Trước 56, tâm mươi năm sáu, lâm u y ệ n tri pháp. l thất dạ nằm ó i tại trên ghế bành khoát tay một cái nói vô tâm đã đột phá thần huyền cảnh hơn mấy tháng các ngươi cũng phải cố lên rõ kiếm vô sinh cùng lâm thất dạ biến sắc la thiên thành lại là thần sắc cứng ngắc công tử ta cái này tu luyện thiên phú cố gắng tu luyện là được lâm thất dạ cười nói la thiên thành tu luyện thiên phú s á c thực không như thế nào nhưng hắn lánh binh đánh trận năng lực là kiếm vô sinh bọn hắn t h ú c ngựa cũng so không lên muốn cầm xuống vân châu la thiên thành không thể thiếu cuối cùng với tu vi lâm thất dạ có là biện pháp giúp bọn hắn tăng lên ba người thối lui lâm thất dạ đột nhiên nhìn về phía một cái góc vô tuyết ra đi hô gió mát thổi qua lâm thất dạ trước người bấm thêm ra một đạo huyện chuyển thân ảnh không có ý nghĩa cái này liền phát hiện lâm vô tuyết bị môi thiện tay ném cho ném ta lâm, nhận nhận lâm, lâm thất giả cười cười nói đi ở nơi nào lấy hắn đối lâm vô tuyết hiểu rõ nếu là không cách nào tìm tới t ử d i ễ m vượng huyết thạch tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhiều như vậy lâm vô tuyết cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp đòi nói long thành đại long hoàn thành lâm thất dạ ngoài ý mớn tay phải nhẹ nhàng đập lan can nhanh chóng tự hỏi lâm vô tuyết giải thích nói ba tháng sau vạn tượng bảo c ắ t sẽ có một trận đấu g i á hội tử diễm vượng huyết thạch làm hai kiện áp trục chi vật đoan chừng sẽ hấp dẫn không ít võ đạo người ngoại trừ tử diễm vượng huyết thạch bên ngoài còn có cái gì lâm thất dạ hiếu kỳ nói lâm vô tuyết n ở nụ cười xinh đẹp vật này công tử khẳng định cũng sẽ cảm thấy hứng thú nghe nói là một khỏa thần gia yêu thú chứng vô cùng có khả năng có được thành thú huyết mạch lâm thất dạ xứng sở trùng hợp như vậy lâm vô tuyết hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đúng vậy a rất khéo lâm vô tuyết lại nói nhóm chúng ta hoài nghi có người nghĩ nhằm vào huyết vân tông lâm thất dạ lắc lắc đầu nói chưa chắc một khoả thần gia yêu thú chứng vũ kiếm tông cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua huống hồ bọn hắn cự ly đại long thiêm gần lâm vô tuyết cao mày nói việc này xác thực rất kỳ quái vô luận huyết vân tông vẫn là vũ kiếm tông Cũng siêu lâm thất n giả. giả im ề lặng lâm vô tuyết lơ đễm vốn chính là sáng tạo chơi đùa có hay không hối hận tại nàng một người cũng đủ để làm xong huống hồ còn có vô vân cùng vô tâm hỗ trợ vô tâm bọn hắn tiếp xuống đoán chừng không thể nhả dỗi lâm thất giả thở dài Ta đi thông đi chi hắn. lâm vô thất u y ế biết t t rõ lâm、thất、dạ xem như n đáp ứ g lập tức phấn tức tràn đầy h k ở i chạy hắc, thay ta hộ pháp, không ra. ta Tiểu để ư nhường ợ c luận nào gần. thất bất tới Lâm kẻ dạ đ lại một câu nói quay người về đến phòng lấy ra lâm vô tuyết vừa rồi cho nhận chữ vật hơi chuyển động ý nghĩ một chút đại lượng vật liệu xuất hiện trong phòng mặc dù còn kém t ử diễm phượng huyết thạch nhưng luyện chế đế cấp pháp bảo cũng không có vấn đề quay đầu lại một lần nữa luyện chế một lần là được rất lâu không có lượt khí không biết rõ có hay không không con tay lâm thất g i lẩm bẩm sau một khắc hắn mi tâm bay ra một luồng ngọn lửa màu tím bàng bạc khí tức mãnh liệt mà ra bên ngoài tiểu hát toàn thân lông tóc dựng đứng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lâm thất dạ gian phòng dọa đến run l ờ y bầy k i a khí thức quá kinh khủng cho tới nay nó cũng biết rõ lâm thất dạ rất mạnh nhưng không nghĩ tới như thế biến thái lâm thất dạ tự nhiên không biết rõ hắn kem chút lại chân choáng một cái hắn cẩn thận nghiêm túc thúc giục ngọn lửa màu tím lấy tay vung lên mười mấy loại vật liệu đ ố n g nhiên lơ lửng m à lên toàn bộ đầu nhập trong ngọn lửa đông dưng tất cả vật liệu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan cũng nhanh chóng ngưng tụ thành hình nếu để cho cái khác luyện khí sư nhìn thấy đo lâm thất dạ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hai tay nhanh chóng kết tấn chỉ có thể nhìn thấy từng đạo huyết ảnh từng đạo lưu quang nở rộ hóa thành huyền diệu phù văn đánh vào vật liệu bên trong không sai biệt lắm một nén nhang thời gian một cái chiếc nhẫn màu vàng sầm l ơ l ử n g tại lâm thất dạ trước người hắn nhẹ nhàng sờ lấy chiếc nhẫn nhìn lướt qua có chút không vừa ý lắc đầu mới không đến hai mươi triệu phương viên thủ pháp quả nhiên không q u a n tay nếu là có được thiên địa trí hỏa chí ít có thể mở rộng gấp trăm lần không gian được rồi chí ít so trước đó nhẫn chữ vật tốt hơn nhiều lắm nghĩ đến theo tà kiếm khách trên người bọn họ đạt được nhẫn chữ v một ngày này n kiếm vô sinh bước nhanh đi vào việt lạc hắn câu nói đầu tiên chính là công tử tư mã thiên vân triệt binh lâm thất dạ khẽ cười một tiếng ngọc nam thiên rốt cuộc không chống nổi ngọc nam thiên muốn cho bọn hắn chủ động tiến về đại i ê n nam cảnh đối phó đại un g hoàng triều nghĩ ngược lại là rất đẹp có thêm gần đại long hoàng triều đồ đần mới đi đối phó đại ung dù sao đại i ê n ném đi cương thổ hắn lại không quan tâm la thiên thành đây lâm thất dạ lại nói công tử ta tà tại la thiên thành bước nhanh chạy tới người chưa đến thanh âm đã đến lâm thất dạ biết rõ hắn đã sớm ngồi không yên nói hoàng đế chẳng mấy chốc sẽ phái người đến chuyển chỉ ngươi lập tức xuất l í n h mười vạn đại quân tiến về long một quan rõ la thiên thành trịnh trọng đáp tới cũng nhanh đi cũng nhanh vô sinh truyền tin tân hủ nhường hắn trở về nhạn nam thành mặt khác nhường lăng thanh thu c h ấ n thủ nhạn quy thành kia nhạn bắc thành đây nhạn bắc thành có cố bắc thần còn có vô tâm bọn hắn tới rồi sao kiếm vô sinh mới vừa chuẩn bị mở miệng mười tám đạo thân ảnh l ó a lên trong nháy mắt xuất hiện tại trong sân đến lâm vô tâm nết miệng cười một tiếng kiếm vô sinh không tự chủ được dùng mình một cái cái này ra hỏa cười lên quá đáng sợ lâm thất giả cười cười tới thật đúng lúc đưa các n g u y ê điểm đồ vật chương năm mươi bảy luyện binh tri đ i ệ kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm bọn người một mặt kinh ngạc nhìn xem lâm thất giả công tử đột nhiên muốn đưa đồ vật còn giống như là lần đầu tiên a mười mấy người hờn ẩ n có chút chờ mong lâm thất dạ lấy tay vung lên trong sân lập tức xuất hiện mười tám đeo pháp bảo lâm vô tâm bọn người nhìn lại nhãn thần trong nháy mắt bị hấp dẫn rốt cuộc không cách nào ly khai nửa phần trường kiếm màu đỏ ngỏm trắng bạc loan đao màu vàng sầm liên nỗ màu vàng kim liên giáp cùng màu đen lên i dày trường kiếm xuyên suốt lấy lăng lệ kim ế khí loan đao hiện ra băng lánh hàn mang màu vàng kim phần mềm như là lau lân chán phóng màu vàng kim phần sáng liên nỗ xưa c ũ đại khí dày chung quanh lưu chuyển lên gió vòng xoáy xoáy xem xét th lâm vô tâm cái thứ nhất tiến lên rút ra trường kiếm bên hông cùng hết u y sắc lợi kiếm chém tại cùng một chỗ phu một tiếng bội kiếm của hắn trong nháy mắt đứt gãy như là giấy thật là s ắ p bén chẳng lẽ là thần giai pháp bảo lâm vô tâm hút miệng hơi lạnh trong tay hắn chi kiếm thế nhưng là địa giai pháp bảo a thế mà chạm vào t ấ c đoạn lâm thất dạ cười mà không nói lúc này lâm vô tâm lại nhặt lên t r ắ n g bạc loa nao cùng tự thân bội đao va chạm kết quả không có hai dạng một tháng thời gian mặt khác m ư ơ i bảy người như là sói đói nhao nhao xông tới vẹn vẹn mấy tức thời gian m ư ơ i tám người liền mặc trình tề hai tay nhẹ nhàng v u ố t ve mấy món p h á p bảo yêu thích không đông tay giống như v u ố t ve một cái tuyệt thế gia nhân vật này cho ngươi lâm thất dạ lại lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho lâm vô tâm cũng giao cho hắn luyện hóa phương pháp lâm vô tâm không chần chờ nhỏ vào một giọt tinh huyết khi hắn nhìn thấy chiếc nhẫn bên trong không gian lúc lập tức sợ ngây người đây quả thực là một tòa di động nhà kho a đây là nhẫn chữ vật gọi không gian giới chỉ thích hợp hơn các loại các ngươi đột phá thần huyền cảnh mỗi người cũng có lâm thất dạ nhìn thấy tính viết thập bát kỵ vô cùng chờ mong nhịn không được giải thích một câu kiếm vô sinh mặt mũi tràn đầy hâm mộ hắn phát hiện tự mình ki c、so、lâm, ra ra, lâm thất giả thản như nói kiếm dài ba thước chín tấc rộng một tấc hai tên người ảnh tạ công tử bàn kiếm kiếm vô sinh giơ hai tay lên run rẩy nhận lấy thân là kiếm tu lại thế nào khả năng không ngỡ thích kiếm đây một thanh tiện tay kiếm đối thực lực tăng lên cũng không nhỏ công tử chúng ta kiếm đều cái gì lâm vô tâm có chút hâm mộ vô ảnh lâm thất dạ chi t ê n nói vô ảnh tên rất hay lâm vô tâm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đột nhiên kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ vô ảnh kia ra hỏa lời còn chưa dứt, hán vội và ngậm kín miệng muốn hay không dù sao phẩm giai đều là đồng dạng tác dụng có chút khác biệt các ngươi tốt sinh trải nghiệm lâm thất dạ thản nhiên nói lâm vô tâm lập tức ôm c h ặ t hơn các ngươi lập tức tiến về lòng môn quan bên ngoài phối hợp la thiên thành hành động lâm thất dạ lại nói vâng lâm vô tâm m ư ơ i tám người cung kính áp lập tức lặng yên biến mất tại trong sân kiếm vô sinh nghi ngờ nhìn xem lâm vô tâm bọn hắn bóng lưng rời đi lâm vô tâm vừa rồi rõ ràng có lời gì muốn nói cuối cùng lại không nói cửa ra bất quá hắn cũng không có hỏi t h a m nên tự mình biết đến thời điểm công tử khẳng định sẽ nói với mình trói mắt lại qua nửa tháng công tử nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp lâm vô tuyết vội vàng thúc giục lâm thất dạng n h ã n nam thành cự l i đại long hoàng triều long thành thế nhưng là hai ba ngàn dặm đây đừng nóng đội lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh công tử tân hủ trở về m ặ khác hoàng đế người cũng đ ế n kiếm vô sinh thanh â m theo ngoài cửa chuyển đến thật là khéo lâm thất dạ ly khai v i ệ c lạc tiếp kiến chuyển chỉ thái giám thái giám nhìn thấy lâm thất dạ toàn thân cũng đang run rẩy vân vân vương thái giám run rẩy nửa ngày cũng nói không nên lời m ộ t câu lưu thăng thế nhưng là vết xe đổ sợ lâm thất dạ giận dữ phía dưới làm việc hắn tới này chuyển chỉ hắn đã làm tốt vứt bỏ mạng nhỏ chuẩn bị lấy ra đi lâm thất dạ mười điểm im lặng tiểu ra đáng sợ như thế sao tiếp nhận thánh chỉ xem xét hắn khoát tay áo cút đi đào t ạ vân vương thái giám như được đại xá nhanh chóng ly khai nhạn nam thành một lát cũng không dám dừng lại lâm vô tuyết che mặt m ặ cười công tử hoàn khố chi danh quả nhiên kinh khủng lâm thất dạ bất đắc dĩ cười một tiếng chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm bày đại hoàng triều ai không biết do hắn hoàn khố chi danh công tử lúc này tần hủ đi tới lâm thất dạ mang theo đám người đến gần vị lạc nhìn xem tần hủ nói có muốn hay không khôi phục tu vi tần hủ nghe vậy toàn thân k v h c h ấ n chừng lớn lấy hai mắt nhìn xem lâm thất dạ từ khi ba trăm n năm trước rơi vào trạng thái ngủ say tu vi mất hết hắn nằm mộng cũng muốn khôi phục tu vi mười mấy năm trước tỉnh lại hắn nghĩ tới vô số biện pháp cuối cùng cuối cùng đều là thất bại những năm này hắn đã tuyệt vọng nghe được lâm thất dạng nhường hắn như thế nào bình tĩnh muốn hắn không chần chờ kiên định mà mạnh mẽ gật đầu lâm thất dạ gật đầu nói ngươi huyền hải bị người gây thương tích muốn khôi phục tu vi nhất định phải sửa chữa phục hồi huyền hải nói khó cũng không khó nói dễ dàng cũng không dễ dàng huyền hải phá còn có thể sửa chữa phục hồi tân hủ kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạng công tử nói có thể tự nhiên có thể kiếm vô sinh trên lời nói đừng nói sửa chữa phục hồi huyền hải chính là lâm thất dạng nói có thể diệt ngũ đại tô môn hắn đều tin chỉ ít đi theo công tử lâu như vậy hắn chưa từng có thất vọng qua lâm thất dạng cười, cười. sửa chữa phục hồi huyền hải thật đơn giản bất quá trong cơ thể ngươi có đồng dạng đồ vật ta tạm thời không lấy ra tới đồng dạng đồ vật tân hủ nhữ n g mày đột nhiên không gì sánh được kinh hai nói chẳng lẽ là hắn không có tiếp tục nói đi xuống mà làm đông nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía lâm thất dạng hắn n g h ĩ không hiểu lâm thất dạng là thế nào biết đến phải biết nếu không phải lâm thất dạng nhắc nhở chính hắn cũng không rõ ràng hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch tự mình vì sao tu v i diệt hết không cần nhìn như vậy ta ta đối cái này đồ vật không hứng thú lâm thất dạng khẽ cười nói Tân hủ nội tâm thật nội Hủ lâm u cuộc yếu không không không? cách bình tĩnh, nhịn hỏi, nào người trọng được Có là rốt ai? l â thất dạ cười cười tần hủ hít một hơi dài lại nói đối ngươi mà nói vân châu tính là cái gì lâm thất dạ trầm tư một chút nói luyện binh c h i địa lời đơn giản ngữ nhường tần hủ nội tâm đại trấn đây lớn cái vân châu thế mà chỉ là một chỗ luyện binh c h i địa h ắ n chỗ nào biết rõ lâm thất dạ trong miệng luyện binh c h i địa không chỉ có là vân châu thậm chí bao gồm cái thế giới này phong lôi động càng con múa quan sát k i u huyền này chính là hắn giết tới thần giới thời điểm tức ngươi trước lưu tại nhạn nam thành Ta s lâm thất ô i ả lắc đầu hít mắt nói nhưng là hẳn là cùng cổ tần đế triều hủy diện có quan hệ chương năm mươi tám mùa dịu qua mắt tợ long thành đại long hoàng triều phồn hoa nhất thành trì không có cái thứ hai giờ phút này cửa thành đông bên ngoài mấy chục con khoái mã phi nhanh mà tới mặt đất rung động tóe lên vô số bụi bậm đ á m người không gì sánh được kinh hoàng vội vàng nhường ra một con đường cửa thành tướng sĩ vốn định ngăn cản nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cầm đầu một người lúc vội vàng quỳ lệ trên mặt đất bãi kiến lục hoàng tử dân chúng t h ấ y thế cũng nao h nhao quỳ xuống mộ dung lạc trần không để ý đến ra roi thúc ngựa cấp tốc x ô n g vào long thành sau một nén n h a n g mộ dung lạc trần đến thành cung bên ngoài tung người xuống ngựa bước nhanh hướng trong hoàng cung đi đến không bao lâu hắn đi vào ngự thư phòng bên ngoài một cái thái g i á m vội vàng thông truyền mộ dung lạc trần lúc này mới tiến vào trước b à n sách ngồi một cái trung niên nam tử thứ nhất tập màu vàng kim long bảo tóc mai điểm bạc s o n g mi như kiếm phong mang tất lộ còn người bắn ra như l a u ánh mắt cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác thường nhân không dám cùng chi đối mặt người này chính là đại long hoàng t r i ề u thánh thượng mộ dung quân nhi thần bái kiến phụ hoàng phụ hoàng văn an mộ dung lạc trần túi người hành lễ mộ dung quân buông xuống phê chữa tấu trấn bút một mặt uy nghiêm trong nháy mắt tan thành mấy khói thay vào đó là mặt mũi tràn đầy tự ái nói trần nhi phong trần mệt mọi buổi trở về cần làm chuyện gì mộ dung lạc trần hít sâu một cái nói nhi thần nghe nói và tượng bảo các bảy ngày sau đấu giá một k h ỏ a thần g i a yêu thú chứng mộ dung quân nhữ mày chấm cũng đã được nghe nói việc này chẳng lẽ có vấn đề nhi thần nhận được tin tức huyết vân tông bị mất một k h ỏ a chấn tông huyền thú yêu thú chứng nghe nói có được thánh thú huyết mạch việc này rất có k ỳ p bạc mộ dung lạc trần như nói t h ậ t nói mộ dung quân nghe vậy thần s á c trở nên ngưng trọng lên huyết vân tông người ba ngày trước đã tiến vào long thành vũ kiếm tông hôm nay vừa tới xem ra bọn hắn cũng tình thế bắt buộc có người từng thấy yêu thú chứng sao mộ dung lạc trần hỏi mộ dung quân lắc đầu v ạ n tượng bảo các tìm kiếm thiên hạ bảo vật chưa từng n u ố t lời đây không phải lần thứ nhất đấu giá thần gia yêu t h ú chứng người trong thiên hạ tự nhiên tin tưởng mộ dung lạc trần hít một hơi dài huyết vân tông cùng vũ kiếm tông vốn là thủ t r y ở n kiếp lại bởi vì ngọc cửu huyền cùng tần tiên đủ sự tình cơ hồ không chết không thôi nếu có người cố ý tại long thành kích động cửu hận của bọn họ giống như năm đó đại yên h o à n thành hậu quả khó mà lường được mộ dung quân lộ ra vẻ châm tư ngũ đại tông môn xa không phải bảy đại hoàng triều có thể chống lại ai lại có thực lực này tam đại tổ chức sát thủ mộ dung lạc trần thất g a thính tuyết lâu như mặt trời ban trưa khả năng lớn nhất hoàng t u y ê n điện cùng hết u y lâu cũng không thể bài trừ về phần cái khác ba đại t ô n g môn c ử ly đại long cực kỳ xa xôi khả năng rất nhỏ phù hoàng có thể hay không để cho vạn tượng bảo các hủy bỏ đầu g i á hội mộ dung quân lắc đầu không còn kịp rồi huyết vân tông không phải nhóm chúng ta có thể đắc tội vũ kiếm tông càng là như vậy h u ố n h ổ việc này chưa chắc là nhằm vào huyết vân tông thế nhưng là mộ dung lạc trần còn muốn nói điều gì lại bị mộ dung quân một câu phá hỏng việc này nhóm chúng ta không còn được ngươi cũng không cho phép quản mộ dung quân sắc mặt chầm xuống vâng mộ dung lạc trần túi người hành lễ chỉ có thể không cam lòng rời đi trên đường trong đầu hắn nhanh chóng chầm t ư chưa chắc là nhằm vào hết u y vân tông mộ dung lạc trần nhỏ giọng thầm thì cảm thấy xác thực có nhất định đạo lý nhưng vô luận loại nào nguyên nhân đều sẽ nhường long thành dung chuyển bất an đây là hắn không cho phép lục hoàng tử mới vừa đi ra hoàng cung đã thấy một cái thanh niên áo trắng bước nhanh đi tới lục hoàng tử lâm thất dạ đến long thành tới ồ mộ dung lạc trần có chút ngoài ý mớn đột nhiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang thanh niên áo trắng âm tàn ó i muốn hay không đi phái người đi giết hắn thế anh mộ dung lạc trần liền vội vàng kéo thanh niên áo trắng người này chính là tại đại y ê n hoàng thành ngũ v â n hiên giả mạo mộ dung lạc trần phương thế anh người tới là khách nếu là vô duyên vô cớ giết hắn về sau a i còn dám đến đại long mộ dung lạc trần ý vị thâm trường cười nói vạn tượng bảo các ba vị thanh niên nam nữ đi vào đại s ả n h hiếm thấy tuấn giật phi phạm nữ khuynh quốc khuynh thành trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý vô sinh người đi dạo chơi coi trọng cái gì cứ v i ệ c mua nhường vô tuyết tính tiền lâm thất dạ cười cười nói ta không cần cái gì kiếm vô sinh lắc đầu lại nghĩ một cái không có cần gì sao lâm vô tuyết híp híp hai mắt lộ ra răng n a n h nhỏ sắt khí bắn ra có có kiếm vô sinh dục vọng cầu sinh bạo mãn liền vội vàng cười mặt tối lui cùng nhau đi tới hắn biết do cái này tiểu ma nữ kinh khủng nhìn xem người vật vô hại lại một không xem chừng liền sẽ bị nàng đổ dỡn nhiều lần kém chút thú hủy người vong mẫu chốt là hắn còn không đánh lại cái này mó đầu cuối cùng đã đi có thể cùng công tử một chỗ lâm vô tuyết h i ế p mắt cười một tiếng xích sao kéo lâm thất dạ cánh tay lâm thất dạc im lặng lắc đầu quan sát tỉ mỉ lấy vạn tượng bảo các đại sành cần pen nơ bên trên trưng bày rực rỡ muôn màu vật phẩm có d ư tài có đan ă dược có phát bảo hơn có huyền thú nội đan không thể không nói đại long hoàng triều nội tình s ắ c thực s o đại yên hoàng triều trên đường cái tùy tiện một người cũng có được linh huyền cánh tu vi như thường mà nói đại long hoàng triều muốn cầm xuống đại yên hoàng triều không khó lắm nhưng sự thật cũng không phải là như thế đại long hoàng triều bị thiên ú sơn mạch vượt quanh có lợi cũng có hại thiên ú sơn mạch quanh năm có huyền thú s ầ m lấn đại long hoàng triều hàng năm đều phải tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực đi ứng đối tập trung ý chí lâm thất g i cùng lâm vô tuyết hai người trong đại sảnh đi dạo bắt đầu hàn đối với nơi này đồ vật không quá cảm thấy hứng thú nhưng mới đến thể nghiệm một cái phong thổ công tử nhóm chúng ta giống như bị người để mắt tới lâm vô tuyết ghé vào lâm thất dạ bên t h a i thấp giọng nói lâm thất dạ mỉm cười không cần lâm vô tuyết nhắc nhở hắn tự nhiên đã sớm phát hiện công tử vô vân nói muốn một chút huyền đan l ư ợ n đan nhóm chúng ta thuận tiện cho hắn mang một nhóm trở về lâm vô tuyết chậm rãi bông ra lâm thất dạ cánh tay lâm thất dạ gật gật đầu lâm vô tuyết ly khai liền có ba người hướng phía lâm thất dạ đi tới phình một tiếng cầm đầu thanh niên áo trắng không xem trừng đụng trên người lâm thất dạ người đi đường không có mắt sao một cái nam tử khôi nô căm tức nhìn lâm thất dạ một cái tay bông hướng phía lâm th lâm thất dạ không nhanh không chậm lui ra phía sau một bước nam tử khôi ngô tay thất bại tạ tuyết lung ngọc đây thanh niên áo trắng ở trên người một trận lục l ộ i đông sát mặt đại biến là ngươi ngươi trộm bản công tử tuyết lung ngọc thanh âm hắn không nhỏ trong n g á y mắt hấp dẫn trong đại sảnh vô số người lực chú ý xem kịch là người bản năng không ít người nhanh chóng vây quanh a lâm thất dạ trong tay quả xếp nhẹ nhàng đ ô n g đưa thần s ắ c bình tĩnh như thường đem tuyết lung ngọc giao ra sau đó tự phế một cái tay hoặc là bồi thường một trăm vạn lượng việc này như vậy coi như tôi nếu không đừng trách bạn công tử không khắc ký thanh niên áo trắng căm tức nhìn lâm thất d phía sau hắn hai cái nam tử khôi ngô tiến lên đem lâm thất dạ vây quanh ở trung ương lâm thất dạ cười tủm tỉm nhìn xem áo trắng nam tử ngươi nghĩ làm sao không khách khí đây b í n h tử bính đáo tiểu g i a trên đ ầ u tới thật sự là múa dịu qua mắt t ợ tiểu g i a lăn lộn nghề này thời điểm ngươi liền c h ứ n g đều không phải là đây qua dưới có ngươi khóc chương năm mươi chín vô giới chi bảo qua phía dưới ngươi liền biết rõ thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng bắt hắn cho ta mang đi vừa mới nói xong hắn hai cái khôi ngô đại hắn thuộc hạ đồng thời chụp vào lâm thất dạ cánh tay nhưng mà không đợi bọn hắn đụng phải lâm thất dạ một thân ảnh hiện lên đưa tay chính là hai bàn tay hai cái khôi ngô đại hán bỗng nhiên bay ngược mà ra trọng trọng nện ở trong đám người kiếm vô sinh đứng tại lâm thất dạ trước người trong mắt hàn q u a n g bắn ra bốn phía thanh niên áo trắng toàn thân một cái giật mình cái này á n h mắt quá kinh khủng h á n phồng lên r i ú p khí căm tức nhìn lâm thất dạng người dám ở vạn tượng b á o các cậu thủ an tim gấu gắn báo dừng tay lúc này một tiếng khe é kêu từ nơi không xa đi tới một cái váy tím thiếu nữ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt như như là chúng tinh của nguyện đi tới váy tím thiếu nữ mười tám năm hoa thể như du lòng tay áo như làm n g ê nhu tình sức trạng thái hào phóng vừa vặn hai đầu lông mày lại khí khái anh hùng hừng cực hai vị vì sao sự tình tranh chấp vay tìm thiếu nữ mở miệng mắt ngọc mày nài g hào quan giả dỡ lâm thất dạ không nói hai mắt không hề cố kỵ đánh giá vay tìm thiếu nữ từ đầu nhìn thấy chân thật lâu chưa từng lý khai vay tìm thiếu nữ đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng trắng ghét trong lòng thầm mắng không hổ là siêu cấp hoàn khố cùng sắt phôi không tệ nàng liếc mắt một cái liền nhận ra lâm thất dạng tô cô nương người này trộm ta tuyết lung ngọc còn xin vạn tượng bảo các làm chủ thanh niên áo trắng có chút thi l ấ nói vay tìm thiếu nữ lông mày nhữ lại nhìn chăm chú lâm thất giả nói nhưng có việc này mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng đối thanh niên áo trắng lời nói cực kỳ coi nhẹ ai không biết rõ lâm thất giả cái này siêu cấp hoàn khố tiêu tiền như nước há lại sẽ trộm một khối ngọc bội tô h cô nương đúng không người này trộm ta t ử tâm ngọc tiền lại trả đũa ta nghĩ vạn tượng bảo các hẳn là sẽ chủ trì công đạo a lâm thất giả nhẹ nhàng huy động có xếp người đánh giám thanh niên áo trắng lập tức giận tí mặt hắn là vu hám không tệ nhưng người mẹ nó mới là trả đũa lâm thất g i không thèm để ý hắn hắn liền ưa thích đối phương khó thở táo bạo bộ dạng vẫy tím thiếu nữ nhìn hai người một cái t h ầ n sắc có chút xoắn suýt nửa ngày mới nói dạng này như thế nào từ ta vạn tượng bảo c ắ t cho hai vị các ngươi xoát người nếu là hiểu lầm mọi người n h ư ợ n g bộ một bước như thế nào tốt bạn công tử tự nhiên tin tưởng tô cô đường nhưng nếu là tìm ra tới đây thanh niên áo trắng lạnh lùng chừng lâm thất giả một cái một bộ ai sợ ai bộ dáng n g ư ờ i nghĩ như thế nào lâm thất giả cười nhạt một tiếng gấp mười hoàn lại từ vạn tượng bảo c ắ t đến định giá nếu là trộm đối phương đồ vật bồi thường gấp mười ta không có ý kiến lâm thất g i nhốn núi bay tới đi thanh niên áo trắng một bộ âm mưu được như ý bộ dáng lâm thất giả cười t ủ g t ì m nhìn xem váy tím thiếu nữ nói người khác ta không tin bất quá ta tin tưởng tổ cô đương nói xong hắn trực tiếp giang hai tay ra hướng phía váy tím thiếu nữ đi đến mang trên mặt bất cần đ ợ i đủ cười ta cũng thế thanh niên áo trắng nghe vậy ánh mắt tỏa sáng đột nhiên ý vị thâm trưởng nhìn lâm thất giả một cái cái này ra hỏa có thể a có tiện nghi không chiếm vương bắt đản hắn đột nhiên rất có loại n ư u tầm n ư u mã tầm mã cảm giác tất cả mọi người là người trong đồng đạo a đồ văn công tử lâm thất g i công tử xin tự trọng váy tím thiếu nữ sắc mặt bông châm xuống lui ra phía sau một bước cho bọn hắn r đỗ, đỗ văn đột nhiên đánh gây váy tím lời của thiếu nữ tô cô nương vạn nhất hắn đem tàng vật rời đi đây người một chết kiếm vô sinh căm tức nhìn đỗ văn ngươi xem ta nói chúng đi đ ô văn nhét miệng cười một tiếng ngươi như không có dấu bản công tử tuyết lung ngọc như thế nào lại trộm dạ nhường hắn lục xoát lâm thất giả đưa tay ngăn lại kiếm vô sinh lại chỉ vào đô văn hai cái thuộc hạ nói bọn hắn cũng đồng dạng lục xoát váy tím nữ tử đã không có kiên nhẫn hắn hai cái thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm kiếm vô sinh cùng đố văn hai cái thuộc hạ tiểu thư không có trong đó một người ly khai kiếm vô sinh lắc đầu gần như đồng thời một người khác tay cầm một khối hai ngón tay lớn nhỏ toàn thân tử quang lưu chuyển phóng ánh nhuận thấu ngọc thiền đi đến váy tím thiếu nữ trước người đây chính là ta tử tâm ngọc tiền lâm thất g i cười nhặt một tiếng đố văn chừng lớn lấy hai mắt một bộ như thấy quỷ bộ dáng cái này ra hỏa đồ vật làm sao lại xuất hiện tại người một nhà trên thân còn có ta tuyết lung ngọc đây không biết tô cô đương nó giá trị bao nhiêu lâm thất dạ hỏi váy tím thiếu nữ nhìn chằm chằm ngọc thiền nhìn một lát bông hút miệng hơi lạnh vô giá đô văn toàn thân r u t lên vô giá vô giới chi bảo đô văn công tử ngươi cần phải bồi ta mười cái vô giá lâm thất dạ cười lạnh nhìn xem đô văn đô văn mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đậu lan xuống bất quá rất mau trở lại qua thần đến ngươi nói là ngươi chính là của ngươi đây là bản công tử đồ vật nói đi hắn bước nhanh đi vào váy tím thiếu nữ trước mặt đoạt lấy từ tâm ngọc thiền a đột nhiên đỗ văn kêu t h ẳ m một tiếng tiện tay đem t ử tâm ngọc thiền ném ra ngoài lại xem xét hắn vừa rồi nắm lấy ngọc thiền tay bị nóng đỏ bừng lâm thất giả nhẹ nhàng vươn ra thủ trưởng ngọc thiền lập tức rơi vào trong tay hắn t ử tâm ngọc thiền n ộ i ẩn một luồng điệu tâm tử hỏa lòng mang ác ý người không cách nào đ ụ n g vào váy tím thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng ý vị thâm trường nhìn xem lâm thất giả đỗ văn sắc mặt khó coi chu vi người chỉ trò đột nhiên hắn một cất hung hang đá vào hẳn cái tia thuộc hạ trên thân cái tên vương bắt đàn ngươi lại dám trộm đồ vật lâm thất g i cười khẽ nhìn xem đ tiểu nữ tử tô sơ vũ không biết lâm công tử có thể hay không bỏ những thư yêu thích ta nguyện ý hoa ngàn vạn lượng vàng mua sắm tử tâm ngọc tiền váy tím nữ tử có chút thi lễ đám người ngay vậy nhìn không được hít một hơi lạnh cứ như vậy một khối đồ chơi giá trị một mươi triệu lượng vàng rất nhiều người nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt nóng rực lên lâm thất dạ cười cười Cái kia gọi ngươi ngàn vạn lượng vàng, đố văn vạn tôi r ư tượng ớ c cho cắt cũng h bảo ta đòi lại, vạn k n n g thể ó không chỉ chứng minh công Vạn tượng bảo cắt chỉ là làm người trung gian, giữ trong lời. là làm lâm cắt tử bảo sơ ạ c cũng không có việc h thôi, không hứa hẹn mà này. Tô s vũ cười n h ạ t một cái nói đừng nói ngàn vạn l ư ợ n g vàng chính là trăm vạn l ư ợ n g bạc trắng đỗ văn cũng không bỏ ra nổi đến ai nhường nàng đi đắc tội đố ra lại không chỗ tốt gì nàng làm sao có thể nguyện ý nàng ngược lại muốn xem xem ngươi một cái đại yên người như thế nào tại đại long đòi hỏi mười triệu lượt vàng lâm thất dạ cười mà không nói quay người ly khai vạn tượng bảo các Tô mắt, sơ vũ hiếp hiếp hai mắt, nhìn chương m chằm lâm thất h giả rời đi p hướng, trong mắt t r ả sáu mươi dương mưu phương phủ nội viện trên mặt bàn bày biện hai cái c h é n trả từng tia từng tia n h i ệ t khí bốc hơi làm sao còn không có đỗ văn tin tức một cái áo trắng nho nhã thanh niên n â n g trung trả lên to mày yên tâm đi đỗ văn cái này ra hỏa khác không được vu oan hãm hại sự tỉnh vô sự tự thông một cái khác nam tử áo đen k h é cười một tiếng ta lo lắng chính là hắn đem lâm thất dạ đùa chơi chết dù sao nơi này thế nhưng là đại lòng không phải là yên thanh niên áo trắng lắc đầu không có dễ dàng như vậy hoàn cố chi phòng ai có thể so ra mà vượt lâm thất dạng thiếu ra nhưng vào lúc này một đạo thanh â m r ồ n dập văng lên cái gặp một người lảo đảo nghiêng ngã chạy tới vì d ạ p xuống mà nói đỗ văn bị người đánh gây tư chi nhét vào đỗ phủ cửa ra vào mà lại bọn hắn buộc đỗ ra hoàn lại ngàn vạn l ư ợ n g vàng cái gì nam tử áo đen kinh ngồi mà lên là chuyện gì xảy ra kiên hạ nhân vội vàng đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần người đi xuống đi nam tử áo đen khoác k h á c tay nhìn về phía thanh niên áo trắng nói lục hoàng tử làm sao bây giờ ta không nghĩ tới đỗ văn phế vật kia ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong còn bị đối phương an t o á n mộ dung lạc trần cao mày vẻ mặt nghiêm túc thật lâu hắn nâng trung trả lên thế anh hắn có thể hay không bắn ngươi sẽ không phương thế anh lắc đầu ta không có ra mặt mà là nhường một cái hạ nhân tìm hắn kia hạ nhân đây ném bác d a o xông cho cá ăn mộ dung lạc trần hít một hơi dài nói hiện tại cái gì cũng không cần làm liền xem như việc này không biết rõ ta cũng không tin lâm thất giả thực có can đảm giết đỗ văn muốn hay không giúp hắn một chút phương thế anh hai mắt nhắm lại gáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lênh quang không cần mộ dung lạc trần lắc đầu cười nói lâm thất dạ sớm đã bị người nhớ thương tự ly đấu g i á hội còn có mấy ngày thời gian nhóm chúng ta có đầy đủ thời gian thực hành kế hoạch phương thế anh còn có chút lo lắng lâm thất dạ hộ vệ bên cạnh rất mạnh à chí ít cũng là sinh huyền cảnh tu vi mộ dung lạc trần cười lạnh đã tính trước nói bây giờ long thành đâu chỉ sinh huyền cảnh thiên huyền cảnh cũng co không ít hắn ngàn không nên vạn không nên bại lộ kia vô giới chi bảo huyết vân tông cùng vũ kiếm tông người khẳng định cũng co hứng thú bất quá ta ngược lại là hy vọng hắn có thể còn sống ly khai đại long lục hoàng tử việc này nếu là thánh thượng biết rõ phương thế anh thở sâu hắn gần đây bội phục mộ dung lạc trần trí tuệ nhưng việc này quan hệ quá lớn mộ dung lạc trần thế mà liền huyết vân tông cùng vũ kiếm tông người đều tính kế đi vào nếu là bại lộ sự tình sẽ rất phiền phức người ta một mực chưa từng ly khai phương phủ không phải sao mộ dung lạc trần tự tin cười một tiếng nâng trung trà lên k h ẽ n h ấ p một cái đỗ phủ lâm thất dạ ba người bị vây đến chật như n ê m c ố i tất cả mọi người trợn mắt nhìn nhưng mà lâm thất dạ cầm trong tay có xếp chân phải trà đạp tại đô văn trên đầu một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng lâm thất dạ ngươi cho rằng nơi này là đại yên sao đỗ nhược căm tức nhìn lâm thất dạ hai mắt muốn nức đố văn lại thế nào không hăng hái có thể hắn chỉ có như thế một đứa con trai sao có thể trơ mắt nhi t ử chết thảm thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa chẳng lẽ đại long hoàng triều nợ tiền cũng không cần c ò n sao lâm thất dạ thản nhiên nói đố nhược lên cơn giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói trộn ngươi đồ vật cũng không phải con ta cửa hại con ta chuyện gì lại nói người này lao phu đã xử trí đủ để cho ngươi bất giận lâm thất dạ tỉ mỉ nghĩ lại quả thật có chút đạo lý các loại bản công tử kém chút bị ngươi lừa dối bồi thường là đố văn đáp ứng ai biết rõ hắn có hay không tham dự nhường kia hạ nhân đến rằng co đỗ nhược kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết hắn biết được việc này về sau giận dữ phía dưới trực tiếp một bàn tay chụp chết kia hạ nhân người đã chết rồi làm sao có thể rằng co người đến cùng nghĩ như thế nào đỗ nhược cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại bản vương chính là đại yên vương tước ngươi không có tư cách nói chuyện với bản vương nhường long đế tới lâm thất dạ coi nhẹ cười một tiếng đỗ nhược sắc mặt cực kỳ khó coi long đế làm sao có thể trôi lần này vũng nước đ ủ hắn một cái quan tam p h ẩ m viên cũng không có tư cách nhường long đế tự thân xuất mã hắn khẽ cắn n ô i mười vạn lượng mặt trắng coi như ta đô ra nhận lỗi lâm thất giả ưa thích tiền tài mọi người đều biết ban đầu ở đại yên hoàng triều bao nhiêu người phân tranh cuối cùng đều là dùng tiền tài giải quyết người đổi ăn mày đây lâm thất giả khịt mũi c o i thường nói đi hơi nhung chân đỗ văn đao hoa hoa kêu to cha cứu ta năm mươi vạn lượng đỗ nhược cũng là liều mạng lâm thất giả dưới chân hơn dùng sức một trăm vạn lượng đây là lão phu cực h ạ n cùng lắm thì lão phu không có sinh qua đứa con trai này đỗ nhược hết lớn lâm thất giả lập tức cười cười đỗ đại nhân ngươi có thể kiếm lớn một trăm vạn lượng đổi m ư ơ i cái vô giới chi bảo đứng cho ta đổi thành vàng đỗ nhược tức bệ phổi chán nổi gân xanh lên nhìn thấy lâm thất dạ không có lòng chân dấu hiệu vội vàng phái người đi lấy vàng sau nửa canh giờ hai chiếc xe ngựa xuất hiện tại đỗ phủ cửa ra vào việc này xóa bỏ lâm thất dạ một cước đạp bay đỗ văn người đỗ nhược kém chút liền nhịn không được đậu thủ có thể cảm nhận được kiếm vô sinh s ắ c ý hắn nhịn được đến cái đánh xe thưởng trăm lượt vàng lâm thất dạ phất ống tay h á o một cái đỗ nhược lặng lẽ mà xem hắn ngược lại muốn xem xem ai dám thay lâm thất g i đánh xe quả nhiên không ai động tác hắn lộ ra một tia cười lạnh n g à l ư ợ n lâm thất g i mở miệm lần nữa rốt cuộc có người động hơn nữa còn là mấy người n g a n lượm vàng đối với phần lớn người tới nói là một bút cự phú liền bốn người các ngươi lâm thất giả tùy ý chọn bốn người đa tạ đỗ đại nhân khẳng khái rút tiền nói đi lâm thất giả một nhóm nên ngang rời đi đỗ nhược phun ra một ngụm tiên huyết đã hôn mê lâm thất giả ba người đi vào thành đông một tòa việt lạc đổi u đánh xe bốn ngàn l ư ợ n g vàng đợi người vừa đi hắn lấy tay vung lên tất cả vàng trong nháy mắt biến mất vẫn là công tử biết kiếm tiền cái này kiếm lời gần mười vạn lượm vàng lâm vô tuyết che mặt mà cười đâu chỉ mười vạn lượng vàng lâm thất g i híp mắt cười một tiếng trong tay hiện lên một khối toàn thân trắng như tuyết ngọc b ộ i chính là tuyết lung ngọc đố văn nghĩ vu hoàn hắn thật tình không biết hắn đã sớm ném vào nhận chữ vật tặng đồ vật không cần t ỷ phí kiếm vô sinh ngưng thanh nói cái kia tô sơ vũ cũng không phải cái đồ tốt cố ý bại lộ từ tâm ngọc thiền giá trị đoán chừng sẽ không bị ít người nhớ thương cái này mấy ngày đoán chừng không được c ă n b ì n h lâm thất giả lắc đầu cười một tiếng ngươi xem thường nàng hiện tại nhóm chúng ta bị không ít người để mắt tới muốn bảo trụ từ tâm ngọc thiền rất khó ngoại trừ đem từ tâm ngọc thiền bán cho nàng khác không hai pháp đây là dương mưu đáng tiếc nàng đánh ra quá thấp công tử thực lực lâm vô tuyết hí ng những cái k i a đến cướp đoạt tử tâm ngọc tiền người đều là đến cho công tử đưa tiền ngươi cho rằng từng cái cũng có nhẫn chữ a vợ ta lâm thất giả tức giận nói đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống cái này đô văn có chút không tầm thường à. kiếm vô sinh cũng n h ư mày công tử cùng đ ô văn vốn không quen biết hắn không cần thiết vu h o a n công tử chẳng lẽ là coi trọng vô tuyết lâm thất giả t r e o k ẹ o nói lâm vô tuyết sắc mặt lạnh lẽo ai dám có ý đồ với ta ta liền tiến ai đương nhiên công tử ngoại trừ kiếm vô sinh toàn thân dùn một cái nguy hiểm thật còn tốt hắn không có ý nghĩ này chương sáu mươi mốt quân tử báo thù chưa từng c á c đêm đèn hoa mới lên long thành như nước c h ả y bảo mã điêu xe một mảnh phồn hoa chi c ảnh trong sân mang lấy đống lửa phía trên trưng bày chuỗi sâu t h ị t nướng trận hương tràn ngập quanh quần chót mũi làm cho người thèm nhỏ dãi lâm thất dạ cầm một chuỗi t h ị t nướng ăn miệng đầy nước miếng vô sinh tay nề tăng trưởng a lâm thất dạ nhịn không được thâm than thoải mái trượt tôn nộn nước thịt bù phía dư vị kéo dài k i ế m vô sinh chất phát cười một tiếng được nhiều thua lỗ tiểu hắc nói đi hắn nhịn không được liếc qua xó sình bên trong tiểu hắc nội tâm vẫn như cụ khó mà bình tĩnh thàng đến tiến về đại long hoàng triều trên đường hắn mới biết rõ công tử lại có một đầu thần giai tọa kỵ tốt giá hỏa đánh không lại lâm vô tâm lâm vô phong thì cũng thôi đi đánh không lại lâm vô tuyết cũng nhịn hiện tại thế mà liền một đầu tọa kỵ cũng đánh không lại không được nhất định phải nhanh đột phá thần huyền cảnh không thể không nói địa giai huyền thú thịt xác thực mỹ vị lâm thất giả cười cười ngươi cũng nhiều ăn chút đối ngươi có chút trợ giút vâng lâm thất giả gật gật đầu hắn hiện tại đã đột phá thiên huyền cảnh tiền kỳ mặc dù cùng thần huyền cảnh tiền kỳ lâm vô tuyết không so được nhưng đã thấy lâm vô phong cái đôi bất quá nghĩ đến lâm vô phong vẫn là một cái luyện kỹ sư h ắ n cảm thấy không nên coi lâm vô phong là thành đối thủ hơn một canh giờ sau ba người ăn uống no đủ lâm thất dạ nhìn về phía lâm vô tuyết nói vô tuyết đem ngươi thủ đoạn giao điểm cho vô sinh kiếm vô sinh s ứ n g sở chẳng lẽ lâm vô tuyết còn có hắn không muốn người biết thủ đoạn sau một khắc kiếm vô sinh con ngươi bông co r ụ t lại trước mắt lâm vô tuyết đã không thấy bóng dáng thay vào đó là một cái nam tử hắn n h ị n không được lung lay con mắt đột nhiên lâm vô tuyết lần nữa một lần biến thành một tấm hắn không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt công công tử kiếm vô sinh ánh mắt tại lâm thất dạ cùng lâm vô tuyết trên thân bồi hồi mặt mũi tràn đầy không thể tin lâm vô tuyết đơn giản chính là bách biến ma nữ a thế mà có thể biến thành nam nhân khắc kinh ngạc như vậy cái này chỉ là đê đẳng nhất dịch dung biến hình vật lâm vô tuyết lại khôi phục lúc đầu dung mạo có muốn học hay không kiếm vô sinh trận mắt hốc mồn gật gật đầu còn có chút thời gian dạy n g ư ơ i một điểm cơ sở lâm vô tuyết cười nói một người dạy rất chân thành một người học rất chân thành kiếm vô sinh tư chất xác thực không tệ ngắn n g ủi một canh giờ cũng đã có thể làm được sơ lược biến hóa mặc dù còn không cách nào làm không được giống như lúc nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cho nên cải biến tự thân dung mạo không khó cái này chỉ là tiểu đạo mà thôi không nên quên người rất a m hiểu vẫn như cũng là kiếm đạo lâm thất dạ nhắc nhở nói kiếm vô sinh trịnh trọng gật gật đầu không sai bị ệ lắm lâm thất dạ đứng dậy ngầm đầu nhìn về phía đêm đen như mực không trên đường phố ánh đèn đã hoàn toàn mờ đi trong không khí tràn ngập từng tia từng tia hơi lạnh xâm nhập c ố tủy t lại làm â y đen g i ò lớn kiếm vô sinh lấy tay vung lên đống l ử a trong nháy mắt dập tắt ba người lên nhau n h a u quay ngược về phòng không bao lâu lần lượt từng thân h n h xuất hiện tại viện lạc bùi p ư ơ n g trong mắt hàn quang l o ạ lên lặng lẽ chui vào nội viện hướng phía ba người chỗ ở gian phòng sờ soạn lâm thất dạ nằm trong phòng trên g h ế trên mặt lộ ra hí ngược chi sắc bốn nhóm người hai cái thiên huyền cảnh hai cái địa huyền cảnh tám cái sinh huyền cảnh cũng quá coi trọng ta hắn chỉ là một cái hoàn khố mà thôi bên người cũng liền kiếm vô sinh một người thế mà liền thiên huyền cảnh cũng ngồi không yên t i ê n tài động nhân tâm a lúc này hai thân ảnh đẩy cửa ra cửa sổ như là linh miêu im ắng rơi xuống đất cơ hồ không có nửa điểm trần trở đồng thời hướng phía giường đánh tới lâm thất dạ xem sửng s ố một chút hai người rõ ràng không phải một nhóm người lại ăn ý như vậy đừng đem giường của ta làm hư qua phía dưới còn phải đi ngủ đây mắt thấy hai người đao kiếm sắp chém tại trên giường thời khắc lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng hai cái người áo đen đ ố n g nhiên q u a n người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nằm trên ghế lâm thất dạ hai người nhìn nhau cấp tốc hướng phía lâm thất dạ đánh tới lâm thất dạ âm thầm lắc đầu trời gây nhiệt còn có thể tha thứ tự gây nhiệt không thể sống a bốc dưng một cỗ uy thế ngập trời từ trên người hắn bắn ra mà ra đảo qua hai cái người áo đen hai cái người áo đen bỗng ngừng lại mặt lộ vẻ hoang sợ thất khiếu chảy máu nhanh chóng hướng xuống đất rơi đập mà đi lâm thất dạ lấy tay v u lên hai người thi thể bỗng nhiên biến mất hắn đứng d lâm thất dạ biết miệng cười một tiếng vô tuyết ngươi lưu tại nơi này được lâm thất dạng biết miệng cười một tiếng vô tuyết ngươi lưu tại nơi này được lâm thất dạng gật đầu đem mặt khác ba bộ thi thể giao cho lâm thất dạng kiếm vô sinh xứng sở công tử đây là chuẩn bị làm cái gì lâm thất dạng hít mắt nói quân tử báo thù chưa từng cách đêm Tô sơ vũ đối ã tính toàn ta, thể kích, cũng không thể không phản đ phó đại lâm n g t h vô tuyết c h xử lý xong thi thể hai người lạng yên li khai về l n c tiểu hát chở hai người vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian liền tới đến vạn tượng bảo các tri đ ỉ n h vũ kiếm tông kiếm pháp tu luyện như thế nào lâm thất giả hỏi bỏ ra mấy ngày học được một cái không có độ khó kiếm vô s i n h đáp thách ra hành động lâm thất giả mỉm cười hai người lạng yên rơi xuống rất nhanh theo hai cái phương hướng tiềm nhập vạn tượng bảo các bên trong ai lâm thất giả mới vừa tiến vào một gian phòng một tiếng kinh hô vang lên lâm thất giả không chần chờ tay phải hóa trảo nhẹ nhàng bắn ắ n ra mấy đạo huyết ảnh hiện lên trong phòng người trong nháy mắt ngã xuống đất trên cổ lưu lại một đạo thật sâu vết ảo hắn đang chuẩn bị ly khai ánh mắt đột nhiên rơi vào bên cạnh một cái hộp ngọc bên trong mở ra xem một khối nắm đấm lớn nhỏ toàn thân như là máu l u ộ m lại hiện ra kỳ dị tử quan g tảng đá lẳng lặng nằm ở trong đó tử diễm vượng huyết thạch lâm thất dạ hơi s ư ơ n g sở hắn chỉ là đến giết mấy người thuận tiện hãm hại một cái vạn tượng bảo cát mà thôi không nghĩ tới có n g o ạ i ý muốn niềm vui tự nhiên không có k h á c h khí thì tay ném vào trong không gian giới chỉ lập tức hắn nhanh chóng hướng phía dưới lầu đi đến công tử kiếm vô sinh đi tới trong tay cầm một cái hộp ngọc ta biết rõ bọn hắn vì sao muốn đấu giá yêu thu trứng hoàng tuyên điện huyết lâu liên thủ vạn tượng bảo cát muốn đối phó tính biết lâu lâm thất g i há to miệm hắn còn tưởng rằng không có bất luận cái gì âm mưu đây cho dù có âm mưu tối đa cũng chính là nhằm vào huyết vân tông mà thôi không nghĩ tới mục đích của đối phương lại là thính u y ế t lâu nói như vậy vừa rồi những người kia có thể là huyết lâu cùng hoàng t u y ề n điện hắn nói thầm một tiếng thân xác lạnh lẽo cho ta một mồi lửa đốt đi vạn tượng bảo cắt vâng kiếm vô sinh lạng yên biến mất sau một lát hòa hoạn theo rít lên một tiếng văng lên yên tình y mắng vạn tượng bảo cắt trong nháy mắt chấn động chương sáu mươi hai vu hoan giá hoa vạn tượng bảo cắt tri đình kiếm vô sinh tại tiểu h lưng bên trên chờ đợi đường à y cũng không gặp lâm thất giả trở về không khỏi lộ ra vẻ lo lắng chẳng lẽ còn có người có thể lưu lại công tử hay sao lúc này một đạo bóng đen hiện lên trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu hát trên lưng kiếm vô sinh thần sắc vui mừng hỏi công tử ngươi làm cái gì đi cho vạn tượng bảo các một điểm kinh h ỉ lâm thất giả cười cười lấy tay một vòng trong nháy mắt biến thành diện mục thật sự ngươi bên kia thế nào kiếm vô sinh cười nói ta cố ý đánh lén mấy người mà lại lưu lại người sống hẳn là có thể nhìn ra ta sử dụng chính là vũ kiếm tông kiếm pháp huyết vân tông huyết ảnh thủ thế nhưng là nội danh vũ kiếm tông nhất định có thể nhận ra đi trở về đi ngủ lâm thất dạ cũng cười cười dưới chân tiểu h t hai cánh mở ra trong n g á y mắt biến mất mà lúc này vạn tượng bảo các lửa lớn rừng rực thiêu đến phương viên vài dặm đều là một mảnh vỏ bừng không ít người điên cùng trốn t r ô i vạn tượng bảo các một bộ sau khi chết quãng đời còn lại bộ dáng nhanh dập lửa lúc này một tiếng khét kêu từ đằng xa chạy đến chính là tô sơ vũ đi vào cửa chính lập tức ngây n g ẩ n cả người cái gặp vạn tượng bảo các cửa ra vào đứng v ữ n g bốn cái cây cột trên cây cột treo bốn cỗ thi thể tiên huyết không ngừng chạy nhổn đỏ mặt đất tô sơ vũ sắc mặt đ ố n g biến đổi nàng liếc mắt một cái liền nhận ra mấy người nhanh đem bọn hắn bung ra thật to gan lại dám giết ta huyết vân tông người vạn tượng bảo các muốn chết sao cũng liền vào lúc này hai tiếng hét lớn theo hai cái phương hướng chuyển đến đồng thời mười mấy cổ khí tức cuộc tới t i ê n bối đây là có người vu o a n hãm hại tô sơ vũ vội vàng giải thích nói vạn tượng bảo các mặc dù xem như vân châu số một số hai thương hội nhưng là tuyệt đối không có tư cách cùng ngũ đại tông môn chống lại bất kỳ một cái nào tông môn đều không phải là bọn hắn có thể địch việc này nếu là bị huyết vân tông cùng vũ kiếm tông nhận định vạn tượng bảo các tất nhiên biến thành cho bụi vũ hoan h á m hại lão hủ chỉ thấy được ta huyết vân tông đệ tử bị người giết chết tại vạn tượng bảo các cửa ra vào huyết vân tông một cái áo đen láo giả khuôn mặt băng lãnh trong mắt dày đặc khí lạnh vạn tượng bảo các không cần thiết tồn tại vũ kiếm tông một cái trung niên nam tử càng là cực kỳ bá đạo một câu dường như định vạn tượng bảo các sinh tử hai vị tiền bối việc này cùng ta vạn tượng bảo các không quan hệ à nếu là nhóm chúng ta muốn giết người làm sao lại đem bọn hắn trắng trận bỏ ở nơi này tô sơ vũ thần sắc bức thiết mặt mũi tràn đầy khẩy k h u các người nếu là đảo ngược tư duy đây vũ kiếm tông trung niên nam tử hư lạnh một tiếng vạn tượng bảo các người bất luận kẻ nào không được lý khai nơi đây nếu không giết không tha thô sơ vũ trầm mặc không nói tranh luận không có ý nghĩa thông m ô n người căn bản sẽ không kể cho ngươi đạo lý bảy đại hoàng triều cũng thụ bọn hắn trường khống vạn tượng bảo các nơi nào có tư cách cùng làm địch sau nửa c a n h giờ đại hỏa rốt cục bị dập tắt huyết vân tông cùng vũ kiếm tông người tìm tòi một quyền từng cỗ thi thể bị khiên xuống tới chỉnh tề bày ra trên mặt đất mấy người kia chết tại huyết ảnh thủ phía dưới sáu người này chết bởi thanh vân kiếm quyết phía dưới mà lại bọn hắn căn bản không phải vạn tượng bảo các người mặt khác tử diễm vượng huyết thạch cùng yêu t h ú chứng đã không thấy tô sơ vũ quét mắt tầm mười cỗ thi thể thanh âm cũng biến thành khí phách hai đại tông môn người nhìn thấy phía trên thi thể vết thương không khỏi c a o mày chư vị tiền bối các ngươi người cũng không phải là vạn tượng bảo các giết mà lại nhóm chúng ta cũng không có thực lực như vậy tô sơ vũ lại nói trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng thở ra âm thầm may mắn may mắn những người này tất cả đều chết rồi bất quá nàng cũng không dám thừa nhận những người này cùng vạn tượng bảo các có quan hệ dù sao hai đại tông môn người đã chết là sự thật nếu là không có chứng cứ bọn hắn là tuyệt đối sẽ không với n g ư ờ i giảng đạo lý sư m i n h những thi thể này trên thân cũng có dấu kịch độc cùng h m khí mà lại dáng người thoát thoát thể nội huyền lực không yếu hẳn là sát thủ một thanh niên tu sĩ quan sát một lát thi thể đạt được một cái kết luận sát thủ áo đen lão giả cùng trung niên nam tử t r ă m miệng một lời tô sơ vũ ánh mắt nhất truyền tiền bối có thể là thính t u y ế t lâu ta nghe nói thính t u y ế t lâu người gần nhất tại trắng trận thu mua yêu thu chứng không phải thính biết lâu thanh niên tu sĩ lúc này phủ định mấy người kia là hoàng tiền điện mà mấy người kia là huyết lâu trên người bọn họ có đặc hữu tiêu chí tô sơ vũ thầm mắng không thôi mấy cái này hôn trướng thế mà lưu lại rõ ràng chứng cứ điểm này nàng lại là hiểu lầm bọn hắn những cái kia đồ vật là lâm thất dạ cùng kiếm vô sinh lưu lại tô sơ vũ thở sâu lại nói vạn nhất bọn hắn vu o a n hoàng tuyền điện cùng hết u y lâu đây ừ ngươi là đang vì hoàng tuyền điện cùng hết u y lâu rảo biện cái gì sao thanh niên tu sĩ hử lạnh một tiếng bọn hắn đều là vừa mới chết không lâu nói cách khác bọn hắn là tại vạn tượng bảo cắt chết chẳng lẽ nói thính tuyết lâu đem bọn hắn trộp tới nơi này mới giết chết mà chúng ta người đều là chết tại hoàng tuyền điện cùng hết lâu ám khí phía dưới điểm này tuyệt đối không thể giả. mặt khác ta nhớ được tam đại tổ chức sát thủ á m khí đều là đặc chất xưa nay sẽ không lưu lạc bên ngoài chủ yếu nhất là á m khí trên độc chính là hoàng tuyền điện hoàng tuyền vân yên cùng hết lâu ngũ độc m ạ u tán cái này thế nhưng là bí mật bất truyền chỉ có hạch tâm thành viên mới có thể có đến thính t u y ế t lâu tại sao có thể có thanh niên tu sĩ rất khó chịu lại có thể có người có dũng khí sẽ hoài nghi phán đoán của hắn tô sơ vũ không phản b ắ t được nàng không dám tiếp tục tranh luận vạn nhất chọc giận những người này liền phiền t h á i nàng đến bây giờ cũng không muốn minh bạch đến cùng là ai làm quả thực là thiên ý vô phùng hai đại tông môn cùng hai đại tổ chức sát thủ đều đã chết người như thường tới nói thính tuyết lâu hiểm nghi lớn nhất nhưng hết lần này tới lần khác những này thủ pháp cùng á m k h í là không tạo được giả lập tức thông chi tô n g môn đối hoàng tuyền điện cùng huyết lâu triển khai vây quét vũ kiếm tông trung niên nam tử trầm giọng nói huyết vân tông áo đen lão giả lại bổ sung thính tuyết lâu cũng không cần bung tha tam đại tổ chức sát thủ căn bản không cần thiết tồn tại trung niên nam tử không có phủ định dám giết bọn h ắ n người liền muốn làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị thà giết lầm không bỏ sót thô sơ vũ lệnh cả tim nàng biết rõ kế hoạch triệt để thất bại phương phủ mộ dung lạc chuẩn bị một đạo thanh em dồn dập bừng tỉnh hắn đ ô n g nhiên kinh ngồi mà lên thế anh thế nào khi nhìn thấy là phương thế anh lúc hắn nhẹ nhàng thở ra phương thế anh mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói lục hoàng tử thành công vạn tượng bảo các bị một cái đại hóa ớt rủi ngươi nói cái gì mộ dung lạc trần xứng sở lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc vạn tượng bảo các bị ớt rủi phương thế anh hầu nghi nhìn xem mộ dung lạc trần lại lặp lại một lần ai làm không phải người của ngài không có a mộ dung lạc trần cùng phương thế anh cũng sợ ngây người mộ dung lạc trần vốn là chuẩn bị hỏa thiêu vạn tượng bảo các sau đó vu hoan giá hỏa cho lâm thất dạng này mới khiến phương thê anh tìm người đi vạn tượng bảo c á t gây sự với lâm thất dạ đến lúc đó vạn tượng bảo c á t khẳng định sẽ hoài nghi lâm thất dạ một khi hoài nghi lâm thất dạ lại thêm đấu giá hội không cách nào đúng hạn tiến hành tất cả mọi người lựa dẫn tất nhiên sẽ chuyển tới lâm thất dạ lâm thất dạ nghĩ thống khoái chết đi cũng khó khăn thế nhưng là hãn căn bản còn không có để cho người ta động thủ h m mộ dung lạc trần động chương sáu mươi ba lần thứ hai giao phong sáng sớm hôm sau lâm thất dạ tự nhiên tỉnh lại dội lưng một cái lại là phát hiện kiếm vô sinh cùng lâm vô tuyết sớm đã chờ đợi đã lâu công tử h u y ế t vân tông cùng vũ kiếm tông cũng không đối vạn tượng bảo các đậu thủ mà là t h ô n g chi tô n g môn đối tam đại tổ chức sát thủ triển khai vây quét kiếm vô sinh một mặt lo lắng nói bao gồm thính u y ế t lâu lâm thất giả không chút hoang mang nói vạn tượng bảo c á c đây kiếm vô sinh nói vạn tượng bảo c á c bị đốt đi một nửa đấu giá hội khẳng định là không cách nào cử hành nhưng chỉ là đối thanh danh của bọn hắn có chút ảnh hưởng công tử ta nghe nói vạn tượng báo các bảo các b ả o c h ắ bị người lấy sạch lâm vô tuyết đột nhiên cười tủm nhìn xem lâm thất giả lâm thất giả lún núi còn không cách nào đ ề bù ta kia ngàn vạn lượng vào đây. Giờ phút này, hắn bên trong nhận chữ vật thế nhưng là nhanh chất đầy kiếm vô sinh chừng lớn lấy hai mắt tối hôm qua hắn vào xem lấy vu hoan g i á họa căn bản không nghĩ tới những chuyện này không nghĩ tới công tử ác như vậy công tử hoàng t u y ê n điện cùng hết u y lâu người làm sao biết do thính tuyết lâu đang thu thập yêu t h ú trứng có phải hay không có nội ứng kiếm vô sinh trầm giọng nói khẳng định là có lâm thất dạ lơ đễm hoàng t u y ê n điện cùng hết u y lâu không phải cũng có chúng ta người sao kiếm vô sinh vẫn còn có chút lo lắng thế nhưng là tiếp xuống thính tuyết lâu phải đối mặt thế nhưng là hai đại tâm môn lâm vô thất u c giả nói, t đột u y ề nhiên n h cười nói vô sinh truyền tin y nghệ nhân u vân thương hội là thời điểm khuyết chương vô tuyết nói cho vô vân và tượng bảo các bảo khố đồ tốt không ít vâng hai người đồng thời đáp trong lòng âm thầm thay vạn tượng bảo các mặc niệm bị công tử nhớ thương sớm muộn xong đời bất quá công tử thật đúng là mang thù a vô sinh tiếp lấy lâm thất giả đột nhiên tiện tay q u o n g r a một cái đen thui hạt trâu rơi vào kiếm vô sinh trong tay đây là lâm vô tuyết hiếu kỳ nói lâm thất giả cười cười thần g i a yêu thú chứng tối hôm qua chính vô sinh lấy được lâm vô tuyết há to miệng kiếm vô sinh một mặt xấu hổ thần g i a yêu thú chứng cứ như vậy ném qua đến vạn nhất không c o nhận ở không trực tiếp chứng nát hắp không ra nước mắt nói công tử ta sẽ không ấp a dùng dùng lửa đốt lâm thất dạ chân thành nói ớp không ra nhất định có thể nương chín chăm kiếm lời không lỗ không tin ngươi hỏi một chút tiểu h ắ c m ã i hiên dưới s ả ngang tiểu h ắ c lập tức sủ lông kiếm vô sinh nào dám đi hỏi thăm hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến tiểu h ắ c bị nướng ra tới cái này thế nhưng là tiểu h ắ c vết sẹo không được giết chết hắn công tử ngươi đây là trọng nam t h i n h nữ lâm vô tuyết bị môi không phục nói có ngươi lâm thất dạ cười lấy ra một thanh toàn thân trắng như tuyết che kín bông tuyết đoạt kiếm tẩn hiện ra từ h ế t sắt vườn sáng lâm vô tuyết lập tức đoạt lấy yêu thích không tung tay kiếm vô sinh theo trên đ o ạ n kiếm cảm nhận được một cỗ so nguyện ảnh kiếm càng hung hiểm hơn khí t ứ c thậm chí có một loại cảm giác gác bách mạnh mẽ bởi vì gia nhập t ử diễm vượng huyết thạch nguyên nhân phẩm giai còn tại nguyện ảnh phía trên p h i tuyết lâm vô tuyết nhìn xem trên đ o ạ n kiếm hai cái chữ to sàn cái kiếm hoa đến vô sinh khoa tay m u ú i chân một cái kiếm vô sinh lập tức bại lui lách mình thối lui đến lâm thất dạ sau lưng đồ đần đang cùng lâm vô tuyết so cái này nữ nhân yên động thủ thật là muốn chết công tử kiếm của ngươi đây ta còn chưa hề thấy qua kiếm của ngươi lâm vô tuyết hiếu kỳ nhìn xem lâm vô tuyết kiếm của ta lâm thất dạ k h ẽ cười một tiếng chỉ có người chết khả năng nhìn thấy lâm vô tuyết bĩu m ô i đột nhiên lâm thất dạ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa đại long mộ dung lạc trần chuyên tới để b á i kiến đại yên vân vương gần như đồng thời một thanh âm vang lên mộ dung lạc trần hắn tới làm cái gì kiếm vô sinh s ứ n g sở nhìn một chút chẳng phải biết rõ lâm thất dạ trực tiếp tại ao nước nhỏ cái ghế nằm xuống căn bản không có đi nên đón ý tứ trong tay cầm mối câu nhẹ nhàng về xuống đông đảo con cá tranh nhau dành ăn vân vương thật có nhã hứng mộ dung lạc trần đi vào lâm thất dạ trước người cũng không vì lâm thất dạ không có chiêu đãi mà tức giận ngược lại c ư ờ i hành lễ ngươi là mộ dung lạc trần lâm thất dạ quay đầu lại cố ý cao mày trước đây nhìn thấy mộ dung lạc trần hắn chỉ là phương thế anh bên người tiểu tùy tùng mà thôi lần trước tiến về đại yên để phong v ă n nhất vân vương chớ trách mộ dung lạc trần s ư n g sở lập tức lại nhìn về phía hồ nước nói nói vân vương quả nhiên lợi hại bỏ xuống một điểm mỗi câu liền có thể quấy toàn bộ hồ nước lâm thất dạ trong lòng hơi động mộ dung lạc trần thật không đơn giản a đây là h o à nghi mình hắn như thế nào vững tin tự mình có thực lực này vẫn là nói chỉ là đơn giản thăm dò tự mình hắn nết miệng cười một tiếng thiện tay đem một bao mồi câu ném cho mộ dung lạc trần những này con cá quá ngu cho ngươi mồi câu ngươi cũng được mộ dung lạc trần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang không biết rõ lâm thất giả là thật ngốc vẫn là đang giả ngu hắn cũng không tin tưởng lâm thất giả thật sự là một cái hoàn khố đại liên hoàng đế có ngốc làm sao lại phong nhất cái hoàn khố là nhất tự tịnh kiên vương hắn âm thầm hít vào một hơi nói con cá này mồi không tệ chắc hẳn vân vương cũng là phí sức tâm tư chế tắt đi mua ven đường khắp nơi đều là lâm thất g i không chút nghĩ ngợi nói mặc cho mộ dung lạc trần như thế nào ra chiêu dù sao h hiện tại hắn hoàn toàn xác định mộ dung lạc trần đã hoài nghi hắn đêm qua sự tỉnh tác động đến rất rộng tam đại tổ chức sát thủ vạn tượng b ả o cát vũ kiếm tông huyết vân tông toàn bộ kéo đi vào liên liên đại long hoàng triều cũng bị hai đại tông môn áp lực chỉ có hắn một chút việc cũng không có mộ dung lạc trần nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề hắn không cam tâm giương tay v ù một cái một cái con cá xuất hiện tại trong tay xé mở nó lân phiến lập tức chảy ra từng k i a từng k i a tiến huyết mấy tức về sau hắn lại đem con cá ném vào trong nước hồ con cá trong nháy mắt trụi ra thật xa sau đó nắm lấy một cái mồi câu vung vào trong nước hồ vừa rồi thụ thương con cá thế mà lần nữa bơi tới mộ dung lạc trần cười cười nói nghe nói con cá ký ức rất ngắn ngươi xem nó vừa mới thụ thương ngửi được con m ù i khí tức lại tới danh ăn lâm thất dạ mặt mũi tràn đầy thần kỳ bộ dáng à thật đúng là dạng này mộ dung lạc trần ngươi hiểu được thật nhiều trong lòng của hắn đoán thầm không gì sánh được ngươi nói nhảm thật nhiều hắn âm thầm thể làm phát bực tiểu ra lần sau nhất định phải đem đại long hoàng thất lôi xuống nước và không có lỗi với mộ dung lạc trần tại cái này mỏ mẫm so tài một chút vô sinh đem cái này thụ thương cá cầm ra đến dù sao cũng sống không lâu giữa chưa ăn canh chua cá lâm thất giả hướng về phía sau lưng kiếm vô sinh vậy vây tay được rồi vương ra kiếm vô sinh cung kính đ áp bắt đầu bận rộn lâm thất giả nhìn về phía mộ dung lạc trần nói mộ dung lạc trần ngươi ăn cá sao đa tạ vân vương tại hạ còn có chút việc cáo từ trước mộ dung lạc trần khỏe miệng hơi rút ra một thời gian có chút nhìn không thấu lâm thất giả quay người đi ra mấy bước hắn lại nói đúng rồi vân vương mấy ngày nữa đại hoàng sứ giả đến long thành đến lúc đó mời vân vương tiến về phủ đệ một lần nghe nói đại long mỹ nữ như mây bản vương t h t đi lâm thất g i không chút do dự đồng ý mộ dung lạc trần rời đi đây coi như là bọn hắn lần thứ hai giao phòng vẫn như c ũ sàn sàn với nhau đối mộ dung lạc trần vừa đi sắc mặt của hắn lập tức trở nên nghiền ngấm bắt đầu kiếm vô sinh h í p mắt nói công tử sợ là hiến không tốt tiến lâm thất dạ lơ đ ẽ m yên tâm ăn không chết người chương 64, m ộ dung lạc trần thiết lập văn cục phương phủ mộ dung lạc trần một đường trầm tư tiến về thăm dò lâm thất dạ lại dường như nắm đấm đánh vào t r ê n đông căn bản không thủ lực hắn cẩn thận hồi tưởng đến lâm thất dạ đã nói ngữ quả thực là không có phát đương n i ệ m gì chỗ sơ xuất lục hoàng tử như thế nào đêm qua sự tình có phải hay không lâm thất dạ làm phương thế anh nhìn thấy mộ dung lạc trần mật người nghi ngờ hỏi dù sao hắn l à không tin lâm thất dạ có bản lĩnh làm ra việc này mộ dung lạc trần lắc đầu người này dọn nước không lọt phương thế anh có chút không tin khinh thường nói hắn căn bản chính là cái bao cỏ theo ta thấy trực tiếp xử lý hắn được dù sao nơi này là đại lòng r ế t r ế t phi công mộ dung lạc trần hít mắt nói ngươi cảm thấy một cái bao cỏ có thể cầm vô giới chi bảo bình an vô sự sao phương thế anh ngữ trệ vẫn như cũ có chút không phục nói có lẽ bởi vì đêm qua sự tình những người khác còn chưa kịp đối phó hắn may mắn mà thôi mộ dung lạc trần rơi vào trầm tư hắn tiến vào lâm thất giả vệ lạc quan sát tỉ mỉ một phen không có người được bất luận cái gì huyết tinh chi khí thậm chí ngay cả đánh đấu vết tích cũng không có nhưng là hắn không tin tu giả có thể cự tuyệt tử tâm ngọc thiền d ụ hoặc húng chi nắm giữ người vẫn là một cái siêu cấp hoàng h ố không cách nào tu luyện phế vật người được mùi máu tươi cá mập làm sao có thể thợ ơ mấy ngày nữa long p h i v â n đến long thành ta tại vô trần cung thiết tiến tìm tòi liền biết mộ dung lạc trần vẫn như c ũ không cam tâm một người giàu quá sâu hắn luôn luôn không an ổn đ ạ yên có một cái chấn bắc vương là đủ rồi đúng rồi thế anh tiến tuyến nhưng có tin tức mộ dung lạc trần lại nói phương thế anh lắc đầu cười nói tư mã thiên vân đã rút quân đoán chừng lao đầu tử đã công phá long m ô n quan một tòa nho nhỏ long m ô n quan cũng nghĩ ngăn cản ta đại long năm mươi vạn đại quân thật sự là t r ò cười mộ dung lạc trần nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra còn có không chỉ đại y ê n có long thiếu thiên đại long cũng có phương pháp t r ấ n hiến thiếu ra lúc này một cái hạ nhân xuất hiện tại ngoài viện ánh mắt lại là nhìn về phía mộ dung lạc trần khởi bẩm lục hoàng tử thánh thượng để ngươi tiến về ngự thư phòng mộ dung lạc trần lông mày nhữ lại không chần chờ đi theo phía ngoài truyền chỉ thái giám nhanh chóng hướng hoàng cung mà đi sau nửa cách giờ đến ngự thư phòng mộ dung quân thần sắc khó coi c a o mày nhìn c h ẳ m chăm mộ dung lạc trần trần nhi đêm qua sự tỉnh cùng ngươi nhưng có quan hệ mộ dung lạc trần xứ sở lập tức trong nháy mắt minh bạch mộ dung quân tại sao lại vừa hỏi như thế biết con không khác ngoài cha lấy tính cách của hắn xác thực làm được ra chuyện như vậy huống hồ nếu không phải lâm thất dạ sớm đốt đi vạn tượng bảo cát hắn cũng sẽ làm như thế hắn không hy vọng cuộc bán đấu giá này tại long thành cử hành mộ dung lạc trần đắng chát cười nói phụ hoàng việc này không có quan hệ gì với nhi thần mộ dung quân gật gật đầu trịnh trọng nói nhằm vào bất luận kẻ nào trẫm đều có thể bỏ mặc nhưng là vô luận như thế nào không thể tính kế ngũ đại t ô n g môn vâng mộ dung lạc trần nào dám cự tuyệt mộ dung quân lại nói mấy ngày sau đại hoang sứ giả từ ngươi đến chiêu đ á i nhớ kỹ không được đoạn đại long uy nghiêm vâng mộ dung lạc trần trong lòng vui mừng hắn vốn còn muốn tìm cơ hội ngân việc này không nghĩ tới phụ hoàng chủ động xếp ra lâm thất dạ là rồng hay là run b ả n cung tất nhiên sẽ biết rõ ba ngày sau thành đông nhã huyển bên trong công tử tiểu hát đây kiếm vô sinh tìm lượng à y c lâm thất dạ không dáng. c hề bị lay động lúc này bên cạnh lâm vô tuyết nói nghe nói long phi vân từ nhỏ tại huyết vân tông tô luyện thiên phú bất phảm mà lại lực lớn vô cùng xa hoa dâm đãng bá đạo không gì sánh được lâm thất dạ mặt lộ vẹ vẹ cổ quái đây không phải hắn người thiết sao mộ dung lạc trần đã phái người đưa tới thiết mời tối nay tại vô trần cung thiết tiến long phi vân cũng ở trong đó kiếm vô sinh thần sắc nghiêm lại ban đêm cùng đi lâm thất dạ thản nhiên nói y ế n không tốt tiến đây là tuyệt đối bất quá hắn cũng rất tò mò mộ dung lạc trần sẽ làm thế nào tỉ mỉ nghĩ lại đơn giản là kích động hắn cùng l o n g phi vân ở giữa lửa giận thời gian trôi qua rất mau tới đến nửa đêm thời gian vô trần cung ở vào hoàng thành bên bờ chính là long thành phồn hoa nhất đường đi c u n g đại l i n hoàng triều ba vị hoàng tử khác biệt mộ dung lạc trần cũng không phong vương khai phủ lục hoàng tử lâm thất dạ làm sao còn chưa tới phương thế anh có chút vội vàng dựa theo thiếp mời ước định thời gian đã qua nửa nén hương thời gian lâm thất dạ lại không đến đại h o a n g long phi vân liền đến lâm thất dạ đến cùng là tâm tính cho phép vẫn là cố ý hành động mộ dung lạc trần hít một hơi dài để cho mình khôi phục lại bình tĩnh hắn đến muộn kế hoạch hiển nhiên không thể thực hiện được phương thế anh thấp giọng nói mộ dung lạc trần khoác b ắ a tay đ ừ n g nóng đội long phi vân tới trước cũng không ảnh hưởng vạn nhất hai người cùng đi đây phương thế anh n h ũ n mày mộ dung lạc trần trong mắt lóe lên một vòng â m tản vậy liền ở giữa lại tìm cơ hội chấp hành thứ hai đeo kế hoạch p h ư ơ n g thế anh gật gật đầu lại qua một nén nhang thời gian nhường mộ dung lạc trần nhẹ nhàng thở ra chính là lâm thất dạ mang theo kiếm vô sinh cùng lâm vô tuyết rốt cuộc đã đến vân vương mời vào trong mộ dung lạc trần tiến lên đón mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười mộ dung huynh k h á c h khí xưng hô tên của ta liền có thể lâm thất dạ không chút k h á c h khí đi vào đại sảnh đại mã kim đao ngồi trên ghế lâm h u y n h ngồi ư ơ i n g trước ta đi đón một cái long phi vân mộ dung lạc trần cười cười lập tức hướng cửa ra vào đi đến đối mộ dung lạc trần rời đi kiếm vô sinh nhìn qua trước mắt mỹ vị món ngon nói mộ dung lạc trần có thể à rõ ràng đều là dùng huyền thú làm thành món ăn này gọi là hỏa phượng múa cựu thiên lại là vừa mới ấp không lâu thiên gia huyết mạch lửa l o n điệu tí tí thật sự là bỏ được lâm vô tuyết cũng không nhịn được kinh ngạc thiên gia huyền thú a n một khi trưởng thành thế nhưng là tương đương với thiên huyền cảnh cường giả mộ dung lạc trần thế mà dùng để chiêu đãi bọn hắn lâm thất giả cũng hơi kinh ngạc đại long hoàng triều không khỏi cũng quá xa xỉ thiên gia huyền thú con non dùng để làm đồ ăn đồ vật càng tốt sợ vượt không tốt tiêu hóa lâm thất giả hướng về phía hai người vây vây tay cũng ngồi ta sợ một người ứng phó không được công tử bách độc bất sâm lâm vô tuyết che mặt mà cười mộ dung lạc trần tài trí phi phạm sẽ không nốc đến ở bên trong hạ độc ta rất hiếu k ỷ hắn đến cùng sẽ như thế nào thiết lập ván cục hắn cục đã thành công lâm thất dạ giả thở dài thiết lập ván cục thành công kiếm vô sinh cùng lâm vô tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc thế nhưng là bọn hắn hiện tại cái gì cũng không làm a lâm thất dạ cũng không có giải thích mà là cười nói dù sao đã ngồi xuống vô sinh qua phía dưới ăn nhiều một chút được kiếm vô sinh gật gật đầu nội tâm vẫn như c ũ mười điểm nghi hoặc đúng lúc này một trận tiếng bước chân theo bên ngoài chuyển đến ba người đúng lúc đình chỉ nói chuyện chương á i gặp m lạc trần dẫn một dẫn sáu i dáng mươi lăm vô ảnh vô hình lâm thất dạ sững sờ nhìn xem long phi vân kẻ này như thế mới vừa sao hắn nghiêm túc nghi nghĩ gật đầu nói ngươi s á c thực không xứng ngươi long phi vân giận tí mặt không chờ hắn nói xong lâm thất giả liền ngắt lời hắn bản vương chính là đại yên nhất tự tịnh kiên vương gặp bản vương như gặp t i ê n đế cho dù nhìn thấy ngươi cha cũng có thể bình khởi bình t o ọ n tại cái này ngồi nói chuyện với ngươi đã nể mặt ngươi làm sao chẳng lẽ địa vị của ngươi so cha ngươi còn cao hơn hay sao long phi vân một mặt màu g ă n heo lời này h ắ n tự nhiên là tuyệt đối không dám nói lâm hinh long hinh cho ta một bộ mặt mộ dung lạc trần vội vàng thuyết phục trong lòng lại trong bụng n ở hoa cảnh tượng này không phải hắn muốn sao long phi vân hừ lạnh một tiếng tại đối diện bên cạnh bàn ngồi xuống mộ dung lạc trần ưu nhã bưng lên một cái chén rượu hướng về phía lâm thất dạ cùng long phi vẫn nói hai vị huynh trưởng đến hàn xá tiểu đ ệ có chút cảm kích chén thứ nhất rượu k í n h hai vị nói đi hắn uống một hơi cạn sạch long phi vẫn lạnh lùng nhìn xem lâm thất dạ một ngụm buồn bực hạ lâm thất dạ lướt qua liền thôi một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất ai cũng không xứng cùng hắn uống rượu bộ dáng mộ dung lạc trần ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc nhưng long phi vẫn lại khó chịu ngươi như cảm thấy bản hoàng tử không xứng với ngươi uống rượu từ chỗ nào đến lăn đi đâu lời này vừa nói ra kiếm vô sinh ánh mắt lạnh lẽo lâm thất giả lại là đồng dạng cha ngươi đến có thể không sai bị lắm long phi vân hai mắt muốn phun lửa lại là câu nói này ngươi nha liền không thể đổi một câu lâm thất giả lại cười nhìn xem mộ dung lạc trần nói mộ dung hình chỉ có rượu ngon sao ba ba mộ dung lạc trần vỗ vô hai tay lập tức mấy vị ca sĩ phiêu nhiên mà vào chắc ước phong thái tuyệt mỹ dung nhan h u y ể n chuyển giang múa h u y ể n chuyển tiếng ca trong nháy mắt hấp dẫn đám người ánh mắt không thể không nói đại long mỹ nữ như mây có một p h n đặc biệt tư vị lâm thất giả ánh mắt nóng rực xem như si như say long phi vân khinh bị nhìn xem lâm thất giả đ ộ n nhiên hắn ánh mắt rơi vào một bên lâm vô tuyết trên thân ánh mắt rốt cuộc không cách nào di động mảy may cùng lâm vô tuyết so sánh những n à y ca sĩ đơn giản chính là sơn phấn tục hồng phấn khó coi đây hết thảy mộ dung lạc trần tất cả đều nhìn ở trong mắt hắn liên tiếp có lâm thất dạ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt qua ba lần rượu lâm thất dạ mắt say lờ đờ mê ly lung lay sắp đổ thái độ đối với long phi vân phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến càng là cùng hắn nâng g ly cả chén xưng huynh gọi đệ long h u n h ngươi có phải hay không coi trọng ta nhà hòn à y lâm thất dạ đột nhiên nắm cả long phi vân bà vai trên mặt lộ ra lang thang nụ cười long phi vân trong lòng hơi động. hai mắt nóng rực nhìn xem lâm vô tuyết nói quân tử không đoạt người chỗ yêu bất quá lâm minh người đây quả thực là phung phí của trời a như thế tuyệt mỹ tiểu mỹ nhân thế mà chưa đặt vào cửa phòng lâm vô tuyết trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ chắn ghét bất quá đối với long phi vân câu nói này vẫn là rất nhật đ ộ n g lâm thất dạ phất ống tay háo một cái hào khí nói huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo ta nghe nói tỷ tỷ n g ư ơ i phi tuyết công chúa thiên sinh lại chết tư xác t u y ệ t luân nếu không nhóm chúng ta đổi một cái nói đến đây hắn nhịn không được chạy ra nước bọt long phi vân đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lênh quang kém chút nhịn không được giết ch hắn vốn định thừa dịp lâm thất giả uống say đem lâm vô tuyết đem tới tay không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà đánh hắn tỉ tỉ chủ ý chỉ bằng ngươi cái này hoàng hố cũng xứng trên tỉ ta hắn áp chế trong lòng l ử a giận nói dễ nói chờ ta trở về đại hoàng chắc chắn cùng ta tỉ nâng việc này lâm thất giả cùng hỉ không gì sánh được vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt đến lúc đó ta tự mình phái người đi đại hoàng cầu hôn nếu là đại hoàng cùng đại yên có thể thông ra tuyệt đối là thiên đại h ả o sự mộ dung lạc trần nhìn không được mẹ nó các ngươi ngược lại là đánh nhau a làm sao đột nhiên nói đến nhường đại hoàng cùng đại yên thông ra rồi nếu để cho các ngươi thành công Còn đ ế n nào? Hắn mức v ộ i vàng nâng chén, đại á n h gây l ca người đến,、Lâm、Hình, Long thật p uống. Uống.、Hai、người lần nữa mảnh có, một t hòa h vui u n Long, Long h n không chết người tới ngạc nhiên nhìn xem người áo đen một quyền trọng trọng nện trên người người áo đen hai mắt sớm đã đỏ bừng người á o đen miết miệng cười một tiếng mười năm đi nếu là tô sơ vũ ở đây khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi người này không phải liền là lúc ấy phản bác nàng người thanh niên kia tu sĩ sao người làm sao đi vũ kiếm tông người tới hỏi là công tử người á o đen lắc đầu công tử lúc đầu không muốn ta đi là chính ta muốn đi mỗi thủ của chúng ta ta nghĩ tự mình báo người tới một hồi lâu trầm mặc người á o đen nắm cả người tới cánh tay cười cười nói vô hình nghe nói ngươi cải danh tự gọi là vô tâm đừng trách công tử là ta nhường công tử giấu g i ế n ngươi không tệ người tới chính là lâm vô tâm lâm vô tâm nghe vậy sắc mặt khó coi thấp giọng nổi giận mắng công tử cái này hôn trướng thế mà lựa ta mười năm còn có người người biết không biết rõ ta thật sự cho rằng người chết nghe công tử nói n g ư ơ i ngày đó khóc chết đi sống lại còn đội thành vô tâm cái này cũng không giống như n g ư ơ i à. người áo đen trêu g ẹ o cười nói n g ư ơ i muốn liệu mạng sao lâm vô tâm sắc mặt lạnh lẽo trong mắt hàn quang bắn ra b ộ n phía tiểu đệ ngươi không phải là đối thủ của đại ca người áo đen n h ú n nhún vai nói lâm vô tâm không tin tả ngươi cái gì tu vi nếu không thử một chút thân huyền đình phong cũng nhanh đột phá đế huyền cảnh người áo đen m i t miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết lâm vô tâm lập tức xì hơi lại nói nói như vậy mấy người bọn hắn cũng còn sống hẳn là đi rời đi về sau ta rốt cuộc chưa thấy qua bọn hắn người áo đen lắc đầu ngước nhìn đen như mực bầu trời lấy mấy người bọn họ thiên phú và t ầ m tính hẳn là mạnh hơn ta à. lâm vô tâm không phản b ắ t được nghĩ đến mấy cái kia biến thái trong lòng của hắn liền dâng lên một loại cảm giác bị thất bại người áo đen vô vô lâm vô tâm b ả vai thở dài vô hình không nên bị cựu hận che lại con mắt cái này thiên hạ rất lớn có rất nhiều sự tỉnh đáng giá nhóm chúng ta đi làm lâm vô ảnh người cái hôn chướng không muốn thuyết giáo ta lâm vô tâm căm tức nhìn người á o đen lâm vô ảnh chính là người á o đen danh tự cùng lâm vô tâm là thân huynh đệ vô ảnh vô hình lâm vô ảnh cũng không tức giận mỉm cười ta là đại ca ngươi liền phải nghe ta trừ phi ngươi so với ta mạnh hơn lâm vô tâm nghiến răng nghiến lợi ánh mắt kiên nghị nói yên tâm ta nhất định vượt qua ngươi lại nói đánh nhau đánh không lại ngươi nhưng giết người ngươi chưa hẳn so ra mà vợ ta vậy liền so tài một chút lâm vô ảnh nghiền ngẫm cười một tiếng so liền so lâm vô tâm lòng háo thắng nổi lên là t r ư ớ hết giết huyết vân tâm người vẫn là xử lý trước vũ kiếm tông lâm vô ảnh suy nghĩ một chút nói h u y ế lúc này tông lâm thất dạ đột nhiên gọi lại long phi vân đừng quên trở về với ngươi tỷ nói chờ ta đi đại hoàng cầu hôn long phi vân kém chút chửi ấm lên mẹ nó ngươi nha liền một cái nha hoàn cũng không nỡ cho lão tử còn muốn để cho ta t h gà cho ngươi người xin nói ngộng hắn không có trả lời bị mấy người thuộc hạ nâng lên lập tức xe xe ngựa nhanh chóng đi xa lâm thất dạ đi đến cạnh xe ngựa đột nhiên lại nhìn về phía mộ dung lạc trần nói mộ dung minh đại long có hay không xinh đẹp công chúa à, long minh cũng đáp ứng ngươi sẽ không cự kể ta mộ dung lạc trần sắc mặt cứng đ ở cứng ngắc cười nói lâm minh ngươi uống say ta không có say ta rất thanh tịnh lâm thất dạ phất ống tay á o một cái một miệng không do nói qua mấy ngày ta liền đi hướng long đế cầu hôn đại yên cùng đại long thông ra sau này sẽ là một người nhà vương ra ngài say lâm vô tuyết nhìn không được tay phải hung hăng bóp ở lâm thất dạ bên hông tới cái một trăm tám mươi độ không đợi lâm thất dạ phản ứng nàng trực tiếp đem lâm thất dạ nhấn nhập trong xe ngựa xe ngựa đi xa mộ dung lạc trần nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một vòng cười lạnh hắn trở về đại sảnh phương thế anh đi tới lục hoàng tử thế nào thành công mộ dung lạc trần hít một hơi dài chờ đại hoa người vừa chết lâm thất dạ tất nhiên thoát không khỏi liên quan hắn tuyệt không trở về đại yên khả năng có thể cái này đồng thời đắc tội đại yên cùng đại hoa a phương thế anh có chút bận tâm đại yên đắc tội lại như thế nào mộ dung lạc trần chẳng hề để ý đại yên cùng đại long hiện tại cũng đang chiến tranh mặc dù ta không biết rõ ngọc nam thiên vì sao phong lâm thất dạ là vân vương nhưng làm hoàng đế ai lại thật hy vọng có người cùng tự mình bình khởi bình toản lâm thất dạ vừa chết ngọc nam thiên còn phải cảm tạ đại long về phần đại h o a n g nhóm chúng ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh đại h o a n g những người này chết cùng nhóm chúng ta không quan hệ là lâm thất dạ cách làm đến lúc đó đại h o a n g chắc chắn lần nữa xuất binh cho đại yên gia tăng áp lực ba đại hoàng triều vây kín đại yên đại yên hủy diệt ở trong tầm tay phương thế anh gật gật đầu dừng một chút lại nói bọn hắn thật uống say sao mộ dung lạc trần suy nghĩ một chút nói lâm thất dạ ta không biết rõ long phi vân khẳng định là không có say hắn thế nhưng là điệu huyền cảnh tu vi làm sao có thể tùy tiện uống say phương thế anh cười cười nói xem ra hắn xác thực chỉ là coi trọng lâm thất dạ bên người nữ nhân mới cố ý đem lâm thất dạ q u a chén không nghĩ tới lâm thất dạ cái này hoàn cố đã sớm ghi nhớ long phi tuyết mộ dung lạc trần hít một hơi dài vô luận lâm thất dạ có phải hay không giả bộ cũng không trọng yếu trên xe ngựa lâm thất dạ nơi nào còn có nửa phần men say bên hông đau đớn kịch liệt chuyển đến nhịn không được hút miệm hơi lạnh hắn im lặng nhìn xem lâm vô tuyết nói vô tuyết người đ i ê n rồi ha lâm vô tuyết híp mắt cười một tiếng công tử chẳng lẽ ta cùng không hối hận không đủ đẹp không đẹp lâm thất dạ liên tục gật đầu giơ ngón tay cái lên trong lòng im lặng quá quen không tốt ra tay lâm vô tuyết n ở nụ cười xinh đẹp giống như một đoán nợ rộ hoa hồng kiếm vô sinh đánh xe ngựa xem như không nghe thấy sau nửa ngày ba người rốt cục trở lại chỗ ở công tử mộ dung lạc trần bên kia kiếm vô sinh rốt cục nhìn không được hỏi hắn đến cùng l ạ như thế nào thiết lập và cục thời gian lâm vô tuyết híp híp hai mắt kiếm vô sinh vẫn như cũ có chút n g h i hoặc nói như vậy bọn hắn vẫn như cũ hạ độc phải nói đại hoang đồ ăn hạ độc chúng ta không có hạ độc lâm vô tuyết giải thích nói chúng ta thiếp mời thời gian hẳn là khác biệt nhóm chúng ta đến sớm vô trần cung nếu là lòng phi vân trong bọn họ độc mà chết sẽ như thế nào kiếm vô sinh s ắ c mặt trầm xuống lúc ấy trong đại sảnh chỉ có nhóm chúng ta ba người nếu là chúng độc nhóm chúng ta khẳng định chạy không thoát liên quan mộ dung lạc trần thật đúng là âm hiểm à? không thể nói là âm hiểm nhóm chúng ta vốn chính là b ệ n nhân lâm thất d ạ trong mắt lộ ra vẻ ân h ư ở n g kiếm vô sinh cùng lộ ra Bị bình người hại, công tử thế mà còn như thế bình tĩnh. Kiếm vô sinh hại, Kiếm hám thế thế mà vô tử lâm ạ i hỏi, đúng rồi, hắn là như thế nào xác định, nhóm đúng nào là xác thất giả cười cười hắn muốn cho nhóm chúng ta ngồi chỗ nào nhóm chúng ta liền phải ngồi chỗ nào dù sao khách theo chủ liền nhà kiếm vô sinh to mày vậy hắn vì sao không độc chết nhóm chúng ta đồ đẩn lâm vô tuyết mắng ngươi nói công tử tại ngọc nam thiên trong lòng trọng yếu vẫn là long phi vân tại đại hoang hoàng đế trong lòng trọng yếu đương nhiên là kiếm vô sinh trong nháy mắt hiểu được lâm thất g i thản như nói ta chết đi ngọc nam thiên sẽ chỉ vỗ tay khen hay long phi vân mà chết đại h o a n g hoàng đế khẳng định giận không kèm được thừa cơ xuất binh đại yên vậy làm sao bây giờ kiếm vô sinh sầm mặt lại lạnh giọng nói ta đi giết mộ dung lạc trần lâm vô tuyết cũng là sát tâm nổi lên lâm thất giả lắc lắc đầu nói người làm u ố n giết nhưng không phải mộ dung lạc trần hai người lộ ra vẻ nghi hoặc không giết mộ dung lạc trần k i a giết hay vô tuyết ngươi có muốn hay không báo thủ lâm thất giả cười nhìn xem lâm vô tuyết nói ta biết rõ lâm vô tuyết để lại một câu nói xoay người rời đi các loại lưu mấy cái a lâm thất giả v lâm vô tuyết không có trả lời trực tiếp biến mất ở trong màn đêm kiếm vô sinh cảm nhận được lâm vô tuyết trên thân băng lanh sắc ý không khỏi dùng mình một cái nàng đi giết l o n g phi vân hẳn là sẽ không lâm thất giả suy nghĩ một chút nói nhưng long phi vân đoán trường sống còn khó chịu hơn chết kiếm vô sinh một mặt một b ớ c cái gì gọi là so chết còn khó chịu hơn chẳng lẽ lại cái này nữ nhân đ i ê n còn muốn tra tấn long phi vân hắn âm thầm khuyên bảo tự mình tuyệt đối không thể đắc tội lâm vô tuyết càng xinh đẹp nữ nhân càng nguy hiểm giờ phút này long thành bắt thành một tòa trang viên bên trong trong không khí tràn ngập đồng đậm huyết tinh chi khí mặt đất khắp nơi đ trên bậc thang một đạo trung niên nam tử ngã trên mặt đất che lấy ngực không ngừng hướng phía sau bỏ đi trên mặt đất kéo lấy một đạo thật dài vết máu cách đó không xa một cái người áo đen cầm trong tay lợi kiếm từng bước tới gần cầm kiếm tay nhỏ xuống lấy tích tích tiên huyết ngươi đến cùng là ai trung niên nam tử sắc mặt khó coi nhìn t r ò n g chọc vào người áo đen hán đường đường thần huyền cành trung kỳ thế mà thua ở thần huyền cành tiền kỳ trong tay kiếm của đối phương không chỉ có nhanh mà lại hung ác chiêu chiêu trí mạng ngươi rất muốn biết rõ thanh âm khàn theo người áo đen trong miệm thất ra thanh âm lộ ra hí n g ư ợ n nụ cười lập tức chậm rãi nâng t đông dưng một đạo màu trắng lấp lóe b ô n g nhiên nở rộ hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra mà ra lang vân kiếm điện trung niên nam tử kinh hô một tiếng nhanh chóng vọt đến một bên nhưng vẫn như cũ chầm một nhịp phù một tiếng cánh tay trái b ô n g nhiên ném đi mà lên tiên huyết về r a Phúc. người áo đen không cho hắn cơ hội lấn người tiến lên một kiếm xuyên qua trung niên nam tử trái tim người áo đen rút ra trường kiếm lấy hai mắt tê liệt trên mặt đất không có động tĩnh người áo đen rút ra trường kiếm lấy xuống trên mặt mặt nạ h ư lạnh một tiếng có dung khi tính toán ta huyết vật tông liền phải làm tốt không chết không tôi chuẩy nói đi người áo đen khập khênh rời đi trong sân quy về t í n h mịch chương sáu mươi bảy như cái này khắp trời đời sao vân sư v i n h ngươi không nên chết ta trung niên nam tử dường như cảm nhận được viễn cổ kêu gọi chậm rãi mở hai mắt ra trên mặt lộ ra vẻ thống khổ tại trước người hắn là một thanh niên tu sĩ chính một mặt bi thống hai mắt đỏ bừng yến cảnh trung niên nam tử mặt lộ vẻ vui mừng vân sư v i n h ngươi không chết quá tốt rồi thanh niên tu sĩ yến cảnh đột nhiên ngầm đầu kích động lệ nóng d o n h chỏng nhanh an đang an dược hắn vội vàng lấy ra một cái bình ngọc đổ ra mấy khoả đan dược nhét vào trung niên nam tử trong miệm trung niên nam tử nuốt xuống vội vàng vận chuyển công pháp nhanh chóng điều trị n ử a nén hương về sau hắn rốt c ụ c ngừng lại tiên huyết sắc mặt khôi phục mấy phần h ư n g luận vân sư minh là ai tổn thương n g ư ơ i t i ế n cảnh sắc mặt băng lãnh huyết vân tông quỷ âm lao quái trung niên nam tử ánh mắt phát lệnh quỷ âm lao quái t i ế n cảnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn không phải thần huyền cảnh tiền kỳ sao làm sao có thể làm bị t h ư ơ n g sư minh lao quỷ kia tu luyện huyết vân tông đế cấp công pháp lang vân kiếm điện ta không phải là đối thủ của hắn bất quá cũng đả thương nặng hắn trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy không cam lỏng nghiêm nghị nói ta vân luyện tâm cho tới bây giờ chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế thù này không báo thế không là người hắn thụ thương rồi yến cảnh ánh mắt phát lạnh vân luyện tâm gật gật đầu ta đi giết hắn yến cảnh đ ố n g nhiên đứng dậy các loại ngươi chỉ là thiên huyền cảnh vân luyện tâm vội vàng gọi lại vân sư huynh đả thương nặng hắn ta có năm chắc giết chết hắn dám giết ta vũ kiếm tông người đều đáng chết yến cảnh để lại một câu nói lách mình biến mất tại nguyên chỗ vân luyện tâm muốn ngăn trở mà mà đã không thấy yến cảnh thân ảnh yến cảnh ly khai rất mau ra hiện tại một chỗ nhà cao tầng tri đình nơi đó sớm đã có người chờ đợi đã lâu giải quyết người kia hỏi yến cảnh gật gật đầu việc này qua đi vũ kiếm tông cùng huyết vân tông thời gian ngắn bên trong hẳn là không để ý tới đại yên cùng đại long chiến tranh đến cho ta mới kiếm người kia khỏe miệng giật một cái không đi gặp gặp công tử về sau đi yến cảnh lắc đầu vô hình ngươi cái gì thời điểm lệ mề chậm c h ạ m thống khái điểm Hiện nhiên. Hai người chính ảnh. cho người cùng Nếu là lâm lâm tâm vô vô v để lâm vô ảnh trên thân tiên huyết chảy ra lâm vô ảnh thần sắc chưa từng biến nào nửa phần dường như vừa rồi đâm bị thương không phải hắn ngươi còn chuẩn bị lưu tại vũ kiếm tông lâm vô tâm hỏi lâm vô ảnh trợn trắng mắt ta nếu không trở về máu này không phải chảy không lâm vô tâm trầm mặc tiểu đệ yên tâm đi lâm vô ảnh vỗ vỗ lâm vô tâm b ả vai nói ta vĩnh viễn n h ư kỹ phụ mẫu là thế nào chết gia tộc là thế nào d i ệ t còn có tiểu mội trước khi chết kia tuyệt vọng n h ã thần đến nay rõ mồn một t r ư ớ mắt mà hết thẻ này vẹn vẹn chỉ là bởi vì tiểu môn đệ tử quần áo nói đến đây mới vừa rồi bị liền thứ mấy kiếm cũng không cao mày lâm vô ảnh trong mắt sớm đã hiện ra h ò g ánh hơi nước lâm vô tâm nắm đấm nắm chặt gân xanh trên trán bạo khởi lạnh leo sát ý tử trên người hắn tràn ngập hắn hai mắt càng là đỏ bừng như máu giống như một đầu g i ã thú khát máu tiểu đệ lâm vô ảnh quát khẽ một tiếng giống như như kinh lôi bay thẳng lâm vô tâm não hải lâm vô tâm hít sâu mấy khẩu khí chậm dãi khôi phục lại bình tĩnh không nên bị cựu hận tre đôi mắt lâm vô ảnh lời nói thấm thía nhắc nhở nói công tử nói qua cái này mạnh được yếu thua thế giới tràn đầy vô tật ác nhưng cũng có m lâm vô tâm lạnh giọng nói c h ỉ ít vũ kiếm tông cái này ngũ đại tông môn chỉ có ác bọn hắn cao cao tại tượng h coi trời bằng vùng hoàng quyền kệ cho bọn hắn bài bố p h à m nhân kệ cho bọn hắn tàn sát lâm vô ảnh nắm thật chặt bờ vai của hắn ngưng thanh nói vũ kiếm tông nhất định sẽ hủy diệt ta cam đoan thành đông nhãn t h u y ể n lâm thất giả nằm ở trong viện t r ê n ghế nhắm mắt dưỡng thần kiếm vô sinh xếp bằng ở cách đó không xa nín thở ngồi xuống đột nhiên một đạo bóng đen từ trên cao lướt xuống kiếm vô sinh mở bừng mắt ra mặt múi tràn đầy đề phòng là xem rõ ràng người tới lúc hắn có ch lâm vô tâm mặt tâm trầm kiếm vô sinh trong lòng giật mình thời k h ắ c này lâm vô tâm cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác k i a sát khí lạnh lẽo quá kinh khủng vô tâm lâm thất dạ đột nhiên mở miệng thanh â m giống như một đạo sấm xét lâm vô tâm quanh thân sát khí trong nháy mắt tiêu tán ở vô hình giật mình tỉnh lại công tử ta hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng lâm thất dạ nhìn thấy vô ảnh rồi lâm thất dạ thanh â m như gió xuân ấm áp lâm vô tâm mục nhiên gật gật đầu lâm thất dạ lại nói nghĩ đến người biết rõ vô ảnh ý nghĩ hắn làm như thế chính là không muốn ngươi một mực đắm chìm trong đi qua làm đại ca hắm tự mình thua một mình con cách. lâm vô t â m k h ô n nói. Những năm này, g t r o n g lòng n g ư ơ i kia chậm ổ sát n i dai nói ngươi biết rõ ta vì sao không ngăn cản ngươi giết người sao lâm vô tâm đột nhiên ngầm đầu ta một mực tin tưởng luôn có một ngày ngươi có thể khống chế chính mình lâm thất giả cười cười những năm này ngươi giết người cơ hồ đều là ác nhân đương nhiên chiến tranh ngoại trừ chiến tranh có đúng sai nhưng chiến trường giết người không phân thiện ác còn nhớ rõ trước đây các nhớ ngươi sáng tạo thính tuyết người sơ tâm sao. Dết người, không rõ tạo tuyết tâm Dết mà dết dết. đây sơ sao. mà vì lâm vô thất â m í t một t sâu Lâm cái nói. h giả gật gật đầu mỗi người các ngươi đều là cô nhi trải qua người khác chưa từng trải qua đau đớn cảm thụ qua người khác không cách nào cảm thụ qua ác không phải nói nhất định phải thiện ác rõ ràng trừ gian d i ệ t ác nhưng ít ra không muốn chính trở thành người đáng ghét trong lòng mỗi người cũng ở một cái ma nếu là ngươi có thể khống chế hắn hàng phục hắn ngươi liền không còn là ma mà là thần s ắ t h n cũng là thần lâm vô tâm kinh ngạc nhìn xem lâm thất giả kiếm vô sinh cũng là kinh ngạc không thôi nhịn không được hỏi công tử giết rất nhiều người sao lâm vô tâm cũng rất tò mò cho tới nay hắn cơ hồ chưa thấy qua lâm thất dạ giết người nhưng là hắn cảm thụ qua lâm thất dạ trên người kia cổ thao thiên sắc ý liền liền hắn cũng cảm thấy mình nhỏ bé như bụi bặm lâm thất dạ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đêm lộ ra một tia v ẻ tưởng nhớ hít sâu một cái nói rất nhiều rất nhiều lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh kinh dị công tử mới bao nhiêu lớn tính toán đâu ra đấy hai mươi mốt tuổi không lớn làm sao có thể giết người nhiều như vậy bọn hắn chỗ nào biết rõ lâm thất dạ kiếp trước chính là nhân tộc sát thần cái này không chỉ có riêng chỉ là thực lực chỗ đến mà là giết ra tới nhân tộc hắn giết qua yêu tộc hắn giết qua ma tộc hắn hơn giết qua nhưng hắn xưa nay sẽ không vì r ế t mà r ế t muốn nói hắn có hay không giết qua người vô tội khẳng định là có loại kia thực lực tùy tiện một trận chiến đều là tinh thần diệt tuyệt thế nhưng là kia chỉ là vô tâm vì đó hắn còn chưa hề cố ý lạm sát kẻ vô tội công tử giết chết đến cùng có bao nhiêu lâm vô tâm đổi theo hỏi lâm thất dạ cười cười chỉ chỉ bầu trời như cái này khắp trời đầy sao chương sáu mươi tám mưa to gió lớn như cái này khắp trời đầy sao lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh há to miệng khuôn mặt ngốc trệ kinh ngạc hai người không tự chủ được nhìn xem bầu trời giờ phút này ánh sao đầy trời căn bản là đ ế n không hết chẳng phải là nhiều vô số kể hai người nuốt một ngụm nước bọn vô tâm tiểu đệ đệ ngươi tại sao lại ở chỗ này nhưng vào lúc này một đạo kiểu m ị thanh âm vang lên lâm vô tâm mặt sạm lại nghiến răng nghiến lợi công tử ta cũng nên xuất phát lâm vô tâm để lại một câu nói xoay người rời đi tiểu h ắ c đưa vô tâm lâm thất giả hướng về phía tiểu hắc vẫy vẫy tay nhét vào một tờ giấy cho lâm vô tâm tiểu hắc thân hình biển lớn lâm vô tâm trong nháy mắt n ả y lên trước mắt biến mất tại trong đêm tối cái này hôn chướng lâm vô tuyết cắn hổ nhà dầm chân kiếm vô sinh âm thầm sợ hai thán phục lâm vô tuyết cái này n ữ nhân đ i ê n thế mà liền lâm vô tâm cũng e ngại thế nào lâm thất dạ cười nhìn xem lâm vô t u y ế t lâm vô tuyết không nói kiếm vô sinh kinh ngạc hỏi ngươi sẽ không tất cả đều g i ế ta t lâm vô tuyết ngáp một cái nói không có lưu lại hai cái dưới có chuyện gì ngày mai lại nói tỉ tỉ buồn ngủ sáng mai còn có nói đi nàng lách mình biến mất kiếm vô sinh mẩn ra một chút có chút buồn ngực nói hai cái dưới là có ý gì lâm thất dạ cổ q á i nhìn xem kiếm vô sinh vội ho một tiếng ý là l m hắn, to nàng, nàng hắn chỉ cảm thấy một cố ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu rốt cục minh bạch sống còn khó chịu hơn chết là có ý gì thân mẹ nó hai cái rưỡi hắn âm thầm thể về sau một định viễn rời cái này cái ma nữ vô trần cung mộ dung lạc trần trắng đêm chưa ngủ hắn một mực chờ đợi đợi đại hoang hoàng triệu một phương tin tức tính toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm đi mộ dung lạc trần thấp giọng tự nói sau một lát một đạo bóng đen xuất hiện trong đại sành như thế nào mộ dung lạc trần bỗng nhiên đứng d ậ y nội tâm cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy bóng đen q u y một chân trên đất hít sâu một cái nói chủ nhân đại hoang hoàng chiều người cơ hồ đều đã chết mộ dung lạc trần nghe vậy trong mắt l ó e lên một vòng vui mừng đây hết thảy dù sao sớm tại trong dự liệu của hắn bóng đen đột nhiên bổ sung một câu chủ nhân bọn hắn không phải chúng độc mà chết mà là bị người chết cái gì mộ dung lạc trần c ă n mày mí mắt cùng loạn bóng đen vội và nói ta chạy đến thời điểm quốc tân quán bên trong khắp nơi đều là thi thể đại hoàng sứ đoàn hơn mười người chỉ còn lại ba người còn sống mộ dung lạc trần thân hình run lên hắn nghĩ không hiểu tại sao lại dạng này long phi vân nhưng còn sống hắn hít một hơi dài cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh còn sống bất quá bóng đen có chút do dự bất quá cái gì mộ dung lạc trần lông mày vận thành chữ xuyên bóng đen túi đầu nói hắn bị người tiến h bị người tiến h mộ dung lạc trần trận mắt h ố t mồm khoe miệng hơi rút ra giết người bất quá đầu chạm đất cái này cỡ nào lớn thủ thật lâu mộ dung lạc trần khôi phục lại bình tĩnh biết rõ là người phương nào cách làm thuộc hạ không dám ở l â u bất quá rời đi thời điểm long phi vân kêu thảm đánh thức quốc tần q u ó người n bóng đen lắc đầu không có để lại bất luận cái gì vết tích ca mộ dung lạc trần lông mày nhữ lại bóng đen vội và nói g n không có nếu không thuộc hạ cũng không dám tới đây mộ dung lạc trần khoát khoát tay bóng đen trong nháy mắt biến mất kế hoạch thất bại mộ dung lạc trần dài thở dài một cái hắn nghĩ không hiểu là hà long phi vân không chết còn có hắn hai cái thuộc hạ còn sống coi như không bị người giết chết cũng hẳn là độc chết mới đúng a đ ộ kia người bình thường tuyệt đối không cách nào giải trừ mộ dung lạc trần nội tâm có chút bất an không tốt đột nhiên sắc mặt hắn khẽ biến lập tức bước nhanh hướng khách phòng đi đến đem phương thế anh đánh thức phương thế anh mơ mơ màn g m à n g nhìn thấy mộ dung lạc trần sắc mặt c h n g nhận lập tức tỉnh càng ngủ hắn vội vắng hỏi lục hoàng tử thế nào đi đi đại s ả n h uống rượu nhớ kỹ đêm nay nhóm chúng ta một mực tại uống rượu mộ dung lạc trần đem trong tay một cái vỏ rượu ném cho phương thế anh xoay người lại đến đại s ả n h phình một tiếng đẩy ra một cái vỏ rượu bùng phong liệt cựu giống như nước sôi để ngồi điên cuồng hướng trong miệng dấp vào phương thế anh nào dám chần chờ đi theo làm theo một hũ rượu vào trong bụng sắc mặt hai người cũng trở nên h ồ n g n h u ậ n mắt say lờ đờ mê ly lúc này một đạo vội vàng tiếng bước chân theo bên ngoài chuyển đến phương thế anh không tự chủ được nhìn về phía mộ dung lạc trần nhưng mà mộ dung lạc trần lại xem như cái gì cũng không có phát sinh đến thế anh tiếp tục uống rất lâu không có thống k h o á i như vậy cho lục hoàng tử tỉnh h an mấy thân ảnh xuất hiện ở đại s ả n h cửa ra vào bén nhọn thanh âm vang lên lục hoàng tử thánh thượng triệu kiến lý công, công có ô n g c biết phụ hoàng nấc phụ hoàng triệu ta cần làm chuyện gì nấc mộ dung lạc trần không ngừng nấc rượu nói chuyện có chút một miệng không rõ cầm đầu thái giám nhìn quanh trái phải những người khác vội vàng lui ra phía sau mấy bước túi t h ấ p đầu hắn mới nói lục hoàng tử nghe nói huyết vân tông cùng vũ kiếm tông người tất cả đều chết rồi cái này mộ dung lạc trần chừng lớn lấy hai mắt đi thế anh đi với ta gặp phụ hoàng cũng khó trách mộ dung lạc trần như thế kinh ngạc hai đại tông môn người chết tại đại long hoàng thành đại long là tuyệt đối kéo không được liên quan một khi hai đại tông môn tức giận hậu quả khó mà lường được hắn biết rõ mưa to gió lớn muốn tới không bao lâu hai người tới ngự thư phòng phong tỏa long thành cho chấm cha phạm lạc cùng việc này có quan hệ người giết không tha g ầ m lên giận dữ theo ngự thư phòng bên trong chuyên gia trong lòng mọi người run lên thiếu khinh một cái tử giáp tướng quân đi ra mộ dung lạc trần bước nhanh đi vào trên lao nghỉ mộ dung quân sắc mặt âm trầm đáng sợ không khí ngưng kết tới cực điểm phu hoàng mộ dung lạc trần cung trần thân túi đầu.、Mộ、dung túi Mộ quân nhìn chằm chằm mộ dung lạc trần nhìn một lát cuối cùng thu liễm l ử a giận nói việc này ngươi thấy thế nào mộ dung lạc trần trầm giọng nói có người tại giá hỏa đại lòng mấy ngày trước đây hai đại tông môn liền chết mấy người nhi thần ngay từ đầu cho rằng bọn hắn là bởi vì thần gia yêu thú chứng cùng tử diễm phượng huyết thạch bị hoàng tuyền điện cùng huyết lâu người g i ế t chết nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là như thế tuyệt không có khả năng phát sinh việc này hoàng tuyền điện cùng huyết lâu còn không có khiêu khích huyết vân tông cùng vũ kiếm tông tư cách bọn hắn như thực có can đảm làm như thế quả thực là tự tìm đ ư ờ n g chết mộ dung quân âm thầm gật đầu nói theo vết thương đến xem huyết vân tông cùng vũ kiếm tông có thể là tàn sát lẫn nhau làm sao lại như vậy mộ dung lạc trần kinh hô mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia mừng rỡ có hay không người sống mộ dung quân vũ kiếm tông hỏa luyện tâm cùng huyết vân tông quỷ âm lão q u á i mất tích chẳng biết tại sao mộ dung lạc trần không tự chủ được nghĩ đến đại hoàng đám người bị giết sự tình hắn âm thầm lắc đầu hai chuyện này căn bản không có bất cứ liên hệ gì nghĩ đến không có quan hệ gì thánh thượng lúc này một cái thái dám đi đến bước nhanh đi vào mộ dung quân bên cạnh thân khe nói mộ dung quân cao mày một cố ngập trời lửa giận phun ra ngoài lạnh leo ánh mắt thẳng bước mộ dung lạc trần chương sáu mươi chín thận trọng từng bước mộ dung lạc trần run lên trong lòng có chút khẩn trước hỏi phu hoàng thế nào mộ dung quân không nói lạnh lùng nhìn chằm chằ không thể không nói mộ dung lạc trần trái tim rất cường đại cứ việc nội tâm cực kỳ bất an cũng vẹn vẹn chỉ là cố ý biểu hiện ra nhàn n h ạ t khẩn trương mà thôi phu hoàng ngài sẽ không cho rằng là ta làm a mộ dung lạc trần một mặt ủy khuất cùng phẫn nộ kia thế nhưng là huyết vân tông cùng vũ kiếm tông a nghe nói kia vân luyện tâm cùng q u ỷ âm lão quái vẫn là thần huyền cảnh tu vi coi như ta muốn giết bọn hắn cũng phải có thực lực này a khiêu khích hai đại tông môn hắn mặc dù làm được thậm chí cũng rất muốn làm nhưng muốn nói diệt hai đại tông môn tại long thành tất cả mọi người tuyệt không phải hắn có thể cách làm dừng một chút hắn lại nói huống hổ ta đã đáp ứng phu、hoàng. tuyệt tính toán tông môn người. Mộ dung không không hừ lạnh một tiếng, việc này không phải ngươi cách làm, nhưng môn người. quân tiếng, này ngươi Mộ một làm, việc đại hoàng sứ đoàn đây. Đại h o à n gần sứ đoàn. Mộ dung Mộ lạc t r s như g sở, đại o à n đoàn g thế Ta canh mấy giờ r ớ c còn chiêu đái bọn hắn, bọn hắn không phải đái toàn r ở về sau. g gần sứ đoàn gần như toàn như d i ệ t long phi v â n bị người đoạn mất người cái mộ dung quân mặt âm chầm nói mà lại long phi v â n tận mắt nhìn đến là ngươi giết đại hoàng người cái gì mộ dung quân hử lạnh một tiếng ngươi còn có lời gì để nói mộ dung lạc trần cắn giang nói nhi thần là có tính toán bọn hắn ý tứ nhưng ta còn không có áp dụng nhi thần lại xuẩn cũng sẽ không đích thân chạy tới giết đại hoàng sứ đoàn đột nhiên hắn đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần đúng rồi phương thế anh có thể làm chứng ta một đêm cũng đang cùng hắn uống rượu chưa hề rời đi vô trần cung chuyến phương thế anh mộ dung quân quát k h ẽ nói sau một lát phương thế anh đi đến đầy người mùi rượu mắt say lờ đờ mê ly mộ dung quân lập tức tin mấy phần trải qua phương thế anh g i ả n g thuật mộ dung quân không còn hoài nghi nhưng s ắ c mặt lại là càng thêm âm trầm không phải mộ dung là trần kia là ai phụ hoàng cái này rõ ràng có người vu o a h ã n hại mộ dung lạc trần trầm giọng nói tâm hắn kinh không thôi còn tốt tự mình chuẩn bị kịp thời bằng không thật liền lật tuyển trong m ư ơ n g đến cùng là ai thế mà liền hắn cũng bị g ã i bẫy chỉ là n g ấ p lại hắn đã cảm thấy đáng sợ mộ dung quân vớt vớt bi tâm việc này đại hoang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ muốn liên thủ đại hoang đối phó đại yên càng là không thể nào mộ dung lạc trần không nói trong đầu nhanh chóng chuyển động bắt đầu phụ hoàng ngài nói hai chuyện này phải chăng có liên quan mộ dung quân rơi vào t r o n tư mộ dung lạc trần tiếp tục nói hai chuyện này mặc dù nhìn qua không có cái gì liên hệ nhưng mục đích lại là đồng dạng cũng là vì đối phó đại long nói tiếp mộ dung quân nói mộ dung lạc trần tổ chức một cái tiếng nói nói bên trong tòa long thành có thể ảnh hưởng đến ta đại long không khác mấy phe thế lực huyết vân tông vũ kiếm tông vạn tượng bảo c á t đại hoàng sứ đoàn trừ cái đó ra còn có âm thầm tam đại tổ chức sát thủ huyết vân tông vũ kiếm tông hoàng tuyên điện huyết lâu đại hoàng sứ đoàn đều đã chết người vạn tượng bảo c á t cũng gặp đại hòa an mòn mộ dung quân h i ế p hai mắt hiện ra lanh quang ý của ngươi là đây hết thể đều là tính biết lâu cách làm mộ dung lạc trần lắc đầu khả năng không lớn ta đại long cùng tính biết lâu không thủ không t ò án bọn hắn không có đối phó lý do của chúng ta nhưng là còn có một cái thế lực nhóm chúng ta lại không để ý đến ai mộ dung quân không lưỡng lự hỏi đại yên văn vương lâm thất dạ mộ dung lạc trần cơ hồ từng c h ư a nói ra nói cho đến bây giờ chỉ có bọn hắn không có bất luận cái gì tổn thất từ một khía cạnh khác tới nói bọn hắn là lớn nhất đến lời người mộ dung quân không nói nhưng rõ ràng có chút không tin lâm thất dạ chi danh hắn nghe nói qua đáng tiếc hổ phụ q u y t ử một cái siêu cấp hoa khố bày ra như thế đại c ụ nhường hắn như thế nào tin tưởng mộ dung lạc trần có chút công thân nói phụ hoàng Nhi thần tiếp xúc qua l â mộ thất mặt thấy, không hề giống mặt ngoài như vậy hoàng khố. mấy giả người giống ngoài cảm m này vậy lần, Ngài t thể tại đại yên hoàng thành sống 5 năm, mà lại trở thành đại yên nhất tự tỉnh cái có đại lại đại kiên hoàng khố hoàng sao. mà yên sống năm, yên vương Mộ dung quân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hắn rất rõ ràng mộ dung lạc trần năng lực càng là cực kỳ tin tưởng đứa con trai này nhã quang đổi một cái góc độ suy nghĩ nếu như hắn không phải một cái hoàn khố mà là một cái bụng dạ cực sâu người người này như thế nào mộ dung quân thở sâu mộ dung lạc trần đột nhiên cười cười phụ hoàng việc này rất tốt giải quyết vô luận lâm thất giả có phải hay không thật hoàng cố nơi này thế nhưng là đại l o n g tự nhiên là phụ hoàng định đoạt mộ dung quân thần sắc cứng lại lý bạn bạn truyền lệnh từ long vệ lâm thất giả sát hại đại hoàng sứ đoàn h ã m hại lục hoàng tử tội lôi đang chém mặt khác phái người truyền tin đại hoàng đại long sẽ thay long phi vân đòi lại một cái công đạo vâng thái giám bên cạnh cung k i n h đáp mộ dung quân hít một hơi d à i đại hoàng sứ đoàn sự tình dễ dàng giải quyết huyết vân tông cùng vũ kiếm tông vẫn như c ũ là phiền phức trần nhi nhưng có đối sách thành đông n h ắ tuyển một trận kim qua thiết mã thanh em sẽ toan trước tờ mở sáng cái gặp mấy trăm người khoác màu tím c h i ê n giáp quân sĩ d ơ bó đuốc nhanh chóng đem viện lạc vây chật như nêm tối trong sân lâm thất dạng kiếm vô sinh cùng lâm vô tuyết bị bừng tỉnh công tử kiếm vô sinh ánh mắt lạnh lẽo sắt khí nặng nề phình một tiếng cửa lớn bị truyền ra sắt khí lạnh leo đập vào mặt một người cầm đầu tử giáp khôi ngô tướng sĩ、si、dương mắt lạnh leo ba người l ạ n h giọng nói lâm thất dạng ám hại đại hoàng sứ đoàn tội lôi đang chém kiếm vô sinh cùng lâm vô tuyết nghe vậy trong lòng kinh ngạc bọn hắn làm sao biết đến còn có long phi vân không phải không chết sao nhất là lâm vô tuyết nàng càng là r Tối hôm qua diệt sát thời thế đại điểm, hôm hoàng nhưng qua sứ đoàn lâm à thành là ngụy trang rung trần. Ngược mộ lạc lại l thất giả mỉm cười nhạt một tiếng lập tức chỉ vào cách đó không xa dưới cây các ngươi xem hắn là ai đám người ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một cái thanh niên nam tử s ủ i lơ dưới t ả n g cây ngáy khò khò kiếm vô sinh cùng lâm vô tuyết mặt mũi tràn đầy hồ nghi này làm sao đột nhiên thêm một người đột nhiên hai người con người có r ụ t lại người này không phải long phi vân thuộc hạ sao hắn tại sao lại ở chỗ này long phi vân xe n g ử a không ngồi được hắn liền lưu tại nơi này đ ú n g long phi vân để cho ta nói cho các ngươi biết một tiếng hắn đã ly khai long thành lâm thất giả không vội không c h ậ m nói khôi ngô tướng sĩ mặt mũi tràn đầy không tin lúc này một thân ảnh bước nhanh theo cửa ra vào chạy tới tại khôi ngô tướng sĩ bên t a i nói vài câu sắc mặt hắn đ ố n g đại biến khi sâu một cái nói sự tình chưa t r a rõ ràng trước không được ly khai sân nhỏ nửa bước nói đi hắn vung cánh tay lên một cái cái khác tướng sĩ nhanh chóng vây quanh sân nhỏ xin cứ tự nhiên lâm thất dạ lơ đ ẽ n quay người hướng gian phòng đi đến kiếm vô sinh cùng lâm vô tuyết hai người lơ ngơ bước nhanh đuổi theo công tử đây là có chuyện gì lâm vô tuyết hỏi lâm thất dạ cười cười còn có thể chuyện gì xảy ra long phi vân người đã chết đại long hoàng đế hoặc là không làm đã làm thì cho xong muốn em ta cùng lòng phi vân cũng giết sau đó giá họa cho ta mà thôi kể từ đó đại h o a n g lại sẽ xuất binh đại yên thật đúng là đánh thật hay bản tính hiện tại biết rõ long phi vân còn sống nếu là giết ta đại h o a n g cùng đại yên đều sẽ xuất binh đại long kiếm vô sinh thầm than không hổ là công tử thận trọng từng bước chờ chút kiếm vô sinh đột nhiên sửng sốt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi công tử long phi vân người làm sao ở chỗ này t r ư ơ n g bảy mươi liệu sự như thần lâm thất giả cười mà không nói long phi vân người tự nhiên không phải bỗng dưng biến ra lâm vô tuyết ánh mắt lỡ lên thuốc ra là vô tâm ta nhớ được công tử cho vô tâm một tờ giấy là vô tâm đem long phi vân cứu ra lâm thất giả lúc này mới tức giận cho nàng một cái đầu băng không đồng ý vô tâm xuất thủ chẳng lẽ ngươi sẽ đi cứu hắn sao sớm biết rõ liền không cho hắn giải độc lâm vô tuyết hử lạnh một tiếng kia không chính như mộ dung lạc trần mong muốn lâm thất giả trợn trắng mắt lập tức cười nói các ngươi đ o á n xem tiếp xuống mộ dung quân phụ tử sẽ làm thế nào hai người rơi vào chầm tư nay cục bị công tử phá giải có thể mộ dung lạc trần bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ long phi vân ly khai tất nhiên sẽ cho đại long hoàng triều mang đến to lớn thai hoàng ẩm nếu là đại hoàng hoàng triều xuất binh áp lực ngay tại đại long bên này nửa ngày kiếm vô sinh đang chắc cười nói cái này tựa như là t ử của ca lâm vô tâm trầm mặc không nói h i ệ n nhiên nàng cũng không nghĩ tới phá giải này cục biện pháp kỳ thật cũng không khó lâm thất dạ cười nhạt một tiếng loại phương pháp thứ nhất truy sát long phi vân chỉ cần long phi vân vừa chết ta chính là giết chết hắn hung thủ bất quá khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ thậm chí có thể bỏ qua không tính kiếm vô sinh cùng lâm vô tuyết nhìn nhau cười một tiếng có lâm vô tuyết cùng tiểu hát tại đại long người làm sao có thể giết chết long phi vân lâm thất dạ lại nói loại phương pháp thứ hai một mực chắc chắn là ta giá hỏa mộ dung lạc trần giết đại hoàng sứ đoàn đem ta giam lòng tại long thành bọn hắn sẽ không giết công tử kiếm vô sinh s ữ n g sở i ế ta t lâm thất dạ lắc đầu g i ế ta t đối bọn hắn không có nửa điểm chỗ tốt ngược lại sẽ nhường đại hoàng cho rằng bọn hắn chuột dạ n g đem ta giam lỏng tại long thành còn có thể nhường lao đầu tự sợ ném chuột vỡ bình hai loại phương pháp bọn hắn đều sẽ thử một lần đương nhiên bọn hắn cuối cùng khẳng định không thể không lựa chọn loại thứ ba phương pháp còn có kiếm vô sinh kinh ngạc hắn thấy đại long hoàng triệu là rời lên tảng đá nện chân của mình nay cục khẳng định không cách nào phá giải không nghĩ tới công tử một hơi nói ra ba loại phương pháp đây cũng quá đáng sợ vô tâm trước đây bắt sống một người các người biết rõ à? lâm thất dạ hỏi ngược lại hai người gật gật đầu người kia không phải người khác chính là đại hoàng hoàng triều tam công chúa kiếm vô sinh trong nháy mắt nghĩ tới điều gì ý của công tử là đại long hoàng triều cũng biết rõ nhóm chúng ta bắt sống long phi tuyết lâm thất dạ gật gật đầu cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được đại hoàng cùng đại yên giao chiến long phi tuyết đột nhiên mất tích kết quả không cần nói cũng biết không cần tận mắt nhìn đến cũng có thể phân tích ra được kiếm vô sinh gật gật đầu lộ ra vẻ chầm tư nếu là như vậy loại thứ ba phương pháp chính là đem công tử giao cho đại hoàng hoàng triều đổi lấy long phi tuyết d ừ n g một chút hắn đột nhiên trường lớn lấy hai mắt khó trách công tử tại trên y ế n hội nói phải hướng đại hoàng cầu hôn mộ dung lạc trần cực kỳ lo lắng hắn là sợ thật phát sinh công tử lúc ấy là cố ý thăm dò mộ dung lạc trần phải trang biết rõ việc này lâm thất dạ không có phủ nhận nói coi như nhóm chúng ta không có bắt sống long phi tuyết ta rơi vào đại hoàng trong tay cũng đồng dạng sẽ ngăn chặn lao đầu tử kiếm vô sinh cảm giác một trận tâm mệt mỏi chơi âm mưu quỷ kế quá kinh khủng vẫn là chơi kiếm tốt trực tiếp một kiếm quyết sinh tử dứt khoát công tử vẫn là nói một chút nhóm chúng ta tiếp xuống làm thế nào đi lâm vô tuyết im l kiếm vô sinh ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp g i ế t ra ngoài là được khu khu lâm thất dạ vội ho một tiếng đêm qua còn có một việc các ngươi không biết rõ long thành huyết vân tông cùng vũ kiếm tông người bị vô tâm cho đoàn diện hai người ngay vậy lập tức há h ố c mồm bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới đêm qua lâm vô tâm làm một cái chuyện lớn như vậy khó trách hắn trở về thời điểm trên thân trán phóng đáng sợ như vậy sắc khí nhóm chúng ta nếu là g i ế t ra ngoài chẳng phải là bại lộ thực lực lâm thất dạ lắc lắc đầu nói đương nhiên nhóm chúng ta cũng có thể lặng yên không một tiếng động ly khai đại long hoàng triều liền thật sự là bùn đất ba rơi luôn quần không phải phân cũng là phân bất quá ta cảm thấy cùng mộ dung lạc trần chơi có ý tứ vậy liền lại chơi chơi kiếm vô sinh cùng lâm vô tuyết tự nhiên sẽ không cự tuyệt không nói là đối mặt đại long hoàng triều cho dù là núi đao b i ể n lựa hai người cũng không mang theo bất cứ chút do dự nào công tử muốn làm sao chơi lâm vô tuyết mềm mại đáng yêu cười một tiếng lâm thất dạ trong mắt tinh quang nói lên bọn hắn chắc chắn sẽ không nhường nhóm chúng ta trôi qua dễ chịu đêm nay sẽ rất có ý tứ đại long hoàng cung mộ dung lạc trần mới vừa đi ra hoàng cung liền nhìn thấy một cái dáng người khôi ngô từ giáp tướng quân bước nhanh đi tới thần sát vội vàng hắn vội vàng nên đón tiếp lấy nam cung tướng quân b á i kiến lục hoàng tử nam cung tuyệt cung kính thi lễ mộ dung lạc trần nghi ngờ nói nam cung tướng quân ngươi không phải đi đổi bắt lâm thất giả sao giờ phút này nội tâm của hắn có dũng khí mãnh liệt bất an lục hoàng tử n g ư ơ i có thánh long lệnh mau dẫn hạ quan đi gặp thánh thượng nam cung tuyệt vội và nói xảy ra chuyện gì mộ dung lạc trần kinh ngạc không chần chờ quay người hướng hoàng cung đi đến không bao lâu hắn lần nữa đi vào ngự thư phòng gặp được mộ dung quân trên đường hắn theo nam cung tuyệt trong miệng biết được long phi vân đào tàu tin tức sắc mặt cực kỳ khó coi phu hoàng long phi vân được người cứu đi mộ dung lạc trần trước tiên mở miệng mộ dung quân sắc mặt đen như mực một câu cũng không nói trong phòng bầu không khí ngưng kết tới cực điểm lúc này nam cung tuyệt nhắm mắt nói thánh thượng theo lâm thất giả nói hắn đ ê m qua cùng lòng phi vân uống một đêm rượu hắn có quỷ mới tin mộ dung lạc trần hư lạnh một tiếng lạnh giọng nói ta liền biết rõ cái này ra hỏa là cái phiền toái cực lớn sớm biết như thế đã sớm hẳn là giết hắn hiện tại giết hắn đây mộ dung quân ánh mắt phát lạnh phụ hoàng không thể mộ dung lạc trần vội vàng mở miệng nếu là giết hắn lâm k i ế u thiên tất nhiên xuất binh đại lòng lại thêm đại hoang hạ thi phương tướng quân chưa h ẳ n c h ố n g đỡ được mộ dung quân sắc mặt băng lãnh không nói gì phu hoàng nhóm chúng ta có thể làm hai tay chuẩn bị mộ dung lạc trần hít sâu một cái nói thứ nhất phái người tìm kiếm long phi vân long thành đã phong thành bọn hắn tuyệt đối không trốn thoát được thứ hai giam lòng lâm thất dạ n g thời khác đừng cho hắn tử l o n g cấm vệ ánh mắt một khi tìm không thấy long phi vân cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác xem ra ngươi đã có đối sách mộ dung quân nhẹ nhàng thở ra mộ dung lạc trần gật gật đầu ta trở về trước đạt được một tin tức đại hoang hoàng triều sở dĩ lui i n h không chỉ là bởi vì tử thương tham trọng chủ yếu hơn chính là đại hoàng tam công chúa long phi tuyết bị lâm khiếu thiên bắt nếu là tìm không thấy long phi vân liền chiêu cáo thiên hạ lâm thất giả tập sát đại hoàng sứ đoàn đến lúc đó nhóm chúng ta đem lâm thất giả đưa cho đại hoàng hoàng triều nhường bọn hắn đi đổi lấy long phi tuyết mộ dung quân trầm tư một lát gật đầu nói truy sát long phi vân chấm để cho người ta đi làm nam c u n g tuyệt cần phải xem trọng lâm thất giả cũng đừng lại để cho hắn chạy cần tuân thánh lệnh nếu là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ thần đưa đầu tới gặp nam công tuyệt cam đoan nói mộ dung lạc trần đột nhiên hỏi nam công tướng quân ngươi chuẩn bị thấy thế nào thủ lâm thất giả nam công giả suy từ nói Ngày đêm không đồng ý bọn hắn ly khai tầm mắt của chúng ta không đủ mộ dung lạc trần lắc đầu cũng không phải là ta không tin nam cung tướng quân mà là lâm thất dạ người này quỷ kế đa đoan chỉ có người chết sống lại mới có thể ngoan ngoãn nghe lời nam cung tuyệt ánh mắt sáng lên không người nói đa t ạ lục hoàng tử chỉ điểm nếu là bọn hắn biết rõ lâm thất dạ liệu sự như thần sớm đã biết rõ kế hoạch của bọn hắn không chỉ có gì cảm tưởng đáng tiếc tối nay chú định không bình tĩnh chương bảy mươi mốt ba ngàn kiếm vệ có thế nuốt rồng đại yên long môn quan bên ngoài một luồng ánh vàng theo cũng p ư ơ n g đông dâng lên sẽ rách trước tờ mở sáng hạ cám thây nang khắc đồng đ â y đất đều là tiên huyết nhuộm đỏ đại điện trong không khí huyết vụ tràn ngập túc s á t t ĩ n h mịch trải qua một đêm chiến đấu đại yên tướng sĩ mệt mỏi không chịu nổi nâng nặng nề thân thể quét sạch chiến trường t i ê n tĩnh sáng sớm thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kêu thảm bén nhọn trói thai nhiếp nhân tâm phách đây chính là chiến tranh trên cổng thành một bộ màu đỏ giáp trụ la thiên thành yên lặng nhìn xem dưới tường thành quân ta thương vong như thế nào bên cạnh một cái phó tướng thần sắc trầm giọng nói tổng tử thương một vạn ba một trăm hai mươi tám người trong đó tử vong năm nghìn sáu mươi hai người bị thương tám nghìn sáu mươi sáu người la thiên thành hít một hơi dài cần phải nhớ kỹ tên của mỗi người người chết mỗi người cấp cho tiền trợ cấp năm trăm l ư ợ n g người bị thương hai trăm l ư ợ n g mặt tướng đã thống kê phó tướng gật gật đầu la thiên thành nắm đấm trọng trọng nện ở thành đôn phía trên tướng quân thời gian ngắn bên trong có thể đánh lưu h ư ơ n g trần yến cầm xuống long môn quan đã mười điểm cao minh phó tướng vội vàng an ổn nói la thiên thành ánh mắt hiện lạnh mặc dù đoạt lại long môn quan nhưng công tử cũng không phải nhường chúng ta tới thủ quan thú n g chi cái này long môn quan cũng không thuộc về công tử báo tướng quân có cái gọi lâm vũ người cầu kiến lúc này một vị tướng sĩ chạy chậm lên thành tầng cung thân quát lâm vũ la thiên thành những mày đột nhiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì kích động nói ở đâu nhanh mang ta đi la thiên thành chạy chậm phía dưới thành quan bước nhanh đi vào cửa đồng chi thành trên lầu phóng tầm mắt nhìn tới một cỗ băng lãnh sát phạt chi khí đập vào mặt cái gặp ba ngàn hát giáp tướng sĩ bên hông vác l ấ y trường kiếm gánh vác l ấ y trường cùng cùng bao đ ư ợ c tên cơ hồ từ đầu vũ trang đến tận răng bọn hắn ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã nhìn không c h ư ớ c mắt d ư ơ n g mắt lạnh leo phía trước dưới t r ư ờ n g chiến mã cao lớn uy mãnh toàn thân như là tướng sĩ hất lên màu đen chiến giáp chỉ lộ ra từng đôi mắt vẹn vẹn nhìn đến một cái một cỗ cảm giác gác bách mánh liệt đập vào mặt cái khác thủ quan tướng sĩ toàn thân run lên liên liên la thiên thành cũng không nhịn được khe run trong đầu hắn không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên trước khi đi lâm thất dạ cho hắn lời đã nói ra ta có một quân công thành bắt đất đánh đầu thằng đó lúc ấy hắn không phục l ắ m nói công tử cho ta mười vạn quân ta tất ngựa đạp đại long ta tin tưởng năng lực của ngươi nhưng tốc độ của ngươi quá chậm lâm thất dạ thành thật trả lời la thiên thành còn có chút không tin trên đời nào có như thế cường đại quân đội thật coi đại long hoàng triệu là giấy sao cho tới bây giờ hắn tin tưởng lâm vũ gặp qua la tướng quân thất thần thời khắc một người tiến lên dùng ngựa mà đứng công tử thủ dụ còn xin la tướng quân chốt mở nhường đi nói đi hắn lấy tay vung lên một đạo lưu quang đ n g nhiên theo trong tay bắn ra bắn thẳng đến tường thành mà đi tướng quân xem chừng bên cạnh tướng sĩ sắc mặt đại biến nhao n h a u tiến lên la thiên thành giương tay vồ một cái một cái đ o ạ n tiễn bị hắn giữ tại trong tay lực lượng khổng lồ mang theo hắn lui ra phía sau mấy bước địa huyền cảnh la thiên thành trong lòng kinh ngạc nghe thanh âm người này rõ ràng tuổi tác không lớn không nghĩ tới thế mà có được địa huyền cảnh tu vi hắn không chần chờ Lập tức hát một hỏa ơ i dài, vung thiên lân la thiên thành kinh hô mà ra thương quân cái gì là hát hỏa thiên lân bên cạnh phó tướng nhịn không được hỏi la thiên thành lắc đầu không có giải thích trong lòng âm thầm trầm âm không nghĩ tới công tử thế mà thật thành công nhường mây đen bảo mã cùng thiên hỏa kỳ lân thú huyết mạch dung hợp ra đời trong truyền thuyết ngày đi ba n g à n dặm tuyệt thế thần câu một câu cuối cùng hắn nhịn không được nói ra âm thanh đến ba n g à n kiếm vệ có thể nuốt rồng a long thành nam cung tuyệt lại điều động mấy trăm tử long cấm vệ đem lâm thất giả sân nhỏ vây chật như nêm tối cho dù là mấy người đi nhà vệ sinh cũng có người đi theo lâm thất giả cùng kiếm vô sinh còn tốt lâm vô tuyết sớm đã không thể nhịn được nữa nhiều lần kém chút bộc phát rốt cục nhịn đến ban đêm công tử ta không chịu nổi lâm vô tuyết chuyển âm nhập mật bị một đám đại lao ra k h lâm thất n giả mỉm nhìn h c cười lâm vô tuyết xứng sở kiếm vô sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng lại không dám mở miệng hỏi thăm hắn chưa từng tu luyện xuất thân biết còn làm không được truyền âm nhập mật tranh tranh lúc này một trận chiến giáp ma sắt tiếng kim loại vang lên cái gặp mấy cái tử long cấm vệ dẫn theo một chút đồ ăn đi tới vân vương chúng ta theo lẽ công bằng làm việc mong rằng chớ trách một người cầm đầu tướng sĩ cười cười đây là chuẩn bị cho ba vị một điểm ă n bia nói đi hắn phất phất tay sau một lát lâm thất dạ ba người trước mặt bảy đẩy mỹ vị món ngon vân vương thỉnh t r ọ m dùng nhóm chúng ta sẽ không cái dậy cầm đầu tướng sĩ cười cười mang theo những người khác thối lui đến một bên nói không cái dậy cũng không có rời đi ý tứ lâm thất dạ buồn cười nhìn xem mấy người cũng cầm đi đi thoại âm rơi xuống kiếm vô sinh trực tiếp một cất đạp lăn cái bàn cầm đầu tướng sĩ cũng không tức giận ngược lại c ư ờ i tủm tìm chỉ vào trên đất đồ ăn nói cần gì chứ ăn chút sạch sẽ không phải càng tốt sao con người của ta không quen ăn người khác đồ vật lâm thất dạ thần sắc không hề bận tâm cầm đầu tướng sĩ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất thay vào đó là vô tận lạnh lùng nhặt lên ăn hết ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh lâm thất dạ bị chọc phát cười ta nếu không ăn đây cầm đầu tướng sĩ hử lạnh một tiếng người tới ấn lấy bọn hắn nhét vào theo hắn ra lệnh một tiếng sau thân ảnh đồng thời động hướng phía lâm thất dạ sáu người đành tới lâm thất dạ không nói kiếm vô sinh lại động một đạo bạch quang hiện lên xông lên sáu người đầu ném đi mà lên n g ư ơ i cầm đầu tướng sĩ c o n ngươi co r i ú p lại vừa kinh vừa sợ nhìn xem kiếm vô sinh cái gặp kiếm vô sinh một tay dẫn theo một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm trường kiếm hiện ra lạnh lẽo nguyên hoa giống như dâng lên từng tia ý lạnh vừa mới miểu sát sáu người phía trên thế mà không nhiễm nửa giọt tiên huyết t i ê u băng lanh con ngươi càng là không có bất cứ tia cảm tình nào tốt thật to gan các ngươi lại dám giết tử long cấm vệ đừng nghĩ sống mà đi ra long thành cầm đầu tướng sĩ toàn thân phát run nhưng vẫn như cũ lấy dũng khí quá lớn nhanh thông chi nam cung đại nhân Dết sáu chứ á bảy mươi hai nam nhân không nên lấy hay bỏ thử một tiếng văng nhỏ giống như trang giấy sẽ rách thanh âm cực kỳ yếu ớt nhưng mà toàn bộ trong sân hơn ba trăm tử long cấm vệ mi tâm đồng thời xuất hiện một cái lô máu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền ngửa mặt ngã trên mặt đất ngay sau đó trong sân yên tình i y mắng giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra kiếm vô sinh cùng lâm vô tuyết trợn mắt hốc mồm mấy trăm người trong n g á y mắt im ắng miểu sát đây là thực lực như thế nào dù là đế huyền cảnh cũng chưa chắc có thể làm được ga công tử đến cùng là thực lực gì kiếm ý không đúng không phải kiếm ý kiếm vô sinh lấy lại tinh thần không gì sánh được sùng bái nhìn xem lâm thất dạ là thanh vực lâm vô tuyết thở sâu lâm thất dạ khẽ vứt cảm cười cười nói chuẩn xác mà nói là kiếm vực lĩnh ngộ kiếm ý đạt tới nhập vi cảnh giới có thể hình thành đặc biệt lĩnh vực công tử ngươi đột phá thánh huyền cảnh rồi lâm vô tuyết nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh lâm thất dạ lắc đầu kiếm vực là một loại kiếm đạo cảnh giới cùng thánh huyền cảnh nắm giữ thánh vực khác biệt mạnh hơn thánh vực một chút xíu còn mạnh hơn thánh vực hai người kinh tê kiếm vô sinh lấy lại tinh thần bên ngoài còn có không ít người nếu là bọn hắn phát hiện nhóm chúng ta liền phải sớm rời khỏi bọn hắn không phát hiện được lâm thất dạ lắc đầu vô sinh người đi báo quan liền nói có người đánh lén nhóm chúng ta t ử long cấm vệ thể sống chết bảo hộ toàn bộ chết thảm vâng kiếm vô sinh lên tiếng thu hồi nguyện h n h kiếm bước nhanh ly khai việc lạc vừa đi ra việc lạc hắn liền nhìn thấy ngoài viện tất cả t ử lòng cấm vệ mi tâm cũng có một cái lô máu hiển nhiên lâm thất dạ vừa rồi m ộ t kích diễn tất cả mọi người hắn nắm chặt lại nằm đấm ánh mắt kiên nghị trong viện lâm thất dạ cùng lâm vô tuyết đi đến dưới mái hiền nhưng vẫn như cũ có thể nghe được nồng đấm huyết tinh chi khí công tử tất cả t ử lòng cấm vệ vừa chết đoán chừng mộ dung lạc trần muốn hạ t ử thủ lâm vô tuyết thở dài năm sáu trăm tử long cấm vệ trong nháy mắt chết thảm không ai sống sót hết lần này tới lần khác bọn hắn không có việc gì đồ đần cũng có thể nghĩ ra được việc này tuyệt đối cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan ngươi cảm thấy hắn có phách lực này sao? lâm thất giả hỏi lâm vô tuyết suy nghĩ một chút nói người này trí tuệ bất phảm đại long các vị hoàng tử bên trong không người có thể đưa ra phải bất quá việc này ta cũng không cách nào phán đoán trừ phi đại long đồng dạng có miểu s á t những này cấm vệ thực lực lâm thất giả có chút mong đợi nói kỳ thật ta ngược lại hy vọng hắn có phách lực này đây là hắn cuối cùng có thể đối phó chúng ta cơ hội công tử muốn thu phục m ộ dung l ặ t trận lâm vô tuyết thần sắc k h ẽ động lập tức lắc đầu đoán chừng có chút độ khó dù sao công tử ngứt nhưng là muốn hủy diện đại long cũng không phải là không có cơ hội hủy diện đại long cũng không nhất định muốn nhóm chúng ta tự tay đi làm lâm thất giả hiếp mắt cười một tiếng kỳ thật đại long giống như đại yên tình huống chẳng tốt đẹp gì thậm chí càng thêm hỏng bét lâm vô tuyết không nói lâm thất giả tiếp tục nói ngươi cũng biết rõ đại long năm dài tháng d à i chống đỡ ngự huyền thú là một loại gánh nặng cực lớn trăm năm qua đại long cương thổ không ngừng thu nhỏ nhất là gần nhất m ộ ư ơ i năm to to nhỏ nhỏ thành trì đại long c h ỉ ít tổn thất người tòa ngươi có thể biết rõ vì sao lâm vô tuyết mở mịt lắc đầu lâm thất g i bĩu môi nói những tài liệu này thính tuyết lâu hẳn là có thu thập lâm vô tuyết nghĩa chính nghiêm từ nói có hay không hối hận cùng vô vận tại nhóm chúng ta chỗ nào còn cần nghĩ nhiều vấn đề như vậy? lâm thất giả có chút im lặng sự tình còn phải theo mười năm trước nói tới mười năm trước thiên u sơn mạch huyền thú xâm l ớ n đại long toàn lực ngăn cản tổn thất nặng nề sau đó hướng vũ kiếm tông cầu viện ngươi cũng biết rõ vũ kiếm tông là ngũ đại tông môn bên trong phức tạp nhất tông môn không tệ vũ kiếm tông vừa lúc ở vào đại long đại yên cùng đại ung ba đại hoàng triều chỗ giao giới quan hệ dối loạn ba đại hoàng phòng hàng năm đều có thể đưa một số người tiến về vũ kiếm tông tu luyện có thể nói vũ kiếm tông vốn là bị ba đại hoàng triều liền thủ trưởng khống chỉ là bọn hắn đồng dạng không tham dự thế tục phân tranh lâm vô tuyết gật, gật đầu đó cũng không phải bí mật gì. Lâm thất vậy ngươi có biết mộ dung lạc trần mẫu thân chính là chết bởi vũ kiếm tông chi thủ làm sao lại như vậy lâm vô tuyết mặt mũi tràn đầy không thể tin lâm thất dạ nhìn xem thi thể đầy đất nói khi đó vũ kiếm tông vừa vặn bệ b ộ n nhiều việc bên trong tranh đấu đại long mộ dung gia tộc một mạch cùng đại ung cổ ra một mạch liên thủ đối phó đại yên ngọc gia một mạch ba bên cũng tổn thất nặng nghề đại yên ngọc gia một mạch đã mất đi đối vũ kiếm tông trường khống từ đó trở đi đại yên bắt đầu suy sụp bởi vì ngọc gia một mạch vì một lần nữa có thời cướp đoạt càng ngày càng nhiều mộ dung gia tộc một mạch mặc dù tháng nhưng không thể không phái người tường trợ đại long hoàng triều đối phó huyền thú cho nên cuối cùng bên thắng là đại ung hoàng triệu một mạch lâm vô tuyết đánh gãy lâm thất dạ lâm thất dạ lắc đầu mộ dung gia tộc một mạch đánh giá thấp thiên đ ũ sơn mạch huyền thú thực lực chết không ít người mà ngọc ra một mạch n u ố t không trôi một hơi này nhường đại y ê n hoàng triều xuất binh đại long cái này khiến đại long hoàng triều đã rét vì tuyết lại lạnh vị xương mộ dung quân tự mình xuất quân xuất trinh đối phó đại yên tư mã thiên vân cũng là kia thời điểm chiến thắng mộ dung quân liên đoạt đại long ba tòa thành trì một trận chiến thành danh nói đến đây lâm thất dạng về đến phòng uống một hớp nhưng càng lớn nguy、hiểm. đến từ huyền thú lâm thất giả đặt chén trà xuống mộ dung lạc trần mẫu thân thân là hoàng hậu tự mình ở tiền t u y ế n cho đại long tướng sĩ nổi chống trợ uy chẳng ai ngờ rằng thiên u sơn mạch g i ế t ra một tôn đế cấp huyền thú lâm vô tuyết nắm chặt lại n ắ m đ ấ m thần sắc có chút khẩn trương lâm thất giả không vội không chậm mà nói đế cấp huyền thú bại lui vũ kiếm tông mộ dung gia tộc trọng thương cũng bắt sống mộ dung gia tộc một vị đế huyền cường giả mặc dù đại long tướng sĩ cũng tử thương thảm trọng nhưng đại long hoàng hậu không lùi lửa phần vẫn như cụ đứng ở trên tường thành cùng mọi người cùng tồn vong ngươi có biết về sau xả lâm thất giả ánh mắt phát lệnh k i a đế cấp huyền thú thả mộ dung gia tộc đế huyền cảnh nhường hắn đ ồ sắt một thành người có thể tha cho hắn một mạng lâm vô tuyết mặt mũi tràn đầy sắt khí hắn thật làm như vậy lâm thất giả gật gật đầu hắn không chỉ có chu d i ệ t toàn thành người vì cầu xin tha thứ còn tự thân đem đại long hoàng hậu đưa đến đế cấp huyền thú trong miệng k i a đế cấp huyền thú đáng chết nhưng này lao đầu càng đáng chết hơn lâm vô tuyết trong mắt hàn quang bắn ra bột phía từ đó về sau đại long rốt cuộc chưa từng hướng vũ kiếm tông cầu viện cũng không cùng vũ kiếm tông mộ dung gia tộc lui tới nhưng ít ra có thể chứng minh mộ dung qu lâm thất giả tổng kết nói lâm vô tuyết từ chối cho ý kiến hắn muốn báo thủ không khác thiên phương giả đàm cho nên mới muốn nhìn hắn quyết đoán lâm thất giả trầm giọng nói nếu là hắn ngay cả ta cũng không dám giết lại thế nào có dũng khí đối vũ kiếm tông r ú t kiếm quyền lực cùng báo thủ vẫn là rất khó mà lấy hay bỏ lâm vô tuyết thở dài lâm thất giả cười nói nam nhân không nên lấy hay bỏ mà là tất cả đều lớn lâm vô tuyết h à to miệng không phản b ắ t được lấy lâm thất g i thực lực hoàn toàn có tư cách nói lời này quyền lực hạ bút thành văn báo thủ dễ như trở bàn tay nàng có chút hiếu kỳ mộ dung lạc trần lại sẽ lựa chọn như thế nào đây chương bảy mươi ba quyết đoán phương phủ mộ dung lạc trần cùng phương thế anh đánh cờ theo mộ dung lạc trần một khỏa t ử rơi xuống phương thế anh đắng c h á t cười một tiếng ta thua có thể thắng lục hoàng t ử người đoán trừng vân châu có thể đếm được trên đầu ngón tay mộ dung lạc trần lắc đầu đại long liền có một người lâm thất dạ phương thế anh thử thăm dò hỏi mộ dung lạc trần gật gật đầu cùng hắn giao phong mấy lần ta chưa từng thắng qua một lần bất quá lần này vô luận như thế nào đều muốn thắng hắn phương thế anh không nói hắn mặc dù không tin lâm thất dạ có mạnh như vậy nhưng hắn không nghi ngờ mộ dung lạc trần sức phán đoán đúng rồi lục hoàng tử tối hôm qua vạn tượng bảo các lại bốc cháy lần này bị thiêu đến cái gì cũng không có còn lại phương thế anh đột nhiên nói mộ dung lạc trần n g ẩ n ra một chút là n g o à i ý muốn sao phương thế anh l ắ t đầu không biết rõ bất quá nghe nói bởi vì thiêu chết không ít người nguyên nhân vạn tượng bảo các đem đất này ra bán ai mua mộ dung lạc trần h i ế p h i ế p hai mắt t h ư ợ n h ư là u vân t ư ơ n g hội phương thế anh không xác định nói mộ dung lạc trần trầm tư một lát ngược lại là nghe nói qua đại khái ba năm trước đây tiến vào long thành quy mô không phải rất lớn một mực quy củ nhưng có vũ kiếm tông người xuất hiện phương thế anh nói không có vũ kiếm tông cự ly nơi đây có chút tự ly thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến lục hoàng tử cũng không cần lo lắng cái chết của bọn hắn không có quan hệ gì với đại long mộ dung lạc trần gật gật đầu đ á y mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lanh quang lục hoàng tử thiếu gia nam cung đại nhân cầu kiến lúc này cửa ra vào chuyển đến phương gia hạ nhân thanh âm hắn sao lại tới đây phương thế anh nhữ mày nhường hắn tiến đến mộ dung lạc trần không nói sau một lát nam cung tiền hùng hùng hổ hổ mà đến trên mặt đều là vội vàng chi sắc mộ dung lạc trần có dũng khí bất an dự cảm nam cung t u y ệ t n u ố t một ngụm nước bọn nói lục hoàng tử trông coi lâm thất giả người tất cả đều chết rồi cái gì mộ dung lạc trần biến sắc lâm thất giả đây nam cung t u y ệ t hít sâu một cái nói lâm thất giả vẫn còn là người của hắn báo quan nói đến đây hắn không tự chủ chạy ra mồ hôi lạnh phải biết hắn thế nhưng là hứa hẹn qua nếu là lâm thất giả chạy trốn liền lâm đầu đi gặp mộ dung quân còn tốt lâm thất g i cũng không đào tẩu lâm thất g i thế mà không trốn phương thế anh một mặt không thể tưởng tượng nổi mộ dung lạc trần cao mày trong đầu tính toán rất nhanh bắt đầu trầm tư mây thức nói phụ hoàng biết rõ chuyện này không có nam cung tuyệt vội và nói thánh thượng cũng đã biết rõ ta đã phái người đi lâm thất giả hẳn là chạy không thoát chạy không thoát mộ dung lạc trần đắng chát cười một tiếng những người này khẳng định đều là hắn giết hắn muốn chạy sớm chạy làm sao có thể phương thế anh cùng nam cung tuyệt t r ă m miệng một lời nữ khí kinh ngạc khó trách bọn hắn không tin một cái siêu cấp hoàng hố làm sao có thể giết chết mấy trăm tử lòng cấm vệ coi như đứng tại kia nhường hắn giết thời gian ngắn cũng giết không hết ta phương thế anh lại nói có phải hay không những người khác làm hoặc là nói bảo hộ h ắ n người mộ dung lạc trần ánh mắt kiên định ta tin tưởng mình phán đoán liền xem như những người khác làm muốn thời gian ngắn bên trong giết chết mấy trăm tử long cấm vệ dù là thần huyền cảnh cũng làm không được mà dạng này người làm sao có thể thần phục với một cái hoàng cố trừ phi hắn thực lực bản thân đủ để áp chế thần huyền cảnh phương thế anh n g a y vậy chỉ để tin tưởng mộ dung lạc trần lợi nói lục hoàng tử vậy làm sao bây giờ nam cung tuyệt vội vàng nói đối phương quá mạnh bằng vào tử long cấm vệ căn bản không có khả năng trong tầm tay mộ dung lạc trần hiếp hai mắt, một giết vòng lãnh quang hiện lên, hiếp hai c h ú n g ta ngựa ư ờ i tới thế trêu tất cả chúng ta, thật chạy chúng mà còn cả quan, báo đùa s cho rằng không dám giết hắn. Phương thề rằng giết dám n nhưng nếu là giết hắn, h thở giết dài, là đầu ạ lạc i chiều kia giao. hoang hoàng không nào bên bàn Đúng dung cách vậy Mộ t r n ngửa đ ầ nhìn về phía bầu trời đêm hít sâu một cái nói nhưng lần này không giết hắn về sau liền không có cơ hội dù là b ư ớ c lên tiếp nhận đại h o a n g xuất binh p h n g hiểm hắn cũng phải chết so với đại h o a n g lâm thất dạ còn đáng sợ hơn nhiều nói đến đây hắn lấy ra một khối màu vàng kim lệ bài ánh mắt quyết tuyệt nam cung đại nhân triệu tập hai ngàn tử lòng cấm vệ năm trăm cung tiến thủ vây giết lâm thất dạ vô luận như thế nào không thể để cho hắn chạy ra long thành thành đông nhắc h u y ể n một đám tử lòng cấm vệ thi thể đã bị rõ ràng đi lúc đầu vị trí lại đứng đầy không ít tử lòng cấm vệ trong tay cầm vũ khí lạnh băng băng nhìn chằm chằm lâm thất dạ bọn hắn cái này cũng nhìn được lâm vô tuyết có chút ngoài ý muốn đoán chừng mộ dung quân cùng mộ dung lạc trần phụ tử còn không có quyết định đi lâm thất dạ lắc đầu trong mắt lóe lên một vòng vẽ thất vọng hắn chậm dậy đi thôi bọn hắn cũng h ẳ n là nhanh đến lâm vô tuyết cùng kiếm vô sinh chẳng lẽ công tử đã an bài chuẩn bị ở sau nhưng vào lúc này mấy thân ảnh đi vào nhà ngay sau đó một đám tử long cấm vệ nhao nhao ly khai sân nhỏ đây hết thảy cơ hồ phát sinh ở mấy hơi thở ở giữa đến rồi lâm thất dạ trong mắt tinh quang l ó e lên hô hô từng đạo ánh lửa sen lẫn tiếng xe gió lên vô số mũi tên lửa cấp tốc hướng phía lâm thất dạ bọn hắn nộ bắn mà tới kiếm vô sinh như là nhẹ yến bên hông n g u y ệ t ảnh ra khỏi vỏ vô số kiếm khí bắn ra kín không kẽ hở đẩy trời mũi tên không cách nào tới gần mấy may lâm vô tuyết đồng thời xuất thủ cầm trong tay một thanh đoàn kiếm băng lanh khí tức từ trên người nàng bắn ra mà ra. gần như đồng thời lấy nàng làm trung tâm đã nổi lên sư ơ n g tuyết mũi tên lửa vừa mới đục vào liền bị đông cứng thành hà n băng rơi xuống trên mặt đất kiếm ý kiếm vô sinh kinh ngạc nhìn xem lâm vô tuyết cái này nữ nhân đ i ê n thế mà l ĩ n h nộ g kiếm ý tiểu đệ đệ tập trung vào c ù n g ta che chở công tử giết ra ngoài lâm vô tuyết cũng không quay đầu lại quát kiếm vô sinh đĩu môi cực kỳ im lặng tiểu đệ đệ ta chỗ nào nhỏ lại nói lấy công tử thực lực còn cần nhóm chúng ta bảo hộ sao công tử bảo hộ nhóm chúng ta còn tạm được đương nhiên lời này hắn cũng không dám ngay trước mặt lâm vô tuyết nói hai người một t r ư ớ c một sau che chở lâm thất dạng i ế t ra vị lạc xuất hiện tại trên đường cái chu vi khắp nơi đều là t ử long cấm vệ trong tay lạnh đao lóe ra băng l á n h thấu xương q u a n mang t ố c s á t không gì sánh được lâm thất d ạ n hét lớn một tiếng từ trong đám người truyền ra đã thấy mộ dung lạc trần từ trong đám người đi ra ngươi vì sao không trốn ta vì sao m u ố n trốn lâm thất d ạ n cười nhìn xem mộ dung lạc trần ta như chạy trốn không biết rõ ngươi đến cho ta thêm bao nhiêu tội danh mộ dung lạc trần hít mắt nói vũ kiếm tông cùng huyết vân tông người vốn là ngươi giết còn có vạn tượng bảo các thần gia yêu thú chứng cũng là ngươi trộm trong í tí, tội ta thể thất nhạt một tiếng, bất quá, không thể không thừa quyết tệ. t những này danh nhận không nổi. không không nhận, ngươi quyết đoán còn không tệ. Mộ dung giả dạy Mộ đối cười có lạc đảm Lâm quá, ầ n lạnh mặt t lấy. r lòng kinh thắng không thôi cái này ra hỏa lưu lại thế mà chỉ là vì t h a m dò phách lực của mình hắn một thời gian có chút nhìn không thấu lâm thất dạ hoặc là nói hắn chưa từng có nhìn thấu qua ngươi liền không sợ chết tại long thành mộ dung lạc trần nhìn chằm chặp lâm thất dạ hắn không tin lâm thất dạ có thể theo mấy ngàn tử lòng cấm vệ trong tay sống sót dù là thần huyền cảnh cũng làm không được lâm thất dạ cười cười mộ dung minh nhóm chúng ta đánh cược như thế nào bảy mươi b ố đ ổ ước đánh cực mộ dung lạc trần bản năng muốn cự tuyệt lâm tất h giả quỷ k ế đa đoan lại thâm sâu không lường được cùng hắn đánh cực thắng được tỷ lệ quá nhỏ nhưng khi hắn nhìn lướt qua trù vì t ử lòng c ấ m g vệ một c ố tự tin bay thẳng não h ả i thế cuộc trước mắt hắn làm sao có thể thua nói một chút mộ dung lạc trần cười nhạt một tiếng hắn ngược lại muốn xem xem lâm tất h giả còn có thể như thế nào xoay người l i ê n cô ta có thể hay không bắt s ố n g người lâm tất giả hai tay l m lập mang trên mặt phóng đáng không bị trói buộc nụ cười ta nếu là có thể làm được người nếu là có thể làm được Ta trở thế để đại các ngươi bình yên trở về đại yên lại như thế nào? Không bằng lại về l â mộ thất giả nói xong, m dung lạc trần t là là được. Được. lui n cười m ộ ra phía sau mấy bước mấy cái tử long cấm vệ trong nháy mắt đem hắn bảo hộ ở sau lưng nhưng mà lúc này mộ dung lạc trần giống như bị một con rắn động tiếp cận không chờ hắn phản ứng một thân ảnh trong nháy mắt đi vào trước người hắn một cái tay bóp lấy hắn cổ đám người kinh ngạc không thôi bắt lấy mộ dung lạc trần lại là một cái t ử long cấm vệ t ử long cấm vệ lại bị lâm thất dạ thẩm thấu mà lại thực lực này mộ dung hình ngươi thua lâm thất dạ cười lớn một tiếng tia tử long cấm vệ nắm lấy mộ dung lạc trần mấy cái lắm mình liền tới đến lâm thất dạ trước người ngươi mộ dung lạc trần mọi loại không cam lòng quay đầu lại nhìn về phía bên người từ lòng cấm vệ ngươi là ai tử long cấm vệ xốp lên trên đầu khơi giáp lộ ra một tấm non nứt mà hơi có vẻ tả ý gương mặt vô tâm lâm vô tuyết cùng kiếm vô sinh kinh ngạc cái này ra hỏa không phải cứu đi long phi vân sao tại sao lại ở chỗ này thì ra là thế mộ dung lạc trần tự dễu cười một tiếng ta liền biết rõ ngươi lâm thất dạ sẽ không đánh không có năm chắc cầm đáng tiếc ta vẫn như cũ xem thường ngươi lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh cho lâm vô tâm một cái nhãn thần lâm vô tâm bông ra mộ dung lạc trần mộ dung lạc trần hơi xứng sở hắn không nghĩ tới lâm thất dạ sẽ thả hắn trước mắt tình huống hắn không nên cưỡng ép tự mình sao hắn không thể không thừa nhận lâm thất dạ có một loại khó mà nói rõ mị lực khó trách những người này nguyện ý quy thuật hắn ngươi sẽ không muốn hối hận à? lâm thất dại đột nhiên cười cười trêu ghẹo nhìn xem mộ dung lạc trần hắn biết rõ lấy mộ dung lạc trần tâm tính cái này sự t ì n h chưa hẳn không có khả năng làm không được mộ dung lạc trần hít một hơi dài đánh cược thất bại ta tự nhiên nói lời giữ lời nhưng là một người chết là không thể hết lòng tuân thủ cam kết thoại âm rơi xuống hắn bỗng nhiên lấy ra bội kiếm bên hông một đạo hàn mang hiện lên hướng phía cổ của hắn bắn ra mà đi một màn này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người chẳng ai ngờ rằng mộ dung lạc trần cư nhiên như thế quả quyết cũng không nghĩ bại hoại tự mình cùng đại long hoàng thất thanh danh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm vô tâm cong ngón búng ra một tiếng vang dòn truyền ra mộ dung lạc trần trường kiếm trong tay đứt đoạn bay ra ngoài đoạn nhận hiểm mà hiểm tri sát cổ của hắn xe qua từng tia từng tia tiên huyết thẩm thấu mộ dung lạc trần có một sát na thất thẩm hắn chuẩn bị tiếp tục đập thủ lâm vô tâm tốc độ càng nhanh một cái tay nắm lấy mộ dung lạc trần hắn ra sức d i ấ y r u a n h ư n g không có bất cứ ý nghĩa gì đ ị a huyền cảnh tại thân huyền cảnh lâm vô tâm trước mặt căn bản không có sức phản kháng nhóm chúng ta nói chuyện lâm thất giả t h ư ở n g thức nhìn xem mộ dung lạc trần quay người hướng trong sân đi đến ai nếu là dám xông vào nhập đừng trách ta giết hắn lâm vô tâm hừ lạnh một tiếng mang theo mộ dung lạc trần đuổi theo nhanh vây quanh vị lạc một con chim đều không cần b u n tha nam cung tuyệt đại g i ố n một tiếng thử long cấm vệ nhanh chóng bắt đầu chuyển động trong sân khắp nơi đều là h ỏ a diễm lâm vô tuyết lấy tay vung lên phương viên trong vòng mấy trượng h ỏ a diễm trong nháy mắt c h n vùi chiêu này xem mộ dung lạc trần kinh ngạc không thôi lúc này lâm vô tâm vương hắn ra người muốn nói cái gì mộ dung lạc trần h i ế p hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạ lâm thất dạ cười nói n g ư ơ i có muốn hay không báo thủ mộ dung lạc trần cao mày t r ầ m mặc không nói hắn rất rõ ràng tại lâm thất dạ trước mặt nói nhiều sai nhiều nếu không nhóm chúng ta lại đánh cược lâm thất dạ nghiền ngẫm cười một tiếng mộ dung lạc trần bản năng muốn cự tuyệt vừa rồi thất bại nhường hắn đối lâm thất dạc à n g phát ra kiến k�� trong vòng một năm binh lâm long thành thật sự cho rằng đại long hoàng t r i ệ u là giấy sao bất quá hắn cũng không cảm thấy lâm thất dạ là đang nói vừa hắn có lẽ thật có thực lực này một khi binh lâm long thành phía dưới đại long hoàng triều cự ly hủy diệt cũng không xa hắn hiếp hai mắt nói nếu là ngươi thất bại đây điều kiện tùy ý ngươi nâng chỉ cần ta có thể làm được là được lâm thất dạ cười cười quân tử nhất ngôn tứ mã n a n truy mộ dung lạc trần trầm giọng nói lập tức k h o á t tay áo các ngươi đi thôi lâm thất dạ cười cười ta tin t ừ n g ư ơ i nhưng không tin những người khác cũng không muốn tạo vô cớ s á c nghiệt chỉ có thể tạm thời bị khuất ngươi mộ dung lạc trần nghe vậy chủ động d ỗ i ra hai tay nhưng mà phí một tiếng lâm vô tâm một bàn tay đánh vào trên cổ mộ dung lạc trần trong nháy mắt đã hôn mê gần như đồng thời một đạo bóng đen từ trên trời giang xuống nhấc lên một trận gió lốc đi thôi lâm thất dạ nhìn thật sâu mộ dung lạc trần một cái lách mình xuất hiện tại tiểu h trên lưng kiếm vô sinh lâm vô tuyết cùng lâm vô tâm ba người vội vàng đuổi theo tiểu hát hai cánh chấn động giống như một đạo màu đen t h i ể m điện biến mất trong sân chỉ còn lại hôn mê mộ dung lạc trần ở ngoài viện nam cung tuyệt sắc mặt âm tình bất định mộ dung lạc trần đã tiến vào nửa c á n h giờ bên trong nửa điểm tiếng vang cũng không có lâm vô tâm uy hiếp ngữ thật lâu quanh quần tại trong lòng hắn khiến cho hắn không dám tùy tiện dò xét không được thời gian càng lâu lục hoàng tử càng nguy hiểm nam cung tuyệt thở sâu ai biết rõ lâm thất dạ bọn hắn có cái gì chuẩn bị ở sau đi vào rốt cục hắn khe cắn n ô i dẫn đầu sông vào việt lạ khi hắn nhìn thấy trong s người đâu làm sao tất cả đều không thấy lục hoàng tử nam cung tuyệt ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cách đó không xa mộ dung lạc trần trên thân nhanh chóng chạy tiến lên n h ư n g hắn nhẹ nhàng thở ra chính là mộ dung lạc trần còn sống tìm kiếm cho ta đừng để bọn hắn chạy nam cung tuyệt mồ hôi lạnh chạy dòng lâm thất dạ bọn hắn nếu là trốn đầu của hắn sẽ phải rơi mất nam cung đại nhân trong sân không a i cũng không có bất luận cái gì nói sau một lát mấy cái tử long cấm vệ đi tới trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể nam cung tuyệt sắc mặt trắng bệnh tức giận nói tìm kiếm cho ta lâm o thất à n h b dạ đứng chắp tay nhìn qua càng ngày càng nhỏ long thành trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt công tử chúng ta bây giờ đi đâu lâm vô tuyết hỏi lâm thất dạ không có trả lời ngược lại nhẹ nhàng ngâng nhất chân tiểu hắc phía trước dừng lại đám người xứng sở tiểu hắc hai cánh mở ra tức tốc đắp xuống rơi vào một tòa đỉnh núi một khỏa to lớn dưới tảng đá các ngươi lui ra phía sau lâm thất dạ quay đầu lại nhìn về phía nơi xa ngưỡng lại kiếm vô sinh ba người nghi hoặc nhưng vẫn là nhanh chóng lui đến bên trong rừng cổ tiểu hát hóa thành bàn tay lớn nhỏ rơi vào cách đó không xa trên nhánh cây màu hát kim con ngươi hiện ra ưu lanh q u a n mang ra đi còn muốn theo tới cái gì thời điểm lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng cách đó không xa kiếm vô sinh ba người bỗng nhiên giật mình nhưng vào lúc này một đạo bóng trắng theo trong hư không thoáng hiện kia là một nữ tử một bộ xanh nhạt váy dài tại trong đêm tối lóe ra trong suất lập loại quan hoa mang trên mặt màu trắng khăn che mặt một đôi như là t ử con mắt như đá quý để cho người ta mê say mái tóc dài màu tím như là màu tím như thác nước rủ xuống tại vai trong tay cầm một cái màu xanh b i ế c sáo ngọc giống như cựu thiên tiên tử hạ phàm khí chất xuất trần không nhiễm mảy may khói lửa tại nàng đầu vai một cái lớn chừng bàn tay chim nhỏ toàn thân tiêu h đốt lên ngọn lửa màu tím như là tử diễm như tinh linh lâm thất dạ lông mày nhữ lại các hạ đi theo nhóm chúng ta làm cái gì nói ra lời này thời khắc hắn ánh mắt không tự chủ được liết qua tử diễm chim nhỏ vừa lúc đi ngang qua mà thôi cô gái tóc t í m nhàn nhạt m lâm thất dạng n h ư mày lập tức có chút như người làm ra một cái thỉnh động tác xin cứ tự nhiên cô gái tóc tím hơi chậm lại m à u tím con ngươi nhìn chăm chú lâm thất dạng âm thanh tự nhiên truyền ra ta muốn đổi lấy trên người ngươi một vật không đổi lâm thất dạng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt cô gái tóc tím nở nụ cười xinh đẹp là ngươi giết huyết vân tông cùng vũ kiếm tôn g người sau đó giá h ỏ a cho hoàng tuyển điện cùng hết lâu để cạnh nhau hỏa t h i ê u vạn tượng vào các lâm thất dạ cười nhạt một tiếng ngươi cảm thấy sẽ có người tin sao cô gái tóc tím lại nói ngươi giết đại long hoàng triều mấy trăm tử long cấm vệ lâm thất giả nhốn núi h bay nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi ngươi thích nói như thế nào liền nói như thế nào cô gái tóc tím thần sắc cứng đờ nàng không nghĩ tới lâm thất giả căn bản không nhận nàng n g uy hiếp dừng một chút nàng h i ế p h i ế p hai mắt nếu là vũ kiếm tông biết rõ bọn hắn người cũng là n g ư ờ i người g i ế t chết đây ngươi là ai lâm thất giả rốt c ụ c đổi sắc mặt ánh mắt sắc bén như kiếm cực kỳ nguy hiểm hắn không quan tâm những người khác trả thù nhưng cũng không đại biểu hắn không sợ người bên cạnh bị trả thù cô gái tóc tím k h é cười một tiếng không nghĩ tới ngươi cũng có quan tâm người hiện tại ngươi đổi hay không ngươi muốn cái gì lâm thất giả đột nhiên cười cười chỉ là nụ cười này để cho người ta toàn thân run dày cô gái tóc tím nguyên vẹn không thèm để ý thản nhiên nói tử diễm phượng huyết thạch lâm thất giả đột nhiên nhìn xem nàng đầu vai tử diễm hòa điệu cười nói đế cấp huyền thú t ử linh hòa phượng hẳn là rất hiếm thấy a người thế mà nhận biết cô gái tóc tím mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc lời còn chưa dứt lâm thất giả bỗng biến mất tại nguyên chỗ cô gái tóc tím sầm mặt lại lấy tay vung lên phương viên mười trượng trở lại trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu tím giống như một vòng màu tím mặt trời, quanh vài tòa ngọn núi cũng bị nhuộn thành màu tím. Phốc phốc. Một tiếng ngọn lửa màu tím bông nhiên bạo tán mà ra thành vực cô gái tóc tím kinh hô một tiếng cấp tốc lui lại nhưng mà lâm thất dạ tốc độ càng nhanh một cái tay bông nhiên bắt lấy hắn đầu vai tử linh hòa phượng tử linh hòa phượng phát ra bén nhọn hét giận dữ toàn thân thiêu đốt lên quần q u ầ n tử diễm trong nháy mắt hoa thành một mảnh biển lửa đem lâm thất dạ bao phủ ở bên trong công tử nơi xa kiếm vô sinh mấy người kinh hô kém chút nhịn không được lao ra lúc này lại là nhìn thấy lâm thất g i quanh thân hòa diễm bông biến mất hắn trong tay tử linh hòa phượng tiến diễm lâm vũ tức thì bị thiêu đến cháy đen tử linh ra sức d ấ y r u a không thôi cô gái tóc tím trận tròn mắt tử linh h ỏ a phượng đối với h ỏ a diễm thế nhưng là có cường đại sức miễn dịch đã am hiểu h ỏ a diễm n ó thế mà bị ngọn lửa cho bỏng rồi nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng tuyệt sẽ không tin tưởng t h ả tử linh cô gái tóc tím q u á t trói thai đôi mắt bên trong tử quan g dân trào hóa thành vô số lợi kiếm lúc nào cũng có thể chém về phía lâm thất d ạ thần chi huyết mạch lâm thất d ạ có chút ngoài ý muốn người này thế mà có được thần chi huyết mạch nói như vậy nàng hẳn là thần hậu duệ nói một cách khác nàng tiên tổ đã từng phi thăng qua thần giới cái này có ý tứ người là ai lần này đến phiên cô gái tóc tím kinh ngạc có thể một cái xem xuất thần huyết mạch tuyệt đối không phải người bình thường lâm thất dạ thản như nói mọi người chỉ là người dưng về sau hơn phân nửa không có gặp mặt cơ hội không biết tốt nhất nói đi hắn bay người chuẩn bị rời đi vung xuống tử linh cô gái tóc tím k h ẽ quát một tiếng trong tay trong nháy mắt hiện ra một thanh tử huyết kiếm sắc bén kiếm khí dâng trào c ự c tốc đâm về lâm thất d ạ lâm thất d ạ không chút hoang mang có chút như người cô gái tóc tím lăng không xoay chuyển từ huyết kiếm nhẹ nhàng vung lên kiếm ảnh đầy trời lấp lóe theo tứ phía bốn phương tám hướng bắn về ph kiếm ảnh đầy trời mắt thấy sắp chem chúng lâm thất dạ thời khắc đột nhiên quỷ dị ngừng lại lâm thất dạ thân thể lấn người mà tiến chậm rãi rội ra hai cây ngón tay giống như linh xả giò xét động cô gái tóc tím kiếm trong tay bị hắn hai cây ngón tay gắt gao kẹp lấy n g ư ơ i cô gái tóc tím kinh ngạc và phần nàng thế nhưng là thánh huyền cảnh a phóng nhãn vân châu cũng là số một số hai cường giả giờ phút này lại bị người dễ dàng như thế áp chế lâm thất dạ cười cười hai cây ngón tay bông ra cô gái tóc tím thân thể bay ngược mà ra tại hư không lật ra mấy cái té ngã mới đứng vững thân hình người đi, đi. Tử lâm i n Phượng cũng đừng hỏng, h Hòa đ y uy là l ngươi hiếp ta đại giới. ta â thất giả híp hai n Ta hai mắt nhìn chằm chằm cô gái tóc tím tiện tay bông ra t ử linh hòa phượng đông nhiên t ử linh hòa phượng nhanh chóng biến lớn lâm thất giả mũi chân điểm một cái vững vàng rơi vào trên lưng nó cách đó không xa tiểu hát thấy thế cũng liền bận bịu t r ở kiếm vô sinh ba người đằng không mà lên trong trước mắt hai đầu huyền thú liền không thấy bóng dáng cô gái tóc tím khí ngực chập trùng lên xuống nghiến răng nghiến lợi nói hôn trướng ta tử tiên lung đối trời phát thể tuyệt đối sẽ không bông tha ngươi đáng tiếc lâm thất dạ đã đi xa một lát sau tử tiên lung khôi phục lại bình tĩnh lâm thất dạ ta nhớ kỹ ngươi lúc này hai thân ảnh theo phương xa bay lượn mà tới hiện nhiên có thể lăng không bay qua hai người bọn họ đều là đế huyền cảnh công chúa đồ vật đạt được sao trong đó một cái nữ tử áo trắng hỏi tử tiên lung lạnh lùng nhìn lâm thất dạ rời đi phương hướng âm thanh lạnh lùng nói đi trước đại yên các loại làm song sự t ì n h lại nói chương bảy mươi sáu liên hạ ba thành trên không trung hai đầu huyền thú song song phi hành tiểu h á c hoàn toàn du nhập g n bầu trời đêm mà tử linh h ỏ a phượng lại là toàn thân tử diễm nở rộ cực kỳ dễ thấy công tử đây thật là đế cấp huyền thú lâm vô tuyết nhìn qua tử linh h ỏ a phượng trong mắt hiện ra ngồi sao nhỏ đế cấp đình phong lâm thất dạ gật gật đầu trong đầu lại là cảm nghĩ trong đầu lên tử tiên lung thân ảnh Kiếm vô sinh cũng không khóa khi sinh người gia hâm mộ, một Một vô công, cũng trên người hắn cũng có một khóa thần gia yêu thú chứng. Một khi thành công, chính thú có yêu ấp lời à tương đương với thần đương ư huyền cảnh với c n g lắng, này ữ nhân n đem việc này, cáo chi huyết vừa â n tông cùng vũ kiếm tông.、Lời、này vũ v kiếm Lời nói ra lâm vô tuyết cùng lâm vô tâm cũng nhớ mày lấy công tử thực lực hoàn toàn có thực lực giết chết nàng lại thả nàng một con đường sống chẳng lẽ công tử coi trọng nàng đến thời điểm lại nói lâm thất g i lắc đầu hắn dĩ nhiên không phải coi trọng tử tiên lung vừa rồi hắn xác thực động sát tâm hắn nghĩ không hiểu tại sao lại có loại này kỳ lạ cảm ra đây cái này khiến hắn mười điểm nghĩ hoặc bất quá hắn nghĩ tới một loại khả năng thợ sâu bình phục lại nỗi lòng hắn nhìn về phía lâm vô tâm nói vô tâm long phi vân đây ta đem hai người bọn họ nhét vào gần nhất hỏa vân thành sắp xếp người đưa bọn hắn quay về đại hoàng hoàng triều lâm vô tâm nói lâm thất dạ gật gật đầu thính tuyết thập bát kỳ đây lâm vô tâm hồi đáp tại thanh giao thành sắp bên vương t r ấ n hiến chỗ lạc nhật thành tiểu hắc người đưa vô tâm đi thanh giao thành cũng nhường vô tuyết cho la thiên thành mang câu nói chiến tranh bắt đầu lâm thất dạ ném cho lâm vô tuyết một tờ giấy trầm giọng nói vô sinh n g ư ờ i theo ta đi lâm vô tuyết bị môi nàng mới không muốn cùng lâm vô tâm cái này thối đệ đệ cùng một chỗ có thể lâm thất dạ đã mang theo kiếm vô sinh đi xa vô tâm tiểu đệ đệ tỷ liền phải dựa vào ngươi chiều cố lâm vô tâm mỉm cười lộ ra một đôi răng nhỏ lâm vô tâm mặt đen lên cái này tiểu ma nữ nếu không phải nơi này quá cao ngươi tin hay không tiểu ra trực tiếp từ nơi này nhảy xuống lạc nhất thành thành này cự ly long môn quan rất gần là đại long hoàng triều phía đông nhất thành trì trên cổng thành cả người khoác màu vàng kim khôi giáp trung niên nam tử dẫn một đám người ngay tại tuần tra hắn nhảy mục nhìn qua long môn quan phương hướng trong mắt lóe lên một tia không cam l ò n g nói nhỏ không nghĩ tới đại yên ngoại trừ lâm khiếu thiên lại ra cái la thiên thành nguyên soái mặt tướng cảm thấy la thiên thành cũng không đáng sợ đáng sợ là dưới tay hắn mười tám cái hát giáp chiến sĩ đều là lấy một địch ngàn người bên cạnh một cái tướng sĩ thở dài Trung tử Triều Nguyên nhiên nam tử chính là đại Long Hoàng binh Đại là Lâm Khiếu Thiên thủ hạ một thành viên Đại Xoái. Mã là p vương trần yến hai mắt ngưng lại cố bắt thần lăng thanh thu lăng thanh thu mặt tướng ngược lại là nghe nói qua người này là cái loại người hung hát một người truy sát đại hoàng hơn nghìn người xâm nhập trên trăm linh giảm c u ố trận trận tiếng kinh hô vang lên mấu chốt là hắn cùng lăng thanh thu cũng tuổi tác không lớn chỉ có hơn hai mươi tuổi một khi các loại bọn hắn chân chính trưởng thành đại long liền nguy hiểm phương trấn yến hai mắt nhắm lại bất quá nhóm chúng ta cũng có lục hoàng tử chỉ cần bản tướng quân c h ấ n thủ lạc n h ậ t thành một ngày liền sẽ không để cho đại yên chi quân bước vào đại long nửa bước đám người âm thầm g ợ t đầu mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem phương trần yến báo nhưng vào lúc này h é t lớn một tiếng chuyển đến một cái tiểu tướng bước nhanh chạy lên thành lâu không người nói khởi bẩm nguyên soái thanh giao thành bị công phá cái gì lần này tất cả mọi người kinh ngạc không thôi l i ê n l i ê n phương trần yến cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh vừa rồi hắn còn nói không đồng ý đại yên chi quân bước vào đại long nửa bước lúc này mới mấy hơi thời gian nguyên soái hôm qua nhóm chúng ta mới cùng la thiên thành chiến một trận đồng thời giữ nghiêm cửa thành chưa từng có một binh một tốt thông qua phó tướng vội vàng giải thích nói là ai để ngươi giả truyền tin tức báo tin tiểu tướng vội vàng giải thích nói nguyên soái là thật thanh giao thành trốn tới minh đệ đã mệt mất đi phương trấn yến không nói mà là nhìn về phía cách đó không xa hai tòa kéo dài hơn mười dặm ngọn núi ngọn núi mặc dù hiểm trở nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào thông hành đại long binh lực tụ tập tại lạc nhật thành phía sau trống r ỗ n nếu là có trên vạn người quả thật có thể giết thanh giao thành trở tay không kịp quân địch có chừng bao nhiêu người phó tướng không tin hỏi tiểu tướng hít sâu một c á i nói không đến ba ngàn người phương trấn yến vẻ mặt nghiêm túc không đến ba ngàn người liền rách thanh giao thành chẳng lẽ đều là một đám thùng cơm hay sao báo đột nhiên lại hét dài một tiếng chuyển đến nguyên soái đại nhân thanh ngục thành bị đại yên công phá phương trấn yến toàn thân chấn động nếu như công phá thanh giao thành chỉ là xuất kỳ bất ý lời nói k i a thanh ngục thành đây đối phương bao nhiêu người phó tướng lại hỏi không đến ba ngàn người đồng dạng lời nói vang lên tất cả mọi người sợ ngây người bọn hắn năm mươi vạn đại quân bỏ ra rất thời gian dài thẳng đến tư mã thiên vân rút lui mới cầm xuống long môn quan nhưng mà vừa mới không đến một ngày thời gian liền bị la thiên thành đoạt trở về hiện tại mới nhiều thời gian dài liền b ứ t bỏ hai tòa thành trì báo lúc này lại một thanh â m vang lên tất cả mọi người toàn thân run lên sẽ không lại đến đây đi báo tin tiểu tướng nói khởi bẩm nguyên soái thanh giang thành đêm qua bị đại yên ba ngàn người công phá bên ta tướng sĩ tử thương t h n g trọng phương trấn yến trường lớn lấy hai mắt trong vòng một đêm đại yên liên hạ ba thành mà lại cái này ba tòa thành trì cũng đều là tại lạc nhật h à n h phía sau đại long hoàng triều cảnh nội mẫu chốt là thanh giao thanh mục thanh giang ba tòa thành trì lại thêm long m ô n quan vừa lúc đem lạc nhật thành vây quanh ở trung ương giống như chó cùng dứt dậu la thiên thành coi là thật khủng bố như thế một cái tướng sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hãi phương trấn yến mặt lạnh lấy không được kinh hoàng la thiên thành mặc dù không thể khinh thường nhưng tuyệt đối không có mạnh như vậy coi như lấy xuống ba tòa thành trì ba ngàn người cũng thủ không được sau một khắc hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ba người các ngươi ba người r i ễ n phần mình xuất lĩnh năm vạn đại quân đoạt lại ba thành nguyên xoài yên tâm mới ba ngàn người thuộc hạ trong vòng bảy ngày liền hoàn thành nhiệm vụ nếu không đưa đầu tới gạo không cần bảy ngày ba ngày đã đủ ba người liên tiếp xác nhận sau đó nhanh chóng rời đi phương c h ấ n yến to mày mười điểm b u ộ n mực la thiên thành là có ý gì coi như cầm xuống phía sau thành trì thủ không được thì có ích lợi gì chương bảy mươi bảy trộm được l ử a gạt lâm vô tuyết long môn quan la thiên thành đứng tại một cái to lớn xa bàn bên cạnh tay phải nâng cầm lên nhìn chằm chặp xa bàn phía trên một cửa hải đứng vững tại hai tòa đỉnh cao ở giữa chu vi đều là vách núi treo leo theo long môn quan nhìn lại một cái hẻm núi hiện lên hình q u ạ không ngừng mở rộng hẻm núi phần khối chính là lạc nhật thành lạc nhật thành trước b ề rộng t r ư n g một dặm khoảng t r ư ờ n g lấp kín to lớn tường thành vượt ngang hẻm núi la thiên thành vuốt vuốt mi tâm nếu không phải phương trần yến người vừa mới cầm xuống long môn quan phòng ngự không đủ lại thêm vô tâm bọn hắn mười tám người h o à n h mở long môn quan cửa thành giết tới thành lâu đừng nói lạc nhật thành liền liền cầm xuống long môn quan cũng thành vấn đề nói đến đây hắn nhịn không được thở dài dưới tay hắn mười vạn tướng sĩ đại bộ phận chỉ là người bình thường liền linh huyền cảnh cũng không nhiều chân huyền cảnh đã ít lại càng ít muốn đánh hạc hạ nhật h à n h độ khó quá lớn trừ phi có thể đang lâm hai bên ngọn núi la thiên thành nói còn chưa dứt lời li hai bên ngọn núi cùng lạc nhật thành ở giữa c ự ly qua xa hơn nữa còn có một chút vách núi phương trần yến khẳng định phái người đem tay từ nơi này công thành không khác tự chịu diệt vong phải biết đại long hoàng t r i ề u thế nhưng là danh s ư n g năm mươi vạn đại quân mặc dù khẳng định có k h u y ế t đại nhưng hắn mới mười vạn người mà thôi dâu q u a n nón đang suy nghĩ cái gì đây đột nhiên một đạo thanh em thanh thúy dễ nghe vang lên la thiên thành đột nhiên quay đầu lại cường đại khí tức bộc phát lập tức trong nháy mắt t h u liễm cười dạng dỡ nói vô tuyết người cái này tiểu nha đầu tại sao lại ở chỗ này người mới tiểu nha đầu lâm vô tuyết căm tức nhìn la thiên thành nói là công tử để cho ta tới chiến tranh bắt đầu la thiên thành toàn thân chấn động ngưng thanh nói công tử nhưng có an bài ngươi làm sao biết rõ công tử có sắp xếp lâm vô tuyết buồn cười nói chậm rãi ngồi trên ghế la thiên thành vội vàng chất đầy đủ cười vô tuyết ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu ta biết mình bao nhiêu cân lượng cái này mười vạn đại quân muốn công phá lạc nhật thành thời gian ngắn bên trong t u y ệ t không có khả năng chỉ có thể cùng phương chấn yến nấu thời gian dù sao hắn năm mươi vạn đại quân tiêu hao lương thảo số lượng là ta mấy lần lâm vô tuyết hoài nghi nói nếu là mười vạn đ ố i mười vạn ngươi có thể cầm xuống lạc nhật thành tự nhiên la thiên thành một mặt tự tin được rồi ta không tin ngươi nhưng ta tin tưởng công tử đây là công tử để cho ta đưa cho ngươi lâm vô tuyết tiện tay ném cho la thiên thành một tờ giấy la thiên thành mở ra xem không khỏi c h ứ n g lớn lấy hai mắt thì ra là thế không hổ là công tử đây là chuẩn bị nhất cử binh lâm long thành phía dưới sao lâm vô tuyết nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn xem la thiên thành ngươi làm sao biết rõ ngươi xem một chút la thiên thành đem tờ giấy đưa cho lâm vô tuyết lâm vô tuyết khoác k h o tay mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói ta xem qua nhưng không nhìn ra cái gì đồ vật đến không phải liền là nói tàng kiếm vệ sẽ xâm nhập đại long để ngươi ngăn chặn phương trần yến sao la thiên thành lắc đầu vậy ngươi có biết tàng kiếm vệ xâm nhập đại long làm cái gì lâm vô t u y ế t lộ ra vẻ suy tư tàng kiếm vệ chỉ có ba người có thể làm cái gì công thành đoạt đất còn có thể nhưng nhường bọn hắn thủ thành cũng quá lãng phí duy nhất có thể làm hẳn là cắt đứt đại long quân đội đường lui nhường bọn hắn lòng người b ằ n g hoàng không sai biệt lắm la thiên thành cười cười tàng kiếm vệ có hơn một sinh huyền cảnh yếu nhất đều là chân huyền cảnh đồng dạng thành trì căn bản ngăn không được bọn hắn đương nhiên bọn hắn chắc chắn sẽ không thủ thành chỉ cần đem đại long hoàng triều tất cả thành trì lớn kho lúa tiêu hủy phương trần yến năm mươi vạn đại quân không có tiếp tế thua không nghi ngờ lâm vô tuyết có chút hoài nghi phương trần yến lại không đốc khẳng định rất nhanh liền có thể phát hiện cho nên mới muốn ta ngăn chặn phương trần yến à, có ta ở đây phương trần yến liền không cách nào ly khai lạc nhật thành la thiên thành nết miệng cười một tiếng hắn khẳng định lại phái binh đi chắn giết tàng kiếm vệ nhưng hắn không biết rõ lấy tàng kiếm vệ thực lực cùng tốc độ trong vòng một đêm có thể phá vỡ vài tòa thành trì mất đi thành trì càng nhiều phương trần yến phái ra người liền sẽ càng nhiều. lưu thủ lạc nhật thành người liền sẽ càng ngày càng ít phương trần yến nếu là biết rõ hắn phái ra mấy chục vạn người cuối cùng đối phó chỉ là ba ngàn người đ o á n chừng sẽ tức hộp máu nói đến đây la thiên bảo không khỏi cảm n g h ĩ trong đầu lên tàng kiếm vệ tọa kỵ hát hỏa thiên lân cái này thế nhưng là ngày đi ba ngàn dặm thần câu A đại long quân đội đ o á n chừng liền cái bóng cũng không nhìn thấy khó trách công tử có dũng khí cùng m ộ dung lạc trần đánh cược cái này đây dùng một năm đoàn chừng nửa năm đều không cần lâm vô tuyết nhỏ dọm thầm thì một tiếng ngươi nói cái gì la thiên thành nghi ngờ nói lâm vô tuyết lắc đầu nói không có gì ngươi nói nếu như bắt sống phương trần yến, sẽ như thế nào la thiên thành biết rõ lâm vô tuyết ý nghĩ vội và nói g n quá nguy hiểm mà lại coi như bắt s ố n g hắn cũng còn có những người khác thuộc hạ của hắn đều không phải giá áo túi cơm lâm vô tuyết đôi mắt đẹp chất đ ộ n g t ố t không thèm nghe ngươi nói nữa ta phải đi ngăn chặn phương trần y ế n la thiên thành lưu lại một câu liền bay người ly khai lâm vô tuyết h i ế p mắt cười một tiếng lộ ra một đôi răng nanh nhỏ n n h hành binh đánh trận ta không bằng các ngươi nhưng trộm được l ử a gạt không đúng hành hiệp t r ư n g h ĩ a các ngươi cũng không như ta đi trước thanh dao thành tìm vô tâm n h ờ hắn hỗ trợ một mảnh rừng cây bên trong ba người đen nghịt một mảnh nằm trên mặt đất nghỉ ngơi dưỡng sức chính là tàng kiếm vệ mặc dù hắc h ỏ a thiên lân ngày đi ba dặm nhưng một đêm b u a tập bọn hắn cũng có chút m ỏ i m ệ t công tử như ngươi như liệu phương t r ấ n yến phái ra m ộ ư ơ i năm vạn đại quân chia ba đường tiến về thanh mục thanh giao cùng thanh giang thành kiếm vô sinh từ đằng xa đi ra đ ố i nằm trên tảng đá lâm thất giả nói đêm nay từ ngươi thống lĩnh tàng kiếm vệ an bài nhiệm vụ đổi một cái cách chơi tối hôm qua tốc độ quá chậm lâm thất giả lơ đến nói kiếm vô sinh nghĩ hoặc lâm thất giả đổi tư thế chỉ cần tiêu hủy kho lúa là được kiếm vô sinh vẫn còn có chút lo lắng mặc dù hủy đi bọn hắn k h o lúa nhưng vạn một bách tính mượn lương đây lâm thất dạ mở hai mắt ra nói yên tâm đi coi như mượn lương cũng là có hạn đại long bách tính vốn cũng không phải là đặc biệt giàu có đại long lương thảo cũng vốn là không nhiều lại nói bọn hắn có dũng khí mượn nhóm chúng ta liền có dũng khí đốt kiếm vô sinh gật gật đầu trong lòng âm thầm thay đại long mặc niệm phổ thông quân đội tại tàng kiếm vệ trước mặt đơn giản chính là hàng duy đà kích hơn một n g h n sinh huyền cảnh a k i ế ngũ đại tô môn lại có thể có bao nhiêu đột nhiên kiếm vô sinh hai mắt nhữ lại công tử nếu không chơi cái lớn lâm thất dạ hứng thú kiếm vô sinh t h ở sâu nếu như chỉ là thiêu hủy kho lúa căn bản không cần đồng thời xuất động ba tàng kiếm vệ nhóm chúng ta có thể chia làm ba mươi tổ mỗi tổ một trăm n g ư ờ i chia thành tốt nhỏ sớm tiến vào tất cả thành trì lớn trong vòng một đêm hoàn toàn có thể thiêu hủy ba mươi tòa thành trì kho lúa những cái kia thành trì nhỏ sinh huyền cảnh đầy đủ thành trì lớn có thể từ địa huyền cảnh dẫn đội lâm thất dạ tay phải nâng cầm lên kể từ đó phương trần yến liền sẽ sớm biết được bất quá có thể thử một lần dù sao hắn biết rõ cũng không thể thế nhưng kiếm vô sinh lòng tràn đầy vui vẻ không nghĩ tới cái thứ nhất kế hoạch liền bị công tử tán thành hắn ánh mắt kiên n g h ị nói đêm nay có chút đuổi bất quá có hắc h ỏ a thiên lân tại đêm mai khẳng định tới kịm h ú n g chi nhóm chúng ta biết rõ tất cả kho lúa vị trí bọn hắn không biết đến là ngay tại đêm mai lâm vô tuyết làm một cái kinh thiên đại sự chương bảy mươi tám áo tập lạc nhật thành mặt trời chiều ngã về tây cuối cùng một luồng dư huy vẩy xuống cả tòa thành chị cũng nhuộn thành m à u vàng kim ánh vàng rặn g rỡ thần thánh không gì sánh được kim sóng lân lân giống như một mảnh kim hải đẹp không sao tả siết đây cũng là lạc nhật thành tồn tại dư huy tiêu tán màn đêm lạc yên giáng lâm phương trần yến leo lên thành lâu ngắm nhìn phía、dưới. thần sắc lạnh lùng tiếng chửi rụa thỉnh thoảng truyền đến thâu bị không gì sánh được khó mà lọt vào thai phương trần yến ngươi một trong môn theo tổ đế n tôn tận là vô dụng tiến di xấu kia hắn nương chi không có cái đồ chơi thương nhiêm láo tặc đầu bạc thất phu cút ra đây nhận lấy cái chết phương trần yến khỏe miệng co giật những ngày hôn trướng theo sớm mắng ban đêm thật sự là không biết ngày đêm hắn phương g i a tổ tông m ộ ư ơ i tám đời đã bị thăm hỏi mấy trăm lần không chỉ có như thế liền liền mộ dung gia tộc cũng bị nhục mạ vô số lần nhất làm cho hắn tức giận là còn có mấy người mặc váy trên thân lại treo một cái lệch bài trên bảng hiệu viết đầy bọn hắn những tướng lĩnh này danh tự nguyên x o á i ta đi giết bọn hắn giết bọn hắn đại long không thể đủ một bên tướng sĩ phẫn nộ thời khắc hẳn không thể lập tức mở cửa thành ra đem những này người tháo thành tán khối an tâm chớ vội phương trấn yến đẻ ép ép tay nhìn chăm chú nơi xa vẫn như cũ nhiệt tình n ừ n g cao ra sức giận mắng đại yên tướng sĩ k hít mắt nói la thiên thành làm như thế khẳng định có hắn mục đích nhóm chúng ta nếu là mở cửa thành ra chẳng phải là như ước nguyện của hắn thế nhưng là một đám tướng sĩ、si、không cách nào cũng nuốt xuống khẩu khí này những người này rất đáng hận không có cái gì thế nhưng là đây là mệnh lệnh phương t r ấ n yến thái độ kiên quyết cái này mấy ngày la thiên thành một mực rất t i ê n tĩnh đêm qua ba tòa thành trị bị công phá hắn lại đột nhiên đến tiêu gạo nếu như không có mục đích k i ê u mới có quỷ t ù y ý bọn hắn tiêu gạo xem như không nghe thấy chính là mặt khác ba thành nhưng có tin tức chuyển đến phương t r ấ n yến hỏi đám người lắc đầu phương t r ấ n yến lộ ra vẻ chầm tư c h ầ m rãi đi xuống thành lâu ngày thứ hai các loại đến giữa trưa phương t r ấ n yến vẫn không có thu được ba tòa thành trị tin tức không khỏi có chút khẩn trương bắt đầu sẽ không ra vấn đề gì a cũng không khả năng ba ngàn người. đánh như thế nào qua được năm vạn người lúc này h é t dài một tiếng theo bên ngoài phủ chuyền đến báo một cái tiểu tướng bước nhanh đi vào phủ đệ cung thân b a i nói khởi bẩm nguyên soái thanh mục thành đã cầm xuống bên ta một người không hư hại chuyện gì xảy ra phương trấn yến trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cái này chiến tích cũng quá kinh khủng lông tóc không tổn hao gì xử lý ba người tiểu tướng cười nói nguyên soái quân đội của chúng ta đổi tới thời khắc đối phương đã ly khai đoán chừng là sợ nhóm chúng ta năm vạn đại quân phương trấn yến to mày khoát tay á o bọn họ tự vấn lòng đổi lại là hắn đã có dũng khí từ phía sau lưng đánh lén địch nhân thành trì lại thế nào khả năng sợ đây không thích hợp rất không thích hợp không bao lâu thanh giao thành lại truyền tới tin tức thanh giao thành đã bị hắn người nắm trong tay đồng dạng đại long quân đội đổi tới trước đó đối phương đã ly khai ngay sau đó thanh giang thành tin tức cũng giống như thế nhưng mà phương trần yến không có chút nào mừng rỡ ngược lại lo lắng đối phương không có khả năng làm chuyện vô ích hắn chăm chú suy nghĩ đ ô n g kinh ngồi mà lên lương thảo nhanh phái người đi thanh mục thanh giao thanh giang ba thành xem xét kho lúa vâng phó tướng đông nhiên giật mình bước nhanh l y khai phương trấn yến sắc mặt khó coi không gì sánh được dù là bị đại y ê n tướng sĩ đủ kiểu nhục mạng hắn cũng khí định tần nhàn nhưng giờ khắc này hắn thật nổi giận cũng luôn uống nếu là như hắn suy nghĩ mục tiêu của đối phương tuyệt đối không phải ba thành kho lúa đơn giản như vậy có thể là đại y ê n thành trì tất cả kho lúa nửa đêm thời gian ba thành cụ thể tình báo rốt cục b à y ra tại phương trấn yến trên mặt bàn sắc mặt hắn âm trầm như nước mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống nguyên soái mục tiêu của đối phương quả nhiên là kho lúa làm sao bây giờ phó tướng cũng luôn uống lạc nhật thành thế nhưng là năm mươi vạn đại quân a nếu là không có lương thảo trận chiến tranh này đã không sai biệt lắm thất bại những người khác cũng mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc phương trấn yến ổn định lại tâm thần đạo chúng ta lương thảo còn có thể kiên trì bao lâu một cái h ắ t giáp tướng sĩ tiến lên phía trước nói bây giờ nhóm chúng ta còn có ba mươi lăm vạn người nhiều nhất có thể c h ẹ o c h ố n g nửa tháng hy vọng còn kịp phương trấn yến t h ở sâu nói chuyên lệnh ba thành từ bỏ thủ thành tiến về gần nhất thành trì giữ vững kho lúa không được ra bất luận cái gì ngoài ý mớn vâng một cái tướng sĩ lên tiếng quay người ly khai đi an bài p h vâng chúng n tướng sĩ mừng rỡ không gì sánh được bị nhục mạ hai ngày ai mẹ nó cũng chịu không được rốt cuộc mấn khai chiến bọn hắn âm thầm thể nhất định phải đem đại yên giết không chừa máy giáp không bao lâu chúng tướng sĩ nhao nhao rời đi trong đại sành trị còn lại phương trần yến cùng cửa ra vào mấy chục cái tướng sĩ thủ vệ trên mái hiên hai đạo bóng đen lẳng lặng gục ở chỗ này không nhúc đích tại bên cạnh hai người c ò n bò lổn nổn một cái lớn chừng bàn tay trích nhỏ vô tâm vô sinh bọn hắn chẳng lẽ không có đ ộ n g thủ bằng không tin tức làm sao còn không có chuyển đến lâm vô tuyết bờ môi k h ẽ nhúc đích thanh âm chỉ có lâm vô tâm nghe được hẳn là kế hoạch cải biến t a người cũng không có đ ộ n g thủ lâm vô tâm cũng có chút buồn b ự c lâm vô tuyết đôi mắt đẹp l ó e lên không đốt kho lúa phương trần yến chắc chắn sẽ không p h ả i người ly khai có ba mươi năm vạn đại quân dâu quai nón căn bản không phá được nói đến đây trên mặt nàng hiện lên một vòng kiên định người quyết định lâm vô tâm có chút bận tâm nhìn xem lâm vô tuyết mặc dù bình thường đối nàng hờ hững lạnh lẽo nhưng biết rõ lâm vô tuyết mục đích về sau trong lòng lo lắng thật lâu không đi yên tâm ta chơi được theo ngày hôm qua cho tới hôm nay ta đã quan sát hắn hai ngày lâm vô tuyết tự tin cười một tiếng lâm vô tâm trầm giọng nói ngươi cẩn thận một chút qua phía dưới ta tới đối phó bên ngoài ngươi tới đối phó phương trần yến thời gian không nhiều nhiều nhất chỉ có hai mươi hơi thở thời gian đủ rồi lâm vô tuyết dội ra bà cây ngón tay ba hai một hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lâm vô tâm cầm trong tay lợi kiếm giống như mị ảnh tại một đám thủ vệ ở giữa xuyên tháng qua những nơi đi qua huyết vụ dân trào địch tập có thích khách vài tiếng bén nhọn thanh â m vang lên đao quang kiếm ảnh tiếng vang triệt vịt lạc từng đợt dồn dập áo giáp tiếng ma sát theo ngoài phụ đệ chuyển đến lâm vô tâm khăn che mặt ở dưới sắc mặt tâm trầm hai mắt như là chim ứng sắc bén như lao hắn ánh mắt xéo qua nhìn c h ầ m c h ậ p trong sân trong tay nhưng không có nửa điểm dừng lại đại khái m ư ờ i l ă m cái hô hấp hắn giải quyết hết tất cả mọi người bước nhanh xông vào đại sành lại là bốn hơi thở về sau hai thân ảnh bước nhanh theo trong đại sành xông ra thả người nhảy lên nóc nhà một đạo màu đen thiệm điện bỗng nhiên hóa thành bắn về phía trong bầu trời đêm. Lúc này, trên trăm đạo thân ảnh chen chúc mà vào phương trần yến theo trong đại s ả n h đi ra sắc mặt tâm trầm thanh âm trầm thấp vang lên phong t ỏ a lạc nhật thành phát hiện tích h khách giết không tha vâng chúng tướng sĩ nhanh chóng rời đi cả tọa lạc ngày thành cũng biến thành ồn ào náo động bắt đầu cái này nhất định là một cái đêm không yên t ĩ n h muộn chương bảy mươi chín lâm đại nguyên soái long m ô n quan la thiên thành ngắm nhìn nơi xa khẽ lắc đầu phương trần yến thật đúng là như được không hổ là bảy đại một trong danh tướng tướng quân còn muốn mang sao phó tướng hỏi tiếp tục đi vừa vặn nhường chúng tướng sĩ phát tiết một cái mang mệt mỏi liền đổi một nhóm người la thiên thành k h o á t k h o á tay ngắp một cái hắn quay người chuẩn bị đi xuống thành lâu đột nhiên lại ngừng lại thân hình phương trần yến nếu là xuất chiến nhường bọn hắn lập tức lui vào lòng m ộ t quan cũng trước tiên cho ta biết vâng phó tướng gật gật đầu la thiên thành quay người rời đi không bao lâu hắn trở lại chỗ ở chậm rãi dỡ xuống trên thân áo giáp đột nhiên hắn động tác trì trệ đ n g nhiên rút ra bên hông t r ư ờ n g đ à o hông hăng hướng bên cạnh c h ậ m tới một đạo tiếng xé gió lên lúc này một cái đại thủ đột nhiên chế trụ cổ tay của hắn mặc cho la thiên thành dùng lực như thế nào cũng không thể động đậy là ta hắn đang chuẩn bị hết lớn bỗng một đạo thanh â m quen thuộc tại hắn bên thai v a n g lên ngầm đầu nhìn lại mượn yếu ớ t ảnh đến rốt cục thấy rõ người tới vô tâm la thiên thành kinh ngạc ngươi tại sao lại ở chỗ này cho ngươi đưa cái người tới lâm vô tâm bông ra la thiên thành cổ tay chỉ vào bên cạnh một đạo trói g ô thân ảnh la thiên thành mặt đen lại ngươi cái này ra hỏa cho ta đưa cái đại lao ra tới làm cái gì vừa dứt lời hắn con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại dường như sống gặp quỷ đồng dạng phương trần h ế n la thiên thành kém chút kinh hô mà ra kinh ngạc nhìn xem lâm vô tâm ngươi thật bắt súng hắn là vô tuyết chủ ý lâm vô tâm gật gật đầu vô t u y ế i đây la thiên thành lo lắng nói yên tâm nàng không có việc gì lâm vô tâm cười cười nói ngươi cần phải h ả o h ả o xem trọng hắn đừng để hắn chết la thiên thành khẽ vất cảm nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh hai cái này ra hỏa thế mà thật bắt sống phương trần yến cái này thế nhưng là đại long hoàng triệu binh mã đại nguyên soái a thật sự là kẻ t à i cao gan cũng lớn phải biết dù là thân huyền cảnh cũng chưa chắc có thể đem còn sống phương trần yến theo lạc nhật thành mang ra ngươi yên tâm ta đã phong bê hắn tu vi sự tình đã giải quyết ta đi lâm vô tâm để lại một câu nói lách mình biến mất biến mất trong đại sành la thiên thành ánh mắt đờ đẫn đống nhiên lắc lắc đầu phát hiện đó cũng không phải mậu mẹ nó thật bắt sống phương trần yến la thiên thành lúc này mới hoàn toàn tiếp nhận sự thật này la thiên thành lúc này phương trần yến cũng mở hai mắt ra không có mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem la thiên thành âm hiểm xào trá hàng người có bản lĩnh cùng phương m ộ i trên chiến trường xem hư thực la thiên thành nết miệng cười một tiếng có thể bắt sống ngươi là b ả n sự ngươi nếu có thể bắt sống ta đã sớm động thủ đi lại nói ta người đều mắng ngươi hai ngày hai đêm cũng không gặp ngươi động thủ p ư ơ n g trần yến ánh mắt hiện lạnh một thời gian không phản bắt được đến phương h i n h ta cho ngươi mở trói la thiên thành đỡ dậy phương trần yến thở ra trên người hắn dây thừng cười tủng tìm nói phương h i n h muốn ta nói r ứ t khoát k h ắ c lưu tại đại lòng đến đại yên như thế nào ngươi giết ta đi phương trần yến ngẩng đầu nhấc ngực một bộ thấy chết không sờn bộ dáng được tối nay không nói quốc sự chỉ nói phong nguyện nếu không uống hai c h é n la thiên thành cười nói phương trần yến d ư ơ n g mắt lạnh lẽo la thiên thành trầm mặc không nói hắn cảm thụ được thể nội phong tỏa h u y lực cuối cùng không thể không thỏa hiệp hôm sau l ạ nhật thành phương trần yến không chuẩn sắc mà nói là lâm vô tuyết mặc tốt khôi giáp đi vào đại sảnh vô luận là hành vi cử chỉ vẫn là thói quen nhỏ cơ hồ cùng chân chính phương trần yến cũng không có bất luận cái gì hai dạng nguyên soái vừa tới đến đại sảnh mấy thân ảnh vội vàng đứng dậy nhóm chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể lấy xuất chiến xuất chiến lâm vô tuyết lông mày nhữ lại thế mà liền âm thanh cũng như lúc những thành trì khác nhưng có tin tức chuyển đến chúng tướng sĩ lắc đầu trước các loại lâm vô tuyết chậm rãi ngồi tại thủ tọa bên trên chúng tướng sĩ nghi ngờ nhìn xem nàng làm sao tối hôm qua đã nói xong đột nhiên lật l ò n đây thế nhưng là không có một người hoài nghi bọn hắn nguyên soái thân phận đương nhiên cũng không ai dám hoài nghi bình thường p h ư ơ n g trần yến thế nhưng là nói một không hai chủ lúc này một cái tướng sĩ lấy rút khí cực kỳ bất đắc gì nói nguyên soái đại yên người còn tại mắng chứ vị huynh đệ cũng không chịu nổi chịu không được cũng phải cho ta thủ lấy lâm vô tuyết hừ lạnh một tiếng đợi thêm hai ngày nếu là những thành trì khác không có động tĩnh lại phá long m ô n quan vâng đám người gật đầu không còn dám phản bác giữa trưa lâm vô tâm như là vương trần yến thường ngày đồng dạng tuần tra báo đột nhiên mấy vị tiểu tướng phong trần mệnh mỏ chạy tới cùng một người tướng lanh nói mấy câu tướng linh kia bước nhanh chạy lên thành lâu đi vào lâm vô tuyết cách đó không xa sắc mặt khó coi nói nguyên soái đêm qua có ba mươi tòa thành trì kho lúa bị đại yên người đốt cái gì đám người kinh hô lâm vô tuyết cũng là chừng lớn lấy hai mắt đây là nàng bản năng phản ứng lấy lại tinh thần thời khắc nàng kém chút cười ra tiếng khó trách hôm trước không có bất luận cái gì đ ộ n g tĩnh hóa ra là chuẩn bị làm cái lớn ba mươi tòa thành trì a coi như phương chấn yến bản thân đoan chừng cũng phải ngoắc mồm kinh ngạc a nguyên soái đại yên tập kích bất ngờ quân đội mục tiêu quả nhiên là chúng ta kho lúa nguyên soái không thể đợi thêm nữa lạc nhật thành lương thảo không kiên trì được bao lâu hiện tại chỉ có hai lựa chọn nếu không công phá long môn quan giết vào đại yên c ư ớ p đoạt đại yên lương thảo nếu không liền lập tức g i ú p quân bảo hộ những thành trì khác kho lúa chúng tướng sĩ、si、n g ư ơ i một lời ta một câu giờ khắc này bọn hắn triệt để luôn c uống lâm vô tuyết cao mày ra vẻ vẻ suy tư các ngươi sáu người mỗi người xuất lĩnh năm vạn đại quân lập tức xuất phát giữ vững những thành trì khác bọn hắn đêm nay khẳng định còn có động tác mặt khác để cho người ta lập tức truyền tin những cái tia kho lúa không bị thiêu hủy thành trì phái trọng binh chấn giữ gặp gỡ đại yên、người. nếu là có thể bắt sống đem hắn mang đến lạc nhật thành bản xoáy muốn đem bọn hắn rút gân l ộ t ra treo ở lạc nhật thành cửa thành phía trên bạo chiếu mà chết vâng nguyên x o á i đám người nhao nhao phẫn nộ tới c ự c điểm thiêu hủy kho lúa đơn giản chính là thanh đao gác ở trên cổ của bọn hắn a cái này còn chịu nổi sao nguyên x o á i nhóm chúng ta mang đi ba mươi vạn người lạc nhật thành liền chỉ còn lại năm vạn người một vị tướng lĩnh có chút bận tâm nói có bản xoáy tại năm vạn người là đủ lâm vô tuyết mặt mũi tràn đầy tự tin ba khí bên cạnh đầy lọn hú hổ lạc nhật thành lương thảo lúc đầu không nhiều các ngươi một cái điều đi ba mươi vạn đại quân á dâu quen nón ngươi nói mười vạn đối mười vạn có thể cầm xuống lạc nhật thành hiện tại lạc nhật thành chỉ còn lại năm vạn đại quân ngươi nếu là bắt không được đến đừng trách ta đem ngươi dâu rượu sạch nhìn qua đám người rời đi thân ảnh trong lòng nàng cười một tiếng muốn cầm xuống lạc nhật thành còn phải nhìn ta lâm đại nguyên x o á i chương tám mươi cái này bị bắt rồi một tòa đỉnh núi lâm thất giả đứng chắp tay nhìn qua xa xa thành trì thật lâu không nói công tử nghe nói thiên đu sơn mạch huyền thú lại bắt đầu xâm lấn đại long kiếm vô sinh thần sắp ngưng lại đúng vậy a lâm thất giả thở dài thiên đu sơn mạch có lợi cũng có hại đã giúp đại long hoàng triều ngăn cản đại võ hoàng triều kiếm hoàng hướng cùng đại huyền hoàng triều nhưng cũng cho đại long mang đến hủy diện tính hai nạn phương trấn yến trấn thủ lạc nhật thành có thể ngăn cản huyền thú xâm lấn người không nhiều lắm mộ dung quân hẳn là sẽ đem phương trần yến triệu hồi đi thôi kiếm vô sinh suy nghĩ một chút nói chưa hẳn lâm thất dạ lại là lắc đầu đừng quên đại long còn có mộ dung quân cùng mộ dung lạc trần phụ tử so với ngọc nam tiên mộ dung quân xác thực dùng hết một cái quân vương trách nhiệm hắn nhiều lần ngự giá thân trình t r i n h chiến huyền thú nhiều lần người lâm vào hiểm cảnh so sánh với mà nói đại y ê n như là tuổi xế triều lao nhân mà đại long nhưng như cũ như là mới sinh mặt trời mới mọc như thường mà nói mộ dung quân là sẽ không triệu p ư ơ n g trần yến trở về công tử kế hoạch của chúng ta kiếm vô sinh có chút chăn trở đây chính là chiến tranh a lâm thất giả thở dài có lẽ có ít dậu đổ b ì m leo nhưng không phải cũng là có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất sao bất quá không cần tiếp tục đốt kho lúa chỉ ít đối mặt huyền thú nhóm chúng ta là cùng một trận chiến dây thiêu bị quá lãng phí nghe nói phương t r ấ n yến lại phái ra ba mươi vạn đại quân chỉ còn lại năm vạn người la thiên thành cầm xuống cũng không có vấn đề kiếm vô sinh kinh ngạc ta cũng có chút n g o à i ý m ớ n lấy phương t r ấ n yến trí tuệ không nên làm như vậy mới đúng lâm thất giả có chút một bực bọn hắn hỏa thiêu kho lúa kỳ thật có không ít biện pháp giải quyết tỷ như từ bỏ một chút thành trị cự ly lạc nhận thành hơi gần thành chi nhỏ sau đó chuyển di một chút thành chỉ kho lúa có thể phương trần yến hết lần này tới lần khác phái người đi vây quét bọn hắn hủy d i ệ t tàng kiếm vệ loại này tỷ lệ quá xa vời phương trần yến danh tướng chi danh hữu i danh vô thực a kiếm vô sinh thầm thở dài nói tốt bây giờ phương trần yến năm mươi vạn đại quân đã phân chia tiếp xuống giao cho các ngươi tàng kiếm vệ lâm thất dạ vô vô kiếm vô sinh bạ vai công tử muốn đi kiếm vô sinh s ứ n g sở ngươi cũng nên một mình đảm đương một phía lâm thất dạ cười cười thoại âm rơi xuống hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ kiếm vô sinh ngẩng đầu xem hướng bầu trời đã thấy một cái to lớn hỏa d i ễ m điệu cấp tốc hướng phía phương đông bày đi kiếm vô sinh nắm chặt lại nằm đấm công tử ta sẽ không để cho người thất vọng long m ô t quan một tòa trong sân la thiên thành cùng phương trần yến đánh cờ phương minh nghe nói đêm qua đại long lại có ba mươi tòa thành chỉ kho lũa bị đốt rủi la thiên thành nhẹ nhàng hạ cờ hướng hở nói phương trần yến chấp từ tay khẽ r ú n lên bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh tiếp tục rơi xuống trong tay con đen ngươi xem ngươi một bước về sau từng bước sau la thiên thành thở dài không chút nghĩ ngợi rơi xuống cờ trắng Là phương trần yến chấp lên quân đen lúc hắn lại nói vừa mới ta người nhận được tin tức thiên u sơn mạch huyền thú bắt đầu xâm lấn đại long ba phương trần yến trong tay quân đen bỗng nhiên rơi xuống tại kỳ phổ phía trên hai mắt đỏ bừng một bước sai từng bước sai la thiên thành không nhanh không chậm rơi xuống một tử giết sạch quân đen một cái đại long ta có thể thả ngươi ly khai nhưng ta có một điều kiện phương trần yến đột nhiên n g n g đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem la thiên thành người trước đừng kích động la thiên thành cười cười đứng gậy nhìn về phía bên cạnh sa bản nói người ta thôi diễn một ván ngươi như thằng ta ngươi liền có thể rời đi người xác định phương trấn yến trầm giọng nói trong mắt tinh quang loay lên la thiên thành vẫn như cũ bình tĩnh nói ngươi nếu là thua lạc n h ậ t thành về ta ta đồng dạng thả ngươi đi như thế nào phương trấn yến do dự một lát cắn răng nói thành dao muốn trọng tại sao đúng lúc này một thanh n â m theo cửa ra vào chuyển đến hai người đồng thời nhìn lại sắc mặt đều không tương đồng công tử la thiên thành bỗng đứng dậy cung thân cúi đầu thuộc hạ tự tiện quyết định mong rằng công tử trở trách hiển nhiên người tới chính là lâm thất dạng phương trấn yến kinh ngạc ánh mắt tại lâm thất dạng cùng la thiên thành trên thân bồi hồi ngươi chính là lâm thất dạng hắn t o mày nhịn không được hỏi rất khiến hắn rất ngạc nhiên chính là la thiên thành đối lâm thất dạ s ư n g hô thế mà không phải thế tử cũng không phải vương gia mà là công tử lâm thất dạ gặp qua phương nguyên soái lâm thất dạ có chút thi lễ thiên thành y tứ cũng là ta y tứ ta tới cấp cho hai vị làm trọng tài như thế nào phương trần yến nhìn xem nho nhã xuất trần lâm thất dạ trong lòng cực kỳ không tin hắn không phải cái k i a siêu cấp hoàn khổ sao có thể hắn thở sâu gật gật đầu ba người lập tức đi đến xa bàn bên cạnh lâm thất dạ giảng giải một cái quy tắc thỉnh thoảng đánh giá phương trần yến hắn cũng rất muốn nhìn một chút phương trần yến cái này bảy đại danh tướng xếp hạng thứ sáu trình độ đến cùng như thế nào theo hai người bài binh bố trận giao chiến chính thức bắt đầu từ đầu đến cuối lâm thất Dạ chưa hề nói một câu thêm lời thừa thãi dùng hết một cái trọng tài chức trách sau nửa canh giờ phương trần yến hít một hơi dài có chút không căm lòng mà nói ta thua đa t ạ la thiên thành cũng không có quá nhiều mừng rỡ phương nguyên soái ngươi liền không có nghi v ấ n sao lâm thất Dạ cười nhìn xem phương trần yến tỉ như vì sao la thiên thành nơi này đột nhiên nhiều hơn hai vạn quân đội phương trần yến ngưng thanh nói nếu như ta đoán không tệ hắn cố ý nhường hai vạn kỵ binh náo ra động tinh lớn bùi đất tung bay để cho ta nghĩ lầm hắn tất cả kỵ binh đều tại l y điện trên thực tế cái này hai vạn kỵ binh hóa thành bộ binh trong đêm lý khai lâm thất dạ có chút n g o à i ý m ớ n vậy ngươi vì sao đây chính là chiến trường một bước sai từng bước sai làm ta nhìn thấy cái này thêm ra hai v ạ n người mới nghĩ đến cái này nguyên nhân phương trần yến lắc đầu cũng không cho mình giải thích thua, chính là thua. phương nguyên soái khí phách la mỗ bội phục la thiên thành nhịn không được tán thưởng hôm nay có nhiều lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thật có lỗi hắn cũng không phải cố ý lấy lòng phương trần yến mà là thành tâm đội phục phương trần yến thực lực cùng khí phách biết được đại long hoàng triều sự tình hắn thừa nhận áp lực thật lớn nhưng như cũng cực kỳ khó chơi lạc nhật thành về các ngươi phương trần yến nhìn lâm thất giả hai người một cái bất quá ta nhất định sẽ tự tay đem hắn cầm về t h ư ớ n g quân lúc này một thân ảnh theo ngoài cửa chạy vào mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói nhóm chúng ta cầm xuống lạc nhật thành đại long binh mã đại nguyên x o á i phương trần yến đầu hàng ngươi nói cái gì la thiên thành còn tưởng rằng tự mình nghe lầm lạc nhật thành bị bắt rồi phương trần yến đầu hàng t ư ơ n g quân thiên chân vạn xác người tới kích động toàn thân phát run chuẩn bị nói tiếp thế nhưng là khi hắn nhìn thấy bên cạnh thân ả n h lúc thanh âm im bặt mà dừng hắn chừng lớn lấy hai mắt doa đến lui về phía sau mấy bước một bộ như thấy quỷ bộ dáng mẹ nó trước mắt không phải liền là phương trần yến sao hắn không thể tin lắc lắc đầu đây là sự thực cũng không phải là cái gì ảo giác có thể lạc nhận thành cái kia là cái quỷ gì ta biết rõ lúc này la thiên thành vỗ c h á n một cái đến cùng chuyện gì xảy ra lâm thất dạ cũng n h ị n không được nghi hoặc phương trần yến ở chỗ này hắn vốn là hơi kinh ngạc tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên nói phương trần yến đầu hàng la thiên thành mặt mũi tràn đầy cởi khổ nói khẳng định là vô tuyết cái tiểu nha đầu kia làm chuyện tốt chương tám mươi một thiên diện cửu quỷ vô tuyết lâm thất dạng ngẩn ra một chút hắn đối lâm vô tuyết tự nhiên m ộ ư ơ i điểm hiểu rõ tư chất tu luyện không tệ càng là giỏi về ngụy trang ẩn nút điều tra tình báo có thể để hắn mang binh đánh giặc khẳng định là không được đây cũng là hắn kinh ngạc nguyên nhân lâm vô tuyết thế mà vô thanh vô tức cầm xuống lạc nhật thành đột nhiên hắn linh quang loại lên trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng thiên thành nhường vô tuyết trở về sau đó nhường phương nguyên soái ly khai không đợi la thiên thành mở miệng hắn vội vàng nói lâm vô tuyết năng lực tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ vâng la thiên thành hiểu ý nhanh chóng rời đi không bao lâu một thân màu tím váy dài nữ tử đi vào lâm thất dạ trước người đi lên liền n ắ m ở hắn cánh tay công tử ta có thể chứ có thể nhìn xem lâm vô tuyết một bộ ngươi nhanh khen ta bộ dạng lâm thất dạ cảm thấy buồn cười bất quá hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn vì cầm xuống lạc nhật thành tính toán nhiều như vậy cuối cùng còn không bằng lâm vô tuyết hữu dụng quả thực cho hắn lên bài học phương nguyên soái mời đi lâm thất dạ làm một cái thủ hiệu mời người tới đưa phương nguyên soái ly khai phương trần yến ý vị t h ô n trường nhìn lâm thất dạ một cái hai người rời đi nội tâm của hắn cũng không có hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy ngươi thật đúng là gan to bằng trời thế mà biến thành phương t r ấ n yến bộ dạng lâm thất dạ thần sắc nghiêm túc nhìn xem lâm vô tuyết về sau đừng tự tiện hành động sớm chào hỏi ta có vô tâm cùng tiểu hát bang lâm vô tuyết h i ế p mắt cười một tiếng lâm thất dạ nói tránh đi ngươi không phải rất chán ghét màu tím sao làm sao hôm nay đổi thành màu tím ấy đây không phải công tử ưa thích màu tím sao lâm vô tuyết thẻ lưới lâm thất dạ mặt mũi tràn đầy một bức ta cái gì thời điểm ưa thích màu tím bất quá rất mau trở lại qua thần đến tình cảm nha đầu này còn tưởng rằng tự mình nhớ kỹ ngày đó gặp gỡ v á y tím nữ tử hắn bất đắc dĩ lắc đầu đi thôi đi lạc nhật thành không bao lâu lâm thất dạ xuất hiện tại lạc nhật thành trên cổng thành nhìn qua phương trần yến mang rời đi phương hướng thật lâu không nói công tử cầm xuống lạc nhật thành tiếp xuống những thành trì khác liền dễ làm bên cạnh la thiên thành một mặt tự tin mà cười cười lạc nhật thành địa hình hiểm ác xem như đại long phương đông một đạo nơi hiểm yếu bây giờ thành công cầm xuống tiếp xuống hoàn toàn có thể thế như chẻ tre không vội lâm thất g i lắc đầu lạc nhật thành chưa từng có luân h ă n qua trong lòng bách tính chỉ nhận đại l o n g ngươi chỉ có mười vạn đại quân có thể giữ vững lạc nhật thành liền không tệ la thiên thành cười nói công tử yên tâm cho ta một tháng thời gian tất nhường lạc nhật thành trăm họ quy phụ về phần lạc nhật thành đến trên tay ta đổ vật ai cũng đoạt không đi lâm thất d ạ ả vẫn tin tưởng la thiên thành năng lực hắn lại nhìn về phía lâm vô tâm nói vô tâm các ngươi lưu tại nơi này phối hợp thiên thành nơi này giao cho các ngươi ta quay về một chuyến nhạn b ắ c thành công tử ta cùng ngươi cùng một chỗ lâm vô tuyết vội và nói ta đột nhiên nghĩ đến một việc chỉ có ngươi khả năng hoàn thành lâm thất g i cười cười không có tiếp tục nói hết La thiên thành vội vàng lui khoảng t r ư ờ n g trong vòng trăm bước chỉ còn lại bốn người bọn họ kia chín cái huynh đệ tỷ bội thực lực như thế nào lâm thất dạ đột nhiên hỏi lâm vô tuyết cười nói mỗi người cũng đột phá đến thiên huyền cảnh thiên huyền cảnh la thiên thành chừng lớn lấy hai mắt ánh mắt không ngừng tại lâm thất dạ ba người trên thân bồi hồi lâm thất dạ lại là lắc đầu ta không phải nói bọn hắn thực lực mà là ngụy trang năng lực cho bọn hắn ba ngày thời gian có thể biến thành bất cứ người nào không có chút nào sơ hở lâm vô tuyết tự tin vô cùng nói lâm thất dạ nhìn qua nơi xa k h i mắt nói nơi đây cự ly long thành có năm tòa thành lớn ta muốn các ngươi như một thanh đao nhọn cắm ở cái này nằm tòa thành lớn trái tim vị trí một khi binh lâm thành hạ có thể cấp tốc mở cửa thành ra công tử yên tâm thiên diện c ử u quỷ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lâm vô tuyết hiếm thấy không có cười đùa t í tưởng ta tin tưởng ngươi lâm thất giả gật gật đầu nhưng mà lúc này bên cạnh la thiên thành đã triệt để sợ ngây người thiên diện c ử u quỷ đây không phải là thính tuyết lâu đỉnh cấp sát thủ sao n g h e đồn mỗi người bọn họ cũng có vô số khuôn mặt có thể tùy ý bến nào hắn nhiệm vụ sát xuất thành công càng là trăm phần trăm chưa từng có thất bại qua càng là không người biết rõ bọn hắn chân chính khuôn mặt so với tính h tuyết thập bắc kỵ thiên diện cựu quỷ càng khủng bố hơn khó lòng phòng bị công công tử la thiên thành cực kỳ không bình tĩnh lại không đại tướng c h i phong chớ nhìn hắn có được mười vạn đại quân nhưng ở thiên diện cựu quỷ trước mặt căn bản không đáng chú ý ngươi có thể tưởng tượng tự mình rất tín nhiệm người đột nhiên biến thành ám sát mình người sao lâm thất giả cười nhìn xem la thiên thành nói thiên thành có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết vô tâm vô tuyết đều là thính tuyết lâu phó lâu chủ la thiên thành há to miệng mặc dù sớm đã nói được nhưng đạt được lâm thất g i xác nhận hắn vẫn như c ũ không cách nào bình tĩnh đột nhiên hắn kinh ngạc nhìn về phía lâm vô tâm yếu ớt hỏi vô tâm các ngươi mười tám người không phải là thính tuyết thập bát kỵ à? lâm vô tâm nết miệng cười một tiếng kèm chút không có đem la thiên thành dọa ra bệnh tim cái này ra hỏa cười lên càng thêm âm trầm kinh khủng ta liền nói thính tuyết thập bát kỵ làm sao lại bảo hộ vương gia thì ra là thế la thiên thành hít một hơi dài bình phục một cái nỗi lòng giờ khác này nội tâm của hắn mọi loại nghi hoặc rốt c ụ c thời r a hắn nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt càng phát ra sùng bái đi theo lâm thất dạ nhiều năm như vậy hắn chưa hề nhìn ra lâm thất dạ danh giới cuối cùng ở đâu tựa như lâm thất dạ từng theo hắn nói tới không phải vạn bất đắc d vô luận làm sao không có thể đánh ra tự mình cuối cùng một tấm bài thính biết lâu tuyệt đối không phải công tử cuối cùng một tấm bài trước kia để ngươi nghiên cứu binh pháp không nên đem quá nhiều tâm tư phóng tại trên việc tu luyện nhưng bây giờ ngươi cũng nên tăng tốc tu luyện mau chóng đột phá địa huyền cảnh lâm thất dạ lấy ra một bộ công pháp nhét vào la thiên thành trong tay sợ quay bờ vai của hắn nói cái này thiên hạ rất lớn sinh huyền cảnh quá yếu vâng la thiên thành nhiệt huyết phú trương t u t mỗi người quản lý chức vụ của mình đi lâm thất dạ cười cười nói ba ngày sau tiểu hát chở lâm thất dạ đến nhạn bắc thành nhìn qua ly khai mấy năm chấn bắc vương phủ mọi loại cảm khái xin dừng bước cửa ra vào mấy cái thủ vệ nhìn thấy lâm thất dạ tiến lên đưa tay ngăn cản triệu long tiền hổ thôn giang lý b i ệ n không biết ta rồi lâm thất dạ cười nhìn xem bốn người ngươi ngươi là thế tử trong đó một người kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ có chút không dám xác nhận cái gì thế tử đây là vân vương đại yên vân vương thuộc hạ bài kiến vân vương mấy người vội vàng quỳ xuống trong mắt tràn đầy kính sợ cùng mừng rỡ Tốt, đừng hơi một tí liền quỳ xuống lâm thất dạ cười cười lao đầu từ đây vương ra tại vương phủ trong đó một người hồi đáp lâm thất dạ hơi s ư ớ n g sở l ã o đầu tử thế nhưng là rất ít đối tại vương phủ à bình thường đều là cùng các tướng sĩ đối cùng một chỗ có thời gian liền sẽ đi nhạn bắc thành các nơi tuần tra làm sao hôm nay như thế thanh nhàn hắn đi vào vương phủ đi vào đại sảnh lại là nhìn thấy lâm khiếu thiên một mình một người đang uống rượu giải sầu một người hiển thị rõ cô độc cùng cô đơn lâm thất dạ cười đi tới lao đầu tử một người uống rượu có ý gì ta cùng ngươi chương 82, thân thế thất dạ lâm khiếu thiên lung lay đầu chiến trắng trong nháy mắt tiêu tán không í ngươi tại sao trở lại thế nào không chào đón ta sao lâm thất giả cho lâm khiếu thiên rót một chén rượu tự mình cũng đầy trên một chén đến cạn một chén tiểu hai tử uống g ì rượu lâm khiếu thiên thần sắc nghiêm lại đoạt lấy lâm thất giả chén rượu trong tay u i lao đầu ta đã nhanh hai mươi mốt lâm thất giả lập tức bất mãn lao đầu tử một ngủ là ngủ năm năm đoán chừng uống nhiều còn tưởng rằng tự mình chỉ có một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi đây lâm khiếu thiên nghe vậy chậm rãi đặt chén rượu xuống dài thở dài một cái đúng vậy à, một không xem chừng hai mươi năm lao đầu tử có phải là có tâm sự gì hay không a lâm thất g i một ngủ một b ư c tiếp theo chén rượu lại rót cho mình một ly nhất túy giải thiên sâu Các chuyện gì cũng giấu gì ở tại r o theo n lòng, dàng Không người dành đến nhằm chán. Lâm khiếu thiên g giả gì, là Lâm là Lâm dễ d đi. việc Khiếu cười cười. chỉ Chỉ có một Thất dạ, có chút m ễ n cưỡng vui cười. vui trong ạ i t ấn tượng của hắn lâm khiếu thiên cơ hồ là không thể nào uống rượu cũng liền ngẫu nhiên cùng các tướng sĩ nói chuyện phiếm thời điểm uống một lượng chén nhưng bây giờ toàn thân mùi rượu sắc mặt bò bừng hiển nhiên uống không ít không có việc gì liền tốt lâm thất dạ cũng không đánh vỡ chỉ là hung hăng cho lâm k i ế u thiên g i ấ rượu lao đầu từ tính cách rất c ư n g cùng một con trâu giống như không đem hắn qua chén khẳng định là sẽ không nói qua ba lần rượu lâm thất dạ trên mặt đều hiện lên lấy vài tia h ư n g luận hắn không vận dụng huyền lực giải r ư ợ u lần thứ nhất chân chính p h ó n g túng bản thân thất dạ nếu để cho ngươi trở thành trấn bắc vương ngươi sẽ làm thế nào lâm khiếu thiên không có phòng bị đã có mấy phần men say lâm thất dạ lung lay đầu ngạo cười nói ta hiện tại thế nhưng là vân vương chỗ nào còn để ý trấn bắc vương ngươi đừng muốn đem cái này cục diện d ố i dám giao cho ta nghe được lâm khiếu tiên h hắn cảm thấy rất không thích hợp l ã o đầu tử mới không đến sáu mươi dù sao cũng là địa huyền cảnh tu vi sống thêm cái mấy chục năm không có vấn đề làm sao lại đột nhiên nghĩ đến đem trấn bắc vương giao cho mình danh con lâm khiếu thiên hai mắt chừng một cái cái gì gọi là cục diện rồi rắm nhạn bắc thành mặc dù không tính màu mỡ chi địa nhưng bách tính cơm no hào ấm trấn bắc quân càng là năng trinh thiện chiến bây giờ trấn bắc vương phủ càng là có được ba thành đất phong cho dù huy hoàng nhất thời điểm cũng kém xa hiện tại đúng đúng đúng lâm thất d ạ ả im lặng nếu không phải ngươi sinh ra một đứa con trai tốt trấn bắc vương phủ đã sớm xong đời còn tại trước mặt ta thổi ngư bức ngươi như trở thành trấn bắc vương vi phụ không chờ mong ngươi như thế nào làm dạng dỡ tổ tông chỉ cần giữ vững nhạn bắc thành là được lâm khiếu thiên một ngụn buồn bực tiếp theo chén rượu lại nói có la thiên thành Cố lâm thiếu n cùng l thiên thở n dài đột nhiên nhìn chăm chú lâm thất giả nói thiên hạ như thế lớn vi phụ muốn đi ra ngoài đi một chút lâm thất giả không nói nhìn xem lâm thiếu thiên nội tâm có chút chua chua mấy năm này lão đầu tử tóc trắng rõ ràng nhiều hơn không ít trên chắn đã có thêm từng đạo thật sâu nếp nhăn hắn là điệu huyền cảnh nhưng cũng cuối cùng chỉ là đ ị a huyền cảnh nhiều nhất có được không cao hơn một trăm năm tuổi thọ ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý lâm khiếu thiên cười nói cả người trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều dù sao cũng phải nói cho ta đi đấy à lâm thất dạ cười cười hắn cũng có chút không có lực lượng lao đầu t ử uống nhiều rượu như vậy thế mà không lên e o rượu gì sau thổ chân ôn tất cả đều là giả tùy tiện đi ra xem một chút mà thôi qua mấy năm liền trở lại đến hôm nay cha con chúng ta không say không nghỉ lâm khiếu thiên nâng chén uống một hơi cạn sạch lâm k i ế u thiên nghĩ kỹ chưa có nhưng vào lúc này một đạo thanh âm đạ mạc m theo bên ngoài truyền đến lâm thất dạng nhữ mày lại là nhìn thấy một cái nữ t ử gáo tím đi vào sau một khắc bốn mắt nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ là ngươi hai người chăm miệng một lời nữ t ử gáo tím căm tức nhìn lâm thất dạng đem tử linh trả lại cho ta hiển nhiên nữ t ử gáo tím chính là tử tiên lung các ngươi nhận biết lâm khiếu thiên sợ n g â y người lập tức lúng túng nhìn xem lâm thất dạng thất dạng ngươi cũng biết rõ rồi lâm thất dạng xứng sở ta cũng biết rõ cái gì làm sao ta không biết rõ bất quá hắn quỷ thần xui k i ế n gật đầu t ử tiên lung kinh ngạc ánh mắt tại lâm thất dạ phụ tử trên thân bồi hồi các ngươi là quan hệ như thế nào mặc dù hỏi như vậy nhưng hắn trong lòng sớm đã đạt được một đáp án hai người hình dáng có mấy phân thần giống như nhưng nhìn kỹ lâm thất dạ càng giống hắn mẫu thân danh con n g ư ờ i dám gà ta t lâm khiếu thiên một bàn tay đập vào lâm thất dạ trên đầu kém chút tại chỗ xã tử nàng là ai lâm thất dạ ả đun v a y c a o mày nhìn xem tử tiên lung lâm khiếu thiên thần sắc xoắn suýt thật lâu không nói lâm k i ế u tiên nói cho nàng biết ta là ai tử tiên lung nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến mình bị lâm thất giả cấp đi khế ước h u ề n thú nàng liền có muốn tự tử lâm k h i ế u thiên t h ở sâu nói nàng gọi tử tiên lung là mẫu thân ngươi thân m u ộ i muội hoặc là nói ngươi phải gọi nàng tiểu di nói như vậy ta mẫu thân gọi tử tiên được lâm thất giả cười cười có thể a thế mà trâu g i à gầm có non lâm k h i ế u tiên h mặt mo đỏ bừng tử tiên lung cười lạnh một tiếng một bộ muốn ăn người bộ dáng huy động nắm tay nhỏ lâm thất giả còn không đem tử linh trả lại cho ta t ử tiên lung tiểu di lần đầu gặp mặt đưa ta một đầu huyền thú không có ý kiến a lâm thất giả híp mắt cười một tiếng hắn âm thầm may mắn may mắn lúc ấy không đối tử tiên lung hạ tử thủ bằng không liền hối hận không kịp thử tiên lung hà to miệng một chữ cũng nói không nên lời cái này tiểu tử nói rất hay có đạo lý ta thế mà không phản b ắ t được mẫu c h ố t là nàng bắt đầu còn chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt tới nàng nhìn chăm chú lâm thất dạ nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh cái này ra hỏa giống như mới không đến hai mươi một tuổi a thế mà liền nàng cái này thánh huyền cảnh cũng không là đối thủ phóng nhãn vân châu đoán chừng cũng không có mấy người có thể đánh được hắn nếu để cho hắn đầy đủ thời gian còn đến mức nào lúc này lâm thất dạ mở miệng lần nữa là người muốn dẫn lao đầu ly khai nói như vậy ta mẫu thân còn sống lâm t i ế u thiên túi đầu Tử、tiên ử t lung nói mẫu thân ngươi còn sống nhưng là tình huống không phải quá tốt hai năm sau không thể không gả cho người khác nàng tự nguyện sao lâm thất dạ thản như nói n nhịp tim lại bắt đầu gia tốc hắn đối với mình mẫu thân hoàn toàn không có ấn tượng thậm chí có chút oán hận từ bỏ hai cha con bọn họ bây giờ biết được phải lập gia đình hắn có thể nào bình tĩnh dù là đối mặt chư thần hắn cũng không có khẩn trương như vậy qua dĩ nhiên không phải tự nguyện、tử、tiên ử t lung sầm mặt lại bây giờ đại vũ đế quốc thái sư thượng quan tâm một tay che trời tỷ tỷ trước đây cũng là bị cưỡng ép gả cho thái sư tri tử thượng quan lăng không tỷ tỷ biết được tin tức này trốn ra đại vũ đế quốc cũng bị thương nặng truy kích nàng thượng quan lăng không dẫn đến hắn hôn mê gần hai mươi năm một năm trước thượng quan lăng không t h ứ c tỉnh thượng quan tầm lần nữa nhắc lên hô nước nếu là tỷ tỷ thật gả cho thượng quan lăng không hậu quả có thể nghĩ lâm khiếu thiên nắm đ ấ m nắm chặt chán nổi gân xanh lên lâm thất dạ lại là nhẹ nhàng thở ra nói vì sao ngày kết hôn là hai năm về sau chương tám mươi ba tội huyết đời sau số lượng từ hai nghìn tám mươi sáu đổi mới thời gian hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín m ư ơ i ba m ư ơ i hai hai mươi một một một chuẩn xác mà nói là hai mươi ba tháng tử tiên lung thần sắc ngưng thượng quan lăng không một năm trước tiến vào một chỗ bí cảnh tu luyện muốn s u n g kích thánh huyền cảnh đại khái ba năm thời gian xuất quan bí cảnh lâm thất giả hứng thú cười nhìn xem tử tiên lung đại vũ đế quốc thánh huyền cảnh rất nhiều sao người có ý tứ gì tử tiên lung mười điểm khó chịu làm sao xem thường ta cái này thánh huyền cảnh sao không có ý gì lâm thất giả lắc đầu theo hắn biết đại vũ đế quốc thánh huyền cảnh s á t thực không ít tử tiên lung có được thần chi huyết mạch nhanh như vậy đột phá thánh huyền cảnh cũng tịnh không phải đặc biệt ngoài ý mới bất qua thực lực này cùng cảnh giới liền mười điểm không hợp tử tiên lung nói so với vân châu đại vũ đế quốc thánh huyền cảnh tính t o ó nhiều n thái sư thượng quan tầm càng là thánh huyền cảnh tĩnh phong phụ hoàng bởi vì hơn hai mươi năm trước tu luyện ra vấn đề lúc này mới không dám tùy tiện đối địch với thượng quan tầm nói đến đây nàng ánh mắt chuyển hướng lâm khiếu tiên ngươi nếu là nguyện ý đi với ta đại vũ đế quốc đến lúc đó ta sẽ cầu phụ hoàng chiều cáo thiên hạ tỷ tỷ đã có hô nước nghĩ đến thượng quan tầm cũng không dám tùy tiện vạch mặt tỷ tỷ cũng không cần rơi vào h ố lửa ta đi theo ngươi lâm k i ế u tiên ánh mắt kiên nghị nói lâm thất dạ không có ngăn cản dựa vào ghế nói trước đây nàng vì sao muốn ly khai lâm k i ế u tiên mặt mũ t i ê n nếu nói có người đang đổi u giết nàng l ư u tại nơi này sẽ liên lụy cha con chúng ta sinh hạ ngươi về sau không có qua mấy ngày liền biến mất lâm thất dạng nhìn qua hai mắt đỏ bừng như máu lâm t h i ế u thiên cuối cùng một tiêu đoán ý lặng yên tiêu tán hắn có chút hiếu kỳ hỏi các ngươi là thế nào nhận biết trước đây ta mang theo một số người tại yến vân quan xung quanh trong rẽ núi đi săn gặp được một đầu địa gia huyền thú chết không ít người ta cũng bị tách ra lâm t h i ế u thiên lộ ra hồi ức trí sắc tiếp tục nói về sau ngẫu nhiên gặp mẫu thân ngươi nàng cũng đang bị người truy sát những n à y sơn mạch ta đều quen thuộc liền dẫn nàng một đường đảo vòng đằng đang chạy trốn bảy ngày bảy đêm lúc này mới trở lại nhạn bất thành ta không dám bại lộ nàng tồn tại trải qua ngươi tổ phụ đồng ý liền đem tiên như an bài tại trấn bắc vương phủ nội viện cũng không lâu lắm hai người chúng ta có tình cảm tại ngươi tổ phụ chứng kiến lên dưới nhóm chúng ta thành thân sau đó có ngươi mẫu thân ngươi cho ngươi đặt tên là thất dạng là vì kỷ niệm các ngươi đảo vong bảy ngày bảy đêm sao tử tiên lung t r e o ghẹo nhìn xem lâm thất dạng nói vì sao không gọi lâm thất t i ê n lâm thất dạng mặt đen lại kém chút nhịn không được một bàn tay c h u ộ chết nàng lâm thất dạng cái tên này không dễ nghe sao các loại tổ phụ đây lâm thất dạng đột nhiên nghĩ đến cái gì t h e o h ắ n có ký ức cho ký bắt bây tới đầu, liền g i ờ chấp ư a t h y qua hắn tổ h ụ l i ề nhóm liền n d a tử này g hắn huyền i ế t h hải bên trong bất diệt kiếm linh bắn ra ba đạo loại mang thông qua hắn thủ trưởng không có vào lâm khiếu thiên thể nội lâm k h i ế u tiên h không biết chút nào danh con hắn hai mắt đ ỏ bừng cố né nước n mắt chưa từng chảy ra bao nhiêu năm tháng danh con này không có gọi qua cha ta lâm thất dạ cười cười qua hai năm ta đi đón n g ư ơ i nhóm được lâm k h i ế u tiên h trọng trọng gật đầu nơi nào còn có s a trường lao tướng d ũ n g anh chấn bắc vương nửa điểm phong thái vào đêm từng tia từng tia gió lạnh đánh tới trong hư không bay lên từng mảnh bông tuyết lâm thất dạ ngồi ở dưới mái hiên l ặ n g lặng nhìn xem một màn này lúc này một trận mùi thơm ngát sông vào múi lâm thất dạ cũng không quay đầu lại mà nói đừng nghĩ đem tử linh hòa phượng muốn trở về người Tử tiên lâm u n nghiến răng nghiến cưỡng nội g khí háp lợi, ép chế ép t phẫn nộ nói, thất a k ô n đến muốn tử linh. g phải h Lâm tử t dạ đột nhiên quay đầu ngưng thực lấy tử tiên lung nói lao đầu tiến về đại vũ đế quốc hẳn là không thuận lợi như vậy à. tử tiên lung kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ lâm thất dạ nhìn qua bông tuyết đầy trời bay xuống bầu trời đêm đại vũ đế quốc ở vào đại võ cùng đại hoang hoàng triều phương bắc ngươi hoàn toàn không cần thiết tiến về đại lòng có thể trực tiếp tới nhạn bất thành tha như thế một đoạn lớn đường hẳn là có người truy sát các ngươi a tử tiên lung run lên trong lòng như xem quái vật đồng dạng nhìn xem lâm thất dạ không đợi hắn mở miệng lâm thất dạ lại nói còn có ngươi phụ hoàng tu luyện ra vấn đề gì không biết rõ tử tiên lung lắc đầu mặt dầu dĩ có lẽ cùng nhóm chúng ta chỗ phiến địa vực này có quan hệ ồ、oh. lâm thất dạ quay đầu tử tiên lung hỏi ngược lại ngươi biết rõ thánh huyền cảnh phía trên là cảnh giới gì sao lâm thất dạ lắc đầu việc này hắn thật đúng là không biết rõ nhưng hắn rất rõ ràng thánh huyền cảnh tuyệt đối không phải điểm cuối cùng thánh huyền cảnh phía trên là tinh huyền cảnh tử tiên lung trong mắt tràn đầy trở mong lập tức lại là một mặt hối bại đáng tiếc mấy ngàn năm qua vân châu linh châu thương châu chưa hề có người đạt tới qua cảnh giới này bởi vậy tinh huyền cảnh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết truyền thuyết sao lâm thất giả trong mắt lộ ra kiệt ngạo bất tuần c h i sắc đối lời này cực kỳ coi nhẹ tinh huyền cảnh mà thôi cũng xứng truyền thuyết hai chữ này còn có một cái tin đồn tử tiên lung ánh mắt thâm thúy vân châu linh châu cùng thương châu toàn bộ sinh linh đều là tội huyết đời sau thể nội chạy đều là tội ác huyết m ạ n h bị thần linh trừng phạt vinh thế không cách nào bước vào tinh huyền cảnh cậu thí thần linh lâm thất g i trực tiếp tuân ra nói t ụ hán tiếp trước giết thần linh còn ít sao vô luận là người cũng tốt ma cũng tốt yêu cũng được ai thực lực đủ mạnh người đó là thần linh không muốn nói mỏ tử tiên lung vội vàng nhắc nhở lâm thất dạ ta hoài nghi phụ hoàng chính là cưỡng ép đột phá tinh huyền cảnh gặp phản vệ thân thể ngày càng l ụ bại nói đến đây nàng lấy ra một cái nhẫn chữ vật nhét vào lâm thất dạ thể nội đây là cái gì lâm thất dạ có chút ngoài ý muốn hắn mở ra xem lập tức kinh ngạc không thôi trong nhẫn chứa đồ thế mà chất đầy huyền tinh mà lại kém nhất đều là thượng phẩm huyền tinh đại vũ đế quốc như thế giàu có lâm thất dạ trêu ghẹo cười nói tử tiên lung trợn trắng mắt đây là ta suốt đời tích xúc liền xem như tiểu di lễ gặp mặt lâm thất dạ cười ha hà ngươi không phải là muốn muốn muốn mua v ngươi thử tiên lung tức b ể phổi ai ngờ lúc này lâm thất giả lấy tay vung lên một đạo lưu quang không có vào t ử linh hòa phượng thể nội trong chốc lát t ử tiên lung cảm giác mình cùng t ử linh hòa phượng ở giữa khế ước liên hệ lại trở về nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lâm thất giả ta là sợ các ngươi không thể quay về ngược lại hại lao đầu tử có nó、no、tại c h ỉ ít đào mệnh tốc độ nhanh một chút lâm thất giả đương nhiên sẽ không thừa nhận tự mình mềm l ò n g còn có hảo hảo luyện luyện kiếm pháp cái gì chỉ có cảnh giới có làm được cái gì nói xong hắn lách mình lặng yên biến mất nhỏ hữu trướng t ử tiên lung khí dập chân sau một khắc trên mặt lộ ra đã lâu đủ cười k h í p mắt nói tỉ tỉ ngươi có lẽ thật sự có cứu được 84, đột phá đế huyền đình phong. hôm á đế đình huyền phong. h sau lâm thất dạ hai tay âm lập đứng sừng xưng lầu các phía trên đưa mắt nhìn lâm khiếu thiên bọn hắn đi xa thật lâu không nói công tử vương gia đã đi lúc này sau l ư n g chuyển đến lâm vô phong thanh âm lâm thất dạ thu hồi ánh mắt nói vô p h o n g chúng ta người tại thường châu như thế nào lâm vô phong chi tiết nói ra thính tuyết lâu có vài chỗ phân bộ nhưng nhân số cũng không phải là đặc biệt nhiều muốn hay không triệu hồi tang ư ờ i lâm thất g i lắc đầu híp híp hai mắt nói không cần thông chi vô vân c ũ n g không hối hận nhường bọn hắn sớm bố cục đại vũ đế quốc nhất là thiên vũ đế cũ mặt khác chuyên lệnh cố bắc thần lăng thanh thu nhường mỗi người bọn họ xuất lĩnh hai mươi vạn đại quân tiến về lạc n h ậ t thành trong vòng nửa năm binh lâm long thành phía dưới kia y ế n vân qua đây lâm vô phong có chút bận tâm đại h o a n g tạm thời không cần lo lắng y ế n vân quan lưu thủ năm vạn tướng sĩ liền có thể lâm thất dạ lơ đễm vâng lâm vô phong gật gật đầu người đã đột phá thần viễn cảnh nhưng còn chưa đủ thính tuyết lâu tài nguyên, các có thể tùy ý điều động lâm thất dạ trầm giọng nói việc quan hệ cha mẹ của hắn trong vòng hai năm hắn nhất định phải tiến về đại vũ đế quốc chỉ có thể bước nhanh hắn lấy tay một điểm một đạo lưu quang không có vào lầm vô phong não hải đây là thánh giai công pháp lâm vô phong kinh ngạc không gì sánh được lâm thất giả cười mà không nói đây cũng không phải là cái gì thánh giai mà là chân chính thần giai công pháp chỉ là bị hắn ngược hóa một chút tương đối thông tục dễ hiểu lâm vô phong rời đi lâm thất giả trở lại chấn bắc vương phủ lấy ra tử tiên lung cho nhận chữ vật đại lượng huyền tinh xuất hiện tại trước người hắn có cái tiện nghi tiểu di có vẻ như còn không tệ có những n à y huyền tinh Chí c ít ũ ngoại có thể đ ộ giới cố bác thần cùng lăng thanh thu riêng phần mình xuất lĩnh hai mươi vạn đại quân sớm đã đến lạc nhật thành ba người chia ba đường thẳng vào đại long hoàng triều đánh đâu thằng đó thế như chẻ tre nửa tháng thời gian liền lấy xuống lớn nhỏ thành chỉ một mươi năm tòa ba người cũng kìm nén một hơi m ộ n ganh đua cao thấp đương nhiên đại long hoàng triều lúc đầu không có yếu đ ớt như vậy chỉ là bởi vì thiên đu sơn mạch huyền thú xâm lấn so sánh những năm qua càng thêm hung hiểm đại long hoàng triều hai mặt thù địch cuối cùng không thể không đem lực lượng chủ yếu đặt ở đối phó huyền thú phía trên dù sao huyền thú trôi qua không có một m n t cỏ mà la thiên thành ba người sẽ không đổ thành đối bách tính vọng tạo giết chóc ba người đại quân khí thế như hồng một ngày này lăng thanh thu xuất l í n h hai mươi vạn đại quân đi vào đại long hoàng triều hai mươi ba tòa thành lớn một trong vĩnh an thành bên ngoài nửa tháng cầm xuống năm thành quân đội nhưng không có nửa điểm giảm bớt hàn phái người tiến lên khiêu chiến đột nhiên vinh an thành cửa thành mở rộng tất cả mọi người sợ ngây người còn chưa khai chiến liền đầu hàng đầu hàng không g i ế t lăng thanh thu hét lớn một tiếng dùng ngựa lao nhanh dẫn đầu hướng phía cửa thành phóng đi hắn mãi mãi cũng là sung phong đi đầu có một câu ngoan kình hai mươi vạn đại quân tại dưới sự hướng dẫn của hắn giống như đàn sói một canh giờ sau vinh an thành được thành công tiếp quản bắt làm tù binh ba vạn đại long tướng sĩ lâm vũ vất vả lăng thanh thu nhìn về phía trước mắt người áo đen mọi loại cảm khái hắn lúc này mới ý thức được nguyên lai công tử sớm có an bài đều là vì công tử hiệu lực người áo đen lâm vũ khoát tay một cái nói húng chi cầm xuống thành này công đầu cũng không phải là nhóm chúng ta a đó là ai lăng thanh thu xứng sở lâm vũ lắc đầu ta cũng không biết rõ nhóm chúng ta chỉ phụ trách mở cửa thành nhưng không có bất luận kẻ nào ngăn cản thành cửa ra vào người sớm đã bị trống rỗng lăng thanh thu hơi kinh ngạc công tử nói trong vòng nửa năm binh lâm long thành phía dưới bây giờ đã qua một tháng thời gian tương đối đ u ổ i ta trước ly khai lâm vũ để lại một câu nói liền bay người rời đi lăng thanh thu hai mắt nhắm lại xem ra đại long cũng không phải là nhóm chúng ta chiến trường chân chính chuyện giống vậy phát sinh ở la thiên thành củng cố bắc thần trên thân la thiên thành càng là phiền muộn không gì sánh được hắn gái này đường đường đại tướng năng lực căn bản sắp xếp không lên công dụng ngược lại giống như là quét dọn chiến trường tà ạ binh lần trước đối phó nhạn thành như thế bây giờ đối phó đại long hoàng triều cũng là như thế mấu chốt nhất là lương thảo chuyển vận quà kịp thời l i ê n tựa như sớm có an bài hắn đánh tới chỗ nào lương thảo liền đưa đến nơi đó dạng này chiến tranh quá dễ dàng nếu như không thắng thiên lý nan dung chú ý bắc t h à n ngược lại là rất quen thuộc có thể không cần chiến đấu liền cầm xuống thành trì không phải càng tốt sao về phần luyện binh về sau có là cơ hội cứ như vậy tại lâm vô tuyết cùng kiếm vô sinh phối hợp xuống tam lộ đại quân thông suốt c h ó i mắt lại qua bốn tháng thời gian nhạn bắc thành c h ấ n bắc vương phủ lâm thất dạ xếp bằng ở dưới cây trên người hào quang màu tử kim càng phát ra hừng hực khí tức không ngừng kéo lên sau nửa c á n h giờ hán thể nội chuyển ra một tiếng sấm sét nổ vang cả tòa thành t r ì cũng hơi run lên vô số dân chúng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xem bầu trời rõ ràng bầu trời trong trẹo làm sao lại lại sấm sét công tử lại đột phá không đến năm tháng đột phá ba cái tiểu cảnh giới cách đó không xa lâm vô phong kinh thánh không thôi hắn cắn răng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống sắc mặt trắng bệnh trong lòng buồn rầu và phần vì cái gì lần này cho công tử hộ pháp lại là ta cái này khí tức ai mẹ nó chịu được ca hắn đã lui về phía sau rất xa cự ly nhưng vẫn như cũ cảm nhận được gáp lực lớn lao phải biết hắn hiện tại cũng đột phá đến thần huyền cành trung kỳ a nhưng mà hắn cảm giác cùng lâm thất dạ ở giữa cự ly càng ngày càng xa có phía trước mấy lần giáo h ấ n hắn không dám tùy tiện tới gần lâm thất dạ nếu như bị khí thế kia cho đánh chết vậy liền làm trò hề cho thiên hạ lúc này lâm thất dạ bóng mở hai mắt ra hai đạo thần quang theo trong mắt bắn ra mà ra hắn trọng trọng phun ra một ngụm t r ọ n g khí cảm thụ được lực lượng trong cơ thể trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt so sánh với tu vi đột phá đế huyền đ ỉ n h phong nguyên thần đạt tới thánh huyền cảnh hậu kỳ mới là thu hoạch lớn nhất lâm thất giả âm thầm trầm âm không biết do ta hiện tại n ụ c thân chi lực có thể hay không một quyền đập chết thánh huyền cảnh hậu kỳ đáng tiếc tạm thời không có mục tiêu thí nghiệm một cái trước mắt thực lực đột nhiên hắn ánh mắt rơi vào xa xa lâm vô phong trên thân hắn vây vây tay lâm vô phong thân hình l o ạ lên như là chuồn chuồn nước im ắ n rơi vào trước người hắn vô phong d lâm thất Dạ cười nói cái gì lâm vô phong còn tưởng rằng tự mình nghe lầm lâm thất Dạ thần sắc nghiêm lại là huynh đệ liền chặt ta lâm vô phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vẫn là lấy r a bảo kiếm hồng hộc kiếm quăng nở rộ trường kiếm bỗng nhiên rơi vào lâm thất Dạ trên thân két một tiếng thân thể phát ra kim loại va chạm thanh n ầ m khí lãng khổng lồ đem lâm vô phong hất bay ra ngoài cánh tay càng là r u lên cái này lâm vô phong trợn tròn mắt cái này vẹn vẹn chỉ là nhục thân mặt h ô i liền đem tự mình đánh bay dùng sức chút còn có đội phong minh kiếm lâm thất g i nói công tử xem chừng lâm vô phong t h ở sâu chậm rãi lấy ra bên hông bảo kiếm một thoáng thời gian tường đoạn q u ồ n g phong gào rít giận dữ tiếng vang lên theo hắn một kiếm rơi xuống vô số phong kiếm bỗng nhiên nào h về phía lâm thất dạ đinh đinh đ a g đăng, đăng trận trận ngọc châu xuống bàn thanh â m t r u y ề n đến tất cả phong kiếm toàn bộ bị tung bay lâm vô phong nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại lâm thất dạ nuốt một ngụm nước bọn công tử ngươi thật sự là kiếm tu chương tám mươi năm thiên v ậ t đ ỉ n h khó trách lâm vô phong như thế kinh ngạc hắn đường đường thần huyền cảnh trung kỳ thế mà không cách nào phá mở lâm thất dạ n h ụ thân coi như đứng tại kia nhường hắ ta thật sự là kiếm tu lâm thất dạ ả mười điểm chắc chắn nói có thể ta cho tới bây giờ không gặp ngươi đi ra kiếm lâm vô phong nhỏ giọng thầm thì lâm thất dạ đổi một thân quần áo mới nói giết chết tà kiếm khách thời điểm ngươi không phải thấy qua sao ta nhìn thấy thời điểm tà kiếm khách đã chết lâm vô phong mười điểm im lặng mà lại ngươi trong tay rõ ràng không có kiếm xuất kiếm tốc độ cũng so tà kiếm khách chậm rất nhiều vì sao chết lại là hắn ta xuất kiếm tốc độ là có ước điểm chậm lâm thất g i cười cười bởi vì ta giữ kiếm chưa từng người sống có thể không xuất kiếm liền không xuất kiếm lời này quá khoa trương nhưng lâm Vô phong lại không phản bắt được. Đi theo lâm thất giả k h nhìn g hắn một cái đưa tay một điểm một đạo quang mang không có vào mi tâm của hắn hôn nguyên vô cợt công lâm vô phong kinh ngạc phun ra mấy chữ đây là đệ nhất trọng công pháp lâm thất g i n gật gật đầu từ đáy lòng nhắc nhở nói ưu thế của ngươi là tốc độ các ngươi trong mọi người tốc độ của ngươi là nhanh nhất không muốn vứt bỏ ưu thế của mình vâng công tử lâm vô phong gật gật đầu quay lại có thể đem công pháp này nói cho vô tâm cùng vô tuyết bọn hắn về phần những người khác thính biết lâu công pháp đầy đủ bọn hắn lựa chọn lâm thất dạ trầm trọng nói thái huyền tiên kinh trị có thể bắt đầu từ số không khả năng tu luyện những người này hiển nhiên là không cách nào tu luyện về phần hôn nguyên vô cờ công cũng là hắn sống yên phận công pháp một trong chỉ có tin nhất qua được h ư ớ n h đệ hắn mới có thể truyền thụ lâm vô phong v ộ i vàng xác nhận lại nói đúng rồi công tử la thiên thành l a n g thanh thu củng cố bắc thần ba người đã t ề tụ hỏa vân thành chỉ cần cầm xuống hỏa vân thành chính là long thành trước thời hạn một tháng lâm thất dạ cười cười lâm vô phong giải thích nói thiên u sơn m ạ c h huyền thú quá mạnh đại long hoàng triều điều đi đại bộ phận quân đội bất quá ta nghe nói vũ kiếm tông chuẩn bị nhúng tay nếu là đại long hoàng triều hủy diệt vũ kiếm tông mộ dung ra tộc liền không có tài nguyên bọn hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn lâm thất dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bọn hắn nếu là dám đến liền n h ư ờ n g bọn hắn có đến mà không có về công tử ngươi ngay từ đầu mục tiêu chính là ngũ đại tông môn a lâm vô phong hít sâu một cái nói lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh nhẹ nhàng dựa vào ghế vì sao có như thế ý nghĩ lâm vô phong rót cho hắn một c h é n t r à nói nếu như công tử đối hoàng vị có hứng thú liền sẽ không cùng ngọc nam thiên ước định trực tiếp giết hắn hoàng vị dễ như trở bàn tay bây giờ đối phó đại l o n g tự nhiên cũng không phải vì hoàng vị lâm thất dạ khẽ nhấp một cái trả nói thế cục bây giờ vẫn là không đồng dạ không có giết ngọc nam thiên thứ nhất là lao đầu t ử không muốn giết hắn nhớ kỹ sau cùng tình cảm thứ hai ta đối hoàng vị không hứng thú thứ ba quả thật có chút kiên kỵ vũ kiếm tông mà bây giờ vũ kiếm tông không đáng để lo lâm vô phong nháy mắt vẫn như cũ có chút không tin người tiểu tử lâm thất dạ cười m ắ n g một tiếng tốt ta ta xác thực đối hoàng vị không có hứng thú quá lớn mục đích cuối cùng nhất cũng là đối phó ngũ đại tông môn các ngươi cũng bản thân trải nghiệm qua người nào không phải là bởi vì ngũ đại tông môn mà thành là cô nhi lâm vô phong nắm chặt nằm đấm trong mắt chán phóng từng tia từng tia xác ý đại yên cùng đại long hoàng triều s á c thực gây thợm nhưng nếu như không có ngũ đại tông môn bức bách hoàng tộc hoàng tộc bức bách thế gia vọng tộc thế gia vọng tộc sẽ nghiền ép bách tính sao lâm thất giả thở dài vì mấy k h o ả huyền tinh tông môn người có thể đổ s á t một trấn hủy diệt một thành thậm chí vẹn vẹn làm bẩn y phục của bọn hắn liền có thể diệt cả nhà người ta lâm vô phong trong nháy mắt nghĩ đến lâm vô tâm cùng lâm vô ảnh lâm thất giả tiếp tục nói ta xưa nay không là người tốt lành gì nhất là tại cái này một cái nhãn thần nhìn ngươi không vừa mắt khảnh liền sẽ diệt cả nhà ngươi thế giới người tốt sống sót rất khó nhưng ít ra đến có điểm mấu chốt của mình kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết đương nhiên ngũ đại tông môn cũng tương tự có người tốt nhưng những người này không có tông môn tồn tại cũng đồng d ạ n g có thể sống sót nói đến đây lâm thất giả ánh mắt lộ ra mấy phần lãnh ý ta muốn tiêu diệt chính là ngũ đại tông môn mà không phải g i ế t sạch ngũ đại tông môn tất cả mọi người mẫu chót là ta hiện tại có thực lực này lâm vô phong run lên trong lòng hủy diệt ngũ đại tông môn trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thật không nghĩ đến lâm thất giả nói nhẹ nhàng như vậy hắn cũng không cho rằng lâm thất giả đang nói láo người có phải hay không đang nghĩ ta vì sao không trực tiếp đi diệt ngũ đại tông môn lâm thất giả cười cười lâm vô phong có dung khí bị nhìn xuyên cảm giác ta một người mạnh không phải mạnh các ngươi cũng mạnh mới thật sự là mạnh dù sao vô luận chỗ nào thế nhân đều sẽ tuân thủ cường giả quyết định quy tắc lâm thất Dạ ngưng thanh nói lâm vô phong ánh mắt kiên nghị nói nhóm chúng ta sẽ không để cho công tử thất vọng đi thôi đi nhạn nam thành lâm thất Dạ cười đứng dậy hướng về phía nơi xa vầy vây tay một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống rơi vào trong sân đi nhạn nam thành làm cái gì lâm vô phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi liền biết rõ lâm thất g i thừa nước đục thả câu sau một khắc tiểu hát hai cánh chấn động vâng tân hù gật gật đầu hô hấp cũng trở nên rồn rập lên hiện tại ta có bảy thành t khả năng thất bại một khi thất bại hậu quả ngươi hẳn là biết rõ người nghĩ rõ ràng lâm thất dạ thần sắc nghiêm lại tân hù hít một hơi dài nếu để cho công tử đầy đủ thời gian có tuất h ể có bao vô phong hộ pháp n h lâm thất dạ không chần chờ trực tiếp nhô ra một cái thủ trưởng rơi vào tần hủ huyền hải chỗ sau một khắc không gì sánh được bá đạo khí tức từ trên thân lâm thất dạ nợ rộ mà ra tay phải dùng sức một nắm tựa như cầm cái gì đồ vật hắn đ ỗ n g nhiên dùng sức kéo một cái một đạo kim sắc quang mang theo tần hủ huyền hải nở rộ nhạn nam thành bên trên lập tức gió xoay vân r ũ n g sấm xét v a n g rội hừ an tính chút lâm thất dạ lặng lẽ nhìn xem tần hủ trong thân thể thoại âm rơi xuống bầu trời trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh một đạo kim quang bỗng nhiên theo tần hủ thể nội kéo mà ra tần hủ kêu t h ả m một tiếng cả người h ư n h ư ợ c mới ngã xuống đất mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lâm thất d ạ vật trong tay lộ ra nụ cười vui mừng công tử đây đây là cái gì đồ vật lâm vô ph không đợi lâm thất dạng mở miệng thần hủ yếu đ ớt nói vật này tên là thiên vận đ ỉ n h chương 86, 300 năm c h u y ệ n cũ thiên vận đ ỉ n h lâm vô phong t a n mày mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thính t u y ế t lâu thu thập tình báo năng lực cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì thiên vận đ ỉ n h lâm thất dạng ngược lại là lộ ra vẻ suy tư nghe đồn thiên vận đ ỉ n h có thể gánh chịu thiên địa khí vận đánh vỡ một loại nào đó gông cùng xiềng xích đây cũng là cổ tần đế chiều hủy diệt nguyên nhân a lời này vừa nói ra lâm vô phong kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạng công tử là thế nào biết đến tình báo của hắn không phải cũng là theo tính h biết lâu đạt được sao giờ k h ắ c này lâm vô phong phát hiện tự mình càng phát ra nhìn không thấu lâm thất dạ không có khoa trương như vậy tần hủ lung la lung lay đứng dậy lập tức ngồi xếp bằng lâm thất dạ lấy ra một khoa đ a n được nhét vào tần hủ trong miệng tần hủ đông nhiên ngầm đầu kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạng sau một khắc hắn vội vàng vận chuyển công pháp trên người khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên giống như quyết đoán sông lớn linh huyền cảnh chân huyền cảnh đan huyền cảnh vẹn vẹn nửa chén t r ả nhỏ thời gian hắn tu vi liền bay thẳng đế huyền cảnh thẳng đến đế huyền cảnh định phong mới dừng lại lâm vô phong tâm h n trận thể rất bị đẩy lui xa, ắ tính hốc mồm xem như vững vàng có thể giờ phút này thật chấn tê đây là cỡ nào yêu nghiệt dù là công tử cũng chưa chắc có thể cùng hắn so sánh đi hắn vốn là thánh huyền cảnh lâm thất dạ cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng vô vỗ lâm vô phong bà vai lâm vô phong nốc như gà gỗ trong miệng đủ để tắc hạ một cái chữ vịt thánh huyền cảnh tân hủ lại là thánh huyền cảnh ngay đồn thánh huyền cảnh thế nhưng là đỉnh cấp từng giả có được mấy trăm năm tuổi thọ đối với phạm nhân mà nói đơn giản chính là thần đồng dạng tồn tại a sau nửa ngày tân hủ trên người khí tức rốt cuộc khôi phục bình tĩnh một cỗ phong mang tất lộ khí tức lóe lên một cái rồi biến mất hắn nhìn thật sâu lâm thất giả một cái lâm thất giả lẳng lặng đứng tại kia phong khinh vân đạo đa tạ công tử tân hủ đột nhiên cung thân túi đầu hắn phát hiện khôi phục đế huyền cảnh đỉnh phong tu vì hắn vậy mà nhìn không tấu lâm thất giả mảy may có thể tức đoạt ra trong cơ thể hắn tiên vận đình còn có thể tu bổ hắn huyền hải n h ờ hắn khôi phục tu vi loại thủ đoạn này hắn đơn giản chưa từ nghe thấy nếu là trước đó hắn chỉ là ôm một k i ê u may mắn mới đáp ứng lưu tại lâm thất dạ bên người như vậy hiện tại hắn đã tâm phục khẩu phục ngươi vừa mới nói thiên vận đ ỉ n h thế nào lâm thất dạ đỡ dậy hắn sau đó đem thiên vận đ ỉ n h đưa cho tần hủ tần hủ vội vàng khoác tay lui lại mấy bước công tử cái này đồ vật vẫn l à phóng ở trên thân thể ngươi đi ta không cách nào áp chế nó đến lúc đó lại phải trở lại trong cơ thể ta lâm thất dạ nâng lên tay trái một đạo kiếm quang nở rộ không có vào thiên vận đ ỉ n h bên trong sau một khắc kim quang lừng lánh thiên vận đình trong nháy mắt trở nên ảm đạm bắt đầu lâm thất Tân co rút con ngươi hủ có lâm ạ i cái, nổi một xem thể tưởng tượng không nhìn l thất dạ Không không không nhìn như vậy ta, phát bảo này mặc dù không tệ, nhưng cần này dụng mặc có tác vậy ta, tệ, ta bảo dù đối lơ ớ n húng chi, đây vốn chính chi, đây là ư i gia đổ vật. Lâm thất dạ lơ đếm. tần đễm vợ. l tân hủ hai mắt đỏ bừng rất có một loại kẻ sĩ chết vì c h i kỷ xúc động chẳng lẽ nhiều người như vậy nguyện ý đi theo lâm thất dạ trên người hắn loại này m ị lực lại có mấy người không bị tin phục hắn hít sâu mấy hơi thở bình phục một cái suy nghĩ công tử nói không tệ thiên vận đỉnh có thể gánh chịu khí vận đánh vỡ một loại nào đó công xiềng nhưng không có công tử nói tới khoa trương như vậy không cách nào gánh chịu thiên địa khí vận nhiều nhất gánh chịu mấy c h â u khí vận m à thôi ngươi nói một loại nào đó gông xiềng là huyết mạch sao lâm thất dạ trong lòng hơi động nghĩ đến tử tiên lung nói lời nói vâng tân hù gật gật đầu ngưng thanh nói công tử có thể từng nghe nói qua vân châu linh châu cùng thường châu toàn bộ sinh linh đều là tội huyết đời sau sao cũng có nghe qua lâm thất dạ thản nhiên nói tân hủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lâm thất dạ trên người bí mật nhiều lắm hắn lại nói thiên vật đ ỉ n h có thể chấn áp nhóm chúng ta thể nội tội huyết xông pha thánh huyền cảnh công cùng xiềng xích cái gì gọi là tội huyết lâm thất dạ hỏi tân hủ lắc đầu cụ thể ta cũng không biết từ xưa đến nay đều là như thế truyền thừa lâm thất dạ rất hiếu kỳ tiêu cổ tần đế triều lại là vì sao mà diện nghe nói lời ấy tần hủ ánh mắt không tự chủ được trở nên đỏ bừng một cô hung lệ chi khí quét sạch mà ra việc này đến theo hơn ba trăm n ă m trước nói tới tần hủ la sở hồi ức chi sắc tinh tế đến hơn ba trăm n ă m trước hắn phụ thân cũng chính là cổ tần đế triều đế chủ đột phá đến thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong nhưng mà mấy chục năm qua hắn một mực không cách nào xông pha thánh huyền cảnh trói buộc đột phá tinh huyền cảnh ba trăm năm trước nào đó một ngày cổ tần đế chủ đột nhiên đem ánh mắt đặt ở thiên vận đỉnh phía trên nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới đúng là hắn ý nghĩ này dẫn đến cổ tần đế triều trong vòng một đêm biến thành cho bụi tân hủ hai mắt đỏ bừng như máu ngầm đầu nhìn bầu trời ta còn nhớ rõ ngày đó phụ hoàng đột nhiên tìm tới ta đem thiên vận đỉnh đánh vào trong cơ thể ta tí n á o đưa cho ta một cái nhận chữ vận sau một khắc đế đô bầu trời phía trên đột nhiên mây đen tụ tập sấm sét vắng r ộ i ngàn vạn lôi đỉnh c h ú t xuống đế đô sụp đổ sinh linh đ ổ thán ta cũng bị lôi điện đánh t r ú n g sau đó rơi vào dưới mặt đất trong cái khe huyền hải bị trọng thương sau khi tỉnh lại một thân tù vi d i ệ t hết lâm vô phong không gì sánh được kinh ngạc nhìn xem tân hủ hắn không nghĩ tới tân hủ lại là sống mấy trăm tuổi lão quái vật là cố ý vẫn là lâm thất giả hiếp hai mắt hỏi nội tâm lớn nhất nghi hoặc tần hủ cơ h ồ nghiến răng nghiến lợi nói là cố ý cố ý lâm vô p h o n g kinh hô mà ra cổ tần đế triều thế nhưng là vân châu bá chủ cường giả vô số có ai có thể trong vòng một đêm hủy diệt cổ tần đế triều thực lực này không khỏi cũng quá kinh khủng ta hôn mê trước đó nhìn thấy hai cái mang theo mặt nạ quỷ hất lên trường bảo màu đỏ ngòm tay cầm huyết kiếm người tần hủ lộ ra lòng còn sợ hai chi sắc bọn hắn một kiếm rơi xuống phương viên hơn mười dặm trong nháy mắt hóa thành k i ế cho phụ hoàng liền một kích cũng đỡ không nổi liền bị trong đó một người giết chết lâm thất g i hai mắt nhắm lại. một kiếm hủy diệt hơn mười dặm hắn cũng không làm sao để ý hắn hiện tại liền có thể miễn cưỡng làm được nhưng có thể miễu s á t thánh huyền cảnh đình phong trừ phi đối phương l à yêu nghiệt cấp nhân vật nếu không chỉ có một khả năng đó chính là tinh huyền cảnh bất quá hắn không tin tinh huyền cảnh có thể c h ị u hắn lôi điện chi lực nghĩ đến cái này hắn không tự chủ được nghĩ đến cái kiêu mê vụ trận pháp chỉ là nghĩ đang nhìn đến trận pháp này không đơn giản yên tâm luôn có một ngày có thể báo thủ lâm thất dạ vỗ vỗ tần hủ bà vai tần hủ thợ sâu trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên nghị tất nhóm chúng ta cũng nên tiến về hỏa vân thành tần hủ há miệm muốn nói lại bị lâm thất d ạ đánh gãy sau một khắc tiểu hát chở ba người cấp tốc hướng phía hỏa vân thành bay đi chương tám mươi bảy binh lâm long thành h ỏ a vân thành cự ly đại long hoàng thành long thành chỉ có trăm dặm không đến giờ phút này la thiên thành cố bắc thần lăng thanh thu ba người song song mà đứng ngắm nhìn long thành thiên ú sơn mạnh huyền thú càng phát ra càn rỡ đã hủy đi vài chục tòa thành trì đại long thật sắp xong rồi lăng thanh thu có chút cảm khái thở dài mặc dù có chút dậu đổ bịm leo nhưng song p ư ơ n g trả ra đại giới cũng là nhỏ nhất đáng tiếc cuối cùng không cùng p ư ơ n g chân yến so chiêu cơ hội la thiên thành một mặt tiếp hận cố bác thần khinh bị nhìn xem la thiên thành t ố t nhóm chúng ta cũng biết rõ ngươi cùng phương trấn yến xa bàn thôi diễn hơi thắng nửa chiêu đều nói không dưới t r ă m khắc cả đúng đấy lỗ thai ta cũng lên kén lăng thanh thu trận trắng mắt dâu quai nón nói trở lại ngươi thật có thể thắng phương trấn yến la thiên thành một quyền nện ở lăng thanh thu trên ngực dâu quai nón là ngươi có thể gọi lại nói lao tử dâu ria đã sớm tạm mất trọng s ắ c khinh h i ế u ra hỏa đánh không lại liền đánh không lại có cái gì không dám thừa nhận lăng thanh thu không thèm để ý la thiên thành cái gì không dám thừa nhận nhưng vào lúc này một đạo thanh ấm quen thuộc theo ba người sau lưng chuyển đến ba người không hẹn mà cùng quay người nhìn lại cái gặp lâm thất dạ mang theo hai người đi tới công tử ba người đồng thời không mình hành lễ lâm thất dạ k h o á t k h o á t tay đến nhận biết một cái tần hủ đây là lăng thanh thu đây là cố b á c thần đây là công tử ta cũng không cần giới thiệu la thiên thành đánh gãy lâm thất dạ lần trước cùng tần huynh đệ phối hợp cầm xuống nhạn quy thành ta đã được chứng kiến tần huynh đệ năng lực nói đến đây hắn không tự chủ được giơ ngón tay cái lên cựu ngưỡng đại danh nghe nói tần huynh đệ ba vạn đại quân không đánh mà thắng cầm xuống nhạn quy thành cố bắc thành có chút chắp tay không dám nhận tần hủ liên tục đáp lễ công tử nhóm chúng ta xuất phát sao lăng thanh thu trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc lâm thất dạ vỗ vô đầu của hắn không muốn đánh cầm cũng không cần bệnh ngươi như không có ta đi nơi đó tìm cái thứ hai lăng thanh thu lăng thanh thu cười ngây ngô lâm thất dạ lời này thế nhưng là phát ra từ nội tâm la thiên thành không h i ể u đạo lý đối nhân xử thế lãnh binh đánh trận năng lực chưa có người có thể so sánh có đại tướng c h i tài cố bắc thần rất có nho tướng c h i phong huấn luyện tướng sĩ càng là r i ê n một ngọn cờ hắn thủ hạ tướng sĩ quân kỷ nghiêm minh thượng phạt rõ ràng lăng thanh thu thì là liệu mạng tam lang giỏi vệ tập k các loại âm mưu quỷ kế kỳ ra bất tận mấu chốt là tâm hắc thủ hung ác ngươi gặp qua một người truy sát hơn ngàn địch nhân số t r ă m c h m sao về phần t ầ n h ủ lâm thất dạ còn chưa thực sự hiểu rõ nhưng theo hắn chỗ thu thập cổ tần đế t r i ề u tin tức t ầ n h ủ không chỉ có tu luyện thiên phú tuyệt luân mà lại vô luận nội chính quân sự cũng chưa có người có thể so sánh chân chính toàn tài trước đây hắn không dám bại lộ vẹn vẹn triển lộ một góc của băng sơn liền trở thành lý vũ lược dưới t r ư ớ n g đệ nhất quân sư bốn người mỗi người đều mang đặc sắc thiếu một cái hắn cũng không nguyện ý xuất phát nhìn thấy ba người cũng chính nhìn xem lâm thất dạ phất ống tay h á o một cái sau hai canh giờ, mấy chục vạn đại quân xuất phát mênh m ô n g đung đưa long thành vô trần cung mộ dung lạc trần đi qua đi lại sắc mặt tâm trầm như nước lần này thiên lũ sơn m ạ n h huyền thú khí thế h u n g hùng sau、so、những năm qua càng tăng lên không chỉ có mộ dung quân ngự giá thân trình càng là triệu hồi phương trần yến mấy chục trên trăm vạn đại quân ngay tại đông cảnh thiên lũ sơn m ạ n h biên giới cùng huyền thú chém giết bởi vì cái này nguyên nhân lâm thất dạ quân đội thế như t r ẻ tre chưa tới nửa năm cũng đã phá hỏa vân thành cự ly cùng hãn ước định thời gian trọn vẹn rút ngắn hơn một nửa thời gian lục hoàng tử quân tình khẩn cấp lúc này một đạo thanh â m vội vàng theo bên ngoài chuyền đến một đạo bóng đen q u ỳ dạp trên đất nói đại yên năm mươi vạn quân đội đang hướng long thành mà tới mộ dung lạc trần toàn thân chấn động năm mươi vạn quân đội bây giờ long thành trống rỗng chỉ còn lại mấy vạn quân đội như thế nào ngăn cản hắn khoát tay áo bóng đen biến mất trên mặt hắn lộ ra nụ cười khổ sở thua quá t h ẳ m rồi lâm thất dạ thủ hạ người tại ba thật không nghĩ ta nếu là ta đại long có bọn hắn chưa hẳn e ngại huyền thú nghĩ trước đây hắn còn cho rằng lâm thất dạ khẩu khí quá lớn cũng quá không có đem đại long hoàng triều coi ra gì mặc dù huyền thú xâm lấn là một cái nguy nhưng bây giờ mới bao lâu tại lâm thất dại trước mặt đại long thật sự là như là giấy hắn sửa sang lại uy phục đi ra vô chân cung không bao lâu hắn xuất hiện tại long thành cửa đ ô n g phía trên bọn hắn đại khái còn bao lâu đến mộ dung lạc trần ngắm nhìn phương đông ngưng thanh nói bọn hắn hành quân không nhanh đoan chừng muốn buổi sáng ngày mai mới đến bên cạnh một người tướng lãnh mở miệng t h ầ n sắc có chút hôi bại mộ dung lạc trần không nói lẳng lặng đứng ở trên cổng thành hôm sau một luồng ánh vàng theo phương đông dâng lên xa xa nhìn lại mấy chục vạn đại quân bóng người chắc chác m ê n ô n g đung đưa theo trên đường chân trời vào tới kim quang vẩy tại trên người bọn họ giống như thiên binh hạ phàm không hiểu rung động lòng người mộ dung lạc trần ở trên thành lầu đ à n g đắng đứng một đêm không nhúc đ í c h lục hoàng tử bọn hắn tới bên cạnh tướng lĩnh toàn thân run dậy dữ dội thanh âm đều có chút phát run mộ dung lạc trần hai tay âm lập áo bảo không gió mà bay một nén n h a n g sau một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện tại hắn tầm mắt mộ dung lạc trần rốt c ụ c đ ộ n g hắn hướng đi thành lâu đi vào cửa thành chỗ mở cửa mộ dung lạc trần nhàn nhạt mở miệm lục h o à n tử thủ vệ tướng lĩnh kinh ngạc nhìn xem mộ dung lạc trần nếu là những người khác dám nói lời này, hắn trực tiếp một đao phách lên đi mở cửa mộ dung lạc trần mở miệng lần nữa thủ vệ tướng lính không dám phản bác ra hiệu tướng sĩ mở cửa thành ra mộ dung lạc trần đi vào cửa lớn chỗ đột nhiên ngừng lại thân hình cũng không quay đầu lại mà nói ta một người đi liền có thể lục hoàng tử một đám tướng sĩ s ắ c mặt đại biến mộ dung lạc trần một mình một người ra khỏi thành chẳng phải là chịu chết nhưng mà mộ dung lạc trần không đợi bọn hắn mở miệng đã cất bước hướng phía trước trên người hắn bày vẫy lấy màu vàng kim q u a n huy cho người ta một loại không gì sánh được phăng k h o n g vĩ nạn cảm giác cho dù đối mặt thiên quân văn mã ta từ lạnh nhạt c h ỗ chi đóng cửa thủ vệ tướng lĩnh h é t lớn hướng về phía mộ dung lạc trần rời đi phương hướng trịnh trọng hành lễ c á i khác tướng sĩ hai mắt đỏ bừng nước mắt không tự chủ được chạy ra cửa thành năm trăm bức có hơn lâm thất giả nhảy xuống chiến mã người nhìn xem đâm đầu đi tới mộ dung lạc trần mộ dung h u y n h từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ thuộc h ạ b à i kiến v â n vương mộ dung lạc trần không mình hành lễ lâm thất giả vội vàng đỡ dậy hắn mộ dung hình quả nhiên là thành t i n người điểm này hắn xác thực bội phục mộ dung lạc trần trước đây đánh cờ vì lưu hắn lại lại không muốn làm trái lời hứa trực tiếp rút kiếm tự vẫn cái này sự t ì n h người bình thường nhưng làm không được mộ dung lạc trần đắng chát cười một tiếng thiên ú sơn m ạ n h huyền thú như thế nào lâm thất giả hỏi mộ dung lạc trần s ư ơ n g sở nếu là những người khác nói như vậy hắn tuyệt đối coi là đối phương là đang cố ý chế nhạo chính mình nhưng hắn biết rõ lâm thất giả không phải là người như thế lần này huyền thú khí thế h u n g hùng trải rộng đông cương phòng tuyến rất khó ngăn cản mộ dung lạc trần mặt mũi tràn đầy ưu sầu dù là biết được lâm thất giả mấy chục vạn đại quân binh lâm long thành hắn cũng chưa từng lộ ra qua vẻ mặt như thế đây càng thêm nhường lâm thất Dạ thay đổi cách nhìn đơn giản chính là nhạc được bảo hắn lại nói vũ kiếm tông có thể phái người tương trợ cái này không giải thích được ngữ nhường mộ dung lạc trần nghi ngờ lâm thất Dạ là có ý gì chẳng lẽ hắn không biết rõ đại long hoàng triều cơ bản đã cùng vũ kiếm tông mộ dung ra toa quyết liệt sao không đúng hắn khẳng định biết rõ đông dưng mộ dung lạc trần con ngươi bỗng nhiên co dù lại nghĩ đến lâm thất Dạ nói ra lời này mục đích chương tám mươi tám gậy ông đập l ư n g ông vân vương ngươi mộ dung lạc trần hô hấp cũng trở nên rồn dập lên cái này ra hỏa sẽ không gan to bằng trời nghị có ý đồ với vũ kiếm t ô n g a bọn hắn đã tới long thành nhưng không có tiến về tương trợ long đế đúng không lâm thất giả cười cười tại bọn hắn trong mắt chỉ cần đại long không diện mỗi năm cống lên là được về phần chết bao nhiêu người bình thường bọn hắn căn bản không cảm giác nửa điểm hứng thú mộ dung lạc trần không phản bắt được lâm thất giả nói sai sao không có sự thật chính là như thế thậm chí còn hơn một khi đại long hoàng triều phát hiện huyền tinh mỏ liền sẽ lập tức chiếm thành của mình sợ tiết lộ tin tức động một chút lại đổ thành phương viên hơn mười dặm không thấy một cái sinh linh ta như giết bọn hắn ngươi sẽ hận ta sao lâm thất giả thần sắc nghiêm lại nói mộ dung lạc trần nội tâm cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy ngưng thanh nói ngươi không sợ vũ kiếm tông trả thù sợ lâm thất giả cười mà không nói là m n g ư ơ i hai đời hắn còn chưa từng biết rõ chữ sợ viết như thế nào n g ư ơ i sống một đời là thẳng tiến không lùi ta biết rõ mộ dung lạc trần theo lâm thất giả trong thần sắc đạt được đáp án bọn hắn tới không ít người c h ỉ ít có hơn nghìn người cơ hội khuynh xảo mạ động trong đó hẳn là có mấy cái đế huyền cảnh nhưng có biện pháp hấp dẫn thánh huyền cảnh c ư ờ n g giả tới đây lâm thất giả lại hỏi mộ dung lạc trần bỗng mặt lộ sắc, rồi, lâm ộ vẻ ngon sắc, đ thất giả khoát khoát n tạ. lưu tại ngoài thành hiển nhiên là không muốn đem chiến trường dẫn đến bên trong tòa long thành ta đối đại long không có hứng thú lâm thất dạ cười cười mộ dung lạc trần khỏe miệng hơi rút ra cái này ra hỏa quá trang bức tỉ mỉ nghĩ lại liền bình thường trở lại hắn liền vũ kiếm tông cũng không để vào mắt há lại sẽ quan tâm đại long hoàng triều trên cổng thành đại long tướng sĩ nhìn thấy mộ dung lạc trần bị bắt sống tất cả đều lòng đầy căm phẫn nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể thế nhưng kia thế nhưng là năm mươi vạn đại quân a vẹn vẹn năm tháng liền giết tới long thành phía dưới bọn hắn tuyệt đối không thể mở cửa thành ra thời gian trôi qua màn đêm lặng yên giáng lâm một tòa doanh chướng bên trong lâm thất dạ nhìn xem đám người. nói la thiên thành cố bắc thần lang thanh thu các người xuất lĩnh đại quân lui về phía sau ba mươi dặm doanh trướng lưu lại chỉ để lại năm vạn người tận lực đem động t ĩ n h làm lớn một điểm rượu thịt bao no nếu là trước khi trời sáng không được đến tin tức của ta các người tiếp tục xuất quân chạy đến nơi đây vâng ba người gật đầu cổ quái nhìn xem lâm thất dạng mộ dung lạc trần còn tại bên cạnh đây công tử ngươi dạng này an bài thật được không lâm thất dạng lại là không quan tâm vô sinh cạm b ấy làm xong sao sắp xếp xong xuôi kiếm vô sinh ra khỏi hàng nét miệng cười một tiếng lâm thất dạ gật gật đầu lại nhìn về phía lâm vô tâm lâm vô tâm lâm vô phong bọn người nhớ kỹ không cho phép tự tiện đối đế huyền cảnh độc thủ thần huyền cảnh trở xuống tùy tiện nhiệm vụ của các ngươi là không muốn thả đi một người vâng mấy người ánh mắt lạnh l é o giống như r ắ n độc vậy cứ như thế lâm thất dạ phất phất tay đám người t á n đi trong danh o t r ư ớ n g chỉ còn lại lâm thất dạ cùng mộ dung lạc trần mộ dung lạc trần rốt cục nhịn không được mở miệng v v vương trực tiếp gọi tên ta lâm thất dạ cười cười ta còn là cùng bọn hắn bảo ngươi công tử đi mộ dung lạc trần suy nghĩ một chút nói vũ kiếm tông thế nhưng là có mấy cái đế huyền cảnh ngàn vạn không thể chủ quan bọn hắn cũng không phải người bình thường có thể so sánh mà lại những người khác cũng cơ hồ đều là đan huyền cảnh trở lên tu vi ngươi xác định chỉ có một ngàn người lâm thất dạ hỏi ngược lại nhiều nhất không cao hơn một bốn trăm n g ư ờ i trong đó đan huyền cảnh sáu trăm l i ả n g trường sinh huyền cảnh năm trăm l i ả n g trường địa huyền cảnh cũng có hai trăm l i ả n g trường thiên huyền cảnh trở lên không cao hơn trăm người mộ dung lạc trần ngưng thanh nói trừ phi bọn hắn còn có người chưa đi đến long thành lâm thất dạ tay phải nâng cầm lên nên vấn đề không lớn mộ dung lạc trần thấy thế cũng không còn thuyết phục chơi càng ngày càng tối lâm thất giả hai người tại trong danh t r ư ớ n g đánh cờ có thể rõ ràng nghe phía bên ngoài nhiệt liệt triều thiên thanh âm giao đầu âm thanh h o à n tụ tì âm thanh tiếng hét lớn công tử n g ư ờ i chiêu này gậy ông đập l ư n g ông vũ kiếm tông không nhất định tin tưởng người quá ít mộ dung lạc trần lại nhịn không được mở miệng nói năm vạn người làm sao có thể tạo thành năm mươi vạn người thanh thế không phải còn có trong danh t r ư ớ n g sao lâm thất giả khép cười một tiếng chí ít mỗi một tòa danh t r ư ớ n g bên ngoài đều có thể cam đoan một người danh chướng thế nhưng là có năm vạn nhiều bọn hắn nghĩ cha cũng không cha được nhiều như vậy hố ta cũng không phải tại trong quân d a n h giết người chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi không tại trong quân doanh giết người mộ dung lạc trần kinh ngạc bọn hắn cao cao tại thượng đương nhiên sẽ không quan tâm nho nhỏ phạm nhân quân đội sinh huyền cảnh tu vi liền có thể g i ế t cái b ả y ra b ả y vào nhưng nếu là chi này phạm nhân quân đội cũng có hơn ngàn sinh huyền cảnh đây lâm thất giả ánh mắt lạnh nhạt mộ dung lạc trần con người co rụt lại hơn ngàn sinh huyền cảnh h ắ n nghi cũng không dám nghĩ vũ kiếm tông mới có bao nhiêu đoán chừng cũng liền ba bốn ngàn mà thôi lâm thất giả rơi xuống cờ trắng nói ngươi gặp qua tất cả tướng sĩ toàn bộ đều là đế huyền cảnh tu vi quân đội sao mộ dung lạc trần sớm đã rung động tột đỉnh toàn bộ là đế huyền cảnh quân đội hắn không cách nào tưởng tượng nhịn không được hỏi công tử gặp qua lâm thất dạ không nói hắn nói chỉ là một cái n h ư ờ n g mộ dung lạc trần có thể hiểu được cảnh giới mà thôi đừng nói đến miền cảnh chính là toàn bộ là cái gọi là thần linh quân đội hắn đều gặp vô số cũng diệt qua không ít mộ dung lạc trần hít một hơi dài trong lòng đối lâm thất dạ thân phận có suy đoán có lẽ là một vị nào đó cường g i ả chuyển thế đột nhiên lâm thất dạ h í p mắt cười một tiếng hàn quang bắn ra b ù n phía đến, đến rồi mộ dung lạc trần giật mình cẩn thận ngay xong quả nhiên toàn bộ doanh chướng trong nháy mắt trở nên an tính lại không bao lâu trận trận tiếng têu thảm thiết văng lên khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc lâm thất dạ chẳng biết lúc nào đã biến mất tại trong doanh trướng trên không trung lâm thất dạ đứng chắp tay lặng lẽ nhìn xem đối diện hai người đế viền cảnh trong đó một cái nam t ử á o đen lên tiếng kinh hô một người khác coi nhẹ cười một tiếng một cái đế viền cảnh mà thôi có gì có thể sợ phức vừa dứt lời hai người đầu b ố n g ném đi mà lên trong mắt tràn đầy hoảng sợ kia thi thể không đầu là ta sao đây là hai người sau cùng ý niệm trí tử hai người cũng không biết mình là chết như thế nào hồng h ộ nhưng vào lúc này một đạo lợi mang xé phá hư không thẳng đến lâm thất dạ sau lưng lâm thất dạ có chút quay người nhô ra tay phải trực tiếp chụp vào đạo k i a kiếm băng người một cái áo đen lão giả âm thanh run dậy như xem q u á i vật đồng dạng nhìn xem lâm thất d ạ n tay không tiếp kiếm đây là thực lực cỡ nào các người mấy cái đế huyền cảnh lâm thất d ạ n nhàn nhạt mở miệng áo đen lão giả run giọng nói bốn bốn cái vây anh lâm thất d ạ n một quyền ném ra áo đen lão giả bỗng nhiên nổ t u n g hóa thành m ê n mông hết vụ hình thần câu diện còn có một cái giữ lại hẳn báo tin hẳn là có thể nhanh một chút đi lâm thất giả âm thầm nghĩ đến thần thức l ạ g yên nở rộ chương tám mươi chín mượn long thành trong đêm tối lâm thất giả giống như quỷ mị những nơi đi qua đầu người quần quận huyết tinh chi khí tràn ngập quân n doanh hắn cái săn giết thần huyền cảnh trở lên tu sĩ vẹn vẹn nửa nén hương thời gian vũ kiếm tông liền hô to rút lui đáng tiếc có thể nào nhường bọn hắn toàn g u y ệ n kiếm vô sinh mang theo tàng kiếm vệ hơn ngàn sinh huyền cảnh toàn bộ điều động lâm vô phong lâm vô tuyết lâm vô tâm ba cái thần huyền cảnh âm thầm cảng là còn có tần hủ cái này để huyền cảnh đình phong nhìn chằm chằm cái này cơ hồ là một mảnh ngược lại chiến đấu bốn cái đế huy bị lâm thất dạ giết ba cái cái cuối cùng nam tử áo đen thì là cùng tần hủ chiến đấu cùng một chỗ nhưng cũng căn bản không phải là đối thủ của tần hủ bị đánh liên tục thổ huyết nam tử áo đen thật lâu chưa từng đợi đến ba cái để huyền cảnh trợ giúp nơi nào còn dám lưu lại rút lui hắn để lại một câu nói cấp tốc hướng phía chân trời bỏ bớt đi rất nhanh biến mất ở trong màn đêm t ầ n hủ không có truy sát vừa rồi lâm thất dạ truyền âm cho hắn nhường hắn lưu một người sống xong trở về vũ kiếm tông báo tin đầu hàng không giết một tiếng hét to vang vọng bầu trời đêm còn lại ba bốn trăm vũ kiếm tông tu sĩ tất cả đều bị tàng kiếm vệ vây quanh ở trung、ương. bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng không ngừng n g i lại đầu hàng không giết kiếm vô sinh lần nữa lạnh băng băng mở miệng lâm vô tâm mấy người cũng chán phóng cường hành khí tức ép tới đám người không t h ở nổi mỗi người trên thân cũng nhiễm lấy không ít tiên huyết giống như ám dạ tu la sau nửa c a n h giờ tất cả mọi người bị cầm xuống công tử hết thệ tù binh ba trăm sáu mươi bảy người trong đó có m ộ ư ơ i sáu cái thiên huyền cảnh một cái thần huyền cảnh toàn bộ bị phong ấn tu vi kiếm vô sinh đi vào lâm thất dạ trong danh trướng công tử những người này xử trí như thế nào lâm thất giả quay đầu nhìn về phía bên cạnh mộ dung lạc trần mộ dung hình ngươi cảm thấy hẳn là xử trí như thế nào bọn hắn mộ dung lạc trần thần sắc âm t ì n h bất định giết đây là hắn đã từng nằm mộng cũng muốn làm sự tình nhưng bây giờ bọn hắn cũng đầu hàng không giết hắn lại mọi loại không cam lòng toàn bằng công tử làm chủ mộ dung lạc trần hít sâu một cái nói lâm thất giả lắc đầu bọn hắn giao cho ngươi những người này mặc dù không phải cũng tính mộ dung nhưng đều là vũ kiếm tông mộ dung gia tộc một mạch kết quả tốt nhất chính là nhường chính mộ dung lạc trần xử trí kiếm vô sinh ngược lại là không thèm để ý chút nào hỏi công tử vũ kiếm tông người mặc dù sẽ đến báo thù có thể nhóm chúng ta liền một mực tại bực này lấy sao có ý nghĩ gì lâm thất dạ cười cười dết tới vũ kiếm tông lúc này lâm vô tâm đột nhiên mở miệng nói kiếm vô sinh cũng là trịnh trọng gật gật đầu không tệ dết tới vũ kiếm tông mà lại nhóm chúng ta có ưu thế tuyệt đối lâm thất dạ không nói dết tới vũ kiếm tông không khó với hắn mà nói không khó nhưng tàng kiếm vệ có thể còn thiếu rất nhiều trực tiếp dết đi qua khẳng định sẽ tổn thất nặng nề lịch luyện không thể thiếu nhưng chỉ có lực lượng tương đương khả năng đưa đến hiệu quả hắn nói muốn đem vân châu t lâm, lâm, lâm thất dạ cười lắc đầu lúc này tân hủ mở miệng nói phương pháp này tạm thời không làm được có một cái đế huyền cảnh trốn đám người kinh ngạc không thôi không phải đã nói một tên cũng không để lại sao làm sao nhường đi một cái đế huyền cảnh cường giả là ta nhường tần hụ thả đi chỉ là muốn cho tin tức chuyển đi nhanh một chút lâm thất giả k h o á t k h o á t tay đám người cực kỳ im lặng tỉ mỉ nghĩ lại cũng là đạo lý này dù sao đế huyền cảnh sẽ ngự không phi hành đương nhiên cái này chỉ là nguyên nhân một trong lâm thất giả lại nói mộ dung minh cùng bọn hắn nói một chút vũ kiếm tông thực lực như thế nào mộ dung lạc trần gật gật đầu tổ chức một cái tiếng nói nói theo ta thu thập tin tức vũ kiếm tông sinh huyền cảnh đại khái ba bốn n g h n khoảng trừng địa huyền cảnh một n g h n hai thiên huyền cảnh trí ít ba trăm l ạ i phía trên thân huyền cảnh cũng có một trăm nhiều đế huyền cảnh bốn mươi hai người về phần thánh huyền cảnh chỉ ít có bảy vị những này còn chỉ là bên ngoài thực lực mà thôi tê đám người hút miệng hơi lạnh không nói những cái khác chỉ là bốn mươi hai cái đ ế huyền cảnh liền đầy đủ bọn hắn uống một b ì n h lại càng không cần phải nói còn có bảy vị thánh huyền cảnh công tử là ta lỗ m a n g rồi kiếm vô sinh túi đầu mặt mũi tràn đầy t à n khốc lâm thất dạ lại là rất hài lòng nói có thể suy nghĩ chính là tiến bộ không có thực lực tuyệt đối cũng chỉ có thể dùng trí hôm nay giết bọn hắn một n g à người n qua một chút thời gian lại giết bọn hắn một là người áp lực của chúng ta liền sẽ nhỏ rất nhiều đám người âm thầm gật đầu mộ dung minh ngày mai ngươi mang theo la thiên thành cố b á c thần cùng lăng thanh thu tiến về huyền thú chiến trường lâm thất dạ đột nhiên nói mộ dung lạc trần t r ừ n g lớn lấy hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lâm thất dạ không tiến đánh hoàng thành thì cũng tôi đi thế mà còn nguyện ý thay đại long đối phó huyền thú đa tạ công tử mộ dung lạc trần đứng dậy túi người hành lễ chớ nóng vội cảm ơn ta ta là có điều kiện lâm thất dạ h i ế p mắt cười một tiếng mộ dung lạc trần không chút nghĩ ngợi nói công tử mời nói lâm thất g i ý vị thâm trường nói đại long hoàng thành cho ta mượn một tháng lời này vừa nói ra tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạng. mượn hoàn thành công tử thật đúng là dám nói vạn nhất ngươi có mượn không còn đây được mộ dung lạc trần suy tư ba hơi thời gian l i ề n quả quyết đáp ứng đám người càng thêm kinh ngạc một cái có dũng khí mượn một cái dám cho bọn hắn đều có chút bội phục mộ dung lạc trần quyết đoán hôm nay sớ m nghỉ ngơi một chút đi lâm thất d giả mỉm cười hôm sau mộ dung lạc trần trở lại đại long hoàn thành triệu kiến bách quan văn võ quan viên tể tụ long thiên điện bọn hắn nhìn thấy mộ dung lạc trần còn sống cũng lộ ra vẻ khó tin mộ dung lạc trần nhàn nhạt mở miệ vừa rồi đông cương truyền đến tin tức huyền thú thế công mãnh liệt có vứt bỏ vài tòa thành trì bản hoàng tử quyết định cái lưu ba vạn người thủ thành những người khác toàn bộ theo bản cung tiến về đ ô n g cương trợ giúp lục hoàng tử tuyệt đối không thể lúc này một cái lao giả ra khỏi hàng đánh gãy mộ dung lạc trần hoàng thành bên ngoài có đại y ê n mấy chục vạn đại quân nhìn chằm chằm một khi đ i ề u binh lực phòng ngự không hư long thành rơi vào đại long uy rồi đúng vậy a lục hoàng tử tin tưởng thánh thượng hắn chắc chắn đánh lui huyền thú long thành không cho sơ thất a những quan viên khác cũng nhao nhao mở miệm nói đủ chưa mộ dung lạc trần thần sắc hở hữ nói bản hoàng tử đã cùng lâm thất giả thương lượng xong hắn lại phái phái bốn mươi năm vạn đại quân theo ta tiến về đông cương t r ợ đại long đánh lui huyền thú tại trong lúc này lâm thất giả sẽ không công thành các loại huyền thú đánh lui về sau lại nhất quyết thắng bại bách quan nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không bằng bách quan mở miệng mộ dung lạc trần lại nói nam cung tuyệt thần tại nam cung tuyệt ra khỏi hàng bản hoàng tử ly khai trong lúc đó từ ngươi thống lĩnh hộ thành tướng sĩ dám can đảm loạn tâm người giết không tha mộ dung lạc trần dày đặc khí lạnh nói lấy ra một khối kim quang lừng lánh lệ bài chính là thánh long lệ tuân n a m cung t u y ệ t cung kính tiếp nhận thánh long lệnh t ố t bại t r i ề u đi mộ dung lạc trần k h o á t khoác tay nhìn qua bách quan tân h ảnh đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ý vị thâm trường lanh quang chương chín mươi không đánh mà thắng long thành bên ngoài kiếm vô sinh bước nhanh chạy vào doanh trướng nói công tử bọn hắn ly khai mộ dung lạc trần thật đúng là có quyết đoán a tân hủ nhịn không được tán thắng nói mượn hoàn thành cái này sự tình hắn trước kia nghe cũng chưa nghe nói qua lâm vô phong cười cười đó là bởi vì mộ dung lạc trần hiệu rõ công tử là người bằng không năm mươi vạn đại quân đã sớm tùy tiện cầm xuống long thành đương nhiên Ta cũng bội phục hắn quyết đoán, nhất công tử tử nữa nha. cũng phục công Công chắc chắn hắn đoán, vạn không bội đổi đổi ý ý. sẽ lâm vô thất u y ế t một mặt sùng n bái ì n xem lâm t h dạ Lần này, ta còn muốn ta thực sự đột ổ i ý. Lâm thất dạ đ nhiên mở miệng trong danh t r ư ờ n g trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh không thể tin nhìn xem lâm thất dạng không đổi ý lại thế nào nhường vũ kiếm tông tin tưởng nhóm chúng ta đã cầm xuống đại long hoàng triệu đây lâm thất dạ lại bổ sung một câu tân hủ thần sắc k h ẽ động ý của công tử là nhóm chúng ta đánh hạ long thành vũ kiếm tông tất nhiên sẽ càng thêm sốt ruột phái ra càng nhiều người nếu để cho bọn hắn biết rõ mộ dung lạc trần đem long thành cấp cho nhóm chúng ta vũ kiếm tông khẳng định là không tin cầm xuống long thành cũng không phải là mục đích mục đích chỉ là thúc bọn hắn nhanh lên mà thôi lâm thất dạ gật gật đầu lại nói nếu là đại long hoàng triều người biết được mộ dung lạc trần cho mượn hoàng thành lại sẽ như thế nào nhìn hắn khẳng định sẽ phải gánh chịu vạn dân t h o á mạng về sau không có khả năng tiếp tục tại đại long hoàng triều đặt chân tân hủ không cần nghĩ ngợi nói lâm thất dạ cười cười tiếng xấu này liền để ta đến gánh chịu đi một thời gian doanh t r ư ớ n g lại là một mảnh trầm mặc lâm vô phong lâm vô tuyết cùng lâm vô tâm ba người càng là muối chua chua bọn hắn từ nhỏ là cô nhi bị lâm thất giả cưỡng ép nhường lầm khiếu thiên tu h dưỡng từ nhỏ đến lớn lâm thất giả chưa từng có bạc đái qua bọn hắn lại càng không cần phải nói nhận qua bị khuất mời người gọi bọn hắn học chữ tự mình dạy bọn hắn tu luyện chỉ cần có một miếng ăn tuyệt sẽ không nói bọn hắn tại bọn hắn tuyệt vọng thời điểm cho bọn hắn hy vọng mà lâm thất giả xưa nay không quan tâm tên không quan tâm lợi bọn hắn muốn làm cái gì cơ hồn cũng sẽ không ngăn cản đây cũng là vì cái gì tại trong lòng bọn họ lâm thất g i lớn hơn hết thể nguyên nhân thế nào cũng không nói lâm thất dạ cười nhìn xem đám người thanh danh cái này đổ vật lại không thể ăn chỉ cần không thẹn lương tâm là được rồi hắn k h o á t tay á o lại nói vô sinh nhường tàng kiếm vệ cái này mấy ngày nghỉ ngơi tốt lúc nào cũng có thể hành động nhất định phải nhường long thành ba vạn tướng sĩ mất đi sức chiến đấu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ kiếm vô sinh thần sắc nghiêm lại lâm thất dạ nhìn về phía tần hủ nói tần hủ đối thành cửa mở ra ngươi dẫn theo dẫn năm vạn tướng sĩ lập tức phong tỏa các nơi yếu đạo cùng tất cả đại quan viên phụ đệ đến lúc đó tàng kiếm vệ sẽ phối hợp ngươi vâng công tử tân hủ gật đầu cuối cùng lâm thất dạ ánh mắt rơi vào lâm vô phong ba người trên thân thông chi vô vân làm cho tất cả mọi người tiến về long thành trở lệ vâng lâm vô phong trịnh trọng đáp bọn hắn biết rõ công tử là muốn đối vũ kiếm tông hạ tử thủ lâm thất dạ phất phất tay đám người lập tức bắt đầu bận rộn trong danh o t r ư ớ n g chỉ có lâm vô tuyết cùng lâm vô tâm còn chưa rời đi vô tâm ngươi vừa rồi muốn nói cái gì lâm thất dạ bưng một cái c h é n trà cười hỏi lâm vô tâm n h ũ n mày công tử cái này biện pháp có thể hay không đối vũ kiếm tông ngọc ra một mạch sử dụng lâm thất dạ chỗ nào không minh bạch lâm vô tâm ý tứ nếu là cầm xuống đại yên hoàn thành vũ kiếm tông ngọc g i a một mạch khẳng định cũng sẽ phái người tiến về trợ giúp đến lúc đó bọn hắn giết chết một chút lại đối phó vũ kiếm tông áp lực chẳng phải giảm bớt sao hắn cười cười nói đ ạ i yên tình huống cùng đại long không đồng dạng ngọc g i a cùng mộ dung gia tộc cũng không đồng dạng chỗ nào không đồng dạng lâm vô tuyết truy vấn lâm thất d i cười cười nói vô tuyết lần trước nói với ngươi ngọc g i a không phải thua ở mộ dung gia tộc và cổ g i a người trong tay sao ngọc g i a đã đã mất đi đối vũ kiếm tông trường khống nói một cách khác bọn hắn mạch này căn bản không có bao nhiêu người vâng không các ngươi coi là văn tinh thần có dung khí phản loạn dùng cái này biện、pháp. các ũ n g k ngươi hẳn nghe nói qua ngọc cựu huyền cùng tần tiên lũ cố sự a cái tiêu ma nữ giống như bởi vì vũ kiếm tông ngọc ra phản đối ngọc cựu huyền cùng ma nữ kết hợp nguyên nhân hai người chưa thể đi cùng một chỗ lâm vô tuyết gật gật đầu lâm thất giả âm thầm bật cười bắt quái quả nhiên là nữ nhân thiên tính lâm vô tuyết khác không biết rõ việc này ngược lại là biết đến rõ rõ ràng, ràng. hắn cười nói nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì tần tiên u tu luyện ma công ngọc gia cũng sẽ không phản đối chuyện của bọn hắn chủ yếu nhất nguyên nhân là tần gia cùng long gia kem chút diệt huyết vân tông ngọc gia một mạch ngọc gia tại huyết vân tông cũng có một mạch nhóm chúng ta làm sao chưa nghe nói qua lâm vô tuyết cùng lâm vô tâm cũng kinh ngạc b ả y đại hoàng triều cùng ngũ đại tông môn quan hệ là đơn giản nhất lâm thất dạ không làm thêm giải thích vào đêm long thành trên tường thành đứng đầy sĩ binh thời khắc để phòng đại quân đánh lén nam cung tuyệt tự mình tuần sát thành lâu không muốn buông lỏng cảnh giác cho địch nhân đánh lén cơ hội nam cung tuyệt khuyên bảo chư vị tướng sĩ mặc dù hắn tin tưởng mộ dung lạc trần năng lực nhưng không thể không để phòng vạn nhất đại long không diệt hắn vẫn như c ũ là t ử lòng cấm vệ quân thống lĩnh một khi hủy diệt hắn chẳng phải là cái gì mùa đông ban đêm cực kỳ rét lạnh đằng đáng thủ một đêm đừng nói đối với người bình thường chính là đối linh huyền cảnh tới nói đều là một loại d à y vỏ cái này một đêm mười điểm bình tĩnh nam cung tuyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra đêm thứ hai vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh nam cung tuyệt nội tâm tảng đá lớn để xuống âm thầm chấm âm. xem ra lâm thất giả đúng là thủ t í n người đồng dạng thứ ba đêm đêm thứ tư cũng là như thế một đêm một đêm dày v ò nhường đại bộ phận tướng sĩ vông lòng cảnh giác nam cung tuyệt mặc dù cũng mỗi đêm kiên trì tuần sắt thành lâu nhưng số lần cùng thời gian rõ ràng giảm bớt thẳng đến ngày thứ năm ban đêm đêm khuya tới gần giờ dần gió lạnh g à o c hét bầu trời bay lên từng mảnh bông tuyết gió phá ở trên mặt như dao nhỏ trên cổng thành quan g mang ả m đ ạ m chỉ có lờ mở mấy cái bó đuốc tiêu đất lên không ít tướng sĩ đã tiến vào mộng đẹp lúc này một đạo đạo bóng đen lạc yên đang lâm thành lâu vô thanh vô tức giống n h ưu linh thức tỉnh tướng sĩ còn tương lai cùng kêu to liền bị tùy tiện mê đi đi qua ngủ ngon giấc kiếm vô sinh từ trong ngực lấy ra một vật n h é t vào báo đoàn sưởi ấm sĩ binh bên trong sau m ộ t khắc khói trắng tràn ngập rất nhiều người nhao nhao ngã xuống đất phát ra nặng nề tiếng ấ y ma cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu ba ngàn tàng kiếm vệ tan ra bốn phía biến mất ở trong màn đêm theo bốn phiến cửa thành mở rộng năm vạn tướng sĩ lặng yên không tiếng động tiến vào long thành trong vòng một canh giờ phong tỏa tất cả yếu đạo sau hai canh giờ ba vạn thủ thành tướng sĩ cơ hồ đều bị hôn mê bị cầm tụ tại vài miếng khu vực ngoại trừ bên ngoài hoàng cung long thành toàn bộ bộ lạc nhập lâm thất dạ chi thủ q u ỷ dị chính là ngày thứ hai cả tòa long thành theo trong lúc ngủ mơ thất tỉnh ngoại trừ số ít người bên ngoài ai cũng không có phát hiện long thành có bất cứ dị thường nào chân chính không đánh mà thắng đây chính là lâm thất dạ bây giờ thủ hạ lực lượng mà lúc này lâm thất dạ lại xuất hiện tại trong một tòa lầu cát trước người hắn một cái trung niên nam tử hướng về phía hắn chửi đ ầ m lên lâm thất dạ người h è n hạ vô sỉ chương chín mươi mốt lao khất cái lâm thất dạ bình chân như vại nằm trên g ế vâng một chén t r à nóng khi định thần nhàn thưởng thức tùy ý trung niên nam tử như thế nào giận mắng hắn cũng n mảnh mặt làm ngơ sau nửa ngày trung nhiên nam tử rốt cục cũng ngừng lại chỉ là trong mắt l ử a giận vẫn như c ũ không giảm mảy may mắng đủ rồi lâm thất giả cười t ủ n g tìm nói nam cung tuyệt n g ư ơ i tốt xấu cũng là cấm quân thống lĩnh không biết rõ binh bất tiếm trá sao nếu không phải ngươi lừa gạt lục hoàng tử lại há có thể cầm xuống long thành lục hoàng tử tin tưởng ngươi thật sự là thật đáng buồn nam cung tuyệt cười lạnh giận không k ì m được lâm thất giả căn bản không có nửa điểm không vui ý tứ ngược lại cười nói ta xem ngươi cũng có chút năng lực nếu không q u thuận tại ta, ta để ngươi làm một quân thống xoáy như thế nào phi nam cung tuyệt gắt một cái đảm k i n h thường nói có gan giết ta đại long không có hàn tướng ngươi cho rằng người người đều là phương t r ấ n yến sao phương t r ấ n yến thế nào lâm thất dạ s ứ n g sở l ờ i mới vừa ra miệng hắn mới ý thức tới lâm vô tuyết nha đầu kia giả mạo phương t r ấ n yến đầu hàng sự tỉnh không nghĩ tới đã truyền khắp đại long hoàng triều thật sự là làm khó phương t r ấ n yến hắn cười cười nói người thức thời là tuân kiệt ngươi sẽ không liền đạo lý này cũng không minh bạch đi giết ta đi nam cung tuyệt quay đầu đi chỗ khác nạo nghệ lẫn ngực dẫn đi lâm thất dạ khoác k h o tay chờ ngươi nghĩ rõ ràng bất cứ lúc nào để cho người ta truyền tin cho ta ta còn là thật thưởng tức ngươi nam cung tuyệt bị người k é o xuống công tử ngươi sẽ không thật đối với hắn cảm thấy hứng thú a thính tuyết lâu huynh đệ mạnh hơn hắn một năm lớn a lâm vô tuyết có chút khó hiểu nói lâm thất giả cười mà không nói bên cạnh lâm vô phong nói công tử chỉ là t r e o chọc hắn mà thôi nếu là hắn thật đầu hàng đoán chừng thời gian sẽ chấm dứt không thể không nói đại long mạnh hơn đại yên nhiều đã qua mấy ngày vũ kiếm tông người hẳn là cũng mau tới cũng giữ v ơ n g tinh thần lâm thất giả khoát t a y h à o nói lâm vô tuyết cùng lâm vô phong lên tiếng ly khai một lát sau một thân ảnh đi đến công tử lương thảo đã sắp xếp xong xuôi y t h là nhân làm việc ta nhân. Lâm đề cập vạn tượng h ấ t dạ c bảo các lâm thất dạ liền không tự chủ được nghĩ đến tô sơ vũ tô sơ vũ mưu trí không tệ đáng tiếc không nên tính toàn hắn tại chính thức thực lực mang tính áp đảo trước mặt âm mưu quỷ kế thật không chịu nổi một cách có tính h tuyết lâu xuất thủ và tượng bảo cấp tại đại long hoàng triều bảo khố bị vào xem vô số lần nơi nào còn d á m lưu tại đại long rút lui là lựa chọn tốt nhất gặp qua không hối hận sao lâm thất giả gật gật đầu hỏi lâm y rìa nhân hít một hơi dài hận dỗi chừng lâm thất giả một cái công tử ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta cùng vô sinh lâm thất giả nhún núi b a i cười nói ngươi lại không hỏi ta lâm y rìa nhân tự nhiên biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi nàng thu hồi chủ đề nói không hối hận tỉ tỉ thật sự là lợi hại a không chỉ có đem tính tuyết lâu quản lý rõ ràng thế mà còn sáng lập một cái thương hội nếu không phải nàng nói cho ta ta thật không dám tin tưởng lâm thất dạ nhìn qua tuyết trắng mênh mang đường đi nói tiên vân các chỉ là là thính tuyết lâu phục vụ mà thôi mà lại bọn hắn chỉ làm cấp cao sản phẩm không hối hận tỉ tỉ cho ta một chút đan dược ta hiện tại cũng đột phá địa huyền cảnh trung kỳ nói đến lâm vô hối lâm y ghi hệ nhân trong mắt đều là vẻ s ù n g bái quá chậm lâm thất dạ b i u môi còn có đan dược không muốn thường xuyên ăn dù là tu luyện chậm một chút cũng không quan hệ lâm y ghi nhân thẻ lưỡi biết rồi đối công tử còn có một việc muốn nói với ngươi một cái nói nghe một chút lâm thất dạ cười, cười. lâm y d i hệ nhân đột nhiên thần sắc nghiêm lại ba tháng trước ta chiêu một cái đế huyền cảnh hộ vệ địa huyền cảnh mà thôi chính ngươi quyết định là được lâm thất dạ lơ đến khoát khoát tay lâm y d i hệ nhân nhấn mạnh một cái không phải địa huyền cảnh mà là thần huyền cảnh phía trên đế huyền cảnh cái gì lâm thất dạ giật này mình đế huyền cảnh hộ vệ hắn còn tưởng rằng tự mình nghe lầm cái này tiểu nhi tử có thể a hắn mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ ngươi là thế nào chiêu đến lâm y dì hệ nhân chi tiết nói cũng là trùng hợp ba tháng trước ta đi ngang qua hỏa vân thành thời điểm nhìn thấy một cái lao khất cái nằm tại ven đường liền cho hắn hai cái bánh bao sau đó hắn liền hỏi ta còn thiếu hộ vệ à ta cũng không muốn nhiều như vậy dù sao liền thêm một cái miệng ăn cơm liền để hắn đi theo nhóm chúng ta lâm thất dạ trận tròn mắt hai cái bánh bao đổi một cái đế huyền cảnh hộ vệ nghe vào cũng không thể nào đáng tin cậy a hắn mười điểm hài o nghi lâm Y di hệ nhân bị lừa ngươi làm sao biết do hắn là đế huyền cảnh nửa tháng trước vũ kiếm tông người đến u vân thương hội coi trọng đồng dạng đồ vật không trả tiền sau đó bị hắn toàn bộ ném ra ngoài lâm Y di hệ nhân cười giải thích nói cầm đầu người kia ta biết là thân huyền cảnh tu vi bọn hắn không cam tâm lại tìm tới một cái cái gì kiếm đế lâm a o đầu đế đại đó đi. sau trừng một mặt liền hắn biến, vàng kia kiếm đế một cái, liền biến, vội rời sắc l bị hù thất dạ c a o mày một cái nhăn thần dọa chạy một cái kiếm đế đã xưng là kiếm đế cái kia hẳn là đúng là đế nguyên cảnh thậm chí có thể là vài ngày trước đánh lén hắn cái kia cầm kiếm lao đầu nếu thật sự là như thế kia lao khất cái chưa hẳn chỉ là đế nguyên cảnh lâm thất dạ thần sắc cứng lại hắn ở đâu hắn cũng không quá tin tưởng hai cái bánh bao liền có thể nhường đế nguyên cảnh cường giả làm hộ vệ đế n g u n cảnh cũng không như thế giá rẻ ngay tại u vân các lâm y vì nhân không chút nghĩ ngợi nói công tử đối với hắn cảm thấy hứng thú Ban vào buổi tối lâm thất dạ một mình một người đi ra ngoài trực tiếp hướng ú vân các chỗ chính là trước đó vạn tượng báo cát thời tiết lạnh dần mặc dù trên đường phố vẫn như cũng đèn đốt sáng chừng nhưng người lui tới rõ ràng ít đi không ít long thành đã bị hắn người khống chế có thể cái bình thường cũng không có khác biệt không bao lâu ú vân các lạc ấn tại hắn tầm mắt hắn liếc mắt liền thấy được cửa ra vào lao khất cái nằm ở một bên trên cây cột trong tay cầm cái lớn chừng bàn tay hồ lô rượu hai mắt vô thần nhìn xem trên đường vội vàng người đi đường h ắ n n h ộ n g n n lộn xộn mà khô trắng sợi tóc che khuất k h u ô n mặt một thân rách dưới y phục không cách nào che khuất toàn thân ô h ế không chịu nổi không ít tiến vào hữu vân các người lộ ra vẻ chán ghét thậm chí nhịn không được hướng về phía hắn xì đàm lao khất cái nguyên vẹn không thèm để ý thỉnh thoảng xa xa nhìn chăm chú vào không kém hơn phân nửa canh giờ trên người hắn đã t từ đầu đến cuối lao khất cái cũng không từng hướng hắn cái phương hướng này nhìn một chút lâm thất dạ hai mắt nhắm lại rốt cục phóng ra bước chân hướng lao khất cái đi tới chương chín mươi hai hồ trung kiếm ngự thuật lao đầu cái này hồ lô rượu b ằ n không lâm thất dạ đi vào lao khất cái trước người ngữ khí bình hòa hỏi nhưng mà lao khất cái căn bản không có phản ứng hắn thậm chí liền cũng không nằm g đầu trăm vạn lượng bạc trắng lâm thất dạ cũng không tức giận vẫn như c ũ mười điểm bình tĩnh lời này vừa nói ra lao khất cái đột nhiên trừng lên mí mắt cặp mắt vô thần nhìn chằm chằm lâm thất dạ hai trăm vạn lâm thất dạ tiếp tục tăng giá lúc a o k h ấ này lao khất cái rốt cục động để trần đi trần trần cấp tốc hướng phía lâm thất dạng h nếp chưa t miệng lên một vòng nụ cười lao khất cái tốc độ rất nhanh mấy cái là mình liền che ở trước người hắn hắn vội vàng quẹ cua hướng phía ngõ hẻm bên cạnh chạy tới khi hắn nhanh đến phần cuối lúc lại là phát hiện lao khất cái đã chặn đường đi của hắn lại đồ vật g i a o ra lao khất cái lần thứ nhất mở miệng thanh â m k h à n g h à n lao đầu cũng không phải ngươi đồ vật ngươi cái gì gấp lâm thất dạ khẽ cười nói vừa dứt lời hắn một cái là mình trong nháy mắt xuất hiện tại lao khất cái trước người một quyền nộ oanh mà ra lao khất cái cái gì hở hữu chậm rãi nâng lên một cái tay ngăn tại trước người ẩm một tiếng nổ vang lao khất cái rốt cục biến sắc thân thể của hắn như là đạn pháo đồng dạng bay ngược mà ra vạch ra mấy trượng mới đứng vững thân hình tiết hầu một cấu ngai ngại dâng lên lại bị hắn cưỡng ép n u ố t xuống người là ai lao khất cái m ặ tâm t trầm trên thân sát khí lạnh lẽo như ẩn như hiện lâm thất giả cười cười câu nói này hẳn là ta đến hỏi ngươi ngươi là ai vì sao muốn lưu tại một cái nho nhỏ thương hội lao khất cái đắp không phải chỗ hỏi vũ kiếm tông người vũ kiếm tông lâm thất giả ung dung thản nhiên lần trước vũ kiếm tông đi u vân các gây chuyện lấy vũ kiếm tông nước tiểu tính trả thù hắn đúng là hợp tình lý đã biết rõ kia liền càng giữ lại không được ngươi lâm thất dạ ánh mắt phát lạnh dưới chân đạp một cái như là mũi tên nhọn b ắ n ra lăng lệ k ì n h phong phát ra trận trận tiếng x é gió lao khất cái tóc trắng bị thổi lên lộ ra xấu xí khuôn mặt giống như bị than đốt trong đó một con mắt bị một cái mặt xẻo xẻ qua con ngươi hiện lên màu trắng một cái khác mắt vô cùng băng lãnh hiện ra đỏ như máu q u a n mang mắt thấy lâm thất dạ sắp tới gần trên người hắn bông cổ động cường hành khí tức huyền lực sôi trào máy liệt chân phải tiến lên một bước một quyền nổ tung mà ra vây anh hai quyền va chạm lần nữa cùng một chỗ kinh khủng tình phong quét sạch hai bên phòng trong nháy mắt sụp đổ lao khất cái lần nữa bị đánh b n g o à i thành một trận chiến lâm thất dạ để lại một câu nói đông nhiên đạp không mà lên lao khất cái ánh mắt lạnh lẽo một cái cá chép n h ả không chút do dự tận trời đuổi theo mười cái hô hấp hai người tới long thành bên ngoài một tòa trong sân cốc cách xa nhau vài c h ụ c trượng xa xa đối lập ngươi không phải vũ kiếm tông người lao khất cái d ư ơ n g mắt lạnh lẽo lâm thất dạ tóc dài tung bay quanh thân kiếm khí h é t giận dữ bay xuống đông tuyết chưa thể tới gần nó nửa phần kiếm tu lâm thất dạ có chút ngoài ý mới cho đến nay lao khất cái thực lực là hắn gặp qua mạnh nhất hắn rõ ràng chỉ là đế bên cạnh nhưng lại cho người ta một loại cảm giác th nghe được lao khất cái hắn cười nói người đ ố i vũ kiếm tông h i ể u rất rõ sao lao khất cái không nói lại là đột nhiên đưa tay phải ra chập chỉ thành kiếm đông dưng hồ lô rượu bên trong đống bắn ra một thanh màu trắng lợi kiếm l a n g lệ kiếm khí tuyệt thế sắp bén hư không cũng dường như muốn bị mở ra lâm thất dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này hồ lô rượu vốn cũng không giảm bữa ăn lao khất cái uống lâu như vậy hẳn là đã sớm uống cạn sạch mới đúng có thể bên trong rượu lại là quần quận không dứt không chờ hắn suy nghĩ nhiều màu trắng lợi kiếm sẽ rách không gian mà tới trước mắt liền tới đến trước người hắn lâm thất r ộ i ra hai ngón tay nhẹ nhàng tìm tòi màu trắng lợi kiếm bỗng nhiên bị hắn kẹp ở đầu ngón tay run r à y kịch liệt t i ế n g kiếm r e o bên thai không dứt nhưng mà vô luận lao khất cái như thế nào thôi động màu trắng lợi kiếm cũng không nổi mảy may hắn rốt cuộc không còn bình tĩnh nữa mà tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạng ta đã lưu lạc đến tận đây các ngươi còn muốn đuổi tận giết t u y ệ t giết bàng bạc sát khí từ trên người hắn d â n g trào quanh thân kiếm khi đẩy trời hét giận dữ gần như đồng thời lại là ba thanh lợi kiếm khi đẩy trời hét giận giữ mà đi như thế vượt quá lâm thất dạng ngoài ý、muốn. hắn c o ngón bún g ra trong tay màu trắng lợi kiếm bắn bay chân đạp huyền diệu bộ pháp hiểm mà hiểm chi tránh thoát ba thanh lợi kiếm công kích lao khất cái ngón tay múa bốn trôi lợi kiếm theo hắn tâm ý mà động tốc độ nhanh đến mức cực hạn lâm thất dạng ngón tay rung động bốn kiếm một lần lại một lần bị bắn bay nhưng mà không đến một cái hô hấp lại lần nữa đ á n h tới trong sơn q u ố c có cây toàn bộ bị kiếm khí xoắn nát m ả n h vụn bay từ tùng cùng đông tuyết sen lẫn cùng một chỗ còn gì n ư ớ không bốn thanh kiếm cũng không đủ lâm thất dạ khiêu khích thanh em vang lên lao khất cái sắc mặt trắng bệnh thôi động bốn thanh kiếm dường như đã là là cực h hồ lô rượu bên trong lần nữa phun ra hai kiếm hóa thành hai đạo lấp lóe bay thẳng lâm thất dạ mà đi phức đột nhiên hắn phun ra một ngụm tiên huyết đất tuyết bị nhuộm dị dạng t i ê n diễm hắn d ư ơ n g mắt lạnh lẽo lâm thất dạng n h ư n g hắn thất vọng là lâm thất dạng vẫn như cũ thành thạo điêu luyện cứ tiếp như thế hắn thua không nghi ngờ đột nhiên hắn đạp không mà lên chuẩn bị hướng phía bỏ chạy ai ngờ lúc này lâm thất dạng đột nhiên bị dị xuất hiện tại trước người hắn một cước đá vào hắn ngực n ư ớ xương thanh âm vang lên cũng không biết rõ đoạn mất bao nhiều cái xương、xưởng. hắn trọng trọng đập xuống đất trên mặt tuyết lộ ra một cái to lớn chữ nhân. khi hắn n g m n g đầu thời khắc lâm thất dạ lần nữa đi vào trước người hắn trong tay nắm lấy hắn một thanh kiếm gác ở trên cổ của hắn sắc bén kiếm mang phương phực cắt vỡ ra của hắn nói đi vì sao lưu tại ý ghi h ả nhân bên người lâm thất dạ ngữ khí bình thản có thể lao khất cái lại cảm nhận được lệnh tận xương thủy sát ý lao khất cái há to miệng ngươi không phải tới giết ta ta nếu là đến giết n g ư ơ i sẽ không cùng ngươi nửa câu nói nhảm lâm thất dạ hư lạnh một tiếng đ ạ m mặc nói bất quá ta không tin hai cái bánh bao có thể làm cho một cái đã từng kiếm thánh cam tâm tình nguyện trở thành hộ vệ lao khất cái ngay vậy còn sót lại một cái con ngươi bỗng nhiên có rút lại một cái tại lâm thất dạ trước mặt hắn cảm giác tự mình không có cái gì bí mật có thể nói hắn t h ở sâu nói ngươi ngươi là lâm ý h i hệ nhân người nào ta là nàng đại ca lâm thất dạ thản nhiên nói nghe nói như thế lao khất cái thật dài thở hát ra hắn do dự nửa ngày mở miệng lần nữa ta đối lâm ý h i hệ nhân không có ác ý phu một tiếng lâm thất dạ kiếm trong tay rời khỏi tay không có vào đất tuyết bên trong hồ t r u n g kiếm ngự thuật thất truyền đã lâu ta không cần biết ngươi là người nào đã ngươi có định nhân liền không nên đem nguy hiểm mang cho y h i nhân nói đến thế thôi tự giải quyết cho tốt lâm thất dạ để lại một câu nói đạp tuyết đi xa chương chín mươi ba rốt cuộc đã đến vũ kiếm tông ở vào đại yên đại long cùng đại ung ba đại hoàng triều chốt giao giới chu vi sơn mạch vân quanh kéo dài số trăm dặm huyền khí tràn đầy xanh úng tươi tốt sinh cơ bừng b ừ n g c h ố sâu một tòa to lớn ngọn núi giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm xuyên thẳng mây xanh đây chính là vũ kiếm tông chủ phong vũ kiếm phong xa xa nhìn lại vũ kiếm phong sơn yêu châu mông lùng như mộng như hảo không nhìn thấy phía trên cảnh sát một cái thác nước theo đám mây trút xuống l ộ n lẫy giống như nhân gian tiến cảnh theo hiếm có phi cầm nước qua phát ra e m thai hót vang âm thanh thiên cương thẳng sáng một đạo bóng đen cấp tốc bay lượn bay thẳng vũ kiếm phong m à đi đi qua đám mây hắn biến mất tại tầng mây bên trong xuất hiện lần nữa lúc đã là tại một mảnh rộng lớn trên quảng trường t r u n g quanh quảng trường không ít đệ tử ngay tại luyện công buổi sáng không ít đệ tử cung kính hướng hắn hành lễ hắn lại nhắm mắt làm ngơ lòng nóng như lửa đốt bước nhanh hướng bên cạnh một mảnh cung điện bay đi, đi vào d ã cung điện chỗ sâu nhất hắn hít một hơi dài cung kính túi đầu nói mộ dung thanh cầu kiến cọc trường thoại âm rơi xuống c cái tộc trưởng chúng ta người đều bị rết mộ dung thanh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất không gì sánh được sợ hãi trên mặt của hắn còn chiếm lấy vết máu khô khốc áo bào đen lao giả chính là mộ dung gia tộc tộc trưởng tên là mộ dung kiếm nghe được mộ dung thanh sắc mặt hắn rốt cục có biến hóa trong mắt lánh điện nở rộ tộc lời nói lạnh như băng theo hắn trong miệng thoát ra thiên đ ú huyền thú làm mộ dung thanh hoàng sợ nói không phải là đại yên trong bọn họ có hai cái đế huyền cảnh trong chúng ta cái b ấ y đại yên có đế huyền cảnh mộ dung kiếm có chút kinh ngạc phổ thông hoàng triều ra một hai cái thần huyền cảnh liền khó lường dù sao muốn tài nguyên không có tài nguyên tranh công pháp không có công pháp không chỉ có đế huyền cảnh còn có không ít thần huyền cảnh thiên huyền cảnh mộ dung thanh nhớ tới màn đêm v u ô n g xuống trăng cảnh trong lòng vẫn như cụ không bình tĩnh nếu không phải hắn trốn được nhanh đoan chừng cũng sẽ chết tại đêm đó ngọc gia ẩn tàng thật đúng là sâu mộ dung kiếm hàn quang nói lên vũ kiếm tông không làm gì được ta mộ dung gia tộc liền từ thế tục hoàng t r i ề u độc thủ thật sự là b u ồ n c ư ờ i mộ dung thanh vội vàng lại nói tộc trưởng bây giờ đã qua mấy ngày long thành đoan trừng đã bị bắt rồi mộ dung quân đây mộ dung kiếm n h ư mày mộ dung quân xuất lĩnh đại quân ngay tại chống đỡ ngự huyền thú đại quân mộ dung thanh giải thích nói tên phế vật này mộ dung kiếm hử lạnh một tiếng khó trách hắn tức giận như thế vì chống đỡ ngự huyền thú thế mà liền sông đại long sơn đô từ bỏ không phải liền là ném vài tòa thành trì mà thôi sao nơi nào có đại long trọng yếu ngươi đi triệu tập một ngàn người sáu trăm sinh huyền cảnh ba trăm địa huyền cảnh thiên huyền cảnh cùng thần huyền cảnh một trăm l n g ư ờ i lập tức tiến về đại long long thành mộ dung kiếm âm thanh lạnh lùng nói mộ dung thanh cũng không kinh h ỉ ngược lại có chút bận tâm tộc trưởng kia hai cái đế huyền cảnh rất mạnh ta sẽ thỉnh nhị tổ rời núi mộ dung kiếm nhữ mày vâng mộ dung thanh rốt cục lộ ra nét mừng nhị tổ kia thế nhưng là mộ dung gia tộc hai đại định hải thần chân một trong a thánh huyền cảnh cao thủ lần này ổn hắn vội vàng rời đi mộ dung kiếm sắc mặt vẫn như c ũ lạnh lùng xem ra đối ngọc gia quá nhân tử nói đi hắn đứng dậy lạc yên biến mất long thành lâm thất giả đánh bại lao khất cái về sau liền không có quá nhiều chú ý ngược lại là lâm ý ghi hải nhân tới một chuyến bảo hắn biết lao khất cái đã ly khai lâm ý ghi hải nhân có chút thú hoán k i a thế nhưng là đế huyền cảnh cường giả a thế mà bị công tử cho đổi chạy lâm thất giả cũng không chút giải thích lao khất cái địa vị tuyệt đối không nhỏ hồ trung kiếm l ự thuật cái này môn công pháp thất truyền đã lâu có thể tu luyện phương pháp này người khẳng định m ộ ư ơ i điểm bất phảm vì thế hắn tìm đến t ầ n hủ hồ trung kiếm l ự thuật tân hủ nghe được môn công pháp này danh tự lúc này trận mắt hốc mộng đây là một loại cổ lao kiếm thuật nghe đồn lấy hũ là bản mệnh pháp bảo có thể luyện chế vô số bảo kiếm để bản thân sử dụng thượng bất phong đ ỉ n h luyện tới đ ỉ n h phong cùng giai cơ hồ không người có thể địch có thể loại kiếm thuật này sớm đã thất truyền chí ít mấy ngàn năm chưa từng như thế lâm thất dạ ngón tay đập lan g can trong đầu hiện lên từng cái ý niệm công tử ngươi nói người này có phải hay không là tân hủ đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói đến từ tam châu bên ngoài lâm thất dạ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc tam châu bên ngoài nói thật hắn thật tò mò mặc dù cùng lao khất cái tiếp xúc không nhiều h i ể u rõ tin tức cũng rất ít nhưng hắn cũng làm rõ ràng một điểm vậy chính là có người muốn giết lao khất cái nếu như hắn thật sự là đến từ tam châu bên ngoài vậy hắn địch nhân đây khẳng định cũng là tam châu bên ngoài người về sau lục tới lại hào hào hỏi thăm lâm thất dạ âm thầm nghĩ tới công tử vũ kiếm tông xuất động không sai biệt lắm một ngàn người bộ dạng lâm vô phong đột nhiên chạy tới trên mặt lộ ra hưng phấn tân hủ hỏi thực lực như thế nào lâm vô phong lắc đầu không biết rõ chúng ta người không dám tùy tiện tới gần mặc dù ít người nhưng chết ba cái đế bên cạnh nghĩ đến thực lực tổng hợp khẳng định sẽ mạnh không ít mà lại làm sao cũng tới cái thánh huyền cảnh lâm thất giả lơ đến cười nói như là đã khai chiến liền đã làm xong đối mặt toàn bộ vũ kiếm tông chuẩn bị đến bao nhiêu cũng tránh không được một trận chiến đúng rồi công tử cửa nam bên ngoài đã bố trí xong lâm vô phong do dự một cái lại nói chỉ là vạn nhất bọn hắn không theo cửa nam vào thành đây lâm thất giả cười cười vũ kiếm tông m u ố n là ở vào đại long đông nam phương hướng bọn hắn tâm cao khí ngạo tuyệt đối là sẽ không chọn cửa bắc cùng tây môn cái kia còn có cửa đông đây lâm vô phong vẫn như cũ có chút bận tâm lâm thất dạ nghiền ngẫm cười một tiếng mà nói nếu như ngươi người bị treo ở cửa nam bạ phơi nhưng còn sống ngươi sẽ làm thế nào đây lâm vô phong ánh mắt phát l ạ n h đương nhiên trước tiên nghĩ biện pháp cứu người dù là biết rõ có cả b ấ y cứu người thời điểm ta lại đem bọn hắn đ ế t đây lâm thất dạ không chút hoang mang nói bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự giết đi lên dù sao nơi này chỉ là thế tục mà thôi tần hủ chen lời nói hắn nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt càng phát ra kính sợ vũ lực cao cường thì cũng thôi đi cái này mưu lược càng làm cho lòng người gan phát lệnh còn có ai có thể chơi đến qua hắn bất quá hắn rất h ế u kỳ lâm thất giả đến cùng tại cửa nam bên ngoài chuẩn bị gì tới đón tiếp vũ kiếm tông hơn ngàn cờ ư n giả g trong đầu hắn không khỏi nhớ tới lâm thất giả trước đây lời nói có lẽ lâm thất giả thật sự có khả năng mang theo hắn nhìn một chút cựu thiên c h i đỉnh phong cảnh nội tâm của hắn vô cùng chờ mong c h ư ớ c mắt lại qua mười ngày qua lâm thất giả một mực lưu tại u vân hiền có thời gian liền chỉ điểm một cái chúng người tu hành tàng kiếm vệ đều là kiếm vô sinh tuyển chọn tỉ mỉ tư chất cũng không quá trình lệ mà lại mỗi người cũng có một câu nga kình tu luyện cơ hồ không muốn sống lâm thất g i cũng phát hiện một vấn đề đó chính là huyền tinh không có huyền、tinh. mặc cho tư chất người mạnh hơn tu luyện cũng là làm nhiều công ích mà đại bộ phận tài nguyên cũng nắm chắc tại ngũ đại tông môn trong tay đây cũng là hắn muốn đối vũ kiếm tông động thủ nguyên nhân một trong một ngày này trời tờ mờ sáng lâm vô phong bước nhanh đi và ưu vân hiên công tử bọn hắn sau một nén nhang liền đến rốt cuộc đã đến lâm thất dạ híp mắt cười một tiếng lách mình biến mất tại nguyên chỗ chương chín mươi b ố thời đại thay đổi long thành cửa nam trên cổng thành lâm thất dạ ngắm nhìn nơi xa trên đường chân trời lít nha lít nhít thân ảnh như là mũi tên hướng phía long thành kích xả mà tới tốc độ nhanh vô cùng chỉ một lát sau đã đến gần cự ly công tử nay một ngàn người cùng lần trước so sánh hoàn toàn là một ngày một chỗ a tân hủ hai mắt nhắm lại thần sắc có chút nghiêm trọng hắn ngược lại là không sợ nhưng tàng kiếm vệ chưa chắc là đối thủ sinh huyền cảnh sáu trăm đ ị a huyền cảnh ba trăm thiên huyền cảnh bảy mươi hai người thần huyền cảnh hai mươi tám đế huyền cảnh tám người thánh huyền cảnh một người lâm thất giả thuộc như lòng bàn tay không sai biệt lắm là vũ kiếm tông bên ngoài một phần sáu thực lực tân hủ âm thầm giật mình công tử vẹn vẹn nhìn một chút liền phân biệt ra tất cả mọi người thu vi nơi đây cự ly vũ kiếm tông người còn rất xa a chí hắn thần tức h không cách nào bắt được lại càng không cần phải nói xác định tất cả mọi người tu vi bọn hắn hướng bên này đến rồi lâm vô phong không gì sánh được hưng phấn liếm môi một cái hiện ra khát máu q u a n mang quả nhiên hết t hệ như công tử sở liệu lâm vô tâm cùng lâm vô tuyết cũng là vô cùng kích động hẳn không thể bọn hắn lập tức xông lên t ầ n hủ có chút im lặng nhưng càng nhiều hơn chính là n g h i hoặc vũ kiếm tông người mạnh như vậy thật sự có n ắ m chắc sao lúc này lâm thất giả cười nhìn xem tần hủ nói đế huyền cảnh trở lên vậy ta thần huyền cảnh với ngươi có hay không có vấn đề không có vấn đề có thể những cái kia thiên huyền cảnh đây tân hù gật gật đầu công tử nhường nhóm chúng ta đi đối phó thiên huyền cảnh vậy cũng thật không có ý tứ ta còn muốn cùng đế huyền cảnh động động thủ đây lâm vô tâm có chút không vừa ý lâm vô phong một bàn tay đập vào đầu h ắ n trên công tử nói cái gì chính là cái gì ngươi lấy ở đâu nói nhảm n h i ề u như vậy chờ các ngươi chơi rơi những cái k i a thiên huyền cảnh cũng có thể cùng thần huyền cảnh giao thủ n h a v ề p h ầ n đế huyền cảnh phải xem tình huống có lẽ có thể cho các ngươi lưu một hai cái lâm thất dạ cười, cười đà tạ công tử lâm vô tâm cùng lâm vô phong hương phân cười tân hủ trong lòng t h ầ mắng bọn này tên điên thế mà muốn theo đế huyền cảnh giao thủ bọn hắn mới chỉ là thần huyền cảnh a A. lúc này từng đợt bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời nghe được thanh â m này vũ kiếm tông hơn ngàn tu sĩ tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn không ít cùng lúc đó mưa to gió lớn khí tức mánh liệt mà tới quét sạch toàn bộ cửa nam không ít người toàn thân chấn động sắc mặt tái nhận mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống thánh huyền cảnh t ầ n hủ sắc mặt có chút nghiêm túc thánh huyền cảnh khí tức người bình thường có thể tiếp nhận không được ở nhưng vào lúc này lâm thất dạ đột nhiên đạm không mà lên xuất hiện ở cửa thành năm trăm trượng bên ngoài đối phương thánh huyền cảnh uy thế trong nháy mắt tan thành mấy khói dường như chưa từng có tồn tại qua đám người biết rõ cái này khẳng định là lâm thất dạ nguyên nhân có thể mấu chốt là lâm thất dạ hai tay âm lập hư không trên thân không có nửa điểm khí tức tiểu tử chính là người r ế t ta vũ kiếm t ô n g người trong hư không cự ly lâm thất dạ trăm bước có hơn một cái còng xuống lao giả đứng lơ lửng trên không giữ mắt lạnh leo lâm thất dạ như xem người chết hắn hai mắt h ă m sâu mặt mũi nhăm neo khí huyết khô bại cơ hồ chỉ còn lại ra bọc xương trên đầu tóc trắng cơ hồ đều nhanh rơi sạch giống như theo trong quan tài bỏ ra tới lâm thất dạ không nói trên mặt hiện lên kiệt ngạo bất tuần nụ cười hắn đồng dạng không ưa thích cùng phải chết người nói quá nhiều lời nói m u ố n chết còn xuống lao giả hét giận dữ cái này t i ể u tử lại dám không nhìn chính mình dưới chân hắn một bước mở ra tay phải một thanh huyết đao hiện hiện hư không buộc phát ra dài chừng mười t r ư ợ n g đao mang hung hăng chém xuống lâm thất dạ có chút như người tránh thoát một kích lao giả cười lạnh lấn người mà tiến trường đao trong tay quét ngang mà ra lâm thất dạ dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái giống như một cái nhẹ yến đồng dạng nhảy lên thật cao lao giả trong tay chi đao lập tức cải biến phương hướng đi lên một đá tốc độ nhanh như thiểm điện lâm thất giả không chút hoang mang một cước đá vào trường đao một bên chặn thế công cái chân còn lại bạo rút ra mà ra lao giả dùng lòng bàn tay cản có thể hắn đánh giá thấp lâm thất giả lực lượng thân thể bỗng nhiên như là đạn pháo đồng dạng bắn ra giết hắn lao giả tức giận hắn đường đường thánh huyền cảnh thế mà ăn thiệt thòi nhỏ ế trên t thiên vũ kiếm tông tu sĩ gầm thét giống như nước thủy triều tuân hướng cửa nam trong đó hơn có tám cái đế huyền cảnh tu sĩ càng là trực tiếp đạm không mà lên lâm thất d ạ n nghiêng người l o i lên ngăn tại tám người kia trước người nơi này không qua được người tính là gì đồ vật làm t h i t hắn tám cái đế huyền cảnh nổi giận cái này tiểu tử quá khoa trương coi là nhường lao tổ ăn chút thiệt thòi liền thiên hạ vô địch rồi bọn hắn tám người cho dù thánh huyền cảnh cũng có thể chém giết thúng chi một cái thanh niên lâm thất giả không nói gì mà là dùng thực lực nói cho bọn hắn hắn tính là gì đồ vật hắn thân như mị ảnh tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện tại một cái đế huyền cảnh trước người chắn non thủ trưởng trong nháy mắt giữ lại đế huyền cảnh cổ không đợi đám người phản ứng tay phải hắn có chút dùng sức trực tiếp vặn gậy đế huyền cảnh cổ sau đó như ném rác rưởi tiện tay ném một cái hiện tại biết rõ ta tính là gì đồ vật sao lâm thất dạ thần sắc băng lãnh lão giả che ở trước người hắn ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm lâm thất dạ ta tới giết hắn các ngươi không cần phải để ý đến còn lại bảy người nghe vậy lách mình liền chuẩn bị bỏ qua cho lâm thất dạ xem nhẹ ta sẽ chết người đấy lâm thất dạ làm sao có thể nhường bọn hắn tận nguyện cái gặp hắn lấy tay nhẹ nhàng vung lên hư không đột nhiên bỗng dưng toát ra vô số kiếm đạo quan g ảnh một cô vô hình huy áp ép tới tất cả mọi người không thờ nổi có thể kêu bảy cái đế viền cảnh liền diệt vẫn tốt như vậy bảy người đồng thời bị k i ế m quan g xuyên qua tiên huyết dâng trào bảy người trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng k i ê u k i ế m khí dường như là theo trong cơ thể của bọn họ xuất hiện căn bản muốn tránh cũng không được nhanh quá nhanh bảy người thi thể trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống mà đi còn xuống lao giả hãm sâu hai mắt hiện ra huyết quang hận không thể đem lâm thất giả ăn sống nuốt tươi hắn tâm đang dì máu t ă n cái đế viền cảnh a tăng thêm lần trước bị rết ba cái chính là mười một cái bọn hắn mộ dung g a tộc một mạch lại có bao nhiêu chỉ có m ư ơ i năm người mà thôi bây giờ chỉ còn lại bốn người bồi dưỡng một cái đế huyền cảnh nhưng là muốn tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực g a c còng xuống lao giả bỗng nhiên giật mình nhìn chăm chú lâm thất giả nói ngươi lần trước là cố ý thả đi mộ dung thanh lâm thất giả nhún n h ú n vai không phải vậy đây không để cho chạy hắn các ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền chạy đến chịu chết rồi lão giả theo lâm thất giả trong trầm mặc đạt được đáp án con ngươi càng phát ra lạnh lẽo ngươi liền không sợ vũ kiếm tông trả thù sợ a lâm thất g i hiếm thấy đáp lại trên mặt lộ ra một tiêu i ề n n g m cho nên m ư i muốn tiêu diệt vũ kiếm tông a diện vũ kiếm tông lao giả kinh ngạ cái này ra hỏa khẩu khí thật lớn người n h a là vũ kiếm tông là cái gì hắn coi nhẹ cười một tiếng người trẻ tuổi cũng không sợ gió lớn đau đầu l ư ữ i lâm thất dạ vẻ mặt ôn hòa nhìn xem lão giả nói lão nhân già thời đại thay đổi đây hôm nay không chỉ có bọn hắn muốn chết ngươi cũng muốn chết chỉ bằng ngươi lão giả hư lạnh một tiếng ngươi giết ta người ta người giết ngươi không quá phận a nói đi hắn đ ô n g nhanh chóng hạ xuống nghĩ thừa dịp lâm thất dạ không sẵn sàng thẳng hướng lâm long thành thế nhưng là khi hắn nhìn thấy mặt đất hình ảnh lúc lập tức trợn tròn mắt một cố hàn ý bay thẳng đỉnh đầu chương chín mươi lăm tinh huyền bí cảnh cửa thành nam miệng đại khái phương viên năm trăm n h triệu mặt đất đông b ú c hơi lấy màu trắng mê vụ đưa tay không thấy được năm ngón lao giả thần thức nở rộ thế mà không cách nào t h ầ m thấu mảy may trận pháp lao giả kinh hô mà ra giờ k h ắ c này hắn mới chính thức ý thức được lâm thất giả đáng sợ trận pháp không phải chỉ có bọn hắn tông môn mới có thể sao mà lại sẽ cũng không nhiều đời này tục hoàng chiều người làm sao lại xuất hiện bất quá hắn rốt c ụ c minh bạch vì sao lâm thất giả sẽ ở thành cửa ra vào năm trăm triệu bọn hắn trận pháp này hẳn là đối đế huyền cảnh trở lên vô hiệu người muốn chết lao giả nổi giận gầm lên một tiếng ra sức phóng tới trong trận pháp lâm thất giả tốc độ không chậm l á c h mình ngăn tại lao giả trước người một quyền nổ tung mà ra lao giả cầm đao hành đương k ế n một tiếng cả người hắn như l à như lưu tinh bay ngược mà ra lâm thất giả lấn người mà tiến quyền ảnh như mưa rơi đánh tới hướng lao giả t hư không phát ra trận trận tiếng oanh minh lao giả vừa sợ vừa giận theo lâm thất giả khí tức phán đoán cái này ra hỏa tuyệt đối chỉ là đế huyền cảnh đ ỉ n h phong có thể hắn cái này thánh huyền cảnh trung kỳ nhưng căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào bị lâm thất g i đánh liên tục bại lui hắn trong miệm tiên huyết quần vốn trường đao trong tay đã đứt gãy lâm ã o vào giả kêu thẳng một tiếng, cả người trọng trọng tung, dưới bùi cả kêu lên một mặt đất đá vụn bay từ tùng, tué nhập vụn bắm. vô đá bay l số bám. Lâm thất dạ đứng lơ lửng trên không lẳng lặng nhìn dưới mặt đất hố to đường giả bộ còn chưa chết hơi anh một tiếng nổ vang lão giả lần nữa phóng lên tận trời trên người hắn thiêu đốt lên kinh khủng huyết sắc khí diễm khô g ầ y gương mặt đột nhiên trở nên tuổi trẻ bắt đầu l i ề u mạng như vậy lâm thất dạ lông mày nhữ lại cái này lao ra hỏa thế mà trực tiếp thiêu đốt khí huyết mấu chốt là hắn một chân đều đã bước vào có tài lại có thể có bao nhiêu khí huyết có thể thiêu đốt danh con ta muốn ngươi chết lão giả nổi giận gầm lên một tiếng phía sau đưa ra hai cái huyết sắc cánh cả người như là một đạo huyết sắc thiểm điện trong nháy mắt đi vào lâm thất dạ trước người một đ a o lăng không chém xuống cương đại khí t ứ c nhường ra đầu r u lên nhưng mà đ a o của hắn lại thật lâu chưa từng rơi xuống tại hắn cùng lâm thất dạ trước người dường như có một đạo bình t r ư ớ n g vô hình ngắn cản đây là thủ đoạn gì lao giả kinh ngạc và phần bất luận như thế nào ngươi cũng phải chết Vâng, hắn lại tăng, cùng khí phung khí khí thế tức trào. của lại bạo chỉ là lĩnh mộ lĩnh vực lực lượng mà thôi nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là vì thế không nghĩ tới lao nhân này thế mà đã lấy hư hoa thực có chút đồ vật lao giả mặt mặt g i ữ tợn nhìn xem lâm thất dạng không nghĩ tới ngươi một cái đế huyền cảnh lại có thể lĩnh mộ lĩnh vực chi lực quả thật có chút ngoài ý m u ố n nhưng là tại ta huyết đao lĩnh vực trước mặt lĩnh vực của ngươi không chịu nổi một kích đế huyền cảnh cùng thánh huyền cảnh khoảng cách thế nhưng là một đạo thiên địa khoảng cách không phải ai đều có thể vượt qua nói xong rồi lâm thất dạng mười điểm im lặng ngươi nha cũng t i ê u đốt khí huyết thi triển lĩnh vực lực có thể ngay cả ta phòng ngự cũng không phá nổi thế mà còn ở lại chỗ này trong t i ê n tâm ta sẽ không để cho ngươi chết rất sung sướng lão giả cười cực kỳ dữ tợn Phúc. vừa dứt lời nụ cười trên mặt hắn biến mất thay vào đó là không gì sánh được hoảng sợ hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc túi thất đầu cái gặp hắn ngực bị mấy đạo kiếm mang xuyên qua thấu tâm ý lạnh quét sạch toàn thân ngươi trên người lão giả khí tức trong nháy mắt rơi xuống tràn đầy thiên đao ảnh biến mất vũ kiếm tông tuyệt đối sẽ không、Phúc. nói còn chưa dứt lời một cái đầu lâu ném đi mà lên quá phí lời lâm thất giả nhẹ nhàng gõ gõ y phục trên cho đùi lách mình trở lại trên công thành hắn không có tiếp tục xuất thủ tàng kiếm lúc này tần hủ theo một phương hướng khác bay tới ta cái rết mười bảy cái thần huyền cảnh còn có mười một người xâm nhập trong trật pháp các mắt của hắn nhìn chằm chằm trật pháp nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh hắn chẳng thể nghĩ tới công tử người lại có thể bố trí t r ậ n pháp không cần lo lắng Có vô tâm tại. bọn hắn tại. lâm thất dạ cười cười tần hủ nhìn chăm chú trận pháp vẫn còn có chút lo lắng trong trận pháp xương trắng mênh n g ô n g ánh mắt bị ngăn trở thần thức cũng không cách nào dò xét bọn hắn cái này chỉ là bọn hắn huấn luyện thường ngày hạng mục mà thôi lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh ánh mắt chuyển hướng nơi xa một cái khác chiến trường mặc dù có không ít người xâm nhập trong trận pháp nhưng còn có không ít người chưa từng tiến vào tần hủ nghe vậy trận mắt hốt mồm trận pháp huấn luyện thường ngày hạng mục trận pháp tiêu hao là người bình thường chịu được nổi vẫn là nói ta đối với trận pháp có cái gì hiểu lầm tân hủ lại nhìn về phía nơi xa tàng kiếm vệ chém giết chiến trường kia bên ngoài những người kia muốn hay không mau chóng xử lý không cần nhìn một chút là được lâm thất dạ lắc đầu cái này không chỉ là một trận chém giết đồng dạng là một trận lịch luyện nếu là liền những người này cũng làm không rơi làm sao hủy diệt vũ kiếm tông đằng sau còn có tứ đại tông môn đây linh châu thương châu đây tân hủ không nói nữa lẳng lặng nhìn phía xa chiến đấu sau nửa c a n h giờ cửa thành nam bên ngoài trận pháp mê vụ dần dần tán đi lần lượt từng thân ảnh từ giữa vừa đi ra mặt đất khắp nơi đều là thi thể tân hủ có chút giật mình hắn nhớ kỹ chỉ có hai mươi người tiến vào trận pháp bên trong nhưng mà lại có hai mươi người đi ra trận pháp không thiếu một cái đây quả thực là một trường giết cho ca thính tuyết thập bát kỵ tân hủ đột nhiên nghĩ đến lúc ấy đ ổ sát lý vũ lược thuộc hạ tướng sĩ một màn trong n g á y mắt thất ra, đ g b n g nhiên quay đầu nhìn về phía lâm thất dạng vô tâm là thính tuyết thập bát kỵ thủ lĩnh lâm thất dạng cũng không quay đầu lại nói tân hủ sợ hai thán phục và phần thính tuyết thập bát kỵ a theo một ý nghĩa nào đó tới nói so tất cả đại tông môn đều để người sợ hãi bọn hắn lại là công tử người hắn rốt cục minh mạch lâm thất dạng từ đâu tới tự tin kia thế, thế nhưng là thính tuyết lâu á không biết rõ mạnh hơn tảng kiếm vệ bao nhiêu lâm vô tâm bọn hắn từng cái đều là thiên huyền cảnh trở lên tu vi thính tuyết lâu người cũng đang hướng về nơi này tụ tập là nên tiến về vũ kiếm tông lâm thất giả thần sắc bình tĩnh tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể tân hủ hít một hơi dài nói công tử ta cảm thấy muốn đưa đến lịch luyện hiệu quả chút thực lực ấy còn chưa đủ hiện tại còn không phải dết tới vũ kiếm tông thời điểm a ngươi có ý nghĩ gì lâm thất giả quay đầu nhìn lại tân hủ lần này không do dự lấy công tử thực lực h ủ y diệt vũ kiếm tông không khó nhưng chúng ta người so với vũ kiếm tông tới nói thực lực vẫn là hơi thấp không được lịch luyện hiệu quả ta biết rõ một tòa thượng phẩm khoáng mạch nếu là có thể khai thác ra tại cho bọn hắn một năm nửa năm thời gian thực lực nhất định có thể tăng lên một mảng lớn mà lại ta cũng có thể mau chóng đột phá thánh huyền cảnh đến lúc đó hẳn là có thể đến giúp công tử một năm nửa năm lại thêm khai thác thời gian quá dài lâm thất dạ lắc đầu khoáng mạch ở đâu tân hủ nói thiên u sân mạch cự ly vũ kiếm tông không xa không cần khai thác có thể trực tiếp mượn nhờ khoáng mạch tu luyện đã nhiều năm như vậy cũng đã bị vũ kiếm tông phát hiện a lâm thất dạ cũng không ôm quá nhiều chờ mong 300 năm đi qua, bị phát hiện quá bình thường. đi qua, quá bị phát chương o i n phát h i vào không chín ngữ h chắc chắn, ngưng thanh mươi sáu rút lui bí cảnh lâm thất giả hứng thú cái gọi là bí cảnh chính là một chỗ tiểu không gian a đồng thời hắn cũng đối tinh huyền cảnh thủ đoạn có chút ngoài ý muốn thế mà có được mở tiểu không gian năng lực tân hủ gật gật đầu cái này bí cảnh ngũ đ ạ i tông môn s á c thực biết rõ nhưng là bọn hắn không có mở ra chìa khóa nói đến đây hắn lấy ra trong ngực thiên vận đình ngươi nói là thiên vận đình chính là chìa khóa lâm thất dạ có chút ngoài ý m u ố n tân hù không có phủ nhận giải thích nói đồng dạng bí cảnh còn có mấy chỗ vị trí vừa lúc cùng ngũ đại tông môn sát bên ngũ đại tông môn nghĩ đến cũng biết rõ bí cảnh tồn tại lâm thất dạ lộ ra vẻ suy tư nửa ngày mới nói thì ra là thế ta liền nói ngũ đại tông môn vị trí làm sao chia bộ quái dị như vậy đây nguyên lai、like、cùng bí cảnh có quan hệ những n à y bí cảnh năm đó cũng có ai biết rõ quá nhiều người biết cổ tân đế t r i ề u người hàng năm đều sẽ cho một chút gia tộc danh lạch tân hù đắng chát cười một tiếng lâm thất dạ ánh mắt lỡ lên nói như vậy ngươi hẳn là biết rõ ngọc gia cùng mộ dung gia tộc ngọc gia cùng mộ dung gia tộc năm đó cũng không thu hút ta cũng không biết rõ có phải hay không năm đó k i a hai cái gia tộc t â n hủ lắc đầu đột nhiên lời nói xoay chuyển nhưng là vũ kiếm tông hẳn là cũng không có mộ dung lạc trần nói đơn giản như vậy đương nhiên cũng không phải nói hắn lừa gạt công tử mà là có chút đồ vật coi như vũ kiếm tông người đều chưa hẳn rõ ràng lâm thất dạ hai mắt nhắm lại ý của ngươi là vũ kiếm tông còn có không muốn người biết lực lượng t â n hủ không đáp hỏi ngược lại kia công tử cho rằng ba đại hoàng phòng gia tộc tổng sáng tạo một cái tông môn cái này tông môn có thể bảo trì ổn định sao còn có năm đó đại long mộ dung gia tộc và đại ung cổ gia liên thủ đối phó đại liên ngọc gia vì sao không đổi u tận g i ế từ đây diễn ngọc gia hai đại hoàng triều tranh đoạt đại y ê n cương thổ không phải càng tốt sao lâm thất dạ trầm mặc không nói hắn cũng cảm thấy không thích hợp nhưng hắn người truyền đến tin tức tuyệt đối không phải giả có lẽ đúng như tần hủ nói có chút đồ vật liền tông môn đệ tử cũng không rõ ràng ngoại nhân tự nhiên càng thêm không biết rõ suy tư một lát tán đồng nói huyết vân tông cũng có ngọc gia nhưng năm đó đã bị tần gia cùng long gia đánh cho tàn thế khẳng định không ngăn cản được mộ dung gia tộc và cổ gia tần hủ hai mắt nhắm lại nói cho nên nói vũ kiếm tông tất nhiên có một cố lực lượng hoặc là một người có thể áp chế tam đại gia tộc dù sao năm đó cổ tần đế t r i ề u cường giả không í t xem ra đúng là ta đem vũ kiếm tông nghĩ đơn giản như chỉ là diệt vũ kiếm tông cũng không khó nhưng nhường bọn hắn tham dự hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm lâm thất dạ gật đầu tân h ủ lại là kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ hủy diệt vũ kiếm tông đơn giản chỗ nào đơn giản ngài đến cùng có hay không đem ta nghe vào a công tử mấy cái kia đế huyền cảnh đây lúc này lâm vô tâm đi tới hắn tại chiến trường đi dạo đường à y cũng không có gặp đế huyền cảnh bóng dáng ây lâm thất dạ sững sờ thần chỉ vào một cái phương hướng nói ngươi đi tìm một chút xem hẳn là ở nơi đó lâm vô tâm thật đúng là chuẩn bị đi xem một chút không cần đi đã chết hẳn lâm vô phong cũng đi tới từ trong ngực lấy ra còn rất nhiều nhận chữ vật ta thống kê một cái có chừng cái mấy ngàn vạn hạ phẩm huyền tinh dù sao cũng là một đám thần huyền cảnh trở lên tu vi thật sự là nghèo đủ có thể s ắ c thực rất nghèo lâm thất dạ rất tán thành thử tiên lung một người t í c h xúc cũng xa xa không chỉ những thứ này mà lại cũng còn không đủ hắn một cái người tu luyện lại càng không cần phải nói còn có ba ngàn tàng kiếm vệ lâm thất ơ n n g à dạ gật gật đầu vô tâm ngươi mang theo tính tuyết thập bát kỵ đi theo t ầ n hủ ta trước mang người quay về hỏa vân thành không đi vũ kiếm tông rồi lâm vô tâm một mực lâm thất dạ hỏi ngược lại các ngươi cảm thấy chút thực lực ấy có thể hủy diệt vũ kiếm tông sao đám người t r ầ n mặc không nói lâm vô tâm xem trường thầm nói nhóm chúng ta làm không được công tử một người không được sao yên tâm vũ kiếm tông sẽ diệt nhưng không phải hiện tại lâm thất giả cười cười hối hộ ta còn có một chuyện khác muốn đi làm một canh giờ sau chiến đấu cuối cùng kết thúc lần này lại hàng phục hơn hai trăm người lâm vô phong dẫn người từng cái phong ấn bọn hắn tu vi mà t ấ n hủ mang theo tính h tuyết thập bát kỵ lạng yên ly khai tiến về tìm kiếm tinh huyền cảnh mạnh giả b i cảnh lúc ban đêm tu vân c á t lâm thất giả muốn chém giết muốn g i ú thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được ta sẽ không đầu hàng nam cung tuyệt phẫn nộ nhìn xem lâm thất giả cương liệt không gì sánh được lâm thất giả khẽ cười một tiếng hắn thật có điểm thưởng thức nam cung tuyệt có chút bất khí không hổ là đại long hoàng đế mộ dung quân xem trọng người điểm này so ngọc nam thiên nhãn quan g mạnh hơn nhiều ngọc nam thiên bên người đều là một đám bạch nhãn lang nhóm chúng ta chuẩn bị ly khai lâm thất giả đột nhiên mở miệng nói n g ư ờ i nói cái gì nam cung tuyệt còn tưởng rằng tự mình nghe lầm lúc này bên cạnh lâm vô phong ở trên người hắn điểm nhẹ một cái quần quận huyền lực trong nháy mắt tràn vào toàn thân hắn lúc này mới biết rõ lâm thất g i nói là sự thật mấy ngày nay cái gì cũng không có phát sinh người của ngươi cũng tại thành đông võ đài lâm thất dạ để lại một câu nói mang theo lâm vô phong l ặ n g yên rời đi nam cung tuyệt cảm giác có chút không chân thực lâm thất dạ rõ ràng đã cầm xuống hoàng thành nhưng lại đem hoàng thành còn cho bọn hắn chơi chán cũng không muốn rồi hắn lại thế nào không tin đều không thể không tiếp nhận sự thật này hắn bước nhanh chạy đến trên đường quả nhiên không có gặp một cái đại yên tướng sĩ đi vào thành đông võ đài đã thấy tất cả mọi người một mặt mê mang đứng tại kia nam cung tuyệt thở dài một ngụm trọc khí long thành bên ngoài công tử tàng kiếm vệ hai nghìn bảy trăm tám mươi bảy người đại quân năm và người tập hợp xong xuôi kiếm vô sinh ngồi xuống một đầu t o à n thân như là thiêu đốt lên xích huyết họa diễm cự lang chính là ban đầu ở vạn tượng bảo các đạt được thần gia i yêu thú trứng ấp mà thành đáng tiếc cũng không phải là phi hành huyền thú nhưng xích viêm huyết lang thực lực ngược lại là vừa mới chính là thần gia i trung kỳ tương đương với thần huyền cảnh trung kỳ tu vi kiếm vô sinh cùng nó ác chiến hơn hai tháng mới hàng phục nó cùng nó ký kết khế ước lâm thất giả gật gật đầu hai lần chiến đấu mặc dù tính toán rất nhiều nhưng tàng kiếm vệ vẫn là hy sinh hơn hai trăm người công tử thật muốn đi thiên lũ sân mạch lâm vô tuyết có chút buồn bực đại long hoàng triệu thế nhưng là địch nhân a diện không phải càng tốt sao mộ dung lạc trần truyền đến tin tức có đế cấp huyền thú ẩn hiện lâm thất dạ thần sắp ngưng lại chẳng lẽ các ngươi không muốn một đầu khế ước huyền thú sao lời này vừa nói ra mấy người ánh mắt tỏa sáng nếu là đế cấp tọa kỵ ngược lại là có thể cân nhắc một cái lâm vô tuyết rõ rạc lâm thất dạ mười điểm im lặng tại sao không nói thánh giai đây này có thánh giai đương nhiên tốt hơn rồi lâm vô tuyết cùng lâm vô phong t r a m miệng một lời kiếm vô sinh ngay vậy đột nhiên cảm giác ngồi xuống xích viêm huyết lang không thơm lâm thất dạ không có đả kích hai người cho dù thật có thánh gia i huyền thú các ngươi cũng không hàng phục được ga muốn cùng thánh gia i huyền thú ký kết khế ước cũng không phải ngoài miệng nói một chút là được đương nhiên thật muốn gặp vỡ hắn tự nhiên không lại g i ú p bọn hắn hắn có là biện pháp hàng phục thánh gia i huyền thú vô sinh các ngươi che chở năm vạn đại quân tiến về hỏa vân thành cẩn thận một chút lâm thất dạ thân hình loại lên rơi vào tiểu hắt trên lưng lâm vô phong cùng lâm vô tuyết hai người vội vàng đuổi theo tiểu h ắ t hai cánh chấn động hóa thành một đạo màu đen tiểu điện bay về phía bầu trời đêm Chương 97, ngoài ý muốn chính là đại long hoàng t r i ề u tây cảnh t ò a thứ hai thành lớn nhân khẩu mấy ngàn vạn nơi này cực kỳ phốn hoa quanh năm giao dịch các loại h u y ề n thú yêu t h ú trứng huyền đan mạo hiểm đoàn tiến về thiên lũ sơn mạch bắt giữ cùng săn giết h u y ề n thú thành này cơ hồ cũng là phải qua đường đồng thời cũng là trọng yếu tiếp tế chi điện mà giờ khắc này do u thành đã hiếm không có người ở cửa thành đông mở rộng lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút bách tính chuyển nhà kinh hoàng thoát đi thành trì phương tây từng tiếng tiếng hét giận g ữ thỉnh thoảng vang lên đinh hai nhức ó c cửa thành phía tây trên cổng thành một bộ vàng chiến giác mộ dung quân chống kiếm mà đứng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm mộ dung lạc trần đứng ở bên cạnh hắn vẻ mặt nghiêm túc một bên khác không ít đại long tướng sĩ sắc mặt khó coi toàn thân đều đang rú u dày kia tiếng thu gạo thực tế quá kinh khủng hiển nhiên chính là đầu kêu ban ngày tập kích bọn hắn đế cấp huyền thú thánh thượng bách tính đã toàn bộ rút lui nhóm chúng ta cũng có thể rút lui một cái hát giáp tướng lĩnh bước nhanh chạy lên thành lâu cung thân t ú i đầu rút lui ai nói muốn lui mộ dung quân còn chưa mở miệng mộ dung lạc trần liền âm thanh lạnh lùng nói thế nhưng là hát giáp tướng lĩnh lời nói kẹn tại yết hầu làm thế nào cũng nói không ra hắn không dám phản bác nhưng này thế nhưng là đế cấp huyền thú a căn bản không phải bọn hắn có thể địch lại càng không cần phải nói còn có một số thiên giai thần giai huyền thú r ơ i khỏi gió h u thành bọn chúng khẳng định sẽ còn tiếp tục đông tiến vào lúc này mộ dung lạc trần bên cạnh lăng thanh thu đ ạ n mạc mở miệng nếu là thối lui đến long thành bên ngoài bọn chúng lại đuổi theo ngươi còn có lui sao hát giáp tướng lĩnh lạnh băng băng căm tức nhìn lăng thanh thu ngươi cũng không phải đại long tướng sĩ có tư cách gì mở miệng ngậm miệng mộ dung quân quát lạnh một tiếng doa đến tướng lĩnh kia vội và ngậm miệng không nói hắn lại nói lăng tướng quân bọn vốn có thể bỏ mặc việc này nhưng vì đại long bọn hắn cũng nguyện ý cùng nhóm chúng ta kể vai chiến đấu ta đại long tướng sĩ ngược lại muốn lùi bước sao đại long chúng tướng sĩ、si、túi đầu không dám ngôn ngữ l o n g đế nhóm chúng ta ban ngày may mắn đánh lui đế cấp xích viêm huyết lang nhưng tổn thất ba vạn tướng sĩ lần này quyết không thể cho nó ngóc đầu trở lại cơ hội cố bác thần mở miệng chỉ có làm t h ế n g nó khả năng c h ấ n trụ đàn sói hát giáp tướng lĩnh nói thầm một tiếng nói mạnh miệng ai không biết nói mộ dung quân lạnh lùng nhìn chằm chằm hát giáp tướng sĩ lại nhìn về phía cố bác thần nói cố tướng quân nhưng có biện pháp cố bác thần cũng không do dự nói ra ý nghị của mình để cấp xích viêm huyết lang tuy mạnh mà lại có thể phi hành nhưng ban ngày la thiên thành dùng cựu tượng thiên cương nọ thương t ổ n tới nó thực lực của nó khẳng định đánh lớn chiết khấu đã như vậy vì sao không lập lại chiêu cũ cố tướng quân xích viêm huyết lang vô cùng giảo h o ạ n sợ là sẽ không lại t r u n g kế mà lại trả ra đại giới có chút lớn mộ dung lạc trần lo lắng nói vẹn vẹn bắn xích viêm huyết lang một tiễn liền tổn thất ba vạn tướng sĩ cái này a i tổn thất nổi những người khác nghe được cố bắc thần phương pháp cũng lộ ra vẻ k i n h thường nếu như tại cựu tượng thiên cương nọ trên thoa lên kịch gần đây cố bắc thần không những không giận mà còn cười kỳ thật ta một mực rất nghĩ hoặc huyền thú như thế h u n g tản vì sao các ngươi chỉ muốn đánh lùi bọn hắn trực tiếp dùng độc giết n h ư n g bọn hắn diệt tuyệt không phải càng tốt sao huyền thú cuối cùng chỉ là huyền thú cho dù trí tuệ không thua kém nhân loại nhưng cuối cùng có chút đồ vật bọn chúng làm không được đám người con ngươi co dù lại diệt tuyệt huyền thú cái này ra hỏa thật đúng là cảm tưởng a mộ dung quân thở dài phương pháp này chấm cũng nghĩ qua ngược lại cũng không phải cảm thấy làm đất trời bán giận mà là một khi huyền thú diệt tuyệt đại long phải đối mặt nhưng so sánh huyền thú càng khủng bố hơn cố bác thần trầm mặc không nói mộ dung quân cái này sầu lo là bình thường không có thiên đu sơn mạch đạo này nơi hiểm yếu thật ở vân châu trung ương đại long hoàng triều sắp đối mặt chính là sáu đại hoàng triều vây công hủy d i ệ t chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n bọn hắn tự nhiên thà rằng bỏ mặc huyền thú tồn tại mộ dung quân lại nói mà lại đại long cũng không có có thể d i ệ t tuyệt toàn bộ thiên đu sơn mạch độc nếu là không cách nào d i ệ t tuyệt c h i t để chọc giận huyền thú đại long cũng chỉ sẽ càng thêm nguy hiểm cố bác thần khẽ vất cảm vậy trước tiên bỏ mặc thiên đu sơn mạch huyền thú nghĩ biện pháp độc chết tia đế cấp xích viêm huyết lang là được nó vừa chết đàn sói liền không dám tiếp tục công kích mộ dung quân ánh mắt sáng lên cố tướng không cần phiền toái như vậy lúc này một thanh â m theo chúng đầu người đ ỉ n h chuyển đến không bằng đám người phản ứng ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trên cổng thành mộ dung quân bọn người toàn bộ giật mình bản năng lộ ra vẻ đề phòng ngược lại là cố bắc thần cùng lăng thanh thu bọn người mặt mũi tràn đầy vui mừng cung thân cúi đầu công tử lâm thất giả cười cười ánh mắt xuống trên người mộ dung quân khẽ vớt ư cằm nói lâm thất giạ gặp qua long đế p h u hoàng vị này chính là đại yên vân vương mộ dung lạc trần vội vàng giải thích nói gặp qua vân vương mộ dung quân cũng không có nửa điểm n g mạ hoàn toàn đem lâm thất g i đặt ở bình đẳng vị trí mặc dù lâm thất giả tiến đánh đại long thành t h ì nhường hắn phẫn nộ nhưng lâm thất giả nhường đại y ê n quân đội hỗ trợ ngăn cản huyền thú lại để cho hắn phát ra từ nội tâm nội phục chí ít đội lại là hắn tuyệt đối sẽ thừa cơ cầm xuống long thành là thiên thành đây đột nhiên lâm thất giả nhữ mày l n g thanh thu hít sâu một cái nói công tử dấu q u a i nón ban ngày bị đế cấp huyền thú gây thương tích lâm thất giả sầm mặt lại thương thế như thế nào l n g thanh thu vội và nói chỉ là chấn thương nội phủ tu dưỡng nửa tháng liền tốt lâm thất g i nhẹ nhàng thở ra chỉ cần người không có việc gì hết thầy đều không phải là vấn đề hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa nói làm sao đột nhiên sẽ có đế cấp huyền thú giết ra thiên đu sân mạch đám người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xuất hiện đế cấp huyền thú vẫn là hai mươi năm trước sự tình đồng dạng huyền thú công thành mạnh nhất cũng chỉ là địa gia i huyền thú mà thôi bọn hắn có thể tùy tiện ngăn cản thậm chí cho dù là thiên giai cùng thần giai huyền thú cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được nhưng đế cấp huyền thú chỉ có thể lực bất t ò n g tâm công tử hỏi như vậy ta ngược lại thật ra cảm thấy kia đế cấp xích viêm huyết lang cũng có chút không thích hợp nó biểu hiện cực kỳ điên cuồng gặp người liền, liền giết cố bác thần cao mày ngươi nói kia đế cấp huyền thú là xích viêm huyết lang lâm thất dạ xứng sở thần mặt lộ v ẻ v ẻ ngoài ý mớn ư mộ dung lạc trần thấy thế thốt ra công tử biết rõ là cái gì nguyên nhân đại long tướng lĩnh bọn hắn nghe được mộ dung lạc trần đối lâm thất dạ xưng hô tất cả đều lộ ra vẻ q u á i gì ngược lại là mộ dung quân thần sắc bình tĩnh chỉ là hiếu kỳ đánh giá lâm thất dạ lâm vô phong đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói công tử không phải là cùng vô sinh con vật cưỡi kia có quan hệ a hơn phần nửa là lâm thất dạ đắng chát cười một tiếng nhìn về phía mọi người nói các ngươi còn nhớ rõ vạn tượng bảo các bán đấu giá viên kia thần ra yêu thú chứng sau lời này vừa nói ra đám người con n g ư ơ i c rụt lại là n g ư ơ i trộm viên kia thần gia yêu thú chứng hát giáp tướng lĩnh phẫn nộ nói lâm thất dạ lười nhác giải thích nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái kia yêu thú chứng đã ấp chính là xích viêm huyết lang mộ dung quân cùng mộ dung lạc trần phụ t ử đắng chát cười một tiếng việc này thật đúng là không trách được lâm thất d ạ n hắn chỉ là nửa đường nghĩ biện pháp lấy được xích viêm huyết lang yêu thú chứng mà thôi khỏa này yêu thú chứng là vạn tượng bảo cắc không biết từ nơi nào lấy tới hoàn thành v ậ phần vạn tượng bảo cắc có phải hay không cố ý gây nên liền không được biết rồi giống nhưng vào lúc này từng tiếng gầm thép từ đằng xa chuyển đến ngay sau đó mặt đất bắt đầu run dày lên bọn chúng tới đám người kinh hô không thôi thần kinh tất cả đều căng cứng chương chín mươi tám phong t u y ế t hiển uy giống giống trận trận tiếng giống giận dữ vang vọng khắp nơi xé nát đêm tối bình tĩnh vô số đ ô n g tuyết bay xuống hàn ý càng tăng lên vừa rồi trong bóng tối t ừ n g đạo hữu quang nhanh chóng tới gần hôi thối mùi đập vào mặt thật nhiều sói đại long tướng l ĩ n h kinh hô không khỏi rụt cổ một cái trên cổng thành tướng sĩ càng là run lệ bẫy chỉ là kia khí tức liền để hắn tuyệt vọng còn thế nào đánh mấy tức về sau một hai cái to lớn huyết sắc đèn lồng hiện lên ở trước mắt mọi người cái gặp một đầu cao mấy c h ụ c trượng toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm cự lang theo trong bóng tối đi ra hắn mọc ra miệng to như chậu máu bén nhọn răng nanh chán p h o n g thấu xương lanh ý vẹn vẹn đứng tại kia liền cho hắn một loại cực lớn cảm giác các bách đây chính là đế cấp huyền thú sao t h ô i đi m á n h lâm vô phong mắt lộ vẻ kinh ngạc hai mắt nóng rực không gì sánh được bên cạnh đám người im lặng nhìn xem lâm vô phong cái này ra hỏa chẳng lẽ đổ đần hiện tại là sợi than thời điểm sao người kia nhan thần là chuyện gì xảy ra lâm thất dại đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng ánh sáng nóng rực không đ ừ n g nói liền cái này hình thể đều đã vượt xa tường thành nếu là dùng để công thành bật đất tuyệt đối là c ô máy giết chóc tồn tại công tử ta đi chiếu cố nó lâm vô phong để lại một câu nói trực tiếp nhảy xuống thành lâu đại long tướng sĩ tất cả đều sợ ngây người cho dù mộ dung quân cũng cực kỳ không bình tĩnh trên mặt nơi nào còn có nửa điểm đế hoàng minh nghiêm cái gặp lâm vô phong chân đạp đàn sói cấp tốc hướng phía xích viêm huyết lang tới gần thân thể như gió nhanh đến mức cực h ạ n vẹn vẹn mấy hơi thở liền cùng xích viêm huyết lang triển khai giao phong、vâng. Cùng bạo khí thân ứ c c quét s ạ b p h ư ảnh g ô n g của n g hắn bị t g như là quỷ mị cầm trong tay một thanh đoạn nhận tại xích viêm huyết lang xung quanh nhanh chóng xuyên thẳng qua mỗi một đau vung ra đều có thể nghe được huyết đục phá vỡ t h à n h nhâm xích viêm huyết lang gầm thét thân thể bóng nhảy lên thật cao mở ra miệng to như chậu máu c u ồ n c u ộ n hỏa diễm phun ra mẹ nó ước hiếp ta không thể phi hành lâm vô phong văng tục chân đạp tuyệt ảnh vông ngân bộ thân thể tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh vây anh hỏa diễm rơi xuống phương viên mấy chục trượng toàn bộ bị ngọn lửa báo phủ thật lâu không diệt lâm vô phong ngã nhào một cái lan ra mấy trượng xa hiểm mà hiểm chi tránh thoát một kích lúc này xích viêm huyết lang thân thể đột nhiên thu nhỏ biến thành hai trượng lớn nhỏ phía sau mọc ra một đôi hỏa diễm cánh đông nhiên đắp xuống cùng ta so tốc độ lâm vô phong cười lạnh một tiếng đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ xích viêm huyết lang trên mặt đất đất đá nổ bắn ra bụi bặm tràn ngập xích viêm huyết lang trên lưng một đạo huyết quang nở rộ đau đến nó nhe răng trận mắt lâm vô phong chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn phía sau đoạn nhận hung hăng s ẹ t qua thân thể của hắn huyết nhục c ủ n cuộn xích viêm huyết lang nghiêng người k h a đ ả o hám i ệ n g hướng về phía lâm vô phong phun ra một cái hỏa cầu cùng lúc đó hai cánh không ngừng huy động tràn đầy thiên đao m a n g bắn ra bay thẳng lâm vô phong mà đi lâm vô phong con ngươi co rụt lại về sau bên cạnh đột mèo lại liên tiếp vung ra và kiếm hỏa cầu cơ hồ sắt thân thể của hắn mà qua tràn đầy thiên phong lưới nhưng hắn cũng bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài tốc độ của hắn mặc dù nhanh nhưng lực lượng rõ ràng không bằng xích viêm huyết lang vô tuyết hỗ trợ lâm vô phong kêu to mặt đất cũng bị c à y ra một cái dài đến vài chục trượng khe ranh cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình ai bảo ngươi ưa thích ra mặt lâm vô tuyết chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lâm vô phong cách đó không xa một đạo màu trắng nguyệt hoa hiện lên xích viêm huyết lang trên thân trong nháy mắt lại tăng thêm một đạo vết máu nó hai mắt đỏ bừng thần sắc dữ tợn k i ê m một ngụm hàm răng không gì sánh được sắc bén lạnh leo sát khí để cho người ta sợ hãi đột nhiên nó bỏ qua lâm vô phong mở ra miệng rộng lao thẳng tới lâm vô tuyết mà đi lâm vô tuyết hử lạnh một tiếng thế mà không tránh không lùi thu hồi trong tay phi tuyết kiếm trực tiếp một q u y ề n nền đón tiếp lấy v a i anh lâm vô tuyết một q u y ề n nện ở xích viêm huyết lang cái cảm xích viêm huyết lang kêu thảm trong miệng tiên huyết bao táp hàm răng cũng bị đánh rơi mất mấy quả thân thể càng là bay ra mấy chục trượng xa mấy hơi thở không có thể đứng bắt đầu t lâm vô phong toàn thân một cái giật mình bản năng cách lâm vô tuyết xa một chú hắn biết rõ lâm vô tuyết quái lực kinh người nhưng đây cũng quá kinh khủng thế mà liền đế cấp huyền thú cũng bị nàng đánh bay hơn nữa còn rắn rắn chắc chắc đập trúng đầu nếu là đ ổ i thành thần g i huyền thú đoán chừng đầu cũng bị nện thành b ã đầu trên cổng thành mộ dung lạc trần bọn người tất cả đều thấy cho mắt lâm vô phong cùng xích viêm huyết lang một trận chiến có thể chiếm được thượng phong thì cũng thôi đi lâm vô tuyết cái mới nhìn qua này yếu đuối nữ tử lại đem xích viêm huyết lang đánh bay cái này cỡ nào lớn lực lượng hai người bọn họ giống như đều là lâm thất g i thuộc hạ、A. thuộc hạ cũng như thế biến thái kêu lâm thất g i đây tháng lăng thanh thu nhét miệng cười một tiếng vô tuyết nha đầu này kia một thân quái lực vẫn là trước sau như một bá đạo ta còn tưởng rằng ngươi quên trước đây bị đánh thành đầu giữa bộ dạ n g đây cố bác thần nhữ ngôi lăng thanh thu mặt đen lại hắn không thể một bàn tay chụp chết cố bác thần cái này thế nhưng là hắn không nguyện ý nhất đ ể cập lịch sử đen tối dù sao hai mươi tuổi hắn bị một cái mười tuổi tiểu nữ h à i đánh t ơ i bời cũng không phải là cái gì quang vinh sự thích chỉ cần giết nó đàn sói tự hành thối lui nguy cơ liền sẽ giải trừ mộ dung lạc trần nắm đấm nắm chặt đáy mắt chỗ sâu hiện lên kiên nghị q a n mang mặc dù hắm đánh cựa thua cho lâm thất dạng nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không tính thua không muốn lạc quan như vậy lâm thất dạ lắc đầu vân vương có ý tứ gì mộ dung quân nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất chẳng lẽ còn sẽ có ngoại ý muốn phát sinh các ngươi xem đám tia sói lâm thất dạ nhìn qua phía dưới đàn sói nói nga ô cái gặp đàn sói đột nhiên năm đấm ngầm đầu hướng về phía thiên l u sơn mạnh phương hướng gào thét bọn chúng đang cầu xin vệ i n binh mộ dung quân biến sắc cùng huyền thú liên hệ nhiều năm hắn rất rõ ràng một chút huyền thú tập tính cái này gào thét rõ ràng là cầu viện cử động chẳng lẽ không chỉ một đầu đế cấp huyền thú tốc chiến tốc thắng lâm vô phong cũng cảm giác có chút không thích hợp đạp chân xuống cả người hóa thành một trận gió cùng bóng đêm h ò a làm một thể trước mắt liền xuất hiện tại xích viêm huyết lang trước người trường đao trong tay hung hăng hướng phía xích viêm huyết lang cổ đâm tới xích viêm huyết lang sớm có thuận tiện hai cánh chấn động đ ỗ n g nhiên đạp không mà lên lâm vô phong thi triển thân pháp đổi ba b ố n trượng lần nữa rơi trên mặt đất đủ g à o hoạt hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng đáng tiếc hắn không phải đ ế huyền cảnh không cách nào phi hành xích viêm huyết lang kỳ thật sớm đã đứng ở thế bất bại vô phong tuần tự lui lâm vô tuyết nhắc nhở thân thể nhanh chóng hướng phía thành lâu phương hướng lao đi nhưng mà xích viêm huyết lang căn bản không cho bọn hắn cơ hội nó hai cánh chấn động ngăn tại bọn hắn phía trước trong miệng không ngừng phun ra ra h ỏ a cầu làm cho hai người không ngừng lùi lại không đồng ý bọn hắn xem tới gần tường thành cánh càng là không ngừng vung chém vô số phong nhận phát ra bén nhọn tiếng xẻ gió đánh hai người không có chút nào chống đỡ chi lực lâm vô phong cùng lâm vô tuyết sắc mặt ngưng lại cái này xuất sinh chẳng lẽ còn nghĩ hai người bọn họ đồng thời lưu lại hay sao xem chừng lâm vô phong đột nhiên kêu to một tiếng đẩy ra lâm vô tuyết thân thể của hắn hướng phía phương hướng ngược nhau tối lui gần như đồng thời một đạo trào cương xuất hiện tại hai người vừa rồi chỗ địa phương vay một tiếng đập xuống đất một khỏa tảng đá trực tiếp hóa thành m ộ t mịn tại bọn hắn trước mắt lại xuất hiện một đầu dài khoảng hai t r ư ợ n g hỏa diễm lang tộc tinh hồng con ngươi lạnh băng băng nhìn chằm chằm bọn hắn hai đầu lâm vô phong kinh hô mà ra thần sắc để phòng tới cực điểm chương chín mươi chín đàn sói lại là hai đầu đại long tướng sĩ dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh một đầu đế cấp u y ê n thú bọn hắn cũng không là đối thủ hai đầu liên thủ bọn hắn làm sao có thể địch cái này một đầu mới là ban ngày bị tổn thương xích viêm huyết lang cố bác thần chỉ vào vừa mới xuất hiện xích viêm huyết lang thở sâu hai đầu xích viêm huyết lang hình dạng không sai bật nhiều căn bản là phân biệt không ra nhưng là trước mắt xuất hiện đầu này xích viêm huyết lang đầu rõ ràng lại một đạo vết thương thật lớn tiên huyết còn tại chảy xuôi dưới cổng thành lâm vô phong cùng lâm vô tuyết hai người cao mày nếu là tại mặt đất đơn đà độc đấu bọn hắn không sợ hãi nhưng cái này hai đầu xích viêm huyết lang có thể ngự không phi hành rõ ràng sẽ không bỏ rơi ưu thế của mình hô đột nhiên trong đó một đầu xích viêm huyết lang động nó há mồm p h u n ra một mạng lớn hỏa diễm trong nháy mắt đem lâm vô phong bao phủ đi vào phong bế hắn tất cả đ ư ờ lui ngay sau đó thân thể của nó nhanh chóng b i ế n lớn biến thành một đầu ba bốn mươi trượng chi cao cự lang một cước hung hăng hướng phía lâm vô phong đặt đi lâm vô phong sắc mặt biến hóa vội vàng thi triển tuyệt ảnh vâu ngân bộ tránh thoát một k í c h mặt đất run r à y kịch liệt bị dẫm ra một cái hố sâu to lớn lâm vô phong hút miệng hơi lạnh còn không tới kịp ổn định thân hình xích viêm huyết lang cái thứ hai móng n u ố t l a n g không đạt xuống tốc độ nhanh vô cùng muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh giết hắn lâm vô phong cấp tốc nhanh chóng t ố i lui trên mặt đất lộn một vòng vung ra vài trục trượng hiểm mà hiểm chi lần nữa tránh thoát một tiếp nhưng mà xích viêm huyết lang cái thứ 3, móng nuốt so sánh vừa rồi càng thêm tấn m á n h vô phong cách đó không xa lâm vô tuyết tiêu to nàng bị bên kia xích viêm huyết lang c ủ a lấy căn bản thoát thân không ra mắt thấy lâm vô phong sắp bị đánh trúng lúc một trận gió mát thổi qua lâm vô phong ha to miệng lại thật lâu chưa từng nhìn thấy xích viêm huyết lang móng đ u ớ t rơi xuống nhường hắn kinh ngạc là tại trước người hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo á o tím thân hình công tử lâm vô phong vừa mừng vừa sợ giờ khắc này trước mắt đạo này bóng lưng nhường hắn suốt đời khó quên cái gặp lâm thất dạng phong k i n h vân đạm dỗi ra một cái n g ó tay liền chặn xích viêm huyết lang to lớn móng mặc cho nó dùng lực như thế nào cũng không cách nào ép xuống nửa phần trên cổng thành mộ dung lạc trần bọn hắn tất cả đều trận tròn mắt bọn hắn đoán được lâm thất dạ rất mạnh có thể đây cũng quá biến thái một cái ngón tay liền chặn đế cấp huyền thú lôi đỉnh một kích nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn tuyệt không có dũng khí tin tưởng hiện tại biết mình bao nhiêu cân l ư ợ n g rồi tốc độ của ngươi vẫn là quá chậm lâm thất dạ quay đầu lại cười một tiếng không muốn khinh thị bất k ể đối thủ nào trừ phi ngươi có vô số át chủ bài lâm vô phong gật gật đầu nhưng trong lòng thì có chút im lặng công tử ngươi một cái ngón tay đối phó xích viêm huyết lang không phải cũng là khinh thị sao bất quá lâm thất giả xác thực có nói lời này tư cách liên thánh huyền cảnh cũng có thể làm rơi đ ế cấp huyền thú lại tính toán cái gì đây giống xích viêm huyết lang bị lâm thất giả ngăn trở lập tức phẫn nộ phát cuồng một cái móng khác hung hăng hướng phía hắn nộ sợ mà xuống lâm vô phong t h ấ y thế co cẳng liền chạy lâm thất giả mỉm cười thân thể bông biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại x í viêm huyết lang đỉnh đầu dưới chân của hắn nhẹ nhàng một tháp ba bốn mươi triệu cao x í viêm huyết lang kêu thảm một tiếng giống như một tòa nhà cao tầng sụp đổ Đông đất đập hung hăng hướng xuống đất tới. Nó nằm dạp trên rên, nhưng không có bất kỳ chỗ kêu tới. đất, bất mặt có dạp dùng ra sức kỳ nào. lúc â m một tòa ma thất tòa như nhạc, lù lù không dạ nổi. Giống. là lù lù l này bên kia s í c h viêm huyết lang bỏ qua lâm vô tuyết mở miệng hướng phía lâm thất dạ cả tới lâm thất dạ b ố n g nô ra một cái tay một cái to lớn màu vàng kim trường cương đ ỗ n g nhiên chế trụ s í c h viêm cự lan g đầu s í c h viêm cự lang phát ra trận trận trụ lên đầu ra sức vung vẩy có thể nó lại như là gà đồng dạng bị lâm thất dạ gắt gao chụp tại trong tay lâm thất dạ hơi không kiên nhẫn thiện tay vỗ xích viêm huyết lang dường như bị một khoả lưu tinh đánh trúng to lớn thân thể bay ngược mà ra vạch ra trên trăm t r ư i n g mới dừng lại nhưng mà ngã xuống về sau nó liền rốt cuộc không có đứng dậy giờ k h ắ c này toàn trường hoàn toàn tính mịch hai đầu đế cấp huyền thú miểu sát đây là thực lực cỡ nào nếu là hắn nghĩ hủy diệt đại long đ o á n chừng một người là đủ chỗ nào cần mấy chục vạn quân đội trên cổng thành mộ dung quân ánh mắt phức tạp hắn không biết rõ lâm thất dạ đánh bại huyền thú về sau đại long đi con đường nào phu hoàng không cần lo lắng công tử đối đại long không có hứng thú lúc này mộ dung lạc trần tiến đến bên cạnh hắp thất giọng mở miệng mộ dung quân kinh ngạc nhìn không được hỏi ngươi vì sao xưng hô hắn là công tử mộ dung lạc trần đ á n g chát cười một tiếng lập tức đem hắn cùng lâm thất dạ chuyện đánh cược đơn giản dàng thuật một lần mộ dung quân kinh ngạc không gì sánh được nhưng trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống nói cho nên nói mục tiêu của hắn là vũ kiếm tông mộ dung lạc trần lắc đầu ánh mắt nhìn chăm chú xa xa lâm thất dạ vũ kiếm tông không có tư cách trở thành mục tiêu của hắn tại hắn trong mắt vũ kiếm tông cùng đại long hoàng triều cũng không có khác biệt ở trong mắt công tử cũng chỉ là luyện binh tri đ i ệ mộ dung quân thật lâu không nói cái này thực sự nghe nói quá kinh người liền vũ kiếm tông cũng không để vào mắt. vậy hắn mục tiêu phụ hoàng ta rốt c ụ c biết rõ ngọc nam thiên vì sao phong công tử là nhất tự tịnh tiên vương cũng lấy vân chữ là phong h ả o lúc này mộ dung lạc trần đột nhiên p h u n ra một câu mộ dung quân toàn thân chấn động vân vương vân châu c h i vương hắn có chút hoài nghi lâm thất giả thật có thể làm được sao có thể nghĩ đến lâm thất giả người bên cạnh hắn lại không thể không tin tưởng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn coi trọng nhất như tử thế mà cũng cam tâm tình nguyện xưng hâu người khác là công tử mộ dung lạc trần cỡ nào ngạo khí a thở sâu mộ dung quân trong lòng đã có quyết đoán vi phụ biết phải làm sao công tử làm sao không giết chết bọn chúng l n g thanh thu kinh ngạc cùng giọng nghi ngờ đánh gây hai người suy nghĩ chẳng lẽ còn có cố bác t h ầ n híp híp hai mắt ánh mắt nhìn c h ậ m c h ậ m nơi xa hắc cám c h ỗ sâu ngoài cửa thành đột nhiên lâm vào quỷ dị t ĩ n h mịch đàn sói không còn g ầ m thét mà l à cúi đầu hơn có thậm chí trực tiếp nằm dạp trên mặt đất dường như tại xin đợi bọn h ắ n vương trong mắt màu đỏ n g o m bên trong dữ tợn sớm đã biến mất không thấy gì nữa các người trước tiên lui sau lâm thất dạ đứng chắc tay nội tâm của hắn hơi nghi hoặc một chút không phải liền là một đầu thần gia huyền thú sao làm sao lại nhường bầy sói toàn bộ điều động mà lại xem bộ dạng này còn xa xa không chỉ hai đầu đế cấp huyền thú bởi vì hắn lại cảm ứ n g được mấy cố cường đại khí tức rốt cục hát cám bị nâng đỡ mà ra mấy tôn to lớn thân ảnh chậm rãi hiền lộ túc s á t khí tức quét sạch toàn trường để cho người ta hô hấp rộn rộn rợp cái gặp năm đầu quái vật khổng lồ giống như lấp kín tự tường hướng phía hắn chậm rãi đi tới mỗi một đầu cự lang cũng cao tới bốn năm mươi triệu so với hắn dưới chân xích viêm huyết lang càng thêm y mánh bá đạo tán phát khí tức cũng muốn mạnh mẽ hơn không ít thất thất lang trên cổng thành một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên tất cả da đầu run lên chẳng lẽ lại, cả tòa thiên đ ú sơn mạch đế cấp huyền thú cũng xuất động sao lâm thất dạ mạnh hơn có thể mạnh hơn bảy con đế cấp huyền thú sao bọn hắn không có phát hiện chính là lâm thất dạ ánh mắt cũng không rơi vào kia năm đầu đế cấp huyền thú phía trên mà là rơi vào ở giữa đầu kia cự lang đ ỉ n h đầu nơi đó thế mà đứng đấy một người chứ một trăm ngập trời sắc khí cự lang đ ỉ n h đầu đứng đấy một cái áo trắng nam tử áo trắng nam tử hai tay âm lập bạch mi nhập tấn một đầu mái tóc dài màu trắng trong gió tung bay có một cỗ khó mà nói rõ khí chất xuất t r ư ở n nhưng lâm thất d ạ n lại từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp hung lệ chi khí c ô này hung tính không giống với sắc khí bình sinh n g thấy thánh giai hóa hình lâm thất dạ có chút ngoài ý muốn thánh giai huyền thú có khả năng hóa hình hắn ngược lại là nghe nói nhưng chân chính hóa hình huyền thú hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể có được như thế hung tính hắn bản thể đ o á n chừng là lan g tộc mà lại huyết mạch cực kỳ bất phàm áo trắng nam tử quan sát phía dưới lâm thất dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng thả nó ngữ khí rất bình thản không có bất kỳ tức giận gì lại cho người ta một loại cực kỳ băng lánh cảm giác không giống như là đang thương lượng mà là mệnh lệnh thả hắn có thể nhưng sau đó thiên u huyền thú không được tái phạm đại long lâm thất giả thần sắc như thường liền tựa như lại cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện áo trắng nam tử lông mày n h u lại ngươi không có tư cách bàn điều kiện nếu không thử một chút lâm thất giả thân thể chậm rãi lơ lửng mà lên phía dưới xích viêm huyết lang tránh thoát t r ó i buộc đ ỗ n g nhiên và miệng hướng phía lâm thất giả cắn xé mà đi lâm thất giả chân phải một đạp xích viêm huyết lang đ ỗ n g nhiên bay ra mấy trăm t r ư ợ n g trọng trọng đập xuống đất vùng vây mấy lần không còn có nửa điểm động tính áo trắng nam tử thần sắc lạnh dần giống lúc này bên cạnh hắn một đầu cao tới năm mươi sáu mươi triệu hắc lang bỗng bạo khởi thả người nhảy lên lâm thất dạ ánh mắt lạnh lẽo một cỗ ngập trời sát khí mánh liệt mà ra toàn bộ thiên địa đ ồ n g yên tĩnh lấy hắn làm trung tâm liên miên liên miên bảy sói ngã trên mặt đất toàn bộ ngất đi ngay sau đó trên cổng thành tất cả mọi người hôn mê hát lang phun ra một ngụm tiên huyết doa đến con ngươi run dày kịch liệt cuối cùng kêu t h ả m một tiếng đập xuống đất không ngừng run dày miệng s ù i bọt mép áo trắng nam tử rốt cục biến sắc bên cạnh hắn bốn đầu cự lang cũng triệt để lâm vào hôn mê cho dù là hắn cũng mồ hôi rơi như mưa sắc mặt trắng bệnh hắn kinh hãi nhìn qua lâm thất dạ toàn thân đều đang run dày sắc khí này quá kinh khủng cái này cần giết bao nhiêu người khả năng ngưng tụ đáng sợ như vậy sắt khí hắn giống như thấy được một mảnh mênh mông núi thây biển máu vô số thần linh vẫn lạc trừ thiên phá diệt hắn đung đưa đầu căn c h ặ t răng t ậ n lực để cho mình duy trì thanh tính nhưng mà mắt của hắn ra lại không nghe sai sử nặng nề như núi lưng chậm rãi hối lượng rốt cuộc không cách nào thẳng tắp liền liền nguyên thần đều đang run dày giống rốt cục hắn cũng không chịu được nữa ngửa mặt lên trời gào thét khuôn mặt không gì sánh được dữ t ợ n thân thể bỗng nhiên nhanh chóng biến hóa trong t r ư ớ mắt một đầu cao trăm trượng to lớn bạch lang hiện lên ở trước mắt màu trắng lông tóc giống như cương t r ầ m lóe r a sắc bén hàn mang giống như từng trôi lợi kiếm một đôi tinh hồng con người giống như nhỏ máu yêu dị g i ữ t ậ n đây là bản thể của hắn nhưng mà dù vậy thân thể của hắn vẫn tại run rẩy hai chân dường như không nghe sai khiến chậm rãi hướng phía trên mặt đất quỷ sát mà đi giống hắn hét giận dữ một tiếng trong mắt chán phóng vô tận hung lệ chi khí hư không bay lên từng sợi hàn xương hắn ra sức ngăn cản k i a cổ thao thiên sát ý mặc dù đau khổ chống đỡ lấy nhưng hai chân còn tại không ngừng tới gần mặt đất chậm chậm nước xương thanh âm vang lên người là ai hắn rốt cục mở miệng trong giọng nói tràn đầy mọi loại không cam lòng đối mặt lâm thất dạng hắn tựa như tại đối mặt một tôn thần linh một tôn theo núi thây biển máu bên trong đi ra vô thượng sát thần hiện tại ta có tư cách bàn điều kiện sao lâm thất dạ cười nhạt một tiếng bạch lang vừa sợ vừa giận kinh hãi là cái này ra hỏa nhìn qua người vật vô hại rõ ràng đang cười nhưng lại có khủng bố như thế sát khí hắn đ u ô i sát khí trường khống đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới dẫn là hắn tung hoành mấy trăm năm chưa hề gặp gỡ đ ị t h hôm nay thế mà muốn khuất nhục quỳ xuống giống bạch lang n ử a mặt lên trời gào thét bông hai chân bông nhiên đạn một cái thân thể khổng lồ như là một tòa ma nhạc hướng phía lâm thất dạ đập tới sắc bén móng v ố t giống như muốn x é rách hư không hung hăng rơi lập mà xuống lâm thất dạ hai tay lâm lập vẫn đứng tại chỗ không n ú c đ í c h trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt có chút ý tứ hắn trong mắt lộ ra vẻ ấn tượng tại sát khí của hắn chân nhiếp phía dưới thế mà còn có thể phản kích dù là phổ thông thần rõ ràng cũng chưa chắc tại hắn cố này sát khí phía dưới như thường đứng đấy cái này ý chí cái này hung tính có được trở thành cường già tuyệt thế tư chất bạch lang mắt thấy tự mình móng vớt sắp chạm đến lâm thất dạ tinh hồng con ngươi càng phát ra bằng lánh hắn nghe răng trận mắt giống như thấy được một bộ thi thể lạnh băng vê anh nhưng vào lúc này k i a n g ậ p trời sát khí lần nữa tăng gấp b ộ i không khí cũng giống như đọng lại hắn cảm giác tự mình rơi vào vạn năm hầm băng toàn thân rét run phun một tiếng hắn phun ra một ngụm tiên huyết thân thể càng là giống như bị ma nhạc c h â n áp trọng trọng đập xuống đất hắn trên móng vuốt bén nhọn như đau móng tay cự ly lâm thất giả chỉ có cách xa một bước nhưng mà chính là bước này cự ly lại giống như một đạo l ạ c trời hoàn toàn không cách nào vượt qua mặc cho hắn dãy rủa như thế nào thân thể cũng không cách nào động đậy mảy may mạnh quá mạnh hắn cảm giác tự mình tại lâm thất dạ trước mặt giống như sâu kiến cực kỳ không chân thực nói một chút đi k i a đầu sói là lai lịch gì lâm thất dạ đứng tại như là như ngọn núi nhỏ bạch lang trước mặt thần s ắ c bình tĩnh bạch lang không nói đỏ thâm con ngươi lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạ mặc dù ngăn không được lâm thất dạ sát khí nhưng hắn liền lông mày cũng không nhăn một cái lâm thất dạ cũng không có truy vấn như bạch lang loại ý chí này tự nhiên là sẽ không dễ dàng khuất phục hắn ánh mắt chậm rãi chuyển hướng bên cạnh vải đầu cự lang trên mặt lộ da nụ cười nhàn nhạt hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải một tháng thời gian thư không đấm không trung đông dưng hiện lên vô số kiếm khí tuyệt thế lăng lệ sắp bén mỗi một đầu sói tộc đỉnh đầu tất cả đều lơ lửng một đạo kiếm khí hắn chậm rãi đảo ngược thủ trưởng ngàn vạn kiếm khí lập tức tiếng r u n g bắt đầu chán phóng hào quang trói mắt dừng tay cự lang đột nhiên hét lớn hắn biết rõ lâm thất giả tuyệt đối không phải nói đùa có lá gan cũng có thực lực này xử lý tất cả l a n g tộc lâm thất giả căn bản không có dừng tay ý tứ cũng không nói chuyện cứ như vậy cởi nhìn xem hắn bạch lang khẽ cắn n ô i thu hồi ánh mắt mọi loại không cam lòng hít sâu một cái nói ta như nói cho ngươi thả hắn ngươi không có tư cách b lâm thất dạ thanh em rất ôn hòa bình tĩnh có thể nghe vào bạch lang trong thai lại như là sấm x é t câu nói này không phải là vừa rồi hắn nói với lâm thất dạ sao không nghĩ tới nhanh như vậy liền còn nguyên con đưa hắn biết bao trông t r ọ n g bạch lang ánh mắt theo đông đảo hôn mê lang tộc trên thân hiện lên nói hắn là lang tộc thiếu chủ lâm thất dạ không nói mà là nhìn thoáng qua phía dưới đến hàng vạn mà tính bầy sói hồng lang hát lang thanh lang chân chính đàn sói loạn vũ hắn có chút ngoại ý mới kiếm vô sinh kia đầu sói tu vi cũng không cao chỉ là thần giai mà thôi có tư cách gì trở thành lang tộc thiếu chủ bất quá h、so oh. lâm thất dạ thần sắc khé động trên người ngập trời sát khí lạng yên biến mất tới cũng nhanh đi cũng nhanh bạch lang lần nữa khôi phục hình người chỉ là lại không trước đó khí chất xuất trần toàn bộ nhân lang bái không chịu nổi nếu không phải nhìn thấy đàn sói toàn bộ hôn mê hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực hắn gắt gao nhìn chằm chằm lâm thất dạ thật lâu không nói lâm thất dạ tay phải nâng cầm lên rơi vào trong trầm tư huyết xí thiên lang hắn tự nhiên nghe nói qua cho dù tại t h ầ n giới huyết mạch cũng là cực kỳ tôn quý tồn tại hắn cùng yêu tộc đánh qua không ít quan hệ nhận biết một đầu huyết xí thiên lang chính là yêu tộc một phương bá chủ thống lĩnh nước vạn lang tộc không nghĩ tới cái này tiểu thế giới lại có như thế cường đại lang tộc huyết mạch lâm thất dạ thản n h i ê nói n ngươi tên là gì áo trắng nam tử do dự một cái nói bạch h u minh lâm thất dạ lâm thất dạ mở miệng các ngươi thiếu chủ cùng ta huỳnh đệ đã ký kết khế ước sẽ không tổn thương nó có thời gian ta sẽ để cho hắn quay về thiên đũ sân mạch các ngươi thối lui đi bạch u minh không dám phản、bác. nhưng cũng không có rời đi ý tứ lâm thất dạ nhữ mày ngươi có ý kiến bạch lưu minh lắc đầu lấy lâm thất dạ thực lực như thật nghĩ đối bọn hắn thiếu chủ có sát tâm căn bản không cách nào ngăn cản d ừ n g một chút hắn hỏi ngươi là hoàng triều c h i chủ vì sao hỏi như vậy lâm thất dạ cười cười bạch lưu minh t h ở sâu nói ngươi nếu là hoàng triều c h i chủ ta lang tộc nhưng cùng ngươi hoàng triều ký kết khế ước trở thành ngươi hoàng triều q u ố c thú lâm thất dạ trầm mặc không nói kết trước nhân tộc yêu tộc cùng ma tộc tam tộc đối lử nhưng hắn vẫn như cố gặp qua không thiếu thần đình tiên triều cũng cùng yêu tộc hợp tác lập yêu thú là c ố t thú không thể không nói đây là nhân tộc cùng yêu tộc có thể cùng có lợi biện pháp nhưng là hắn tạm thời không có thành lập hoàng t r i ề u dự định bằng không đại yên cùng đại long hắn hoàn toàn có thể tùy tiện cầm xuống không nghĩ tới chính là bạch vũ minh lại có như thế vượt mức quy định ý nghĩ tạm thời không có ý nghĩ này lâm thất giả lắc đầu hơi suy nghĩ nói vất quá ta có thể để cho ta người cùng ngươi lang tộc ký kết khế ước bạch vũ minh trầm ngâm một lát gật đầu được hắn không có nhắc lại những điều kiện khác lâm thất giả thực lực thật là đáng sợ vạn nhất tức giận lang tộc hủy diệt lật tay ở giữa mà thôi một cái có được đáng sợ như thế sát ý người tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật hắn dứt khoát đánh cược một lần vạn nhất lang tộc bởi vì lâm thất giả mà quật khởi đây hợp tác vui vẻ lâm thất giả mỉm cười hợp tác vui vẻ bạch lưu minh thần sắc có chút cứng gắc lâm thất giả quay người chuẩn bị rời đi đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó lang tộc tại thiên lũ sơn mạch đại khái là thực lực gì bạch lưu minh s ữ n g sở vẫn là chi tiết nói năm năm trước lang tộc đã nhất thống thiên lũ sơn mạch lần này đến phiên lâm thất giả kinh ngạc lang tộc thế mà mạnh như vậy hắn lộ ra vẻ trầm tư đã cùng lang tộc hợp tác thiên lũ sơn mạch chẳng phải là thông suốt giờ k h ắ c này hắn rốt c ụ c biết rõ bạch Du minh ý nghĩ bạch Du minh cũng không cam chịu tâm bọn hắn lan g tộc vốn tại nho nhỏ thiên rú sân mạch bọn hắn muốn một cái càng lớn sân khấu nhưng mà huyền thú ly khai thiên rú sân mạch chắc chắn gặp nhân tộc vây công bạch Du minh tuy mạnh nhưng vân châu nhân tộc mới là mạnh nhất có gì cần ngươi có thể bất cứ lúc nào tìm ta bạch Du minh mắt thấy lâm thất dạ chuẩn bị ly khai đột nhiên lại nói như thế nào tìm ngươi lâm thất dạ hơi xứng sở bạch rù minh hít một hơi g i i tựa như là một cái chật vật quyết định hắn muốn tại tự mình trên ngón tay hai tay k ế tấn Từng c á i h u y ề n văn hiện hiện, ngưng tụ thành ảo to phù cái tụ một lưu ớ n án ngỏm. đồ đỏ màu Khế ớ c có chút Lâm m thất dạ ngoài ý ố n Bạch、Vũ、minh lạnh lùng kiêu ngạo như vậy tính cách thế mà lại cùng hắn chủ động ký kết khế ước có này khế ước ngươi có thể tùy thời truyền tin tại ta bạch lưu minh gật gật đầu lâm thất dạ lại là lắc đầu cười nói loại này khế ước tác dụng tính quá nhỏ dùng ta cái này nói đi tay phải hắn lăng không vung vẩy từng đạo kim quang nở rộ mấy tức về sau cổ lão màu vàng kim phủ văn hiện lên ở hư không hắn chỉ vào không trung một giọt tinh huyết không có và phù văn bên trong lập tức hắn cười nhìn xem bạch l u minh bạch d u minh sớm đã trận mắt hốc mồm trước mắt phù văn thế mà cho hắn một loại cực kỳ huyền diệu t h â m ảo cảm giác đây là cái gì khế ớt phù văn hắn vẹn vẹn do dự một hơi liền lần nữa bước ra một giọt tinh huyết theo tinh huyết không có vào màu vàng kim phù văn bên trong phù văn đ ố n g một phân thành hai không có vào lâm thất d ạ cùng bạch d u minh thể nội bạch d u minh khẽ nhữ mày cũng không có đặc biệt gì dạng nhưng là hắn cảm giác mình cùng lâm thất d ạ ở giữa có một loại nào đó vi diệu liên hệ lúc này lâm thất d ạ đột nhiên hai tay kết tấn từng đạo màu vàng kim thần văn như là xiến xích theo dưới chân hắn tràn ngập mà ra. xuất hiện lần nữa lúc đã là tại lâm thất dạ bên người cái này lấy bạch lưu minh tâm tính cũng kinh hại không thôi tự mình là thế nào xuất hiện ở đây lấy thực lực của hắn điểm ấy cự ly mặc dù chẳng qua là trong chớp mắt sự t ì n h nhưng hắn cũng không có di động nửa phần a mà lại vừa rồi một sát na kia cho hắn một loại vượt qua thời không cảm giác người thử một chút lâm thất dạ cười cười lập tức đem thủ ấn g a o cho bạch lưu minh một lát sau bạch lưu minh đi đến một bên hai tay kết tấn lâm thất dạ đột nhiên biến mất sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn bạch l u minh thật lâu không thể bình tĩnh quay lại ta sẽ để cho ta người đến cùng lang tộc ký kết khế ước đ ú n g lang tộc có trường bao nhiêu lâm thất d i mở miệng bạch lưu minh thật lâu mới hồi phục tinh thần lại nói bốn năm trăm vạn s ắ c thực không ít thánh giai đây bao quát ta ở bên trong hết thẻ bảy cái lâm thất d i có chút ngoài ý muốn lang tộc thực lực hoàn toàn không đi xuống ngũ đại tông môn tùy ý một cái a mà lại bạch lưu minh thực lực cho dù phóng nhãn tam châu cũng là đỉnh cấp có lẽ về sau thật là có cần hắn thời điểm tuất ta đi bất cứ lúc nào liên hệ lâm thất g i khoát tay áo thân hình l o a lên trong nháy mắt xuất hiện ở trên tường thành hôm sau lâm vô phong bọn người nhao nhao thức tỉnh mặt mũi tràn đầy đ ề phòng nhìn chằm chằm ngoài thành nhưng mà n h u n g bọn hắn kinh ngạc là thiên u huyền thú đã toàn bộ t ố i lui nếu không phải ngoài thành một mảnh h ú n đ ộ n bọn hắn còn tưởng rằng mộng ảo một trận công tử cái này cố bác thần một mặt kinh dị nhìn xem lâm thất dạ những người khác ánh mắt cũng nhao nhao xuống ở trên người hắn mọi người ở đây hôm qua toàn bộ lâm vào hôn mê căn bản không biết do đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn biết rõ thiên u huyền thú sở di t ố i lui khẳng định cùng lâm thất dạ thoát không khỏi liên quan huyền thú vẫn là rất dễ nói chuyện bị ta ngôn ngữ cả lâm thất giả cười nhạt một tiếng đám người mặt đen lại n ô n ngữ cảm hóa ngươi cảm thấy nhóm chúng ta giống đồ đần sao huyền thú biết bao hung mãnh nhất là những cái k i a lang tộc như thế nào hai câu ba lời có thể đuổi giờ khắc này đám người nhìn về phía lâm thất giả ánh mắt tràn đầy k í n h sợ lâm thất giả nói như thế nhẹ nhàng thoải mái nhưng mọi người có thể nghĩ đến trong đó khó khăn còn có hắn dễ dàng như thế rút đi thiên đũ huyền thú thực lực bản thân lại là biết bao cường đại long đế chúng ta cáo tử lâm thất g i cùng mộ dung quân lên tiếng trào quay người liền chuẩn bị rời đi mộ dung quân vội vàng gọi lại lâm thất giả vân vương trở chút c h ư ơ n một trăm linh hai thế giới trong thế giới hòa vân thành lâm thất dạ đứng sừng sững trên tường thành nhìn long thành phương hướng công tử chúng ta người đã trở về lạc nhật thành kiếm vô sinh xuất hiện sau l ư n g lâm thất d ạ n lâm thất d ạ n khẽ vất cảm hắn cuối cùng vẫn không có hủy diệt đại long hoàng triều m ộ dung quân đem lạc nhật thành làm trung tâm hai trăm dặm phương viên cho lâm thất d ạ n cũng phong lâm thất d ạ n là đại long vân vương đại long người gặp chi như gặp long đế nói đơn g i ả n điểm lâm thất d ạ g hiện tại không chỉ là đại yên nhất tự tỉnh kiên vương cũng là đại long nhất tự tỉnh kiên vương theo lâm thất d ạ những này đều không phải là hắn thu hoạch lớn nhất thu hoạch lớn nhất là cùng mộ dung lạc trần đô ước hắn thắng được bất quá muốn mộ dung lạc trần hoàn toàn hiệu chung đoán chừng còn cần một cơ hội tàng kiếm về đây lâm thất giả đột nhiên hỏi kiếm vô sinh chi tiết nói bọn hắn đã thành công cùng lang tộc ký kết khế ước bất quá thực lực cũng chỉ là bậc thềm ngọc trở xuống lâm thất giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bạch d u minh có thể đáp ứng lang tộc ký kết khế ước đã đầy đủ lang tộc có chính nóng ạ o khí nhất định phải thu hoạch được bọn chúng tán thành ngọc huyền cảnh tu sĩ muốn cùng thân giai thậm chí đề cấp trở lên lang tộc ký kết khế ước hiển nhiên là không thể nào chị í c lang tộc so sánh hắc lúc này lâm vô phong l ặ n g yên đi vào lâm thất dạ bên người kích động nói thần h ủ bọn hắn tìm được ồ lâm thất dạ ánh mắt sáng lên h ắ n tự nhiên minh bạch lâm vô phong trong miệng cái gọi là tìm được là có ý gì tinh huyền bí cảnh nếu là có thể đạt được tòa kia huyền tinh phá m ạ n h thính kết lâu cùng tàng kiếm vệ thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh công tử vô tâm trong thư nói vũ kiếm tông chưa hề b ô n g tha cái này bí cảnh một mực phái người trông coi bọn hắn giết vũ kiếm tông không ít người không bao lâu hẳn là liền sẽ bị phát hiện lâm vô phong lại nói triệu tập thính kết lâu tàng kiếm vệ lập tức xuất phát lâm thất dạ thần sắc cứng lại, việc này cấp bách. trên i n h h u tuyệt không trung h vào tần hủ t h đang cùng năm người đổi chiến trong đó một người lại là thánh huyền cảnh tu vi mấu chốt là không có phát hiện lâm vô tâm thân ảnh của bọn hắn lựu tại tại chỗ để lại một câu nói hắn lách mình biến mất tại nguyên chỗ lúc này phía trước bên trong rừng cổ một cái nam tử áo đen một q u y ề n nổ tung mà ra tân hủ ngăn cản không kịp trọng trọng nhập vào dưới mặt đất nam tử áo đen ở trên cao nhìn xuống quan sát tân hủ cuối cùng nói một lần đem bí cảnh chìa khóa g i a o ra có thể tha cho người một mạng tân hủ theo trong h ồ lớn đi ra xoa xoa khỏe miệng tiên huyết c ư ờ i lạnh không thôi nam tử áo đen thấy thế hừ lạnh một tiếng giết người lao phu chính mình tới l ấ y tân hủ sắc mặt lạnh lùng cũng không e ngại nhìn thấy nam tử áo đen đánh tới hắn bông lép mình phóng tơi trong đó một cái đế huyền cảnh muốn chết nam tử áo đen gầm thét nhưng mà tân hủ căn bản không để ý tới trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa tiểu đ ỉ n h tiểu đ ỉ n h nhanh chóng biến lớn hung hăng nện ở kia đế huyền cảnh trên thân phịch một tiếng nổ vang kia đế huyền cảnh cường giả trực tiếp hóa thành huyết vụ tân hủ há mồm thở dốc sắc mặt t r ắ n g bệnh nam tử á o đen tức bệ phổi chiến đấu đến bây giờ chết tại tân hủ trong tay người đã nhiều đến trên trăm liên liên đế huyền cảnh đều đã chết m ộ n cái hắn rõ ràng chỉ là đế huyền cảnh đình phong vì sao thực lực như thế cường đại chết nam tử á o đen phát cuồng nếu là không gặp được tinh huyền bí cảnh chìa khóa vũ kiếm tông tuyệt đối thua thật lớn tốc độ của hắn bộ phát đến cực hạ cơ hồ trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện tại tần hủ trước người trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy không gì sánh được lang lệ kiếm khí đâm thẳng tần hủ ngực tần hủ con ngươi co lại thành một cây t r â m trải qua hơn canh giờ chiến đấu trong cơ thể hắn huyền lực sớm đã còn thừa không có mấy đối mặt thánh huyền cảnh cường giả tất sát nhất kích không nói ngăn cản cho dù nhanh trong tối lui cũng cực kỳ phí sức tốc độ của đối phương quá nhanh hắn nghĩ giơ lên thiên vận đ ỉ n h cũng không kịp k e nhưng n vào lúc này một tiếng bén nhọn tiếng kim loại va chạm văng lên đinh hai nhức góc tần hủ chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua lập tức liền nhìn thấy thánh huyền cảnh nam tử áo đen tất khiếu chảy má lúc này tiếng n h kêu n thảm thiết đau đớn đem hắn bừng tỉnh đã thấy mặt khác ba cái đến huyền cảnh tất cả đều bị ba cây nhánh cây quán xuyên trái tim ba người ngã trên mặt đất không ngừng run dậy cảm thụ được sinh mệnh trôi qua công tử tân hủ kinh ngạc nhìn xem phía chiếc áo tím thân ảnh ngoại trừ lâm thất giả còn có thể là ai lâm thất giả khẽ vất cảm quét mắt bụi vương vẫn như cũng không có phát hiện lầm vô tâm bọn hắn ngưng thanh nói vô tâm bọn hắn đây bọn hắn tiến vào bí cảnh tân hủ giải thích nói vũ kiếm tông đối với cái này bí cảnh mười điểm coi trọng bọn hắn mỗi ngày phái người luân chuyển cương vị nhóm chúng ta giết hai nhóm người cuối cùng vẫn dẫn xuất thánh huyền cảnh cừng giả lâm thất giả gật gật đầu lâm vô tâm bọn hắn thực lực gặp gỡ thần huyền cảnh không sợ nhưng còn chưa đủ lấy cùng đế huyền cảnh cao dai giao phong chớ nói chi là thánh huyền cảnh d ừ n g một chút hắn lại mở miệng hỏi bí cảnh đây nói hắn lấy ra một khỏa đan dược ném cho tân hủ tân hủ một n g ụ n nước vào thể nội huyền lực lập tức h ô i phục nhanh chóng hắn lấy ra thiên vật đỉnh, huyền lực tràn vào trong đó. một tháng o thời gian cách đó không xa nổi lên từng đạo cận sóng cái gặp một đạo màn sáng chậm rãi hiện hiện lâm thất dạ híp híp hai mắt hắn cảm nhận được nồng đậm không gian chi lực đây thật là tinh huyền cảnh có thể làm được sao hoài nghi n g h i hoặc hắn hướng về phía nơi xa vẫy vây tay không bao lâu lâm vô phong cùng kiếm vô sinh mang theo thính tuyết lâu cùng tàng kiếm vệ nhanh chóng tiến vào bí cảnh bí cảnh bên ngoài chỉ còn lại lâm thất dạ cùng tần hủ hai người tân hủ n g ư ơ i có biết cái này bí cảnh lai lịch cụ thể lâm thất dạ đi vào màn sáng phía trước nhịn không được hỏi tân hủ lắc đầu cụ thể không biết ta cái biết rõ thiên vận đỉnh làm mở ra bí cảnh ch mặt khác thánh huyền cảnh không có cách nào mở ra bí cảnh không gian nghĩ đến chi ít cũng phải tinh huyền cảnh mới có thể làm đến lâm thất dạ không nói nhưng trong lòng xem thường lấy hắn đối với cái này giới cảnh giới tu luyện hiểu rõ tinh huyền cảnh tuyệt đối không có khả năng nắm giữ không gian chi lực dù là siêu việt tinh huyền cảnh một hai cái cảnh giới đều chưa hẳn có thể làm được bởi vì cái này thế nhưng là liên quan đến tầng thứ cao hơn lực lượng nắm giữ loại lực lượng này đã có thể xưng là thần mang theo nghi hoặc hắn cùng tần hủ hai người một bước đi qua màn sáng xuất hiện lần nữa lúc hắn đã xuất hiện tại một tòa trong sân cốc mà tân hủ nhưng không thấy bóng dáng vẫn nhìn chu vi cổ m ụ c che trời chim hót hoa nở xanh úng tơi ư tốt một mảnh x i n h cơ bừng bừng chi cảnh cách đó không xa một cái hồ nhỏ giống như một chiếc gương hồ nước sâu không thấy đáy phía trên sương mù lở lở như mộng như lào linh khí lâm thất dạ hít sâu một hơi trong lòng kinh nghi cái này trong bí cảnh trong không khí tràn ngập thế mà không phải huyền khí mà là cực kỳ thuần túy linh khí sau một khắc trong cơ thể hắn thái huyền tiên kinh thế mà bắt đầu tự hành vận chuyển chu vi quần quận linh khí mãnh liệt mà vào như là kinh mất nước lấy kiến thức của hắn tự nhiên một cái liền hiệu được Có c lúc này một đạo áo đen thân ảnh từ đằng xa bay tới vững vàng rơi vào mộ dung kiếm bên người hắn nhìn mộ dung kiếm một cái thợ sâu hướng về phía đại điện phương hướng cung kính túi lầu nói tông chủ chúng ta người thất bại bí cảnh đã mở ra bọn hắn toàn bộ tiến vào bí cảnh bên trong mộ dung kiếm nghe vậy t r ừ n g lên mí mắt Bí cảnh chẳng lẽ là không chờ hắn suy nghĩ nhiều ba một tiếng đại điện chi cửa mở ra cái gặp một cái hạng phát đồng nha náo trắng nam tử theo trong đại điện đi ra hắn khuôn mặt tuấn g i ậ t siêu p h à m xuất trần không nhiễm mảy may khói lửa một đôi thâm thúy con người giống như một mảnh hắc q u y ê n để cho người ta không dám nhìn thẳng bài kiến tông chủ mộ dung kiếm cùng người á o đen đồng thời cung kính túi đầu áo trắng nam tử không phải người khác chính là thần long kiến thủ bất kiến vị vũ kiếm tông tông chủ vũ c à n khôn từ khi vũ kiếm tông thành đến nay hắn rất ít hiện lộ trước người quanh năm bế quan khổ tu nghe đồn hán kiếm đạo sớm đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới không người có thể đưa ra phải danh sưng c à n k h ô n kiếm thánh phóng nhan t a m g châu hán thực lực cũng là trần nhà đồng dạng tồn tại tông chủ mộ dung kiếm đột nhiên bị dạp trên đất nói lâm thất dạ i ế t ta mộ dung ra mấy ngàn người thỉnh tông chủ làm chủ vũ c à n k h ô n thần sắc không hề bận tâm thản nhiên nói mộ dung liên sân đây đại tổ ngày giờ không nhiều đã bế tử quan mộ dung kiếm vội vàng giải thích nói vũ c à n k h ô n trầm mặc không nói lẳng lặng nhìn xem mộ dung kiếm mộ dung kiếm bị xem tê cả ra đầu túi đầu không dám ngôn ngữ thật lâu vũ c à n khôn nhìn về phía người áo đen nói truyền lệnh ngọc gia cùng mộ dung gia tộc liên thủ phong tỏa bí cảnh p h à m không phải ta vũ kiếm tông đệ tử giết. vâng người áo đen cung kính xác nhận vũ c à n khôn lại nói mộ dung kiếm lâm thất dạ ngay tại bí cảnh bên trong ngọc gia muốn báo thủ ngươi cũng nghĩ báo thủ hy vọng các ngươi tạm thời b u ô n g xuống thành kiến mộ dung kiếm toàn thân chấn động lâm thất dạ tiến vào bí cảnh rồi lập tức một mặt cuốn hỉ nói tuân mệnh vũ c à n khôn khoác khoác tay mộ dung kiếm vội vàng t ố i lui người áo đen nhìn thấy mộ dung kiếm ly khai lại nói tông chủ mộ dung liên sơn m ư i bốn trăm đến tuổi làm sao có thể thọ nguyên không nhiều vũ càn khôn lông mày n h u lại doa đến người háo đen vội vàng bài và nói đệ tử lắm mồm vũ càn khôn thản nhiên nói nhưng có ngọc lâm thành tin tức người háo đen nói ngọc lâm thành từ khi bị tần vạn vân gây thương tích lại phát sinh mười năm trước chuyện kia thân thể ngày càng lụt bại tám năm trước bế quan đến nay chưa già, không biết sống hay chết vũ càn khôn mắt quang minh diệt không chừng cổ ra đây cổ ra một mực rất điệu thấp cơ hồ không cùng đệ tử khác lui tới thực lực tổng hợp mặt ngoài so mộ rung ra t r a n lệch rất nhiều liền liền ngọc ra cũng không bằng người á o đen nghĩ nghĩ nói mặt khác cổ tại phong năm năm trước bắt đầu bế quan đến nay chưa ra lại bế quan vũ càn khôn nhữ mày bế quan ngược lại là như thường có thể tam đại gia tộc lão tổ thế mà đồng thời bế quan cái này có chút không bình thường tông chủ muốn đối phó lâm thất dạ bằng vào ngọc ra cùng mộ dung gia tộc chưa hẳn đầy đủ người áo đen đột nhiên thần sắc cứng lại nói nếu là thêm thượng cổ nhà lâm thất dạ hẳn phải chết vũ càn khôn khẽ vớt cảm vậy liền đem cổ ra kêu lên vâng người áo đen cung kính t h i lui vũ càn khôn hai mắt nhắm lại nhẹ giọng tự nói không nghĩ tới thế tục thế mà ra cái nhân vật hai mươi một tuổi thánh huyền cảnh hy vọng đừng cho bản tọa thất vọng vừa vặn vũ kiếm tông cũng nên núp ních h một chút trong bí cảnh lâm thất dạ ngồi xếp bằng quanh thân màu tím b ầ m lưu quang chuyển động thái huyền tiên kinh cực tốc vận chuyển trong cơ thể hắn thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng oanh minh không biết qua bao lâu q a n h một tiếng nổ vang một cỗ kinh khủng khí t ứ c theo trong cơ thể hắn quét sạch mà ra như là cột u phong đồng dạng tứ ngựa ư bốn phương vô số c ỏ cây bị cùng nhau chặt đứt toàn bộ sơn cốc một mảnh hỗn độn nếu là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tất cả có cây đều là bị kiếm khí chản đoạn vết cắt cực kỳ tệ mình thánh huyền cảnh lâm thất dạ mở hai mắt ra. thần sắc vô h ỉ vô bi tu vi đột phá thánh huyền cảnh nguyên thần cũng đột phá đến thánh huyền cảnh đỉnh phong đột phá một sát na kia hắn có một loại cảm giác kỳ dị dường như có đồng dạng đồ vật gắt gao áp chế linh hồn của hắn như là một đạo công xiềng huyết mạch sao lâm thất giả khe nói trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc tội huyết đời sau tu vi cùng nguyên thần chỉ có thể dừng bước tại thánh huyền cảnh hắn rất nhanh phủ định loại ý nghĩ này muốn áp chế huyết mạch khó khăn cỡ nào huống chi loại này áp chế vẫn là nhằm vào tam châu tất cả mọi người cho dù hắn kiếp trước đỉnh phong thời kỳ cũng không cách nào làm được điểm này nhiều nhất chỉ là nhằm vào một loại nào đó đặc biệt huyết mạch trừ phi lâm thất dạ đột nhiên nhìn một chút bầu trời đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tâm thúy h ả đột nhiên lâm thất dạ đ ố n g nhiên ngầm đầu nhìn về phía trên mặt hồ nơi đó chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái nữ tử váy trắng một đôi vóng ánh chân ngọc nhẹ nhàng giẫm ở trên mặt nước thon dài mà trắng non hai chân giống như dương c h i ngọc hắn d á n g vóc cao gầy mái tóc đen tuyền như thác nước rủ xuống thắt lưng trong gió khí n ũ mang trên mặt màu trắng khăn che mặt xem không rõ chân dùng chỉ lộ ra một đôi bảo thạch đồng dạng con mắt trong suốt thanh tịnh đủ để tưởng tượng hắn dưới khuôn mặt kia tuyệt mỹ dung nhan lâm thất dạng kinh hãi không thôi đương nhiên cũng không phải là bởi vì nữ tử váy trắng dung nhan mà là bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng không biết rõ đối phương là như thế nào xuất hiện mà lại hắn thế mà thấy không rõ nữ tử tu vi loại này tình huống hắn còn là lần đầu tiên gặp ỡ hắn không biết rõ nữ tử váy trắng nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh nàng thế mà từ trên thân lâm thất dạng cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí t ứ c phải biết nàng thế nhưng là nữ tử váy trắng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạ một cái đột nhiên hướng về phía hư không một chiêu sau một khắc hư không x é rách một đạo lưu quang sen lẫn tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo trong cái khe bán ra lâm thất dạ ngẩng đầu nhìn lại con n g ư ờ i có chút cò r ụ c lại đ ô n g dưng thân hình hắn l ó e lên trong nháy mắt ngăn tại nữ tử váy trắng trước mặt một tay bắt lấy một thân ảnh bà vai công tử tần hủ kêu to sắc mặt hơi trắng bệnh hai tay gắt gao bắt lấy trong tay thiên vận đỉnh thiên vận đỉnh run dậy kịch liệt muốn tránh thoát hắn trưởng khống hư nữ tử váy trắng hư lạnh một tiếng thiên văng thiên vận đ ỉ n h lần nữa thu nhỏ vững vàng rơi vào nữ tử áo trắng trong tay nữ tử áo trắng nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một cái quay người liền chuẩn bị ly khai công tử nhanh ngăn lại hắn không có thiên vận đ ỉ n h nhóm chúng ta không cách nào ly khai tân hủ vội vàng kêu to lâm thất giãn nghe vậy trong nháy mắt xuất hiện tại nữ tử áo trắng trước người các hạng lưu lại vật này vật này vốn chính là ta nữ tử áo trắng nhàn nhạt mở miệng không có khả năng thiên vận đ ỉ n h làm ấy trăm năm trước đồ vật làm sao có thể là ngươi tân hủ nơi nào sẽ tin chẳng lẽ lại ngươi vẫn là một cái sống mấy trăm tuổi lao quái vật hay sao nhưng mà lâm thất dạ lại tin đối phương có thể tùy tiện khống chế thiên vận đ ỉ n h rõ ràng là luyện hóa nó hoặc là trên thiên vận đ ỉ n h lưu lại ẩn ký nhưng là đây không phải hắn có thể thả đi lý do của nàng hắn suy nghĩ một chút nói chờ nhóm chúng ta ly khai nơi đây vật này trả lại ngươi như thế nào giới này sắp biến mất đến lúc đó các ngươi tự sẽ ly khai áo trắng nữ tử có nhiều kiên kỵ lâm thất dạ nói xong không bằng lâm thất dạ mở miệng trước người nàng không gian một trận vận mẹo cả người trong nháy mắt không thấy bóng dáng cái này tân hủ thấy thế trận tròn mắt nàng là thế nào rời đi c h ư ơ n một trăm linh bốn chưa xuất sư đã chết lâm thất dạ nhìn qua nữ tử váy trắng rời đi địa phương câu mày có thể tùy ý điều khiển bí cảnh không gian chỉ có hai loại khả năng một loại khả năng bí cảnh là chính nữ tử váy trắng sáng tạo bất quá khả năng này rất nhỏ nếu là như vậy thực lực của nàng tuyệt đối bất phàm căn bản sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp giết bọn hắn là được điều này nói rõ thực lực của nàng cũng không mạnh hoặc là nói cũng không có đến nghiền sát hắn tình trạng loại thứ hai khả năng thì là nữ tử váy trắng có thể hoàn toàn trưởng không cái này bí cảnh c h u n xác mà nói là một cái tiểu thế giới giới này không gian tuy nhỏ nhưng là một cái tràn ngập linh khí thế giới công tử tân hủ liên tiếp kêu vài tiếng mới đánh gây lâm thất dạ suy nghĩ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lâm thất dạ lắc đầu yên tâm luôn có biện pháp rời đi trong đầu hắn không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên nữ tử váy trắng trước khi rời đi lời nói nghĩ đến nàng hẳn lá sẽ không nói dối coi như nói dối hắn cũng có biện pháp ly khai giới này chỉ là phải bỏ ra chút đại giới n g ư ơ i biết rõ đầu kia huyền tinh khoáng mạch ở đâu sao lâm thất g i ạ hỏi biết rõ chúng ta người đã toàn bộ đến quần b ỏ tân hủ giải thích nói lâm thất dạ ngẩn ra một chút nhanh như vậy chẳng lẽ các ngươi cũng truyền tống đến cùng một cái địa phương tân hủ h ầ nghi nói tiến vào bí cảnh đều là truyền tống đến cùng một cái địa phương chẳng lẽ công tử không phải ta còn tưởng rằng công tử nửa đường ly khai nữa nha đi thôi tiến về khoáng mạch lâm thất dạ không có giải thích hắn có chút không hiểu vì sao tự mình trực tiếp truyền thống đến cái này sơ cốc bí cảnh bên ngoài lít nha lít nhít thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua đem bí cảnh chỗ vài tòa ngọn núi vây chật như nêm thối ngọc da cổ da cùng mộ dung gia tộc tam đại gia tộc lần nữa liên thủ chỉ vì giết chết lâm thất dạ ngọc hinh mộ dung hinh nghe nói hai người các ngươi đại gia tộc cũng tại cùng một người trong tay bị thịt lớn kia lâm thất dạ rốt cuộc là ai một cái kim bảo nam tử nghi ngờ nhìn xem mộ dung kiếm cùng một cái khác nam tử áo đen đôi mắt bên trong lộ da cởi trên nôi đau của người khác chi sắc bọn hắn tam đại gia tộc vốn là mặt cùng lòng bất hòa. nếu không phải vũ càn khôn tam đại gia tộc đã sớm ngươi chết ta sống mộ dung kiếm cùng nam tử áo đen trầm mặc không nói kim b à o nam tử lập tức có chút không vui ta cổ ra thế nhưng là vì giúp các ngươi mới xuất thủ các ngươi nếu là một điểm tình báo cũng không nói vậy ta liền mang theo người đi cổ thanh chỉ, đừng quên đây là tông chủ mệnh lệnh nam tử áo đen hử lạnh một tiếng kim b à o nam tử cổ thanh chỉ cười lạnh một tiếng ngọc lão quỷ đừng có dùng tông chủ đến ra lệnh cho ta lao tử không ă n bộ này nói đi hắn bay người liền chuẩn bị ly khai cổ hình mộ dung kiếm liền vội vàng kéo cổ thanh trì kiểm định tại lâm thất giả tất cả tin tức tất cả đều c ẩ n thận g i ả n g thuật một lần kia lâm thất giả có được chém giết thánh huyền cảnh thực lực cụ thanh chỉ kinh hại không thôi sắc m ặ tâm tình bất định thánh huyền cảnh a phóng nhãn vân châu đều là cường giả hiếm có bọn hắn ba người là thánh huyền cảnh không tệ có thể nghĩ muốn giết chết một cái thánh huyền cảnh biết bao khó khăn một khi thánh huyền cảnh nếu là l i ề u mạng đào tẩu cho dù lại nhiều thánh huyền cảnh đều chưa hẳn có thể đuổi kịp có thể cái kia lâm thất giả thế mà giết mộ dung ra nhị tổ thế nào cái này sợ hãi ngọc gia ra, ra chủ cười lạnh nhìn xem cụ thanh trì ký ngược nói q u ê n nói cho ngươi lâm thất dạ bây giờ mới hai mươi mốt tuổi làm sao có thể cổ thanh chỉ con người bỗng nhiên co rụt lại hai mươi mốt tuổi thánh huyền cảnh cái này quá mơ ảo cho dù là hai mươi mốt tuổi thần huyền cảnh cũng coi là tuyệt cao nữa là mới mà dạng này thiên tài vũ kiếm tông cũng không có bao nhiêu yên tâm đi mấu chốt thời điểm tông chủ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn mộ dung kiếm tự tin cười nói vừa dứt lời đột nhiên phía trước không gian một trận v ậ t mẹo một đạo bóng trắng chậm rãi hiện hiện trong tay còn đang nắm một cái tiểu đình chính là ly khai bí cảnh nữ tử váy trắng thiên vật đình mộ dung kiếm kinh hô mà ra nhanh bắt lấy nàng đừng để n à n g chạy cổ thanh trì cùng ngọc gia gia chủ tự nhiên cũng liếc mắt một cái liền nhận ra t h i ê n vật đ ỉ n h cái này thế nhưng là cổ tần đế triều b ả o bối a một khi đạt được l i ề n có thể tự hành xuất nhập bí cảnh một thời gian ba người ánh mắt đều có chút đỏ lên không chần chờ ba người đồng thời động trực tiếp hướng phía nữ tử váy trắng đánh tới nữ tử váy trắng hừ lạnh một tiếng lấy tay một trưởng nên hướng trước hết nhất đánh tới ngọc gia gia chủ doanh một tiếng nổ vang ngọc gia gia chủ cánh tay trong nháy mắt nổ tung hóa thành m ê n ngông hết vụ nhưng mà nữ tử váy trắng tốc độ không giảm mảy may một trưởng vỗ tại ngọc gia gia chủ ngực ngọc gia gia chủ kêu thẳng một tiếng thân thể như là đạn pháo đồng dạng bay ngược mà ra đập ngã vài cây đại thụ trực tiếp đóng đinh tại một đoạn trên trạng tây mộ dung quân cùng c ổ thanh trì thấy thế sắp mặt đại biến trốn đây là hai người trước tiên ý nghĩ nữ tử váy trắng không có truy sát hai người mà là trực tiếp đi vào không trung thiện tay ném xuất thủ bên trong thiên vận đ ỉ n h sau một khắc thiên vận đ ỉ n h cấp tốc b i ế n lớn giống như một tòa ma nhạc hung hăng hướng xuống đất đập tới tất cả mọi người sắp mặt đại biến chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời cũng sụp đổ xuống tới tia sáng chầm rãi biến mất một cỗ hủy thiên diện địa khí tức cuộc tới、vâng. thiên vận đỉnh rơi đập m à xuống v a i t o a ngọn núi trực tiếp sụp đổ đ ụ i bặm tràn ngập đ á vụn v y r a tam đại gia tộc người liền k e o thảm cũng không kịp phát ra liền toàn bộ hóa thành huyết vụ nữ tử váy trắng mở ra thủ trưởng thiên vận đỉnh cực tốc biến nhỏ c h ậ m rãi lơ lửng tại nàng lòng bàn tay nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một cái quay người rời đi sau nửa ngày một trận tiếng ho khan vang lên cái gặp hai thân ảnh theo hố sâu to lớn bên trong bò lên, lên ra toàn thân máu me đồng địa vô cùng thê thảm hai người nhìn trước mắt hố to không tự chủ được hốt miệng hơi lạnh toàn thân đều đang run dày tam đại gia tộc mấy ngàn người thế mà bị đối phương một cách tiêu diện nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đáng sợ như vậy thực lực dù là tông chủ cũng chưa chắc có thể bằng a mấu chốt là bọn hắn là đến giết lâm thất giả a hiện tại liền lâm thất giả cái bóng cũng không có gặp tam đại gia tộc cơ hồ toàn d i ệ t chết làm sao bây giờ mộ dung hình chính là nàng giết ngươi mộ dung g i a nhị tổ cổ thanh trì n u ố t một ngụm nước bọn mặt mũi tràn đầy sợ hãi mộ dung kiếm sắc mặt trắng bệnh mờ mịt lắc đầu nàng không phải lâm thất dạng lâm thất d ạ n là nam làm sao có thể cổ thanh trì há to miệng lập tức nghĩ tới điều gì các loại ngươi vừa mới không phải nói thiên vận đỉnh tại cái kia gọi lâm thất giả người trong tay sao? bây giờ lại rơi vào người này trong tay chẳng phải là nói lâm thất giả đã bị nàng g i ế t chết mộ dung kiếm lộ ra vẻ chầm tư hắn nhìn qua to lớn phế tích làm thế nào cũng cao hứng không nổi lâm thất giả có lẽ là chết rồi nhưng mộ dung gia tộc cũng kém không nhiều s o n g cổ thanh chỉ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang khi mắt nói mộ dung minh nhóm chúng ta cùng đi bẩm báo tông chủ cần phải nhường tông chủ đoạt lại thiên vật đ ỉ n h chương một trăm linh năm đều có tính toán vũ kiếm phong c r i đình trong đại điện cổ thanh trì lên cơn giận g ữ giảng thuật bí cảnh bên ngoài phát sinh sự tỉnh mộ dung kiếm thỉnh phẳng gật đầu cả người nhìn qua cực kỳ đối phế lần trước vì bảo trụ đại long hoàng t r i ề u bọn hắn tổn thất hơn hai ngàn người mà lần này thuần túy vì b ả o thủ lại chết mất hơn nghìn người mộ dung gia tộc nhất cử trở thành vũ kiếm tông tam đại gia tộc bên trong yếu nhất một mạch vũ càn khôn nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ trầm tư khiếp mắt nói có biết nữ tử kia cái gì tu vi cổ thanh trì ngưng thanh nói không biết bất quá trong tay hắn pháp bảo rất cường đại pháp bảo vũ càn khôn nhữ mày cổ thanh trì t h ở sâu kia pháp bảo tông chủ cũng biết rõ chính là cổ tần đế triều trí bảo thiên vận đỉnh thiên vận đỉnh không phải tại kia lâm thất dạ trong tay sao vũ càn khôn lông mày nhữ lại cổ thanh trì ngưng thanh nói không có gì bất ngờ xảy ra lâm thất dạ bọn hắn đã bị nàng này giết chết v à n g không mà nói thiên vận đỉnh như thế nào lại rơi vào hắn trong tay vũ càn khôn mắt quang minh d i ệ t không chừng tông chủ còn xin chết thay đi đệ tử làm chủ lúc này mộ dung kiếm c u n g thân t ú i đầu cổ thanh trì thấy thế cũng liền bận điệu phụ h o ạ đối địch với vũ kiếm tông đang chém vũ càn khôn hừ lạnh một tiếng trong mắt hàng quang lấp lóe trên thân c h á n phóng lạnh leo sắc khí cổ thanh trì thấy thế lại nói tông chủ cho dù không phải là vì vũ kiếm tông đệ tử báo thủ thiên vận đỉnh cũng không thể bông tha muốn đi vào bí cảnh nhất định phải thiên vận đỉnh mới có thể mở ra mà lại chuyến văn thiên vận đỉnh việc quan hệ đột phá tinh huyền cảnh bí mật nếu là ta vũ kiếm tông có thể có được nhất định có thể nhất cử xưng bá vân châu thậm chí linh châu cùng thương châu cũng không đáng kể vũ c à n khôn lộ ra vẻ trầm tư thật lâu hắn hít một hơi dài đứng dậy bản tọa sẽ thu hồi thiên vận đỉnh tông chủ anh minh cổ thanh chỉ vội vàng túi đầu mộ dung kiếm cũng đi theo hành lễ hai người thối lui vũ c à n k h ô n trên mặt lộ ra một vòng hí ngược cười lạnh cổ ra bản tọa ngược lại muốn xem xem các ngươi có chủ ý gì một phương khác cổ thanh chỉ cùng mộ dung kiếm hai người rời đi mắt thấy sắp mỗi người đi một ngã cổ thanh trì đột nhiên gọi lại mộ dung kiếm mộ dung hình nhóm chúng ta thật lâu không đối dịch nếu không đi lão phu kiềng ngồi biết lần sau đi mộ dung kiếm dài thở dài một cái cả người thất hồn lạc phách đạp không rời đi cổ thanh trì nhìn qua mộ dung kiếm rời đi phương hướng nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết hắn quay người hướng cổ ra chỗ cổ kiếm phong bay đi không bao lâu hắn đi vào cổ kiếm phong phía sau núi một chỗ vách đá chỗ cổ thanh trì bãi kiến lao tổ cổ thanh trì cúi người hành lễ bang một tiếng vang nhỏ chuyển ra cái gặp vách đá đột nhiên vỡ ra một cái cửa đá chậm c ổ thanh trì liếc một vòng chu vi chậm rãi đi vào trong cửa đá cửa đá về sau là một cái mở tối thông đạo đi vào cuối thông đạo một cái quanh có khúc hiệu thềm đá thông hướng lòng đất chỗ sâu l ơ mờ có thể nhìn thấy từng đạo màu đỏ ánh lửa lấp lóe một cỗ sóng nhiệt thỉnh thoảng nhào tới trước mặt c ổ thanh trì mời bập m à xuống sau một nén nhang thềm đá biến mất hiện lên ở trước mắt là một mảnh trăm triệu phương viên nham tương hồ nước nham tương hồ nước trung ương tọa lạc lấy một cái bệ đá trên bệ đá một cái nam tử mặc áo hồng ngồi xếp bằng mái tóc dài màu đỏ n g ỏ n trên không trung bay múa quanh thân thiêu đốt lên màu đỏ hòa diễ cổ thanh trì túi người hành lễ như lão tổ sở liệu vũ càn khôn quả nhiên là đang m ư ợ n đao giết người hôm nay ba mạch đệ tử toàn bộ vẫn lạc chỉ có ta cùng mộ dung kiếm may mắn chạy trốn áo đỏ nam tử bất ngữ cổ thanh trì lại nói người xuất thủ thực lực rất mạnh vũ càn khôn hẳn là sẽ không bỏ lỡ thiên vận đ ỉ n h mặt khác mộ dung gia tộc đã tử thương thảm trọng không đáng để lo ngọc gia còn chưa khôi phục nguyên khí ngọc lâm thành đoán chừng đã ngày giờ không nhiều nam tử mặc áo hồng nghe vậy rốt cục mở hai mắt ra một đôi tinh hồng con n g tựa như g a tú xem cổ thanh trì tê cả ra đầu ngươi quá coi thường vũ càn khôn nam tử mặc áo hồng nữ g khí bình thản vũ kiếm tông mạnh nhất cũng không phải là tam đại gia tộc mà là vũ càn khôn một mạch mà lại vũ càn khôn cũng không phải là như các ngươi nhìn thấy chỉ biết quanh năm khổ tu kiếm si làm sao lại hắn quanh năm bê quan rất ít đ ú n g tay tông môn sự tỉnh cổ thanh chỉ có chút không tin nam tử mặc áo hồng hư lạnh một tiếng ngươi có biết vũ càn khôn tại cổ tần đế triều là cái gì trước quan sao cổ thanh chỉ mở mịt lắc đầu kiếm võ h ầ u nam tử mặc áo hồng hai mắt nhắm lại cổ tần đế triều hầu tước biết bao thưa thớt có thể làm cho cổ tần đế chủ phong hầu người、ngươi、thật cảm thấy hắn chỉ là cái mã phu ngươi cho rằng ngọc lâm thành thật trọng thương ngã gục mộ dung gia tộc tổn thất thảm trọng như vậy mộ dung không ngất vì sao không xuất quan cổ thanh trì nghe vậy con ngươi co r i ụ c lại lão tổ có ý tứ là bọn hắn cũng tại tránh vũ c ả n khôn ta không phải cũng là tại tránh hắn sao nam tử mặc áo hồng tự d ễ u cười một tiếng ba mươi năm trước ngươi không phải đã từng gặp qua thực lực của hắn sao cổ thanh trì bỗng nhiên một cái giật mình ba mươi năm trước tam đại gia tộc phân tranh bị vũ c ả n khôn một tay chấn áp một màn hắn bây giờ cũng vung đi không được tựa như hôm qua hắn thở sâu bài nói lão tổ vậy ta nên làm cái gì xem như cái gì cũng không có phát sinh trừ phi vũ c ả n k h ô n sắp chết nếu không vũ kiếm tông vĩnh viễn là hắn vũ kiếm tông tốt ta muốn bế quan không có việc gì đừng tới quấy dày nam tử mặc áo hồng chậm rãi hai mắt nhắm lại vâng c ổ thanh chỉ cung kính thối lui thật lâu nam tử mặc áo hồng lần nữa mở hai mắt ra một cái tay che lấy ngực trên mặt hiện lên vẻ thống khổ hắn chậm rãi xốp lên quần áo lộ ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm vết kiếm phía trên lờ mờ thấm vào máu đỏ tươi vũ càn côn ba mươi năm, năm đó ngơi kia một kiếm để cho ta đẳng đáng thống khổ ba mươi năm nam tử mặc áo hồng mặt lộ vẻ dữ t h n ơ i nào còn có nửa điểm khí định hắn trong mắt hàn quang lấp lóe ta mị cười nói còn kém một cơ hội chỉ có ngươi ra nửa điểm ngoài ý mớn chính là tử kỳ của ngươi dù sao muốn ngươi chết quá nhiều người nháy mắt trôi qua mấy ngày c ổ thanh trì đang lúc bê quan đột nhiên một tin tức truyền vào lỗ thai của hắn ngươi nói là vũ c à n k h ô n thụ thương rồi c ổ thanh trì nhìn qua quỳ một gối xuống nằm trên đất cổ ra đệ tử ánh mắt lấp lóe vũ c à n k h ô n thụ thương cái này sao có thể đột nhiên hắn đ n g nhiên nghĩ tới điều gì chẳng lẽ hắn thật vì thiên vận đỉnh đi tìm kia nữ tử váy trắng rồi không nên a nữ tử váy trắng u y mạnh nhưng lại cường năng đủ mạnh qua vũ càng lại nói vũ càn khôn cho dù không địch lại cũng có thể bình yên t ố i lui mới đúng thế nhưng là vạn nhất đây vũ càn khôn nếu là thật sự thụ thương đây tuyệt đối là cổ gia tốt nhất cơ hội cổ thanh chỉ do dự hắn nghĩ đến đến cùng muốn hay không cáo chi lão tổ nếu không t r ư ớ c mượn cớ thăm dò một cái cổ thanh chỉ trong lòng âm thầm chầm tư gia chủ tông chủ trở về thời điểm ngược một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm sắc mặt trắng bệnh lung la lung lay bay vào chủ phòng cũng không giống như là giả vờ cổ gia đệ tử nói bổ sung cổ thanh trì khoát tay háo g a hiệu hắn t ố i lui trong đầu tính toán rất nhanh bắt đầu vũ càn khôn nếu là thật sự thụ thương chắc chắn sẽ không cố ý bại lộ hắn là giả bộ cổ thanh chỉ đột nhiên con ngươi co dù lại nếu là có người thăm dò một cái liền tốt thật hy vọng cái k i a lâm thất dạ không có chết từ r ư c ai lại s khi ba mươi năm trước ngọc cựu huyền cùng tần tiên đũ sự t ì n h phát sinh về sau ngọc gia một mạch liền chậm dại hướng đi suy sụp bây giờ ngọc gia sớm đã không còn trước kia huy hoàng ngọc gia gia chủ vất l ạ đối ngọc gia tới nói lại là nhất trọng đà kích còn lại mấy trăm ngọc gia đệ tử mỗi một cái cũng lòng người bàng hoàng một ngày này ngọc gia thần huyền cảnh trở lên cường giả thể tụ một đoàn tổng cộng cũng chỉ có h đến chừng ba mươi người so với mộ dung gia ngọc gia thật có yếu tự kỷ lão tổ có gì phân phó ta ngọc gia bây giờ bấp bên tuyệt không thể lại tham dự mộ dung gia tộc cân đoán không cùng mộ dung gia tộc là địch ta ngọc gia liền cũng đủ lớn độ còn nhường nhóm chúng ta giúp mộ dung gia tộc dựa vào cái gì trong đại sảnh ngọc gia đệ tử nguyên một lời ta một câu lựa giận k h ó bình ngọc gia cùng mộ dung gia tộc mặc dù cùng thuộc vũ kiếm tông nhưng hai đại gia tộc chính là thủ truyền kiếp bọn hắn làm sao có thể nguyện ý thay mộ dung gia tộc báo thủ theo ngọc gia mấy trăm người chết đi bọn hắn liền vũ cản không cũng hận t i ế n tĩnh lúc này đại sảnh cuối phía trước một cái thanh niên nam tử khẽ quát một tiếng trong đại sảnh trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng tề tụ thanh niên trên thân thanh niên không phải người khác chính là ngọc tử kỳ ngọc tử kỳ quét mắt trong đại sảnh đám người hít sâu một cái nói lao tổ kh rời khỏi vũ kiếm tông đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc kết quả này hiển nhiên vượt qua dự liệu của tất cả mọi người t ử kỳ lao tổ thật như vậy nói một cái lớn tuổi láo giả cao mày có chút không tin nhìn xem ngọc tử kỳ những người khác cũng đẩy mặt hoài nghi ngọc gia yếu hơn nữa đó cũng là vũ kiếm tông tam đại gia tộc một trong vô luận là tài nguyên tu luyện vẫn là thân phận địa vị cũng xa không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh một khi rời khỏi vũ kiếm tông vậy coi như trái ngược không tin các ngươi có thể đi hỏi lao tổ ngọc tử kỳ hư lệnh một tiếng đám người một hồi lâu trở mặc hỏi lao tổ bọn hắn nơi nào có cái này là gan ngọc tử kỳ hít một hơi dài lại nói chắc hẳn các vị cũng biết rõ tông chủ thụ thương sự tình đi đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu đó cũng không phải bí mật gì cơ hồ vũ kiếm tông tất cả mọi người biết rõ ba mươi năm trước sự tình mọi người còn nhớ rõ sao mộ dung gia tộc liên thủ với cổ gia các ngươi cảm thấy bây giờ ngọc gia chống đỡ được sao tông chủ thụ thương hắn còn có thể áp chế được mộ dung gia tộc và cổ g i a sao ngọc tử kỳ lăng lệ nhãn thần từng cái đảo qua đám người ngọc gia mọi người sắc mặt khẽ biến như thật như ngọc tử kỳ nói ngọc gia bị hủy diệt khả năng rất lớn dù sao mộ dung gia tộc và cổ gia đã sớm muốn giết chết ngọc gia nếu là tông chủ không bị tổn thương đây nam trưởng lão người mở miệng lần nữa ngọc tử kỳ cười lạnh nói ngươi cho rằng tông chủ không bị tổn thương ta ngọc gia liền có thể bình an vô sự sao tông chủ mười năm trước có thể chấn áp bọn hắn hiện tại cũng đồng dạng có thể nam trưởng lão người tự tin nói ngọc tử kỳ cười lắc đầu đại trưởng lão như ngươi lời nói nhóm chúng ta coi như tông chủ không bị tổn thương vậy ta hỏi ngươi tông chủ vì sao muốn làm bộ thủ thương nam trưởng lão người câu mày trầm mặc không nói ngọc tử kỳ không cho đám người suy nghĩ thời gian tiếp tục nói chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ b à y gia địch lấy yếu cái từ này a tông chủ nếu là làm bộ thụ thương khẳng định là làm cho người xem vũ kiếm tông mặc dù cùng huyết vân tông ma sát không ngừng nhưng hai tông còn chưa tới không chết không thôi tình trạng tại không có tuyệt đối lực lượng hủy diệt đối phương trước chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thủ ngoại trừ huyết vân tông tông chủ còn có thể làm cho ai xem đây mộ dung gia tộc cổ gia có người kinh hô mà ra những người khác nghe vậy sắc mặt thay đổi liên tục ngọc tử ky h í mắt cười một tiếng nếu là làm cho mộ dung gia tộc và cổ gia xem còn nói rõ cái gì ngọc gia đại trưởng lão thợ sâu nói nói rõ mộ dung gia tộc và cổ gia vô cùng có khả năng đối tông chủ đ ộ c thủ mà một khi đ ộ c thủ nhóm chúng ta thế tất đứng đội nhóm chúng ta cùng mộ dung gia tộc và cổ gia m ố i thủ tuyệt không thể ủng hộ bọn hắn nhưng nhóm chúng ta có thể duy trì tông chủ ngọc tử kỳ thở dài nói đại trưởng lão ngươi cảm thấy mộ dung gia tộc và cổ gia diện còn có thể cho phép ta ngọc gia tồn tại sao đám người một hồi lâu trầm mặc bọn hắn làm sao không biết ngọc gia sở dĩ tồn tại đến nay là bởi vì vũ cản khôn không cho phép một nhà đ ộ đại mà một khi mộ dung gia tộc và cổ gia diện ngọc gia còn có tồn tại ý nghĩa sao đồng dạng, vũ hai đại gia tộc cũng sẽ không cho phép ngọc gia tồn tại vô luận tông chủ thụ thương là thật là dạ ta ngọc gia cũng gặp phải nguy hiểm d ị t ộ c ngọc tử kỳ trầm giọng nói ta đồng ý nhưng không thể trắng trận rời khỏi vũ kiếm tông đại trưởng lao rốt cuộc xem rõ ràng tình thế ngọc tử kỳ trầm giọng nói lao tổ để cho ta đảm nhiệm ngọc gia vị trí gia chủ ta sẽ lấy g i a chủ thân phận mệnh lệnh các vị ra ngoài cho lão tổ tìm kiếm kéo dài tính mạng chi vật lao tổ sẽ tạm thời lưu tại vũ kiếm tông kể từ đó bọn hắn tạm thời sẽ không đối nhóm chúng ta đọc thủ kế này rất hay đại trưởng lao tan t h ắ n nói ngọc tử kỳ thân sắc nghiêm lại lập tức lên. chư vị bắt đầu hành động tiến về đại y ê n hoàng thành tập hợp có thể mang đi đồ vật cũng mang đi cần phải không thể để cho những người khác phát hiện rõ đám người nào dám phản bác cũng không kịp chờ đợi ly khai vũ kiếm tông cái này vòng xoáy vũ kiếm phong c h i đ ỉ n h vũ càn khôn biết được ngọc g i a lặng yên rời đi tin tức trên mặt hiện lên một vòng hí ngược tri sắc người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng khó lường tông chủ muốn hay không chặn giết bọn hắn trong đại điện một cái thanh niên mặc áo đen mở miệng hàn quang lấp lõe vũ càn khôn cười lắc đầu tiến cảnh người đi theo ta đã có bao nhiêu thời gian dài rồi ba năm mươi ba ngày thanh niên mặc áo đen yến cảnh không người nói trên mặt lại có chút n g h i hoặc không biết rõ vũ càn khôn tại sao lại hỏi lên như vậy người thiên phú không tệ tâm tính bất phàm hai mươi tuổi cũng đã đột phá đến y ì n cảnh vũ càn khôn nhàn nhạt mở miệng toàn bằng tông chủ dốc lòng dạy bảo yến cảnh từ đ ấ y lòng cảm kích nói vũ càn khôn khẽ vượt cảm n g ư ờ i biết rõ ngũ đại tông môn vì sao cho phép tất cả đại hoàng triệu lấy ra tộc hình thức tồn tại sao yến cảnh mở mịt lắc đầu vũ càn khôn đi đến cửa ra vào quan sát mở mịt lượn lờ sân mạch vân châu không lớn nhưng cũng không nhỏ ngũ đại tông môn trước đây muốn hoàn toàn trừng khống rất khó một khi tàn sát lẫn nhau liền sẽ cho linh châu cùng thương châu cơ hội vì thế trước đây nhóm chúng ta không thể không lấy hoàng triệu tình thế thống trị như thế s á t thực nhẹ n h ó m rất nhiều có người muốn quyền có người muốn lợi như thế mọi người cũng coi như đôi bên cùng có lợi nói đến đây vũ càn không dừng một chút ngựa khí cũng lạnh mấy phần nhưng là người đều sẽ bành trướng bọn hắn tự cho là đầy đủ cường đại muốn đương ra làm chủ đáng tiếc bọn hắn quá để cao tự mình chim chóc muốn đ à o thoát lồng giam biết bao buồn cười ngọc ra như thế ba mươi năm trước không gượng dậy nổi mộ dung gia tộc như thế bây giờ thực lực mười không còn một hiện tại cổ g i a lại nghĩ nhảy ra thật đúng là một cái luân hồi yến cảnh toàn thân chấn động chẳng lẽ ba mươi năm trước ngọc c ử u huyền cùng tần tiên lũ sự t ì n h là vũ c à n khôn cố ý an bài còn có mộ dung gia tộc bây giờ cục diện cũng cùng hắn có quan hệ hiện tại muốn đến viên cổ g i a rồi nếu thật sự là như thế vũ c à n khôn cũng quá đáng sợ lúc này vũ c à n khôn đột nhiên quay đầu nhìn về phía yến cảnh nói yến cảnh có hứng thú hay không là hoàng đế yến cảnh kinh ngạc nhìn xem vũ c à n khôn mặt mũi tràn đầy mong đợi nói tông chủ ta không phải hoàng tộc huyết mạch có thể chứ ai lại sinh mà làm hoàng vũ càn khôn coi nhẹ cười một tiếng ba khi nói bản tọa nói ngươi là ngươi chính là c h ư n một trăm linh bảy nó ngoe muốn động cổ kiếm phong cái gì ngọc g i a người toàn bộ ly khai ngọc kiếm phong không có bất kỳ a i cổ thanh chỉ chiếm được tin tức này kinh ngạc không gì sánh được mấu chốt là theo hắn người phân tích ngọc g i a đã ly khai một tháng thời gian một tháng a hắn hiện tại mới biết rõ ngọc g i a c ư nhiên như thế quả quyết cổ thanh chỉ t h ở sâu khôi phục lại bình tĩnh c ư ờ i lạnh nói là biết rõ vũ càn khôn không gánh nổi ngọc ra sao hắn rất chờ mong không biết vũ càn khôn biết được tin tức này sẽ có ý nghĩ gì không được ta phải tự mình đem cái này tin tức cáo chi vũ càn khôn nghĩ đến cái này hắn bước nhanh ly khai cổ kiếm phong không bao lâu liền giáng lâm tại vũ kiếm phong tri đ ỉ n h tông chủ ngọc gia phản bội tông môn mong rằng tông chủ làm chủ cổ thanh trì quát lớn nhưng mà hắn cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào t h ở sâu hắn lần nữa nói tông chủ nếu là ngài không tiện ta cổ ra nguyện ý cống hiến sức lực xử trí ngọc gia k h u k h ú lúc này trong đại điện truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt tông chủ cổ thanh trì mặt lộ vẻ vẻ lo lắng bước nhanh hướng phía đại điện chạy tới nhưng trong lòng thì mừng thầm không gì sánh được cổ trưởng lão xin dừng bước đại điện cửa ra vào hai cái thủ vệ ngăn cản cổ thanh trì đường đi tránh ra tông chủ nếu là có việc gì duy các ngươi là hỏi cổ thanh trì quát lạnh nói thật vất vả bắt lấy cơ hội tham d ò một cái vũ càng khôn hắn làm sao có thể từ bỏ dạng này cơ hội hai cái thủ vệ không đồng ý mảy may nhường hắn tiến đến vũ càng k h ô n thanh â m theo đại điện bên trong chuyền đến cổ thanh trì chừng hai cái thủ vệ một cái đẩy ra cửa điện đi vào vừa mới tiến đại điện một cố nồng đập mùi thuốc sông vào mũi nghe ngóng để cho người ta bờ nôn hắng đầu nhìn lại đã thấy vũ c à n khôn tóc h a i bù xù ngồi tại bồ đoàn bên trên sắc mặt tái nhuận bên cạnh còn có một vũng máu nước đọng tông chủ ngài không có sao chứ cổ thanh chỉ kinh h ô mặt mũi tràn đầy lo lắng còn chưa chết vũ c à n khôn lắc đầu thanh â m khẳng khản suy yếu tông chủ là ai tổn thương ngài cổ thanh chỉ cao mày phẫn hận hỏi lấy tông chủ thực lực vân châu tuyệt không người là của ngài đối thủ vũ c à n khôn lắc đầu nữ tử kia thực lực rất mạnh bản tọa không phải là đối thủ của hắn các ngươi về sau nếu là gặp gỡ nhất định phải xem chừng vâng cổ thanh chỉ cung kính áp lập tức lấy ra một bình đan dược cẩn thận nghiêm túc đặt ở vũ cản khôn bên người không cần lãng phí bản tọa thương thế tự mình rõ ràng không có một năm nửa năm không cách nào phục hồi như cũ vũ cản khôn khoát tay háo lại kịch liệt ho khan vài tiếng đúng rồi ngọc gia là chuyện gì xảy ra ta cũng là vừa mới nhận được tin tức ngọc kiếm phong sớm đã người đi nhà chống đáng chết ngọc gia tham sống sợ chết biết được tông chủ t h ụ t h ư ơ n g thế mà bỏ qua tông môn mà đi cử động lần này cùng phản bội có gì khác cộ thanh trì mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thận không thể lập tức diệt ngọc gia vũ cản khôn nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo bọn hắn ly khai bao lâu cổ thanh chỉ nghiến răng nghiến lợi không biết rõ nhưng nghe nói tất cả có giá trị đồ vật cũng bị dọn đi rồi vũ càn khôn lung la lung lay đứng dậy cổ thanh chỉ vội vàng đỡ lấy hắn vũ càn khôn sắc mặt biến hóa vội vàng vứt bỏ hắn thủ trưởng bản tọa còn không có suy yếu đến để ngươi đỡ tình trạng ngọc gia không thể bỏ qua việc này giao cho mộ dung gia tộc xử trí sau đó vũ kiếm tông an uy tạm thời do ngươi cổ r a phụ trách vâng cổ thanh chỉ cung kính đ áp nội tâm đã n o n g o muốn đ ộ n hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu cổ thanh trì lúc này mới ly khai cổ thanh trì quay người thời khắc k h o miệm hiện lên một vòng tà mị n hắn không biết đến là vũ càng khôn khỏe miệng cũng khơi gợi lên một vòng hí ngược độ cong trong bí cảnh lâm thất dạ chắp tay đứng ở một tòa đỉnh núi hai mắt khép hở thật lâu hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong không khí linh khí càng ngày càng mỏng manh nhiều nhất còn có mấy ngày giới này liền sẽ hoàn toàn biến mất lâm thất dạ thở vào một hơi hơn một tháng rốt cục có thể rời đi nơi này hắn cúi đầu nhìn qua cách đó không xa nơi đó mấy tòa ngọn núi bị hắn truyền không lộ ra một tòa óng ánh sáng long lanh mọ tinh thạch vô số thân ảnh k h a n h chân ngồi tại khoáng mạch phía trên quanh thân không phải chán phóng cường đại khí tức mấy ngàn người không biết ngày đêm tu luyện cả tòa khoáng mạch đã không sai biệt lắm tiêu hao sạch sẽ đám người tu vi cảng là đột nhiên tăng mạnh chỉ là ba tàng kiếm vệ liền có hai người đột phá đến sinh huyền cảnh yếu nhất cũng ngưng tụ huyền đan bước vào đan huyền cảnh thậm chí l i ê n điệu huyền cảnh cũng có bốn năm mươi người so với một tháng trước không biết do bao nhiêu bất quá so với thính tuyết lâu hơn nghìn người tới nói tàng kiếm vệ thực lực liền có vẻ không có ý nghĩa thính tuyết thập bắc kỵ lang vân thập tam vệ mọi người toàn bộ đột phá thần huyền cảnh lâm thất dạ rất hài lòng đám người tốc độ phát triển tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại huyền khí chẳng qua là pha tạp linh khí mà thôi mà cái này t i ể u thế giới thế nhưng là thuần túy linh khí đám người tốc độ tu luyện tự nhiên muốn nhanh rất nhiều đáng tiếc duy nhất chính là dạng này cơ hội có thể nộp nhưng không thể cầu công tử ly khai sau liền r ế t tới vũ kiếm tông tân hủ đi vào lâm thất dạ sau lưng lâm thất dạ gật gật đầu cười nói ngươi là lo lắng bọn hắn vẫn như cũng không phải là đối thủ của vũ kiếm tông tân hủ không nói h i ệ n nhiên là chấp nhận lâm thất dạ suy nghĩ một chút nói lại cho bọn hắn mấy năm kỳ thật cũng đồng dạng không phải là đối thủ của vũ kiếm tông mấy trăm năm nội tình cũng không phải là mấy năm thời gian liền có thể săn bằng Kia. Tân hữu ủ c hồ t hiện tại còn không có ngươi sao có lẽ sẽ có không tưởng tượng được kinh nghỉ thân phận của ta chưa hẳn có thể có làm được cái gì tân hữu đăng chát cười một tiếng lại nói công tử trước đây vì sao không trực tiếp cầm xuống đại long chẳng lẽ thật vẹn vẹn vì để cho mộ dung lạc trần quy tâm lâm thất giả cười cười cục diện bây giờ cùng câm xuống đại long có khác nhau sao tân hủ không phản b ắ t được có vẻ như thật đúng là không có gì khác biệt lâm thất giả bây giờ chính là đại long vân vương lại có mộ dung lạc trần gia nhập đại long khẳng định đứng tại lâm thất giả một bên chủ yếu hơn chính là h ắ n cùng tiên đ ũ sơn mạch h u y ề n thú đạt thành hợp tác muốn hủy d i ệ t đại long chỉ bất quá l ậ t tay ở giữa mà thôi lâm thất g i đột nhiên hỏi ngươi không cảm thấy một cái hoàng chiều quá yếu ớ t sao tân hủ nghe vậy đông nhiên chừng lớn lấy hai mắt công tử là nghĩ nhất thống vân châu lâm th bảy ngày thời gian t h ó i mắt liên quan mấy ngàn người nhao nhao theo trong nhập định thất tỉnh đứng sừng sững sau lưng lâm thất dạng sau một khắc không gian bốn phía một trận vặn vẹo đám người xuất hiện lần nữa lúc đã là tại bí cảnh lối vào chỗ sân mạch thính quyết lâu người mới vừa xuất hiện liền lặng lẽ tiêu tán tại giữa rừng núi lâm thất dạng nhẹ nhàng khoác tay háo lúc này g như lâm thất dạ thanh em vang lên trực tiếp hướng người áo đen đi đến công tử người áo đen cung kính thi lễ đám người kinh ngạc không thôi nhất là lâm vô phong người trước mắt tuyệt đối là đế huyền cảnh không thể nghi ngờ có thể hắn thế mà đối công tử cung tính như thế chẳng lẽ công tử thủ hạ còn có không muốn người biết lực lượng lâm thất giả cười cười hướng phía nơi xa đi đến thẳng đến biến mất tại mọi người trong tầm mắt mới dừng lại người áo đen gỡ xuống khăn che mặt lộ ra một tấm tuấn giật phi p h à m gương mặt vô ảnh chúc mừng đột phá đế huyền cảnh lâm thất giả mỉm cười không tệ người áo đen không phải người khác chính là lâm vô ảnh nhờ có công tử tặng cùng công pháp lâm vô ảnh cười cười nói công tử vũ kiếm tông bây giờ sắp đại đoạn các ngươi tạm thời không muốn tham dự Ồ, lâm thất giả thật bất ngờ vũ kiếm tông đại loạn chẳng lẽ là huyết vân tông tìm vũ kiếm tông tới báo thù lâm vô ảnh vội vàng đem những này thời gian phát sinh sự t ì n h đơn giản giảng thuật một lần vũ càng h ô n có chút đồ vật ra lâm thất giả kinh t h á n không thôi cái này lao ra hỏa thế mà giả bộ như bản thân bị trọng thương hấp dẫn tam đại tam tộc mắc câu càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là ngọc ra vậy mà vụ trộm rút lui vũ kiếm tông bỏ qua vũ kiếm tông thật đúng là thật là lớn quyết đoán mà lại không là bình thường dự kiến trước chỉ là kể từ đó kế hoạch của hắn coi như không thể thực hiện được thật đúng là kế hoạch đổi không lên bi lâm vô ảnh đột nhiên ngưng thanh nói cổ ra thất thua lâm thất dạ tay phải sờ sờ cái cảm vũ càn khôn mạnh như vậy rất mạnh lâm vô ảnh mặt mũi tràn đầy trịnh trọng vũ càn khôn danh s ư n g càn khôn kiếm thánh thánh huyền cảnh định phong tu vi h ắ n kiếm đạo càng là sớm đã xuất thần nhập hóa không chỉ có như thế dưới tay hắn có một chi tên là vũ kiếm đường lực lượng chí ít có ba bốn thánh huyền cảnh mười mấy cái đế huyền cảnh thần huyền cảnh hơn trăm người ta cũng là gần nhất mới gia nhập vũ kiếm đường thấy được vũ kiếm đường một vảy lừa giáp lâm thất dạ nghe vậy rơi vào trong chấm tư khó trách tần hủ nói vũ kiếm tông có một chi lực lượng hiện tại xem ra hẳn là cái này vũ kiếm đường thế nhưng là như vũ càn k h ô n là bằng vào vũ kiếm đường khả năng áp chế tam đại gia tộc kia tam đại gia tộc khẳng định biết rõ a cổ ra biết rõ vũ kiếm đường như thế cường đại làm sao còn có thể đối vũ càn k h ô n động thủ đây vẫn là nói vũ càn k h ô n lấy sức một mình chấn áp tam đại gia tộc hắn tập trung ý chí nói vô ảnh ngươi tại sao lại ở chỗ này không có gì bất ngờ xảy ra cổ ra tối nay liền sẽ đối vũ càn k h ô n động thủ hắn ngừng nhóm chúng ta phong tỏa tông môn bút p ư ơ n g vô tâm đêm qua truyền tin tại ta ta liền lặng lẽ chạy tới còn tốt gặp được công tử bằng không chúng ta người tất nhiên sẽ bị vũ càn k h ô n liên thủ với cổ g i a nhằm vào lâm vô ảnh thần sắc có chút n g ư n g trọng lâm thất giả cười cười sắc thực xem thường vũ kiếm tông bất quá liên thủ nhằm vào cũng không có gì lâm vô ảnh ngẩn ra một chút trong lòng kinh ngạc không gì sánh được vũ càn k h ô n thế nhưng là thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong a vân châu chiến lược trần nhà đồng dạng tồn tại lại thêm cổ g i a trừ phi cái khác tứ đại tô n g môn nếu không ai có thể địch nhưng mà hắn theo lâm thất giả trong mắt chưa từng nhìn thấy nửa điểm e ngại thậm chí căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt người đi về trước đi ta biết rõ nên làm như thế nào lâm thất giả khẽ cười một tiếng công tử xem chừng lâm vô ảnh lên tiếng l ạ g yên biến mất lâm thất dạ nhìn qua vũ kiếm tông phương hướng nhất miệng cười nói kể từ đó vừa vặn bớt đi rất nhiều phiền p h ứ c còn có thể xem một trận vở kịch vũ kiếm phong c h i đ ỉ n h sau cùng một lồn u g dư huy rơi xuống mà nêm đ l ạ g yên giáng lâm vũ kiếm phong lại là vượt quá ngoài ý muốn yên tĩnh tinh có chút đáng sợ trận trận gió lạnh gào thét xen lẫn từng tia từng tia thủy khí phá ở trên mặt như là đao để cho người ta làn da đau nhức để cho người ta làn da đau nhức l ạ g yên không tiếng động hướng phía trụ v ì cung điện lao đi không bao lâu trong không khí sen lẫn từng tia từng tia huyết tinh chi khí vô số bóng đen lần nữa tể tụ trên quảng trường đem trên cùng cung điện vây chật như nêm tối ngay sau đó bọn hắn ngao n h a o lấy ra phía sau trường cung từng đạo mũi tên lửa cấp tốc hướng phía cung điện hét giận dữ mà đi cung điện trong nháy mắt thiếu đốt lửa lớn rừng rực nhanh chóng tràn ngập cả tòa đại điện vũ kiếm phong chi đỉnh bị chiếu thông minh không dị sánh được khúc k h lúc này trận, trận hưng được tiếng hò khan văng lên tại vô số bóc còng xuống vũ càn k h ô n chậm rãi đi ra giết quát lạnh một tiếng vang lên vô số bóng đen bỗng nhiên xông ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng nhưng mà không đợi bọn hắn tới gần hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh liền ngăn tại vũ càn k h ô n trước người tốc độ của bọn hắn rất nhanh giống như dây nhập bầy sói một thời gian đao quang kiếm ảnh vô số bóng đen ngã xuống tiên huyết vẩy ra nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập bầu trời đêm tại ánh lửa chiếu dọ dưới giống như một mảnh tu la tràng vũ càn k h ô n nhàn nhạt nhìn xem một màn này thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng ho khan nhưng vào lúc này hát c á bên trong đột nhiên toát ra một đạo bóng đen, cầm trong tay lợi kiếm thẳng đến v không thể tưởng tượng vũ càn khôn trong mắt tinh quang l ó e lên thân hình nhanh chóng lùi về phía sau két một tiếng trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm vừa vặn chặn đối phương một kiếm chết bóng đen gầm thét một tiếng quanh thân trực tiếp thiêu đốt khí huyết chán phóng huyết sắc h ỏ a diễm vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ trong nháy mắt tăng cường không ít vũ càn khôn bỗng nhiên bị một kiếm đánh bay ra ngoài người quả nhiên tụ thương bóng đen cười lạnh một tiếng lộ ra một mụm răng trắng như tuyết cổ thanh trì vũ càn khôn trượt ra mấy trượng xa lúc này mới ổn định thân hình lạnh băng băng phun ra một cái tên vũ hôm nay chính là tử kỳ của ngươi đây là ngươi hại chết tam đại gia tộc đệ tử đại giới cổ thanh chỉ mặt lộ vẻ hung ác cực tốc lấn người mà tiến cơ hồ điều động lực lượng toàn thân một kiếm g i ậ n chém mà xuống hắn dường như đã thấy vũ c à n k h ô n chết dưới kiếm của hắn một màn nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết cái gặp vũ c à n k h ô n nhẹ nhàng giơ lên kiếm trong tay không cần tốn nhiều sức liền chặn hắn cường thế bá đạo một kiếm tại vũ c à n k h ô n trước mặt hắn liền tựa như một đứa bé con ngươi không bị tổn thương cổ thanh trì kinh hai và phần toàn thân đều đang run dậy vũ c à n k h ô n thần sắc đạm ạ n tiện tay săn cái kiếm hoa cổ thanh chỉ một cái thủ trưởng đ ố n g nhiên bị chém đứt tiên huyết bắn ra cổ thanh chỉ đau sắc mặt phát xanh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống không chờ hắn thối lui phu một tiếng giòn vang hắn ngực trong nháy mắt bị một kiếm xuyên qua tới lạnh thấu tim Ngươi! thanh trừng lớn lấy hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngực lợi kiếm. Tại trước mặt bản nghịch Cản khôn nhàn nhạt lắt đầu, chậm rút về trường trước hai lợi kiếm. Tại kiếm. dãi kiếm, Cổ chỉ chậm có chút mắt, thể mặt tọa lắt rút đùa lấy xem x đầu, Vũ về chương một trăm linh chín lấy một ba trong bóng tối một thân ảnh chậm rãi hiện hiện yêu dị gương mặt tại ánh lửa chiếu xuống càng phát ra tà mị thứ nhất tập huyết bảo giống như máu nhuộm cổ vu phong bình tĩnh nhìn xem vũ c à n khôn ngươi quả nhiên là giả bộ bằng không các ngươi làm sao lại động thủ đây vũ c à n khôn thần sắc bình tĩnh cũng đúng ngươi dù sao cũng là kiếm vũ hầu cổ vu phong hiếp hiếp hai mắt thanh â m khẳng hẳn từ vừa mới bắt đầu cổ thanh trì thẳng ngu này ngay tại nằm trong kế hoạch của ngươi ngươi căn bản là chưa từng cùng người động thủ vũ c à n khôn không nói cổ vu phong nói không tệ hắn chỉ là xuất môn một lần mà thôi hắn đ ố i thiên vận đỉnh căn bản không có hứng thú trước đây cổ tần đế chủ cũng thất bại hắn mặc dù không cho rằng tự mình không bằng cổ tần đế chủ nhưng ít ra nói do muốn mượn nhờ thiên vận đỉnh đột phá tinh huyền cảnh là không thể nào đã vô dụng đoạt đến làm gì dùng hắn chỉ là tương kế t i ể u kế mà thôi ngươi cảm thấy ngươi t h ắ n g định cổ vu phong lông mày nhữ lại hắn rất khó chịu vũ c ả n khôn cao cao tại thượng bộ giáng ngươi ngược kiếm thương khôi phục rồi vũ càn khôn cười nhạt một cái nói cổ vu phong sầm mặt lại ngươi gần ẩn chuyển đến một trận nói, nói. hắn hít một hơi dài nói ba mươi năm cái này một kiếm ta có thể làm mộng cũng nghĩ trả lại cho người nói đi hắn phất phất tay trong bóng tối tuân ra vô số thân ảnh giống như thủy triều bao phủ vũ c ả n khôn kiếm ư ờ i cái thuộc h ạ vũ c ả n khôn khen h ư mày cũng không độc t h ủ chỉ một lát sau kiếm ư ờ i mấy người liền tử thương hầu như không còn đừng che giấu người vũ kiếm đường đây cổ vũ phong hiếp mắt cười một tiếng nhìn thấy vũ c ả n khôn kinh ngạc trong lòng của hắn sảng khoái vô cùng vũ c ả n khôn nghe vậy nhỏ mắt hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cổ vũ phong biết rõ vũ kiếm đường mà là kinh ngạc cổ vũ phong thế mà tự tin như vậy vũ c à n khôn phất, phất tay lần lượt từng thân ảnh theo một phương hướng khác hiện lên trong đó hai mươi người càng là đạp không mà tới hiển nhiên bọn hắn đều là đế huyền cảnh trở lên cờ ư n giả giết vũ càn khôn h ừ lạnh một tiếng vừa dứt lời không ít người bỗng nhiên hướng phía cổ g i a tu sĩ đánh tới cổ vũ phong lặng lẽ nhìn xem một màn này cũng không có định đ ú n g tay nhưng vào lúc này vũ kiếm đường bên trong vô số kiếm quang lấp lóe không ít người lại đem kiếm đâm hướng về phía người bên cạnh hô hấp ở giữa liền có mười mấy người chết thảm không ít người trọng thương thật bất ngờ cổ vũ phong hí ngược cười một tiếng vũ càn khôn sắc mặt âm trầm như nước một mặt này s á c thực vượt quá dự liệu của hắn vũ kiếm đường người đều là hắn tự mình chọn lựa lại có gần một nửa người phản loạn ta nhớ được ngươi đã từng có câu nói nói rất không tệ chỉ có không muốn người biết thủ đoạn khả năng xưng là át chủ bài cổ vu phong thản như nói vũ kiếm đường tồn tại cũng không phải là bí mật gì chỉ là ở trong mắt chính ngươi mới phát giác được vũ kiếm đường là át chủ bài vũ càn khôn dương mắt lạnh leo cách đó không xa chiến đấu đột nhiên cổ vu phong trong nháy mắt một điểm mấy đạo ngân quang bắn ra mà ra như là như thiệm điện xuất hiện vũ càn k h ô n trước người vũ càn k h ô n trong tay trường kiếm run lên kiếm mang nợ rộ vài tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra ngân quang toàn bộ bị đánh bay vũ càn khôn như là nhẹ y ế n đồng dạng bay ngược mà ra cổ vu phong lấn người mà tiến lấy tay vung lên trong bầu trời đêm vô số ngân quang lấp lóe theo tứ phía bốn phương tám hướng bắn về phía vũ càn khôn vũ càn khôn trường kiếm vũ động quanh thân hiện lên kiếm ảnh đầy trời hình thành lớp kín kiếm t ư ợ n g ngân quang đâm vào kiếm trên t ư ợ n g nhao n h a u bạo tán mà ra chân tay hắn chỉ vào không trung một kiếm đâm thẳng mà ra một đạo kiếm khí như là cựu thiên du long tốc độ như điện hàn t i ế n như lôi kỳ thế mênh n ô n g cuộn cổ vung xoay người giữa không trung hiểm mà hiểm chi tránh thoát một kích. vũ c à n khôn khỏe miệng dâng lên trường kiếm có chút nhấc lên kiếm khí bỗng nhiên chuyển hướng phấp một đạo huyết quang nở rộ cổ vũ phong t r ừ n g lớn lấy hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn mình chằm chằm l ự c siêm y của hắn vỡ vụn ngực lộ ra hai đạo giao nhau vết kiếm tiên huyết như khoản ngươi thật đúng là không nhớ lâu coi như bọn hắn đều là ngươi người lại như thế nào vũ c à n khôn thản như nói cổ vũ phong sắc mặt cực kỳ khó coi vũ c à n khôn kiếm thực tế quá mạnh cái này một kiếm cùng ba mươi năm trước không có sai biệt lần này ta không phải một người cổ vũ phong n h e răng trận mắt mộ dung liên sơn ngọc l Các chuẩn ngươi thật chuẩn bị xem sao. vũ càn khôn t khô khô hiếp ầ n sắc v hai c mắt hư lại nói g như nếu không phải bản tọa năm đó cứu ngươi ngọc gia ngọc gia đã sớm bị mộ dung gia tộc và cổ gia hủy diện tông chủ nhóm chúng ta đều là sống mấy trăm tuổi người loại l ờ i này thì không cần nói ngọc lâm thành lắc đầu nói vũ kiếm tông ngọc gia như diện huyết vân tông còn có một cái ngọc gia đại yên hoàng triều liền về huyết vân tông lão hủ mặc dù người lao hoa mắt nhưng tâm còn trong suốt ngọc cựu huyền sự tình tất cả mọi người lòng dạ biết rõ đều là biểu tử cũng không cần lập bài phường vũ càn khôn nhữ mày lập tức ánh mắt chuyển hướng một cái khác áo đen láo giả mộ dung liên sơn n g ư ờ i đ â y áo đen láo giả mộ dung liên sơn t h ẳ n như nói tông chủ mời đi tốt rất tốt vũ càn khôn híp mắt cười một tiếng đã cũng có giết bản tọa lý do kia đừng trách bạn tọa tâm n g o a n thủ lạc giết cổ vu phong gầm thét một tiếng ba người đồng thời xuất thủ nào h về phía vũ càng h ô n cách đó không xa một tòa cung điện tri đỉnh lâm thất dạ nhìn thấy mấy người rốt cục độc thủ không khỏi đứng môi thiên đều nhanh sáng lên hắn thật sự là im lặng vũ càng h ô n hận không thể lập tức diệt tam đại gia tộc tam đại gia tộc cũng nghĩ giết chết vũ càng h ô n hai phe cơ hồ không chết không thôi thế mà còn ở lại chỗ này nói chuyện p i ế m lại không đánh thiên đô sắp sáng cũng may rốt cục đánh nhau hắn xem say s ư ơ ngon lành không thể không thừa nhận vũ càng khôn quả thật có chút thực lực lấy một đ ị c h ba thế mà còn chiếm theo lấy thờ phong t h á n h cảnh bên trong nên tính là khá mạnh lập tức hắn ánh mắt chuyển hướng một cái khác chiến trường nhìn xem từng cái vũ kiếm đường người n g ã xuống hắn có chút im lặng lúc đầu những người này hắn muốn tự mình giải quyết hiện tại tốt đều không cần hắn độc thủ tiếp tục như vậy vũ kiếm đường hơn một trăm người đoán chừng cuối cùng có thể đứng không cao hơn mười người công tử lúc này một đạo bóng đen xuất hiện ở bên cạnh hắn lâm thất giạc cũng không quay đầu lại mà nói tần hủ có thể nhường bọn hắn độc thủ ta xem một cái thần huyền cảnh trở lên người cũng tụ tập ở chỗ này ta đã sắp xếp xong xuôi tân hủ vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua xa xa chiến đấu vũ c à n khôn xử lý ba người chỉ là chuyện sớm hay muộn công tử có n ắ m chắc không ngươi cảm thấy vũ c à n khôn rất mạnh lâm thất Dạ quay đầu cười nói tân hủ n g ẩ n ra một chút vũ c à n khôn thế nhưng là thánh huyền cảnh đỉnh phong tu vi làm sao không mạnh hắn nghĩ nghĩ nói vũ c à n khôn thiên phú tuyệt luân ba trăm năm trước cũng đã là thánh huyền cảnh hậu kỳ chính là cổ tần đế chiều kiếm vũ hầu danh sưng c à n khôn kiếm thánh cùng thế hệ bên trong chưa có thủ không nghĩ tới hắn lại là vũ kiếm tông tông chủ lâm thất g i im lặng nói ba trăm năm mới đột phá một cái tiểu cảnh giới liền cái này thiên phú còn tuyệt luân tân hù mặt đen lại lúc này lâm thất Dạ đột nhiên nết miệng cười một tiếng ngươi nói vũ c à n khôn nhìn thấy ngươi sẽ là biểu tình gì c h ư n một trăm mười l o ẹ loẹn công tử muốn thu phục vũ c à n khôn tân hù kinh ngạc nhìn xem lâm thất Dạ. lâm thất Dạ lắc đầu người này tâm cơ quá thâm trầm mà lại đối quyền lực xem quá trọng yếu không quá ưa thích năm đó có chuyên môn vũ c à n khôn vì độc tài quân công lừa giết không ít tướng sĩ thậm chí vì mạng sống tự tay giết chết tự mình thê tử tân hù hiếp hiếp hai mắt ồ lâm thất g i lập tức hứng thú l ừ a giết tướng sĩ sự tình không có chứng cứ nhưng hắn tự tay giết chết thê tử sự tình lại là mọi người đều biết tân hủ dừng một chút nói trước đây vũ cản không chỉ là một cái gia tộc một h á c h nhưng hắn đôi kiếm đạo cực kỳ cùng nhiệt ăn cắp kia gia tộc một bộ kiếm đạo công pháp về sau bị kia gia tộc phát hiện cũng tại hắn chỗ ở tìm được kiếm đạo công pháp hắn đem việc này trốn tránh cho hắn thê tử kia gia tộc nhường hắn chứng minh việc này không có quan hệ gì với hắn nhất định phải hắn tự tay giết hắn thê tử vũ cản khôn căn bản không mang theo do dự một kiếm nước ổ nghe nói lúc ấy hắn thê tử đã mang thai con của hắn lâm thất giả ngay vậy trận mắt hốc mồm đó là cái loại người hung á c ca một thi hai mệnh thật hạ thủ được a đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến cái gặp cổ vu phong bị vũ càn k h ô n một kiếm xuyên qua ngực lên tiếng ngã xuống đất sinh tức hoàn toàn không có mộ dung liên sơn cùng ngọc lâm thành thấy thế sắc mặt đ ạ i biến hai người không chần chờ quay đầu liền chạy nhưng vào lúc này hư không hiện lên vô số kiếm ảnh phong tỏa đường đi của hai người vũ càn khôn tay nâng kiếm rơi trong nháy mắt khóa chặt mộ dung liên sơn kiếm quang hiện lên mộ dung liên sơn đầu ném đi mà lên ngọc lâm thành cũng bị kiếm khí bắt chúng một đầu mới ngã xuống đất toàn thân huyết đục của t u ậ n bạch cốt sầm sầm cách đó không xa vũ kiếm đường chiến đấu cũng tới đến hồi cuối chỉ còn lại chín người còn sống chín người nhìn thấy cổ vu phong cùng mộ dung liên sơn thi thể sắc mặt đại biến bọn h ắ n thắng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cổ vu phong bọn hắn lại thua vũ càn khôn không để ý đến nửa chết nửa sống ngọc lâm thành trực tiếp hướng phía chín người đi đến tông chủ tha mạng đột nhiên chín người sợ xanh mặt lại vội vàng cầu xin t h ả thứ vũ càn khôn ánh mắt bình tĩnh nâng kiếm v ư n g lên kiếm khí đầy trời nở rộ b ỗ n nhiên xuyên qua chín người thân thể trong t r ớ c mắt mặt đất lại nhiều chín bộ thi thể tí tí thật sự là thảm、liệt. lúc này một đạo khe nói tiếng vang lên vũ c à n khôn đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía lâm thất dạ bọn hắn chỗ hai thân ảnh thả người nhảy lên rơi vào hắn cách đó không xa vũ c à n khôn nhìn thấy trong đó một người con người bỗng nhiên co r ụ t lại kinh hô mà ra thái thái tử kiếm vũ h ậ u nhiều năm không thấy tân hù mỉm cười vũ c à n khôn toàn thân chấn động tân hù còn sống cái này thực sự quá kinh người cổ tần đế đô v ủ diện không phải nói không một người sống sao bây giờ một cái vốn nên người đã chết đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn cái này khiến hắn làm sao không kinh đột nhiên hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng chẳng lẽ là thiên vật đ ỉ n h xem ra tự mình vẫn là xem thường thiên vật đ ỉ n h kiếm vũ hậu nhìn thấy thái tử còn không hành lễ lúc này một đạo thanh âm đạ mạc m đánh gây vũ c ả n khôn suy nghĩ vũ c ả n khôn nhó a mắt lạnh leo ánh mắt quét lâm thất dạ một cái lần nữa nhìn về phía t ầ n hủ cười n h ạ t một cái nói cổ tần đế c h i ề u đã trở thành lịch sử tần hủ ngươi có bằng lòng hay không gia nhập vũ kiếm tông t ầ n hủ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu vũ càn khôn liền vội vàng khuyên nhủ tần hủ ngươi hẳn là biết rõ một khi ngoại nhân biết rõ thân phận của ngươi ngươi sẽ nửa bước khó đi lưu tại vũ kiếm tông chí ít ta có thể bảo hộ ng ngươi nếu không tiết lộ thân phận của hắn người khác lại thế nào biết rõ lâm thất dạ hí ngược nhìn xem vũ càng khôn ngươi tính là gì đồ vật nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao vũ càng khôn lạnh lẽo nhìn lấy lâm thất dạ sắt mang lấp lóe lâm thất dạ thần sắc không hề bận tâm ngược lại là t ầ n hủ có chút lui ra phía sau một bước hoàn toàn một bộ lấy lâm thất dạ làm chủ tư thế vũ càng khôn có chút giật mình đột nhiên nghĩ đến cái gì khi mắt nói ngươi chính là lâm thất dạ chính là c à n khôn kiếm thánh có gì cao kiến lâm thất dạ đứng chắp tay cười nhặt một tiếng vũ c à n khôn hàn quang lấp lóe lẽ, lạnh lẽo khí thế nở rộ chính là、ngươi. giết ta vũ kiếm tông đệ tử ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng nếu không phải ta giết mộ dung ra tộc người ngươi hôm nay cũng không có thuận lợi như vậy lâm thất dạ không hề sợ hãi dường như cùng một cái lao bằng hữu nói chuyện t h ế m vậy ngươi muốn cho bản tọa như thế nào cảm tạ ngươi vũ càn khôn bị lâm thất dạ giật cười đầu của ngươi như thế nào lâm thất dạ cười hỏi m u ố n chết vũ càn khôn gầm thét đưa tay chính là một kiếm chém về phía lâm thất dạ lâm thất dạ không tránh không đ u i trực tiếp nâng lên thủ trưởng kiếm khí nổ bắn nhưng mà trường kiếm cũng rốt cuộc không cách nào rơi xuống nửa phần vũ càn khôn kinh ngạc không gì sánh được tay không tiếp kiếm đây là thủ đoạn gì tốt nói nhảm cũng nói không sai b ị lắm lâm thất dạ nụ cười trên mặt biến mất nghe nói ngươi kiếm đạo xuất thần nhập hóa để cho ta kiến thức một chút vũ c à n khôn nghe vậy lập tức giận không kèm được loại này không nhìn cảm giác n h ư n g hắn cực kỳ khó chịu hắn là ai hắn thế nhưng là c à n khôn kiếm thánh ba trăm năm trước liền uy danh hiền hách ngươi muốn chết thành toàn ngươi chính là vũ c à n khôn trong tay trường kiếm run lên một đạo cao vài trượng kiếm khí nợ rộ giống như một đạo thiện điện sẽ rách bầu trời đêm nộ bổ xuống h a n h kiếm khí rơi xuống Mặt đột ấ t lưu lại m đạo dài mười mấy ư t r ợ nhiên g vết kiếm, đá vụn ra. Vũ kiếm, k đá Cản bầy ra. ô n dương mắt lạnh trước, mắt mặt m leo phía ũ chẳng nhẹ. đầy coi i l chút thực lực ấy, còn cố ý chọc chỗ đánh nhiên, toạn. Đột ấy, đây? giận bản、tọa. Người đánh chỗ nào ý một đạo bình thản thanh âm theo phía sau hắn chuyển đến vũ càn khôn bỗng nhiên quay đầu chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hắn không phải tại phía trước sau làm sao đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình đây là cái gì tốc độ một kiếm minh ông hắn không chần chờ một kiếm vung ra ngàn vạn lợi kiếm bắn ra lấy hắn làm trung tâm mười triệu pha vì khắp nơi đều là kiếm ảnh đây là lĩnh vực của hắn đã lấy hư hoa thực u i lực cực kỳ khủng bố loẹn loẹn lâm thất dạ thanh â m lần nữa theo đỉnh đầu hắn chuyển đến vũ càn khôn một bộ như thấy quỷ bộ dạng hắn vừa rồi cố ý nhìn chằm chằm lâm thất dạng vẫn như c ũ không thấy được hắn l à như thế nào di động càn khôn kiếm vực hắn đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng hư không trong nháy mắt xuất hiện từng trôi màu trắng kiếm quang kiếm mang phương phực theo từ phía bốn phương tám hướng khóa định lâm thất dạng hắn ngược lại muốn xem xem lần này lâm thất dạng còn thế nào trốn hơi chuyển động ý nghĩ một chút từng trôi màu trắng kiếm quang giống như, như thiện vạch phá bầu trời đêm bén nhọn tiếng xe gió lên lâm thất dạ lần này cũng không có né tránh mà là chậm rãi nâng lên thủ trưởng một đạo màu tím b ầ m trưởng cương hiện hiện chán phóng đáng sợ hưng y màu tím b ầ m trưởng cương dường như có hấp lực vô số màu trắng lợi kiếm đ n g nhiên cải biến phương hướng bị hắn giữ tại lòng bàn tay hắn tiện tay nhẹ nhàng một nắm vê anh vô số màu trắng kiếm quang đ ố n g nổ tung hóa thành vô số quang mang tiêu tán quan chiến tần hủ đã sớm sợ ngây người công tử đây là thủ đoạn gì thế mà tùy tiện phá giải vũ càn k h ô n kiếm vực giờ khắc này hắn mới minh mạch lâm thất dạ ở đâu ra tự tin hủy diệt vũ kiếm tông căn bản hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi tê cả ra đầu xuất ra toàn bộ thực lực cái này đã không sai biệt lắm chính là hắn toàn bộ thực lực a hắn ánh mắt chất động trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu trốn đừng nghĩ lấy trốn a như thế sẽ chết thảm hại hơn lâm thất dạ cười tủng tìm nhìn xem vũ càn khôn tiểu bối ngươi không khỏi quá coi thường b ả n tọa vũ càn khôn khẽ cắn môi đột nhiên lấy ra một k h ỏ a huyết sắc đan dược nhét vào trong miệng vâng anh đẫu dưng trên người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt công tử xem chừng là bạo huyền đan tân hủ kinh hãi vội vàng nhắc nhở lâm thất dạng chết đi vũ càn khôn gầm thét một tiếng trường kiếm vun ra nuốt vào nước cờ mười triệu con mang kiếm thế phóng lên tận trời sẽ toan đêm tối vâng không gì sánh được sắc bén kiếm khí bỗng nhiên chém trên người lâm thất dạng lâm thất trong tay trường kiếm vũ động từng đạo kiếm hồng hét giận dữ giống như vô số t h i ể m điện b ắ n ra tân hủ sớm đã xem ngây người mắt hai tay nắm chặt móng tay cơ hồ chui vào hết u y lục bên trong giờ phút này vũ c à n k h ô n chiến l ự c đã một chân bước vào tinh huyền cảnh lâm thất dạ làm sao có thể địch lấy thực lực của hắn thế mà cùng không lên thân ảnh của hai người không trung thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng oanh minh đinh hay nhức bóc nửa chén trà nhỏ về sau vũ c à n k h ô n rơi trên mặt đất tóc dài múa quanh thân huyết khí quần quận, giống như một tôn ma vương hắn há mồm thở dốc g ư ơ n g mắt lạnh leo không trung tân hủ tim đều nhảy đến cổ rồi. Chẳng lẽ Công tử bại. sau một k h ắ c tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt một thân ảnh từ trên cao rơi xuống lâm thất giả vẫn như c ũ một bộ phong khinh vân đ ạ m t u ấ n t tu h phong khoáng bộ dáng y phục sạch sẽ sợi tóc bất loạn mảy may cái này nơi nào có nửa điểm chiến đấu bộ dáng tân hủ trận mắt hốc mồm thật lâu thất thần hắn đã đánh giá cao lâm thất giả thực lực nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn mạnh đến không phải người tình trạng người là cái gì tu vi vũ cản khôn nghiến răng nghĩ lợi hắn không tin một cái thánh huyền cảnh là đối thủ của hắn trừ phi tinh huyền cảnh thế nhưng là tam châu tri địa không nên tồn tại tinh huyền cảnh mới đúng a người đoán lâm thất dạ nghiền ngẫm cười một tiếng vũ càn khôn k é m chút chửi ầm lên đoán mẹ nó cái này khiến bản tọa làm sao đoán lâm thất dạ lại nói ngươi đã lĩnh nộ g hai loại lĩnh vực nghĩ đến mới vừa rồi còn không phải thực lực chân chính của ngươi à? vũ càn khôn mí mắt cuốn đoạn trong lòng hoảng hốt tại lâm thất dạ trước mặt hắn cảm giác tự mình căn bản không có bí mật gì có thể nói như lâm thất dạ nói hắn xác thực còn có một chiêu chân chính tuyệt chiêu chỉ làm ộ t chiêu này hắn không cách nào tùy tiện trừng ư khống thậm chí khả năng đả thương địch thủ một ngàn tự tồn tám trăm người cũng sắp chết còn có cái gì có thể do dự và nhất có thể giết ta đây gặp vũ c à n không trầm mặc lâm thất Dạ lại nói vũ c à n khôn sắc mặt âm trầm có thể gạt ra nước tới người mẹ nó nói rất hay có đạo lý bản tọa thế mà không phản b ắ t được nơi xa tân hủ có chút không minh m ạ c h vì sao lâm thất Dạ muốn đoán chừng chọc g i ậ n vũ c à n khôn chẳng lẽ thật chỉ là vì kích thích hắn n h ư n g hắn buộc phát ra toàn bộ thực lực nếu là như vậy vậy cũng quá điên cuồng sự thật xác thực như thế đột phá thánh huyền cảnh lâm thất Dạ rất muốn gặp biết một cái vân châu thánh huyền cảnh cường giả định cao thực lực vũ c à n k h ô n chính là thánh huyền cảnh đình phong hẳn là có thể nhờ vào đó hiểu rõ thực lực của mình chẳng lẽ ngươi thi triển một chiêu kia cần thời gian? lâm thất giả khe n h ư mày là một m cái thủ h i ệ u mời chuẩn bị xong gọi ta vũ c à n khôn khí sắc mặt xanh xám hắn đường đường thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong càng khôn k i ế m thánh thế mà bị người coi thường như vậy đã ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách ta keng trường kiếm vào vỏ hắn đỗng làm một cái rút kiếm thủ thế tại quanh người hắn ngàn vạn kiếm khí lần nữa hiện hiện đồng thời lấy cực nhanh tốc độ dung hợp lại cùng nhau ngưng tụ thành một thanh dài đến mấy chục trượng kiếm quang kiếm quang trong nháy mắt không có vào trong vỏ kiếm cùng lúc đó vũ c à n k h ô n trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọn một cô thao thiên kiếm ý tử trên người hắn nở rộ h ư không cũng tại run nhẹ nhẹ. giống như vang như lâm ê n bạn kiếm nộ minh kiếm thanh、nhầm. Lâm thất dạ thần sắc có chút nghiêm một chút trong lòng có chút kinh dị vũ c à n khôn thế mà đem hai loại lĩnh vực hòa thành một thể bất quá hắn có thể nhìn ra chính vũ c à n khôn cũng rất khó khống chế cái này một kiếm một khi rút ra chính hắn cũng tất nhiên trọng thương khó trách hắn như thế x o a n suýt ta cũng không t h í c h ngươi dù ra ngươi lực lượng mạnh nhất nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm vũ c à n khôn đột nhiên mở miệng khuôn mặt có chút dữ t ợ hai mắt đỏ bừng như máu hiển nhiên hắn không chế cái này một kiếm đã đến cực hạn lâm thất g i thật bất ngờ vũ c à n khôn tất nhiên âm hiểm giỏi về tính toán nhưng thân là kiếm khách hắn cũng có kiêu ngạo một mặt đối người hắn có lẽ rất â m hiểm nhưng đôi kiếm lại cực kỳ thuần túy kỳ thật ta cũng là kiếm t u lâm thất dạ cười cười chậm rãi mở ra thủ trưởng kiếm của ngươi đây vũ c à n khôn có chút ngoài ý m u ố n ngươi sẽ thấy lâm thất dạ khe nói tân hủ có chút chờ mong hắn còn chưa bao giờ thấy qua lâm thất dạ đi ra kiếm nhưng nghĩ tới lâm thất dạ thủ đoạn khác mạnh như vậy nghĩ đến kiếm đạo trình độ cũng không thế nào hô đột nhiên vũ c à n khôn động dưới chân hắn đập mạnh mặt đất nền đá bản bỗng nhiên sụp đổ vô số đá vụn bể ra Thân t vũ càng hắn như là đạn pháo đ n dạng về khôn dạ dạ g tay cười lạnh một tiếng chậm rãi rút ra bên hông t h i kiếm hào quang dừng rực nở rộ đâm vào người không mở ra được hai mắt ngươi xuất kiếm tốc độ quá chậm vũ c à n khôn cười đại ý dường như đã thấy lâm thất dạ bị hắn một kiếm chém giết một màn lời con chưa dứt một đạo lấp lóe theo hắn trong mắt xa qua thanh â m im bặt mà dừng đầu của hắn ném đi mà lên hai mắt chừng đến lao đại một bộ như thấy quỷ bộ dáng hắn n g h ĩ không hiểu rõ ràng hắn xuất kiếm tốc độ phải nhanh tại sao lại là như vậy kết quả lâm thất dạ xuất kiếm tốc độ s á t thực so vũ c ả n không chậm nhưng hắn tốc độ rút kiếm nhanh quá nhanh thậm chí hắn cũng không thấy lâm thất dạng như thế nào rút kiếm lâm thất dạng vẫn như c ũ lẳng lặng đứng ở nơi đó kiếm của hắn đây ẩm vũ c à n không đầu đập xuống đất lan ra đến mấy mét xa không tiếng thở nữa nơi xa tân hủ thấy cho mắt hắn vừa rồi tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lâm thất dạ nhưng quả thực là không thấy được lâm thất dạ kiếm mà vũ càn khôn đã hình t h ầ n câu d i ệ t quá kinh khủng công tử nửa ngày tân hủ lấy lại tinh thần vẫn như c ũ không thể tin được nhìn xem vũ càn khôn thi thể đường đường kiếm thánh thế mà bị một kiếm hiểu sát hảo hảo liệm thi thể của hắn lâm thất dạ thản nhiên nói vũ càn khôn vừa rồi k i ê n một kiếm mặc dù cho hắn một tia mùi nguy hiểm nhưng cũng vẹn vẹn chỉ l ạ như thế mà thôi hắn cũng đại khái đối với mình thực lực có hiểu rõ tinh huyền cảnh chưa hẳn có thể địch nhưng thánh huyền cảnh một kiếm đã đủ lâm lâm thất dạ lâm ú c nhược này, thanh một đạo hư nhược thanh âm đến. Lâm thất giả nhữ mày, mà mày hắn cùng ngọc gia ân đ oán sớm đã hiểu rõ ngọc lâm thành vì sao như thế khẩn cầu ngọc lâm thành do dự hai hơi nói ngọc gia người đã về tới đại yên hoàng thành nếu không xảy ra ngoài ý muốn ngọc nam thiên đã phái binh xuất trình nhãn bắt thành lời này vừa nói ra lâm thất dạ thần sắc trong nháy mắt lạnh l é o xuất binh nhạn bắc thành ngọc nam thiên thật đúng là muốn chết coi là ngọc gia liền có thể cho hắn chỗ dựa sao thật muốn buộc ta đem ngọc gia đổi tận giết tuyệt bọn hắn ly khai bao lâu lâm thất dạ thanh â m bằng lãnh một tháng kế tiếp đoan trừng đại binh đã đến nhạn nam thành ngọc lâm thành chi t i ế t nói còn xin xem ở ta cùng n g ư y i lâm gia tiên tổ từng vì kết bái huynh đệ phân thượng bỏ qua cho ngọc gia lâm thất dạ không nói bỏ qua cho ngọc gia hắn trước đây đã bỏ qua cho có thể bọn hắn không trần quý ngọc nam thiên có thể chết nhưng ngọc lâm thành tiếp tục cầu xin tha thứ nhưng thanh â m lại đột nhiên ngừng lại một đạo bóng đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn đưa tay chính là một kiếm trực tiếp chặt xuống hắn đầu tân hủ mới vừa chuẩn bị đậu thủ nhưng nhìn thấy người tới khuôn mặt vội vàng ngừng lại thân hình hắn vội vàng nhìn về phía lâm thất giả công tử ta với ngươi sẽ nhạn bắt thành lâm thất giả lắc đầu ngươi phối hợp vô ảnh xử lý tốt vũ kiếm tông sự t ì n h vũ kiếm tông hủy d i ệ t tin tức tạm thời không muốn tiết lộ vâng tân hủ cung kính đáp lâm vô ảnh vừa định mở miệng liền bị lâm thất g i đánh gãy vô ảnh ngươi đối vũ kiếm t lâm thất dạ trực tiếp đ ạ p không m à lên trong nháy mắt biến mất ở trong trời đêm nhạn nam thành bên ngoài ngọc tử kỳ đứng sừng sững trên tường thành lặng lẽ nhìn qua phía dưới dưới tường thành thi thể khắp nơi m á u chạy thành sông hiển nhiên chiến đấu vừa mới kết thúc thái tử điện hạ mười vạn đại quân tập hợp xong xuôi tùy thời có thể lấy xuất t r i n h nhạn b ắ t thành một đạo thanh âm cung kính văng lên ngọc tử kỳ vung cánh tay lên một cái lập tức xuất phát trong lòng của hắn cười lạnh lâm thất dạ người có dung khí nhục ta n g ọ ra ta liền nhượng nhạn bất thành triệt để biến thành một tòa thành không để ngươi biết rõ h o à n thất không thể nhục nửa ngày m ộ ư ơ i vạn đại quân minh mông đung đưa hướng phía nhạn bắc thành mà đi ba ngày sau nhạn bắc thành trên cổng thành lăng thanh thu sắc mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m nhạn nam thành phương hướng mấy ngày trước hắn mang theo ba vạn xích huyết thiết kỵ trở lại nhạn bắc thành không nghĩ tới bọn hắn chân trước vừa đi nhạn nam thành liền bị d i ệ t hắn nghĩ không hiểu h o a n g thất từ đâu tới thực lực cùng lá gan thế mà còn dám đối địch với công tử chẳng lẽ trước đây g i ế t không đủ sao phải biết nhạn nam thành thế nhưng là có năm vạn quân coi giữ m ư ơ i vạn đại quân thời gian ngắn bên trong căn bản không có khả năng phá thành nhưng mà đây chính là sự thật không chỉ có nhạn nam thành phá năm vạn quân coi giữ càng là toàn diện hơn nữa còn bị trúc tạo thành kinh quan đối phương rõ ràng khí thế hung hung nghĩ đến cái này lăng thanh thu con người càng phát ra thanh lãnh tướng quân ngọc tử kỳ xuất lĩnh mười vạn đại quân sắp đến một vị tướng sĩ cuốn quýt leo lên thành tầng ngữ khí không gì sánh được nghiêm trọng mười vạn đại quân bọn hắn không để vào mắt nhưng đối phương cầm xuống nhạn nam thành thủ đoạn lại là để cho người ta hốt hoảng nhất là nghe đồn ngọc tử kỳ xuất lĩnh mười vạn đại quân tiến đánh nhạn nam thành bây giờ mười vạn đại quân thế mà hoàn hảo không chút tổn hại cái này có chút đáng sợ chuẩn bị nên chiến lăng thanh thu thần sắc lạnh lùng không có nửa phần ý sợ、hãi. hắn ngược lại muốn xem xem h o a n g thất đến cùng có cái gì không muốn người biết thủ đoạn nhạn b á c thành đứng sừng sững mấy trăm năm còn chưa hề luân hãm qua đã từng không có về sau càng sẽ không pham la tới gần tường thành trăm bước người dết không tha lăng thanh thu để lại một câu nói lách mình nhảy xuống thành lâu tay mang theo ngân thương hướng phía rộng lớn địa phương đi đến một màn này nhường nhạn b á c thành tướng sĩ sợ ngây người bọn hắn biết rõ lăng thanh thu hung á c nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn thế mà chuẩn bị một mình nên địch kia thế nhưng là mười vạn đại quân a theo từng tiếng ra lệnh trên cổng thành đã đứng đầy tướng sĩ không bao lâu k h ố chân trời đầu người phun trào một cỗ túc s á t chi khí đập vào mặt b ù i đất tung bay lăng thanh thu không lùi nửa bước lạnh leo ánh mắt quét mắt mười vạn đại quân tựa như đang tìm kiếm cái gì không thể không nói lăng thanh thu phần này dũ ú p khí không phải người thường có thể so sánh người bình thường nhìn thấy mười vạn đại quân còn không r u n lười bảy lăng thanh thu ngọc tử kỳ chậm rãi giơ cánh tay lên mười vạn đại quân trong nháy mắt ngừng lại thân hình nhiệm tình ngươi tài trí bất phảm quỷ sát tại bản cung dưới chân có thể miễn ngươi vừa chết chỉ bằng ngươi phế vật này lăng thanh thu coi nhẹ cười một tiếng công tử tha cho ngươi ngọc ra các ngươi không chỉ có không chỉ có không mang ơn còn dám tàn sát đang chém công tử trở về chấn bác thiết kỵ tất đạp nát hoàn thành lâm thất dạ sao ngọc tử kỳ khép cười một tiếng trên mặt đều là coi nhẹ hắn quả thật có chút thực lực đáng tiếc điểm này thực lực tại bản cung trước mặt không đáng giá nhắc tới đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn còn sống lăng thanh thu hai mắt nhắm lại hắn nghĩ không hiểu ngọc tử kỳ từ đâu tới tự tin chờ chút thực lực của hắn lăng thanh thu kinh ngạc phát hiện tự mình thế mà nhìn không tấu ngọc tử kỳ tu vi hắn không phải thiên huyền cảnh sao chẳng lẽ nói hắn đã đột phá thần huyền cảnh lập tức hắn ánh mắt tại ngọc tử kỳ người bên cạnh trên thân từng cái đào qua nhường hắn kinh ngạc chính là những người này tu vi hắn thế mà một cái cũng nhìn không thấu phải biết hắn thế nhưng là thiên huyền cảnh định phòng at lăng thanh thu trong lòng h ú t miệng hơi lạnh hắn rốt cục biết rõ ngọc tử kỳ vì sao tự tin như vậy mấy chục thân huyền cảnh trở lên cơn giả thực lực này không khỏi cũng quá mạnh bản cung kiên nhẫn có h ạ cuối cùng cho ngươi bà hơi thời gian cân nhắc ngọc tử kỳ ánh mắt lạnh lẽo quay lại đây nhận lấy cái chết lăng thanh thu trường thương trọng trọng đập xuống đất không có nửa phần e ngại thái tử hiện hạ ta đi giết hắn bên cạnh một cái trung niên nam tử không người nói chuẩn ngọc tử kỳ nhìn không chớp mắt trung niên nam tử mũi chân điểm một cái thân thể như là nhẹ yến đồng dạng tung bay mà lên mấy cái mật lực liền tới đến lăng thanh thu phụ cận một đao giận chém mà xuống lăng thanh thu cầm trong tay ngân thương ngăn cản keng một tiếng nổ vang ánh lửa bắn ra bốn phía lăng thanh thu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hai tay dú lên thần huyền cảnh lăng thanh thu hai mắt nhắm lại hiện tại biết rõ sợ trung niên nam tử nhẹ ràng cười còn tốt chỉ là thần huyền cảnh lăng thanh thu khen nói một tiếng người một chết trung niên nam tử g i ậ n tí mặt một cái thiên huyền cảnh thế mà xem thường tự mình thần huyền cảnh lăng thanh thu không nói trên mặt lo lắng sớm đã tan thành m â y khói hắn đâm ra một thương giống như thương long giò xét huyệt trung niên nam tử xào rượu tránh thoát một kích lách mình xuất hiện sau lưng hắn một đạo nộ bổ xuống lăng thanh thu lần nữa bị tung bay mà ra trung niên nam tử không cho hắn nửa điểm thở dốc cơ hội một đao lại một đao tốc độ nhanh đến c ự c h ạ n lăng thanh thu không ngừng lùi lại miệng hổ xe rách tiên huyết chảy dài hắn cầm ngân t ư ơ n g tay dùn không ngừng bất chi bất giác hắn đã thối lui đến cự ly ngọc tử kỳ bọn hắn cách đó không x không chém ngươi l ã o t ử hưởng là thần huyền trung niên nam tử trong mắt l ử a giận dâng trào hắn đường đường thần huyền cảnh thế mà liền một cái thiên huyền cảnh cũng giết không chết đơn giản chính là một loại sỉ n h ụ ai ngờ lúc này lăng thanh thu đột nhiên khỏe miệng dâng lên két một tiếng trực tiếp đem trong tay ngân thương không xuống đất mặt trung niên nam tử s ứ n g sở cái này ra hỏa tự biết không địch lại chuẩn bị từ bỏ rồi nhưng này lại như thế nào thái tử cho ngươi cơ hội ngươi không t r â n quý hiện tại hối hận đã chậm hắn vẻn vẹn do dự hai hơi liền lần nữa nâng đao g i ra lăng thanh thu bình tĩnh nhìn xem hắn, hai tay nhanh chóng k ế tấn sau đó một tay trọng trọng đập vào trên mặt đất thiên địa triệu hoán